Chương 241, Thần binh rơn trang người tới. Chương 241, Thần binh rơn trang người tới. Xiu, một điểm kim quang trong nháy mắt bắn ra, vô tận biển mây bị xua thủng. Thành, trong mắt Lý Duệ tràn đầy vui mừng. Tu khí thành châu, đạn chỉ thành công. Một chiêu này, thậm chí cũng không thể tính làm võ học, nhiều lắm là liền là đối chân khí diệu dụng mà thôi. Hết thảy đều là nguồn gốc từ kiếp trước một vị nào đó họ hoàng cao nhân cho linh cảm. Lý Duệ tiên huyền khí cấp bậc vốn là cao hơn đồng dạng chân khí, hiện tại càng là ngưng tụ thành nguyên, cấp bậc lại trướng vẹn vẹn lấy chân khí ngoại phóng thành châu liền có uy lực cực lớn, mà lại tại thời điểm chiến đấu đầy đủ lẫn ngấp, nhất định có thể để đối thủ khó lòng phòng bị đột nhiên linh quang lóe lên. Trong ngáy mắt pháp, rồng ngậm châu, tâm niệm vừa động. Trong đan điền ứng long khôi phụ ứng long chậm rãi mở ra miệp rồng, một viên lấy tiên huyền khí ngưng tụ viền châu xuất hiện bị ứng long ngậm chặt. Lý Duệ ngón tay hơi cong, nhặt hợp, thử mang chợt hiện, ẩn có tiên uy. Lý Duệ trầm thấp niệm tụng, đi. Ngón cái tay phải, ngón giữa phát lực, thử mang bị bắn ra, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang bay vọt. Kim quang những nơi đi qua, biển mây bị xé nứt thành hơn trăm trượng hỗn câu. Lý Duệ bị trước mắt hùng vĩ một màn rung động, khóe miệng có chút giơ lên, rất không đệ. Gồm cả hình rồng chi uy, lại so sánh dưới càng thêm ấn nấp, giết lên người đến cũng không liền càng thêm thuận buồm xuôi gió đánh nhau liền đánh nhau, không cần thiết quả thực là thả ra đầu đại long đến. Liên thả một lần, kết quả hiện tại an ninh vệ những tên kia mỗi ngày lôi kéo hắn muốn nhìn đại long. Thật coi đại gia là đùa nghịch rồng hay sao? Hắn lại không họ Kiều cũng không họ Tiêu, không cần thiết đánh cái trận còn đem đặc hiệu kéo căng. Hiện tại lấy rồng ngậm châu biểu hiện ra liền rất tốt. Lý Duệ tâm niệm vừa động, bắt đầu mỗi đêm kết toán hình tượng, cùng đi đi Vừa mới nói xong, Vân Đài bên trong liền đi ra ba đạo thân ảnh, chính là Tề Trạch, Cao Chân cùng có Liễu Kiều Nương. Lý Duệ ngón tay kim quang chớp động, liền dùng một chiêu này. Sáng sớm, Lý Duệ hai lòng đẩy cửa phong ra, duỗi lưng một cái, nhìn trời bên cạnh một vòng màu trắng bạc. Lại lang lược sát một ngày. Hai chiêu, giết ba người. Cao Chân cùng Tề Trạch trực tiếp bị hắn cấp một đạn chỉ thần công xuyên thành mớ quạ. Ba người đều là lục phẩm cao thủ, giống như này bị hắn nhẹ nhõm đánh giết. Nương nguyên về sau, thực lực của hắn tăng vọt một màn lớn, đủ để đem trước cường địch nháy mắt giết. Lý Duệ rất rõ ràng, hết thảy tinh diệu lưu kế Chứ thực lực tuyệt đối đều không chịu nổi một kích. Cần thiết lối đời không thể thiếu, kia là có thể giảm bớt phiền phức, gia tốc luyện công tất yếu quá trình, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là thực lực bản thân. Lý Duệ đối với cái này xưa nay không dám lơ đễng. Luyện qua công, an điểm tâm, hắn trong lúc rảnh rỗi, sáng sớm liền tản bộ ra An Ninh Vệ, từ lúc làm Ti mẫu gia úy, vệ sở bên trong sự tình đều không cần hắn quan tâm, thị mẫu ti sự tình cũng đều là hắn định đoạt. Lý Duệ tự nhiên mà vậy liền đem sự tình tất cả đều điểm cho mình những cái kia thủ hạ. Bất đại phó bên dưới đây mới là lãnh đạo nghệ thuật. Nếu là thời thời khắc khắc lo lắng bị người già không, nơi này cảm thấy không tin được, nơi đó cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, sớm muộn đến mà chết. Lý Duệ muốn luyện công, chỗ nào có nhiều thời gian như vậy xử lý việc vặt vãnh đương nhiên là cùng nhau đều ủy quyền cho thủ hạ. Thị mẫu ti cơ hồ đều là đảm hộ một người quản, Thiên Điệu Minh cũng là giao cho Hoàng chủ y, phí lao tam quản lý, nhiều nhất liền là để Lương Hà còn có lưu thông độc xúc mà thôi. Xuyên qua cửa toàn thành, rất nhanh liền nghe được cửa hàng bên trong truyền đến rèn sắt âm thanh. Sư phụ, ngươi thế nào tới? Trình Trần trũi nửa người trên, một thân lớn bắt thịt Lưu Thiết Trụ nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện, thả ra trong tay Thiết Chuy liền nhanh đón tiếp lấy. Lý Duệ quan sát, "Thiết tiền bồi đâu?" "Thiết lão đầu nha, ở bên trong giúp thuốc lá rời đây này." Lý Duệ gật đầu. "Được." Nói, hắn liền cùng Lưu Thiết Trụ vén rèm lên, đi vào sau phòng. Quả nhiên, Liên Thiết cùng chính điểm lấy chân, ngồi xổm ở bên cạnh lò lửa bên cạnh cột cột đốt lấy, khói mù lở lở. Thiết Cuồng không làm động, trên ánh mắt lật, trên trán nếp nhăn chất lên. "Chỉnh hai cái." Nói, hắn từ sau hông bên cạnh lấy ra một cái đồng thau cái nồi thảo thuốc. "Vậy Liên chỉnh hai cái." Lý Duệ nhận lấy điếu thuốc cán, tại dày cái mỏ trên gõ gõ, sau đó thành thạo nhét lên làn gói, trực tiếp nhét vào trong lọ lựa cho mượn cái lửa, cùng thiết cuồng cơ hồ giống nhau như lúc điểm lấy chân một loạt núi sọm, cục cục quất. Lưu Thiết Trụ nhìn qua hai cây kẻ nghi thuốc, trong chốc lát im lặng, lúc này Lý Duệ còn có thiết cuồng cực kỳ giống thanh hà đầu phố khắp nơi có thể thấy được khổ cấp cấp lao đầu. Thiết cuồng liếc mắt nhìn qua Lý Duệ, cổ thụ gia đồng dạng mặt mơ trên lộ ra hài lòng mỉm cười. Không sai, người dạng này người trẻ tuổi đã không thấy nhiều. Lưu Thiết Trụ khẽ miệng có quắc một trận. Lý Duệ nửa điểm cũng không tức giận. Tại thiết Cuồng một cái mấy trăm tuổi người trước mặt, hắn một cái không đến 80 tuổi người, đối với Thiết Cuồng tới nói, cũng không liền là cái trẻ tuổi hậu sinh. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Thiết Cuồng là càng xem càng thích lý duyệt người này. Khỏi cần phải nói, Thần Binh Sơn trong trang những cái kia 70 tuổi hậu sinh, cũng không có lý duyệt cái này làm người khác cưỡng thích sức lực, từng cái cùng cái không lớn lên buộc bệ giống như. Có câu nói nói thế nào? Một người trưởng thành nhìn không phải tuổi tác, mà là lý duyệt. Nếu là kinh lịch đến ít, vậy coi như sống trên mấy trăm năm, cũng vẫn là như cũ. Thần Binh Sơn trang những người kia liền là như thế, ngoại trừ luyện võ, rèn sắt không còn, cũng không liền cùng cái buốt bê giống như đương nhiên, đây chỉ là thiết cuồng nhìn tới ở trong mắt người khác, tình cảnh coi như khác nhau rất lớn, khẳng định là sâu không lường được, thủ đoạn tông thiên. Thiết cuồng càng rút càng hăng say. Hắn đã thật lâu không gặp được có thể cùng một chỗ rút thuốc lá giải hậu sinh. Nói đi, chuyện gì? Lý Duệ cười hắc hắc, không có chuyện thì không thể đến xem tiền bối nha. Thiết cuồng cười lạnh, có việc nói sự tình, không có việc gì cứ đi. Lý Duệ, tiền bối, tiền dao kiểu gì, thiếu cái gì vật liệu ta cái này đi cho mua. Tạm thời không cần. Nói chuyện đến tiền nào. Thiết cuồng tâm tình liền tốt hơn nhiều. Lý Dụy thấy thế, tham dò tính hỏi, tiền bối, vì sao càng muốn tạo tiên binh? Đây là trong lòng hắn một mực nghi hoặc. Theo đối tiên binh có hiểu biết, liền phát hiện, tiên binh độ khó to đến vượt người, thế gian điệu tiên cảnh giới trên tam phẩm cao thủ đã đủ ít, nhưng tiên binh số lượng thậm chí so sánh với tam phẩm cao thủ còn ít hơn. Một mặt là bởi vì có năng lực rèn đúc ra tiên binh đúc binh sư thái ít, một mặt khác thì là đúc tiên binh là thật rất khó. Cho dù đúc binh người là thiết quổng, tam thành cũng là phí công, cuối cùng liền là lãng phí không tiện. Nay làm sao nhìn đều không có lợi, còn không bằng chờ kỹ nghệ lại có tinh tiến về sau lại nếm thử. Thiết Cuồng hôm nay tâm tình cũng đệ, nếu là đặt ở Dĩ Vãng, khẳng định lại là câu cú đi, khó được nói hơn hai câu, là giết người. Lý Duệ trong lòng giận mình. Giết người. Thiết Cuồng gật đầu, Thần binh sơn trên làng một nhiệm kỳ trang chủ ngoại nhân tưởng rằng chết bệnh, nhưng thật ra là bị huyết ảnh lão tổ giết đi, khoản này thủ nhất định phải báo. Nói, hắn lại chép miệng sao mấy ngụm thuốc lá rời, huyết ảnh lão tổ chính là trên tam phẩm cao thủ, ta nhất định là đánh công lại, nhưng nếu có thể có một thành tiên binh mang theo, liền có khả năng lại không tốt, cũng có thể chuyển cho hậu nhân, nhân dùng. Đến Thanh Hà, nghĩ đến giết mấy cái đồ bỏ huyết độ tế tiên, kết quả một cái không được vài Nói chuyện đến huyết ảnh lão tổ, Thiết Quổng liền giận không chỗ phát tiết. Lý Duệ sắc mặt biến đến cổ quái, cũng không phải tìm không thấy đến thanh hạ 12 huyết đồ đều chết trên tay hắn. Hắn không nghĩ tới Thần Bình Sơn Trang còn cùng Quỷ Minh Giáo huyết ảnh lão tổ có một đoạn như vậy thù hận. Trong lòng khẽ nhúc nhích, thì ra là thế. Khó trách Thiết Quổng sẽ xuất hiện tại Thanh Hà. Trước đó còn buồn bực, Thiết Quổng coi như muốn thông qua Hỗ thị chọn mua giàn độc tiên binh vật liệu, tựa hồ cũng không cần thiết đến mức như thế sớm. Thiết Quổng vừa tới Thanh Hà thời điểm, Hỗ thị đều còn không có cái bóng, muốn thật sự là chỉ vì vật liệu, hẳn là chờ phiên trợ triệt để ổn định về sau lại đến mới là thời cơ thích hợp nhất. Hiện tại mới hiểu được, Tam Thành là cất giết 12 huyết độ Thâm Tư. Rốt cuộc trước đó 12 huyết độ ngay tại Thanh Hà Nguyên náo số sao? Thiết Cuồng thân là Thần binh Sơn Trang trưởng lão, khẳng định nghe được tiếng gió, lúc này mới xách trước đi vào Thanh Hà. Thiết Cuồng không nói thêm gì nữa, hung hăng cuốn lấy. Trong chốc lát gian phòng bên trong sương mù tràn ngập, hai lão đầu hút thuốc. Một bên Lưu Thiết Chủ coi như không bình tĩnh. Cái gì Thần binh Sơn Trang, cái gì huyết ảnh lão tổ, cái gì tiên binh? Một cái hắn đều biết, có thể tổ hợp bắt đầu, mà lại là từ Thiết Cuồng miệng bên trong nói ra, cảm giác này thấy thế nào đều không thích hợp. Khảo, Thiết lão đầu ngươi là cao thủ. Lưu Thiết Trụ rốt cục nghĩ rõ ràng, vì sao Thiết Lao Đầu dạy hắn rèn sắt cách nào so với trước đó học tốt làm, lại vì sao sư phụ lý giải đối Thiết Lao Đầu như thế tôn kính. Nếu là không đoán sai, Thiết Lao Đầu tám thành là thần binh sơn trang trưởng lão một loại nhân vật đại nhân vật. Đồng theo cái nồi bên trong làn khói đốt hết, Thiết Cuồng cũng không lại nối tiếp bên trên, đứng người lên lườm Lưu Thiết Trụ một chút, ngoan cố, nếu là có sư phụ ngươi một nửa tâm tư, cũng sẽ không như vậy ngủ lồ suất, đường chừng, làm việc. Nha. Lưu Thiết Trụ nhu thuận đi theo. Hiểu rồi Thiết Cuồng tiên âm, hắn vẫn thật là không còn dám mở miệng một tiếng Thiết Lao Đầu gọi. Uy Duệ nhìn qua một màn này chỉ cảm thấy buồn cười. Nói thật, hắn vẫn là càng nữa thích nhà mình đồ đệ trước đó kiệt ngạo bất tuân bộ dạng. Hắn không hiểu Lục Bình cũng không giúp đỡ được cái gì. Dứt khoát ngay tại tiệm thợ rèn tử bên trong bắt đầu luyện thiết cường chú ý khí pháp. Trong khoảng thời gian này ngày ngày cần luyện, càng ngày càng cảm nhận được chú ý khí pháp lợi hại, chân khí tăng lên tốc độ so lúc trước nhanh quá nhiều, nếu không cho dù có linh đan cũng không có khả năng nhanh như vậy liền nguyên nguyên. Chú ý khí pháp kỹ thuật không cần thiết thật như thiết cường như kia ngày ngày rèn sắt. Chủ ý là rèn luyện chí ý, cũng không thật liền muốn nện. Luyện đao thời điểm hôn tạm tiến chú ý khí pháp liền có thể Tuần nữa còn có thể một lần tăng cường đạo pháp sát ý, một công đôi việc, sáng tạo chủ ý khí pháp tiền bối, thật là thần nhân. Dù không phải đỉnh tiêm sát phạt công pháp, lại có thể cùng cái khác võ công phối hợp, không xung đột. Giếng một điểm này liền đủ để được xưng tụ thừa. Luyện. Trong mấy mắt, Thiên Điệu Minh đã đi bảy lần đường. Lúc này Thiên Điệu Minh có thể dùng dầu đến chảy mỡ để hình dung. Tại Hoàng Trù Ích cùng phía Lao Tam ánh mắt khó hiểu bên trong, Lý Duệ lại đem hơn phân nửa lợi nhuận đều cầm đi cho những người kia. Cho dù nghi hoặc, nhưng Lý Duệ hiện tại tích uy dần dần sâu. Dù bọn hắn hai cái minh chủ, cũng không dám tùy ý chất vấn Lý Duệ quyết định. Lý Duệ đương nhiên là đem tiền nộp lên cho Khương Lâm Tiên. Về phần Khương Lâm Tiên là muốn mình lưu lại, vẫn là tiếp tục đưa đi kinh thành. Vậy thì không phải là hắn cần cân nhắc sự tình. Cấp trên sự tình vẫn là ít hỏi thăm, không chỗ tốt. Mặc dù đi thương đã đi mấy tháng, nhưng ở Lý Duệ nhìn đến, thậm chí ngay cả sơ kỳ cũng không tính, Thiên Điệu Minh chỉ cần bảo trụ bạn, kiếm nhỏ một chút là được. Mối chốt vẫn là phải trước duy trì quan hệ tốt đẹp, mà lại Thiên Điệu Minh một đêm trở đầu, cũng chưa chắc là chuyệt tốt. Chấm chấm Newton mới có thể để cho Thiên Điệu Minh người có đầy đủ thời gian thích ứng giàu có cảm giác. Quá trình này rất trọng yếu. Lý Trạch trong phòng. Mở Khí Hải cần cấp bậc sát thực khoa chương. Lý Duệ cảm thụ được chân khí trong cơ thể biến hóa, chậc chậc nói đoạn này thời gian. Ngày qua ngày siêng năng khổ luyện, dựa vào Trường Xuân Công thêm chú ý khí pháp dưỡng khí công phu, tiến triển cũng nhanh. Nhưng khoảng cách đem khí nuôi đến có thể mở mang khí hải trình độ còn rất dài khoảng cách. Lý Duệ không nổi. Hắn đều nhanh 80 người, không thiếu chút lòng kiên trì ấy. Bởi vì Khương Lâm tiên nhân, ngoại nhân đều cho là hắn đã luyện mấy chục năm võ công, nhưng tùy thật, hắn bước vào võ đạo bất quá ngắn ngủi 10 năm mà thôi. 10 năm, tại võ đạo một đường trên bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Không biết nhiều ít người luyện 10 năm võ Liên nhập phẩm đều không thể làm được. So sánh dưới, hắn hẳn là thỏa mãn. Lý Duệ ngay tại thị mẫu ti cơ quan hành chính bên trong luyện công đột nhiên một người chạy vào. Xem xét, là Lương Hà. Hắn miệng lớn thở phì phò, một mặt lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Lương Hà được có nói, "Sư, sư phụ là Thần binh Sơn Trang người, bọn hắn đến Thiên Điểu Minh phá quán. Thần binh Sơn Trang, Dư Chi Thu, đến đây thị giáo." Một cái đại hán râu quai nọ, sau lưng có một cái to lớn tự chùy, khoanh tay đứng tại Thiên Điểu Minh cổng. Nói là thị giáo, nhưng thấy thế nào đều là đến ngăn cửa. Ngoài trừ Thần binh sơn trang trang hắn dư chi thủ bên ngoài, phía sau hắn đứng không ít người, có chút là Thần binh sơn trang đệ tử, có chút là thành nội những tông môn khác người xem náo nhiệt. Hoàng Trù Y cùng Phí Lao Tam nhìn qua ngang ngược cản rỡ dư chi thủ, sắc mặt trở nên cực độ khó coi đánh, khẳng định là đánh không lại. Người ta là lục phẩm cao thủ, hai người bọn hắn bất quá thất phẩm mà thôi. Kém lấy một cái đại cảnh giới, căn bản không phải đối thủ. Lưu Thông đứng tại phía sau hai người. Minh Chủ, ta đã gọi Lương Hà đi báo tin. Nghe vậy, Hoàng Trù Y cùng Phí Lao Tam sắc mặt mới tốt trên một chút cũng chỉ có lý doẻ còn có Ninh Trung Thiên mới là đối thủ của người trước mắt này. Dư Chi Thu khắp khuôn mặt là trêu tức, thế nào, to như vậy một cái tiên địa minh, liền không ai có thể ăn ta một truy. Trong lòng cười lạnh liên tục. Cái gì đẳng cấp, cũng xứng cùng ta Thần binh sơn trang đoạt mối làm ăn. Giới không thể gọi được lựa. Thiết Quân là Thần binh sơn trang trưởng lão, việc này cuối cùng vẫn bị Thạch Châu phát hiện, lập tức tức giận vô cùng. Theo Thạch Châu, cơ bản tương đương đem tiền của mình đưa cho tiên địa minh, làm sao có thể nhẫn? Thiết Quân không thể chơi vào, an ninh vệ không thể gây. Nhưng hắn còn không động được một cái nho nhỏ tiên địa minh. Thần binh sơn trang cùng Thiên Điệu Minh đều là giang hồ tông môn, cho nên Thạch Châu liền dùng giang hồ phương thức đến giải quyết. Phương pháp trực tiếp sáng tỏ. Trực tiếp phái dư chi thu tới cửa phá quán, đem Thiên Điệu Minh cửa trực tiếp cho chặn lại, nhìn xem ý làm thế nào. Thần binh sơn trang tiền, chỉ có thể Thần binh sơn trang người mình kiếm. Người khác đụng cũng không có tư cách đụng. Nếu không phải Hoa Thanh tông người nhắc nhở, bọn hắn nói không chừng hiện tại cũng còn bị mơ mơ màng màng. Trong đám người, một cái Hoa Thanh tông người bịt mặt cười lạnh liên tục Khương Hải Đào đem sự tình báo cáo cho Khương Định, nghe được là Khương Lâm Tiên ủng hộ suy nghĩ, Khương Định liền minh bạch, giết chết Khương Bạch Xuyên nhưng thật ra là Khương Lâm Tiên. Nhưng hiểu thì hiểu, chết con trai một hơi này, hắn nhất định phải ra. Khoản nợ này, chỉ có thể coi là tại lý do cùng Ninh Trung Thiên chiến đấu, cũng không chính là muốn tìm thiên địa minh suy quẩy. Không thể công khai đến, vậy liền để người khác tới. Dư Chi Thu mở ra miệng giọng, "Làm sao?" "Không ai rồi." Cũng thế, thiên địa minh loại này không đặt lên được mặt bản tặng ngữ, lão tử còn không đệ trong lòng, quỳ xuống cho ra đập một cái, ta có thể hiện tại liền đi. Hoàng chủ Y cùng vị Lao Tam lập tức nội gần xanh, bọn hắn cực lực káp chế lửa giận trong lòng. Thần binh Sơn Trang, đây chính là Vân Châu đại tông, một châu chi tông. Thiên Diệu Minh, ngay cả một phủ chi tông cũng không tính, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Thật động thủ, thua thiệt khẳng định là bọn hắn địa thế còn mạnh hơn người. Nếu là quy xuống thật có thể đem hôm nay sự tình bình, kỳ thật Hoàng chủ Y thật đúng là vui lòng, chỉ là hắn không đốc, minh bạch hôm nay nếu là quỷ cái dư chi tu, Thần binh Sơn Trang còn vẫn có thể phái vương bị tu, trường chi tu. Chẳng lẽ lại quy xuyên toàn bộ Thần binh Sơn Trang? Chuyện không thể nào mà lại thần binh sơn trang cũng sẽ không đáp ứng. Dư Chi Thu nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng, ngược lại là rất có thể nhẫn. Ngươi không đánh, ta lại muốn ngươi đánh." Nói, bàn tay lớn bỗng nhiên hướng hoàng chủ y nghịch tìm kiếm, muốn đem cái này thiên địa minh nhị minh chủ đi đầu cầm xuống, cho Ninh Trung Thiên còn có lý doệ một hạ mã uy. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một tiếng rất nhỏ âm thanh xé gió lên. Dư Chi Thu trên tay bị đau. Sau đó liền nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. "Dừng ở đây đi." Chương 242: Lão đầu ta lược thông quên cước. Chương 242: Lão đầu ta lược thông quên cước. Lý Duệ, Dư Chi Thu che lấy mọi nhử tay, quan sát trên mặt đất đã vỡ nát hòn đá nhỏ. Hắn một chút liền trông thấy vừa rồi ra tay lão giả chính là Thiên Điệu Minh Minh chủ Lý Duệ. Trong mắt lóe lên kiêng kỵ, hắn tựa hồ so theo như lồn đại lợi hại hơn. Một cục đá, liền có thể đem hắn sáu thành lực một trưởng ngăn lại, phần này bản sự thế nhưng là tương đương không tầm thường. Lao đầu, người muốn chết. Dư Chi Thu vốn là cái nóng nảy tính tình, tại một đám người trước mặt ăn phải cái lỗ vốn, lập tức giận từ tâm lên. Hô! Cơn phong gào thét. Sau lưng một chiếc đũa lớn nhấc lên gió lớn, thân thể uốn lẹo, hai tay dang ra. Cự truy hô hô liền hướng phía Lý Duệ đập tới đầu truy phía trên, còn bao phủ một vòng ánh lửa. Liệt hỏa khai sân truy, chết đi cho ta. Dư Chi Thu vừa nhấc tay, liền trực tiếp dùng tới 10 điểm lực. Kinh cùng như vậy một truy, hoàng trùng y, phí lao tam mấy người đều là thấy hít sâu một hơi, trong lòng căng thẳng. Lý Duệ còn chưa kịp mở miệng, cự truy liền đã hướng trên mặt hắn giáng đến. Thế đại lực trầm một truy nếu là giáng rắn, rắn chắc chắn rơi vào trên người, khẳng định là xương vỡ gần đất hạ chẳng đây là chạy đòi mạng hắn tới. Lý Duệ ánh mắt lạnh lẽo. Trường đao ra khỏi vỏ. Bên hông hắn một thanh trọng đao, trong tay nắm một thanh trường đao, trọng đao thân đao đủ dài trực tiếp nên đón ứng tự truy liền đập đi lên đàng. Đám người nhịn không được chè lốt hai, kim loại va chạm tiếng vang gọi màng nhĩ kém chút đánh rách tả tơi. Giống như giống như bị chạm điện tê dại từ truy chui truyền đến, dư chi thu kém chút đều cầm không được truy. Hắn liền lùi lại mấy bước, không dám tiến nhìn qua lão đầu trước mắt. Quả thực liền là mãnh thú hình người. Thân binh sơn trang võ giả vốn là am hiểu khí lực, nhưng bây giờ, hắn thế mà tại mình am hiểu nhất lực lượng một đạo rơi vào hạ phong. Cái này gọi dư chi thu trong chốc lát khó mà tiếp nhận. Đến, ý duyệt mặt không thay đổi chém ra một đao. Nói là chạm Khi thật càng phải nói là nện, bởi vì hắn vô dụng mở lưỡi một mặt, mà là trực tiếp dùng sóng đao đang. Đang, đang, liên tục không ngừng kinh khủng tiếng đánh, kém chút gọi người xem náo nhiệt tất khiếu chảy máu, tim vội đánh rách tạcơi. Dư Chi Thu nhìn qua đã bị sóng đao nện đến uốn lượn chui trôi, âm thầm tiêu khổ. Hắn không nghĩ tới, Lý Duệ thế mà mạnh như vậy. Chẳng lẽ lại truyền ngôn là thật, hắn thật là hoàng đế ám tử, che giấu thực lực. Trước đó Thanh Hà liền lưu truyền Lý Duệ đánh bại Tề Trạch. Lúc ấy hắn chỉ cho là là Tề Trạch một cái con cháu thế gia quá kiêu bắp, hiện tại xem ra, rõ ràng liền là trước mắt lão nhân này quá mạnh. Thảo, tính sai chọn vện đập hơn 100 đao. Dư Chi Thu hai tay sững gãy, cả người như là một bãi bùn nhão đống dạng tê liệt trên mặt đất, cuối cùng là bị Thần Binh Sơn Trang người giơ lên đi ra. Tê. Tiên Điệu Minh cũng vang lên từng đợt hít một hơi lãnh khý thanh âm. Cái gì ma quỷ tinh thịt lão đầu? Lý Duệ vậy mà sinh sinh dùng sống đao đem một cái thành danh đã lâu Thần Binh Sơn Trang cao thủ chôn đền vế đi. Trong chốc lát đứng tại cổng Thần Binh Sơn Trang cao thủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lại không một cái dám đi tới. Lý Duệ liếc xéo cổng đám người. Còn có ai? Hắn trong mắt lóe ra chiến đấu hưng phấn ánh sáng, phản phất là cái chiến đấu của ma, tùy thời muốn đánh giết đi lên thế thế, ai còn dám đi lên? Bọn bực đầu xông đi lên, khẳng định phải bước dư chi thu theo gót, nếu là vạn nhất lý duyệt không dừng tay, đây chính là muốn bỏ mệnh. Rút lui đi, ngươi thính ngươi lợi hại. Thần binh sơn trang người vốn là muốn tán hạ hai câu lời hùng ác lại đi, có thể nghĩ nửa ngày cuối cùng liền tung ra cái tính ngươi lợi hại. Xem náo nhiệt mắt thấy thần binh sơn trang người tất cả đều tán đi, cũng đều là một mặt hưng phấn quay người lí khai. Hôm nay, bọn hắn thế nhưng là qua đủ mắt nghiện, không có người nào có thể cự tuyệt loại này quyền quyền đến thịt bạo lực mỹ học. Sư phụ, đường chủ, đại ca, cái này, lương hạ lưu thông, hoàng chủ ý bọn người lúc này mới vây lại. Lý Duệ khẽ mỉm cười, "Tốt, kết thúc." Lúc này, Thiên Điệu Minh đám người thấy lại hướng Lý Duệ, chỉ có hoàn toàn sững sãi. Trước đó, Lý Duệ hy vọng liền cực kỳ cao. Nhưng Thiên Điệu Minh là cái giang hồ tông môn, có thể nhất khiến cho mọi người tiếp phục vẫn là vô lực. Hôm nay Lý Duệ cho thấy thực lực chấn kinh ở đây tất cả mọi người đều nghe nói nhà mình Đại Minh chủ lợi hại, nhưng đều chỉ cực hạn tại an ninh vệ chuyên nghiệp. Hôm nay gặp mặt, quả thật dữ dội. Cũng chính là Lý Duệ cố ý dùng sống đao, đổi thành lưỡi đao lời nói, hôm nay cái kia Thần Bình Sơn trang họ Dư đều đã biến thành sủi cạo nhân bánh. Loại này trực quan đánh vào thị giác, gọi từng cái nhiệt huyết sôi trào. Lương Hạ nháy máy mắt, hắn luôn cảm thấy hôm nay sư phụ cùng thường ngày không giống nhau lắm, nhưng trong chốc lát lại không nói ra được đơn giản tới nói, liền là quá lộ liễu. Trước Dương, có chút, nhưng không nhiều. Lý Duệ có thể có rất nhiều loại phương thức đánh bại Dư Chi Thu, tỉ như miễn cưỡng chiến thắng, chất vật nhiều một đao, nhưng hắn lựa chọn lớn nhất lực trùng kích đao đao đến thịt. Vì sao? Theo suy nghĩ làm lớn, Thiên Điệu Minh đã không còn là trước kia Thiên Điệu Minh. Ngoại trừ tài lực bên ngoài, còn nhất định phải có cường hãn vũ lực trấn nhiếp. Như thế, mới có thể khỏi bị người khác lấp ngé. Nếu không coi như hắn hôm nay miễn cưỡng thằng cái dư chi thù, thần bình sơn trang chính là đến là thành bên trong thế lực khác, đều sẽ tuần tự không ngừng nhạy ra khiêu khích. Mà hắn làm thiên địa minh đại minh chủ, nhất định phải đối ngoại thể hiện ra đủ mạnh chiến lực, cho nên hắn là cố ý như thế chứ dương. Một số thời khắc có thể nhịn, có thể dùng những biện pháp khác giải quyết vấn đề, nhưng có lúc nhất định phải trực tiếp. Mà lại Hàn Nguyên bản gảy ngón tay một cái liền có thể giết chết dư chi thù, bây giờ lại chọn vẹn dùng hơn 100 đao, kỳ thật đã đầy đủ thu liễm. Lý Duệ quan sát trong tay đao, trong mắt hưng phấn đều là thật. So sánh hao phí chi nhớ tính toán, Kỳ thật hắn cũng càng thích trực tiếp biện pháp giải quyết. Chỉ là bình thường tới nói đơn giản biện pháp giải quyết đều sẽ mang đến càng nhiều phiền toái càng lớn, muốn ngăn chặn về sau phiền phức, nhất định phải trước đó đa động não. Hôm nay xem như chẳng sướng rồi. Cái này, Linh Trung Tiên vội vàng đuổi tới. Nhìn thấy sự tình đã giải quyết, từ Hoàng Trù ý trong miệng vài người nghe được lý do hôm nay hành động vĩ đại, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là hoàng gia ám tử, thực lực sát thực kinh khủng. Khương Lâm Tiên câu nói kia hàm kim lượng còn tại lên cao, Thần Binh Sơn chàng tiểu tử đi tìm ngươi. Thiết quân một bên rèn sắt, một bên nói, mặc dù không có quay đầu, cũng hiểu được vào cửa là Lý Duệ. Lý Duệ, tiền bối, ta ra tay đúng là bất đắc dĩ. Đánh Thần Binh Sơn chàng người, chắc chắn sẽ không như vậy tùy tiện tôi, Thần Binh Sơn chàng chính là đại tông, cho dù hắn thắng, đến tiếp sau phiền phức vẫn là quá nhiều. Bởi chung phải do người bỏ chung. Thần Binh Sơn chàng trở về tìm phiền toái, đương nhiên là bởi vì Thiết Cường. Cho nên hắn vừa ra tiên điệu mình, liền trước tiên đi vào lò rèn. Không nghĩ tới, Thiết Cường đã biết tiên điệu minh tình huống bên kia. Nghĩ đến hắn là Thần Binh Sơn chàng đệ tử nói cho hắn biết. Theo một trận dồn dập đương đương âm thanh, Thiết Cường tiết truy trong tay dừng lại. Tuy ý đem đao phôi ném vào một bên trong thùng nước, vang lên một trận xoẻn xẻn tâm thanh. Dư Chi Thu con vật nhỏ kia so ngươi đồ đệ kia còn ngu xuẩn, ta đã sớm muốn thu thập. Người đánh rồi thì thôi. Thiết Cùng từ trên giá gỗ giật xuống một khối khăn lau, xoa xoa tay mồ hôi. Yên tâm, những cái kia bắt con lạ bởi vì lão phu mới ra tay với ngươi, việc này lẽ ra phải do ta đến xử lý. Lý Duệ nghe vậy, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đa tạ tiền bối. Thiết Cùng giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lý Duệ, tiểu tử ngươi ngược lại là dấu sâu, đều nguyên nguyên. Lý Duệ không cười, đều là tiền bối lối dạy tốt. Thiết Cùng là Tiên Tiên Võ Phu, đương nhiên có thể xem thấu cảnh giới của hắn. Giấu liền giấu đi, dù sao cũng cùng lão phu không có gì liên quan. Những thứ ngu xuẩn kia, còn tưởng rằng tùy tiện phái hai người liền có thể ngăn chặn ngươi. Ngưu Xuân, Thiết Cùng là thật chỉ thép rèn sắt không thành thép. Tuy nói việc này trên hắn cùng Lý Duệ là một bên, nhưng hắn rốt cuộc cả một đời đều ở tại Thần binh sơn trang, nhìn thấy người trong nhà bị Lý Duệ mấy đao liền cho bổ, vẫn là giận hắn không tranh. Thiết Cùng nói xong, liền đi thẳng ra khỏi tiệm thợ rèn. Có Thiết Cùng ra mặt, hẳn là liền ra không là cái gì được dễ. Thật đúng là cây to đó gió. Bất quá đã muốn kiếm tiền. Đây đều là không cách nào tránh khỏi. Người sống một đời, nơi nào có không dính đến quả. Thiết Cuồng đi chọn bẹn một cái giờ. Lý Duệ không có thể chờ đợi đến Thiết Cuồng, ngược lại là trên mặt bản hiện ra từng hàng chữ nhỏ chúc mừng tốc chủ, hoàn thành dương danh lập vạn sơ cấp kỳ bản, lấy quyền lợi uy. Nội danh có rất nhiều loại phương thức, có thể văn, đương nhiên cũng có thể võ, thân là thiên kiêu, ngươi năm gần 10 tuổi lưu loát đánh bại xa gần nghe tiếng cường giả, gọi phương viên 10 giặm hiểu được uy danh của ngươi, biểu hiện hữu dị. Hoàn thành nhiệm vụ lấy quyền lợi uy, ban thưởng kết toán bên trong nhiệm vụ cho điểm C thu hoạch được 20 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duệ tuổi tác 10 thiên phú. Vô cốt, độ tính siêu tuyệt, Tuyệt Nhãn, Đại vọng du tiên, Khắc yêu chiến thắng công pháp, Trường Xuân công, Long Du cựu tiêu đồ thành tựu 80 100. Lý Duệ khẽ miệng có chút giơ lên. Hệ thống này quả thật là chỉ cần trang bức liền có thể thu hoạch được thành tựu điểm số. Bất quá hắn sẽ không lựa chọn mù quáng đi cứng rắn trang. Nhất thời là sướng rồi, nhưng mà phía sau phiền phức lại có thể lấy mạng của hắn. Hôm nay nếu không phải hiểu được tiết cuồn có thể đem thần binh sơn trang bãi bình, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn ra tay, thậm chí cho đập một cái cũng không sao. Nam nhi có được gián được, hắn muốn là kết quả cuối cùng. Quá trình không quá quan trọng nhưng nếu là biết rõ tất thắng, hắn liền sẽ đem thành quả thắng lợi tác dụng phát huy đến lớn nhất. Hôm nay ra tay, vẫn là sen lẫn tư toán, vẫn là tu hành không đúng chỗ, hổ thẹn hổ thẹn. Lý Duệ bản thân tỉnh lại đối dư chi thu, hắn là ra tay nặng một ít. Đêm khuya, thần ánh nội liễm, tính mệnh song thành. Ngẫm cảnh Vân Đài phía trên, Lý Duệ nhắm mắt minh tưởng. Nộ tính đối với cấp thấp võ giả mà nói, cũng không quá nhiều tác dụng, coi như lý giải võ công tốc độ cảm nhanh, nhưng bắt đầu luyện lại không nhất định có căn cốt tốt võ giả nhanh. Chỉ khi nào vượt qua long môn, tình huống liền phát sinh biến hóa, nộ tính tác dụng liền dần dần thể hiện ra đến. Giờ phút này, Lý Duệ quan sát chính mình thân thể, phổ thông đặc biệt là tiên khí bị hắn ẩn tàng vô cùng tốt, tâm niệm vừa động, một khối tầm tiên thạch xuất hiện tại trong tay hắn, không phản ứng chút nào. Xong rồi, Lý Duệ trong lòng vui mừng. Từ lúc được tiên khí về sau, hắn liền phát hiện mình thành hình người đèn chỉ thị, chỉ cần mình xuất hiện địa phương, tầm tiên thạch liền sẽ sáng lên đây là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Nếu là những người khác, chắc chắn bắt hết hốt tìm kiếm thượng cổ bí pháp che giấu. Lý Duệ lựa chọn một con đường khác, tự sáng tạo ẩn khí pháp môn. Độ tính tốt tác dụng tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, không có Vậy liền tự mình sáng tạo một cái. Rất tốt. Lý Duệ vì pháp môn này, thế nhưng là đã minh tư khổ tưởng thật lâu, hiện tại mới xem như rốt cục thành công. Thế gian ngoại trừ Vân Tiên lâu bên ngoài, còn có vô số ẩn tông, ai cũng không nói chắc được có thể hay không liền có người tra được trên đầu của hắn. Có thể sớm ngày ngộ ra ẩn khí pháp, hắn liền có thể thiếu một phần bại lộ phong hiểm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Lần này, Lý Duệ vừa rồi thị mẫu ti về đến trong nhà, cửa vừa đẩy ra, liền nhìn thấy Vương Chiếu Hào hững chạy tới. "Sư phụ, sư phụ, ta nhập phẩm." Lý Duệ đầu tiên là kinh ngạc Mình cái này tiểu độ đệ thế mà cũng nhập phẩm, nguyên bản dựa theo hắn mong muốn, Vương Triều muốn nhập phẩm hẳn là còn cần 3 năm 5 năm quan canh tôi luyện mới đúng. Hắn cười ha ha, Tiểu Triếu, làm rất tốt. Hiện tại, hắn ba cái đệ tử đều thành nhập phẩm võ giả, là chuyện đáng giá cao hơn tình. Lý Duệ vươn tay khoác lên Vương Triều trên bờ vai, rất nhanh, sắc mặt liền biến đổi. Có yêu khí. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ Vương Triều trong cơ thể tiên huyền khí đến xác định mình độ đệ này căn cơ, nhưng làm hắn kinh ngạc là, hắn vậy mà từ Vương Triều trong cơ thể tiên huyền khí bên trong cảm ứng được một loại khác đặc biệt khí tức, chính là yêu khí, mà lại cỗ này yêu khí rất tinh tường. Đoán không sai lời nói, liền là Xích Long Mã yêu khí. Xích Long Mã vốn là yêu cùng thú hậu duệ, có yêu khí rất bình thường. Nhưng mình đệ tử này trên người có yêu khí, vậy liền tương đương không bình thường. Người có thể luyện ra yêu khí. Đây không phải vô quốc võ giả con đường. Lý Duệ ở lại. Hắn cùng vô quốc sứ đoàn tiếp xúc rất nhiều, cho nên hiểu được không ít vô quốc võ giả liền truy cầu đem một thân chân khí luyện thành yêu thú chi khí. Lý Duệ sờ lên cái cảm. Minh Đô đệ này tựa hồ mơ hồ đi lên vô quốc võ giả con đường. Bất quá nếu là tự nhiên phát sinh, Lý Duệ đương nhiên sẽ không đem Vương Chiếu coi như dị loại. Kinh ngạc biểu lộ lóe lên liền biến mất. Hắn cổ Vũ nhìn qua Vương Triều, "Tiểu Triều nha, tiếp tục cố gắng, thiên phú của ngươi kỳ thật không thể so với ngươi hai cái sư huynh kém." Bị Lý Duệ như thế khen một cái, Vương Triều có chút trợn tai không kịp. "Sư phụ, ta Chỗ nào so ra mà vợ sư huynh bọn hắn?" Lý Duệ kiên định nói, "Không, kỳ thật ba cái trong hàng đệ tử, ta coi trọng nhất ngươi." Hắn không nói gì, ngươi tại trăm ngựa một đường so lương hả? Lưu Thiết Trụ càng mạnh loại hình hạn đệ tử. "Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy." Vương Triều bởi vì kinh lịch môn nhân, vốn là mẫn cảm tự ti, thiếu liền là cổ Vũ, Lý Duệ đương nhiên sẽ không theo kiệt cái đồ chơi này cứ dặn khen sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, hiện tại Vương Chiếu nhập phẩm lại khen, hiệu quả liền sẽ cực kỳ tốt. Vương Chiếu không dám tin nhìn qua Lý Duệ, hắn không nghĩ tới sư phụ đối với hắn kỳ vọng cao như thế. "Sư phụ, ta sẽ càng cố gắng." "Tốt, cực kỳ tốt." Lý Duệ vui mừng nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi lời nói, cũng không phải tất cả đều là trái lương tâm, Vương Chiếu chỉ là đi đường khác biệt, thành tựu tương lai chưa hẳn liền tốc điểm suất phát tốc, đi chậm rãi, những này cũng không đáng kể. Mấu chốt là đi được ổn, đi được xa. Về điểm này, ngược lại là Vương Chiếu cùng hắn tối giống. Trong nháy mắt đã là đầu mùa đông thời gian, nhiệt độ chợt hạ Người đi trên đường phố vắng lạnh rất nhiều. Mấy tháng qua, Thanh Hà vẫn luôn rất bình tĩnh, chỉ ít mặt ngoài dạng này. Huệ nha bên trong, Trang đại nhân, ngươi tìm ta có việc? Chu điện sứ đối tri huyện Trang Nhân Hỏa cung kính thi lễ một cái, trong lòng ho nghi. Trang Nhân Hỏa cười đối Chu điện sứ vẫy vẫy tay. Ta nghe nói đoạn trước thời gian Chu đại nhân hơn nửa đêm ra ngoài phá án, có chút vất vả, liền nghĩ khao khao khoái ban huynh đệ. Điện sứ chủ quản trị an cùng hình ngục. Khoái ban cùng hình phòng đều là điện sứ trưởng quản bộ môn đương nhiên, trên nguyên tắc tất cả đều về Trang Nhân Hỏa quản. Chu điện sứ là nhân vật nào? Đây chính là trước đó tại Hán huyện làm vài chục năm chi huyện kể ra đời. Tuy nói là từ chi huyện làm trở về điện tử, nhưng cấp bậc thế nhưng là thăng lên một hố trang nhân hòa cùng hắn quan hệ vốn là đồng dạng. Hôm nay trang nhân hòa dĩ nhiên không phải cái gì cậu thí quan tâm cao, đây là nghĩ bộ cái kia đêm đi thiên địa minh sự tình. Trang nhân hòa cười tủm tỉm nói, ta nghe nói kia cái gì thiên địa minh, còn cùng thần binh sơn trang có khúc mắc, muốn hỏi một chút Chu đại nhân. Chu điện tử hơi suy nghĩ đã sớm hiểu được trang nhân hòa cùng thần binh sơn trang đi được gần, đây là muốn thay hợp tác đồng bạn ra mặt. Hắn sáng khoé đem đêm đó phát sinh sự tình đều nói ra. Ai đều trang nhân hỏa dù sao vẫn là cấp trên của hắn, nhưng chuyện này cũng không có cái gì cần thiết dấu giếm. Thuật hạ suy đoán, Thiên Điểu Minh xinh ý phía sau chỗ dựa khả lớn, vẫn là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. "Tốt, ta đã biết." Trang Nhân Hỏa nhẹ gật đầu. "Cái này, Chu điện sứ mới hỏi, Trang đại nhân vì sao đối một cái Thiên Điểu Minh quan tâm như vậy?" Từ vừa rồi trò chuyện bên trong, hắn liền phát hiện Trang Nhân Hỏa đối Thiên Điểu Minh phá lệ chú ý cái này để hắn buồn bực. Một cái chi huyệt, thành bên trong Bắc Đại tông sự tình không chú ý, ngược lại là đối một cái nho nhỏ Thiên Điểu Minh như thế để bụng. Thấy thế nào đều có vấn đề. Cùng nó đoán không bằng trực tiếp hỏi. Coi như Trang Nhân Hỏa không nói nói thật, cũng có thể nhìn ra một chút manh mối, nhìn không ra, cũng không mất mát gì. Trang Nhân Hỏa hớp miếng trà, liền là thuận miệng hỏi một chút. Chu điện sứ quan sát Trang Nhân Hỏa nhỏ bé biểu lộ, cũng không có phát hiện manh mối gì, cũng mắt tiếp tục ở lại hào hứng, nếu là Trang đại nhân vô sự, hạ quan trước hết cáo lui. Đi. Được tin tức mình muốn, Trang Nhân Hỏa tùy ý khoát tay náo. Rất nhanh, trong phòng liền chỉ còn lại hắn một người, hắn từ trong ngực lấy ra một viên ngọc thạch. Nếu là lý do ở đây, nhất định có thể một chút nhận ra, chính là Tẩm Tiên thạch. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói: "Thiên Địa Minh" Lý Duệ, chương 243. Trích tiên nhân. Chương 243. Trích tiên nhân. Trương Nhân Hỏa có chút neo mắt lại. Huệ Ảnh lão tổ muốn ta tìm một cái có thể để cho khối đá này sáng lên người, còn nói lại có thể từ một cái gọi Lý Duệ quan viên trên thân đột phá. Đến cùng là vì cái gì? Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Trương Nhân Hỏa mấy ngày trước đây thu được Quỷ Minh giáo huyết ảnh lão tổ thân bút thư tay, nội dung chỉ có một cái, đó chính là tìm tới có thể để cho ngọc thạch tỏa sáng người, mà lại chỉ ra trước tiên có thể từ Lý Duệ ra tay. Sau đó đem người kia mời đi Quỷ Minh giáo. Cái này mời chữ, liền rất có học vấn. Trang Nhân Hỏa đối với cái này lý giải chính là, người đến Quỷ Minh giáo thời điểm không thể là chết, phiên dịch tới liền là bất sống. Nếu không thế gian hẳn là không có bao nhiêu người sẽ cam tâm tình nguyện đi Quỷ Minh giáo. Cho nên, có phải hay không là hắn? Lại vì cái gì đâu? Hoàn toàn không có đầu mối. Dứt khoát bất chấp tất cả, trước tiên đem người mời đến lại nói, đình viện bên trong, Lý Duệ thân hình như rồng, trong đáy mắt cự thạch vỡ nát. Một phen khổ luyện, võ công vững bước tiến tiến. Trường Xuân công, chú ý khí pháp lại thêm tiên nguyên khí, cơ hồ là dưỡng khí đỉnh phối, tiến độ tự nhiên là tiến triển cực nhanh đoán chừng không dùng đến mấy năm liền có thể mở ra khí hải, có hy vọng bước vào quan hải cảnh. Tốc độ này thậm chí so danh sư Vân Châu đệ nhất thiên tài Khương Lâm Tiên nhanh hơn. Cái gì gọi là thiên kiêu đây chính là thiên kiêu đặc ý. Không đến mức chờ thật thực hiện, lại được ý cũng không muộn, cho dù lý Duệ một thân đỉnh phối, nhưng cũng cần sống đến có thể thực hiện một ngày. Luyện qua đao. Lý Duệ lúc này mới đẩy cửa đi ra tòa nhà, như thường ngày đồng dạng hướng phía vệ sở đi ra ngoài, chính đi tại ra doanh trên đường. Vừa mới bắt gặp Phùng Vũ dẫn người đi tiến quân doanh. Lý Duệ nguyên bản chỉ tính toán tượng trưng gật đầu. Đã thấy Phùng Vũ lại chủ động đi lên phía trước đang lúc Lý Duệ nghi hoặc Phùng Vũ tìm hắn có chuyện gì lúc. Phùng Vũ mở miệng nói, "Lý Gia Huý, ngươi gần nhất thế nhưng là trêu chọc người nào?" Lý Duệ sững sờ, có chút nhăn đầu lông mày. "Phùng đại nhân vì sao nói như thế?" Phùng Vũ gọn gàng dứt khoát, "Mấy ngày nay, Trương Nhân Hỏa thủ hạ muốn bỏ tiền tìm ta điều tra hành tung của ngươi còn có tin tức." Lý Duệ trong lòng giận mình. "Trương Nhân Hỏa?" "Trương Nhân Hỏa điều tra hắn?" Lý Duệ trong lòng siết chặt. "Trương Nhân Hỏa là ai? Kia là Quỷ Minh giáo ám thủ, một cái Quỷ Minh giáo người điều tra mình, nhất định không phải chuyện gì tốt." Trang Nhân Hỏa điều tra hắn, Lý Duệ cũng không cảm thấy ly kỳ. Theo hắn biết, cùng Thần Bình Sơn trang đi được gần, cũng không chỉ Tả Uy, còn có chi huyện Trang Nhân Hỏa. Việc buôn bán của hắn, thế tất sẽ đối Thần Bình Sơn trang mua bán phát sinh xung đột. Trang Nhân Hỏa điều tra hắn cũng là trong dữ liệu. Lý Duệ trong lòng suy nghĩ không ngừng, trên mặt lại không có quá nhiều biến hóa, cười nhìn về phía Phùng Vũ. "Phùng tướng quân, ngươi vì sao muốn đem việc này nói cho ta?" Theo lý mà nói, hắn cùng Phùng Vũ phân biệt thuộc về hai phe cánh. Song phương ngày bình thường mặc dù không đến mức đánh lớn ra tay, nhưng mâu thuẫn nhỏ cho tới bây giờ liền không ngừng qua. Song Vương thủ hạ càng là khắp nơi trong bóng tối phân cao thấp. Phùng Vũ hoàn toàn có lý do thuận tay kiếm một phần trang nhân hòa tù lao. Phùng Vũ hừ lạnh một tiếng. Lý đại nhân không khỏi cũng quá xem thường ta Phùng Mỗ người. Trang nhân hòa là cái gì đồ vật, cũng dám đối phó ta An Ninh vệ người? Bỉ người. Lý Duyện nghiêm nghị. Cục khí. Phải không nói Phùng Vũ tại Khương Lâm Tiên phái này thanh danh vẫn chưa hoàn toàn tối, cũng không cũng là bởi vì làm việc có chữ mực, sẽ không không điểm mấu chốt nội đấu. Trang nhân hòa là quan phủ, hắn lại An Ninh vệ. An Ninh vệ mình làm mình có thể, trang nhân hòa một cái quan phủ nuốt đem tay vươn vào An Ninh vệ. Không có cửa đâu. Hàn Phùng Vũ cái thứ nhất không đáp ứng, tin tưởng, Tà Uy cũng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Phùng Lao đệ, hôm nào xin đi cửa biển cư uống rượu. Phùng Vũ nghe xong, lập tức liếc mắt. Không được, phải đi tùy Tý Tây lâu. Ngaa đại minh thành, cung nga 3000 người, chu tướng chạy giải, cung điện Ngaa, lưu ly chiếu mặt trời. Mỹ lệ hoàng thành một góc, một gian tiểu viện bên trong, một cái xinh đẹp thân ảnh ngồi một mình trên băng ghế đá, tay phải sử lấy cái cằm, mày ngài nhẹ chau lại. Ai? Thế nhân đều nói hoàng thành tốt, thật tình không biết, liền là cái cự đại lão tổ. Diêu Tuyết nhìn qua cách đó không xa hùng vị cung điện, làm sao cũng không vui. Người bên ngoài cảm thấy Đại Minh thành tốt, chỉ có vào ở mới hiểu được nơi này kiềm chế. Từ lúc đi theo Trương lão đạo tiến kinh thành, bởi vì tiểu sư thúc mưu nhân, nàng nhìn thấy quá nhiều hoàng gia tính toán, sớm đã là tâm lực lao lực quá độ, còn không bằng trở lại được tự nhiên. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một thiếu niên người thanh âm, "Sư tỷ, phải nghỉ thoáng một ít, kỳ thật cái này Đại Minh thành cũng không có gì không tốt." Sư đệ, Diêu Tuyết quay đầu, liền thấy sư đệ Khúc Thành Phong đi đến. So sánh hắn, Khúc Thành Phong tiến kinh thành về sau, gọi một cái như cá gặp nước, năm nay còn tham gia thi hương, thậm chí thành bảng nhãn. Xem ra là muốn làm đại quan nhân. Nghe nói Khúc Thành Phong thường xuyên xuất nhập lễ bộ thượng thư dinh thự, luận đạo đàm luận, càng lạ đã sắp định, lập tức liền muốn nhập lễ bộ làm lâm trung, trực tiếp thành chính ngũ phẩm. Diêu Tuyết cũng không biết đây là tốt hay là không tốt, cũng không thể lực ngăn cản. Từ lúc Khúc Thành Phong tại Thanh Hà bị nạn về sau, cả người thoát thai hoàn cốt, thay đổi hoàn toàn. Người thay đổi? Diêu Tuyết mở miệng nói. Khúc Thành Phong cười khẽ, người đều là sẽ biến, sư tỷ, ngươi không phải cũng bởi vì cái kia gọi lý duệ người cải biến không ít. Nói đến lý duệ, Diêu Tuyết có chút hoảng hốt đã thật lâu không nghĩ lên cái tên này. Mới đầu Hai người còn thường xuyên có thư tín lui tới, nhưng theo hoàng thành sự tình càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tạp, nàng chỉ là xử lý trước mắt sự tình cũng đã là tâm lực tiêu tụy, cũng liền không biết tư tâm tư. Sư đệ, ngươi nói không sai, chúng ta đều tại Thanh Hà cải biến rất nhiều. Về sau Trương lão đạo nói qua, kỳ thật Thanh Hà là hắn đặc biệt cho ba cái đồ đệ lựa chọn đứng tiếp chí địa, hắn cùng sư đệ Khúc Thành Phong vượt thành phong vượt qua kiếp nạn, đại sư huynh thì triệt để lưu tại nơi đó. Sư tỷ, ngươi cùng lý duyệt nhưng còn có liên hệ. Khúc Thành Phong hỏi, Diêu Tuyết lúc đầu đã rất lâu không từng liên hệ. Chẳng biết tại sao. Nàng luôn cảm thấy Khúc Thành Phong gần nhất để cấp lý doệ số lần có chút nhiều. "Là ảo giác?" "Nhà." Khúc Thành Phong nhẹ gật đầu, vậy ta liền không bế rời suy nghĩ. "Đi ra sân nhỏ." Khúc Thành Phong đứng tại pha tạm chu sa gạch đỏ dưới tường hoàng cung, như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn về phía đầu ngón tay của mình, một sợi hiện ra màu xanh khí tơ xuất hiện tại trong tay hắn, chính là quỷ minh giáo tự thanh hạ đạt được kia một sợi tiên khí. Hắn lại nâng lên một cái tay khác, thử một tiếng vang nhỏ, lại một sợi màu xanh khí tơ xuất hiện tại một bên khác đầu ngón tay. Tiên khí hình thức ban đầu. Khúc Thành Phong tự lẩm bẩm nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Trích Tiên. Ở trong mắt người khác, cái này hai sợi tiên khí thoạt nhìn không có cái gì trên bản chất khác biệt, nhưng thả trong mắt hắn, liền rất khác nhau. Thanh Hà còn có cái khác Trích Tiên nhân. Khúc Thành Phong ánh mắt cơ hồ trở nên cực nóng. Cho nên, Trích Tiên đến cùng là ai? Thật muốn cùng hắn gặp một lần nha. Khúc Thành Phong thành bặm nhãn. Lý Duệ nhìn qua từ kinh thành đưa tới công báo, một chút liền rơi vào Khúc Thành Phong bà chứa bên trên. Chẳng lẽ lại thật sự là Khai thiếu? Hắn đối Khúc Thành Phong cũng cũng coi là quen biết, là thật không có nhìn ra còn có đọc sách hạt giống tiên phú. Nghe nói muốn đi lễ bộ làm la trung, cất bước liền là ngũ phẩm. Làm quan trong chuyện này, giữa người và người khác biệt nhưng quá lớn. Hắn một cái đám dân quê xuất thân, bối cảnh toàn bộ nhờ mình kiếm đến, mặc dù thằng quan tốc độ nhanh, nhưng cũng chính là lục phẩm giáo úy mà thôi. Nhưng là khúc thành phong liền rất khác nhau. Không nói trước thi lên bảng nhãn, bản thân thiên phú cũng không tệ, hắn sư môn vấn vấn tiên lâu lâu chủ lại trở thành khâm thiên giám giám chính, đế quốc đứng thứ 5 đại nhân vật. Những điều kiện này tăng theo cấp số cộng bắt đầu, hắn điểm xuất phát liền là rất nhiều quan viên xa không thể chạm điểm cuối cùng đương nhiên. Lý Duệ cũng không hâm mộ điểm xuất phát cao quan viên rất nhiều, thậm chí đã từng có một thần động, năm gần 18 tuổi an vị hơn tam phẩm đại quan. Nhưng mãi mãi cho đến giả chết cũng vẫn là tam phẩm. Tương phản, còn có một số quan viên 40-50 tuổi hoạn lộ mới có khởi sắc, lại có thể một đường nhập các, trở thành hướng trọng thần. Dạng này án lệ chỗ nào cũng có ổn mới làm mấu chốt, dạng này mới có thể đi được xa. Lý Duệ cũng không có tại khúc thành phong một chuyện trên dừng lại quá lâu, mà là tiếp tục rất là có ý nghĩa nhìn xem công báo. Cái này công báo thế nhưng là hiểu rõ tiên hạ đại sự tuyệt hảo phương pháp đặc biệt là đối những người kể chuyện kia mà nói, đây chính là biên cố sự tuyệt hảo vật liệu. Đông Hải thành thành chủ cùng Đạo Huyền Tông kiếm tiên hẹn nhau tại Đông Hải bên bờ thị thí. Tây Bắc Đao Vương đao chạm man tộc 3000 kỵ binh. Uy trấn thiên hạ. Trời ban điểm lành tại Giang Nam, Long Nhan cực kỳ vui mừng, an dư thời gian luôn luôn ngắn ngủi vui vẻ. Công báo cứ như vậy một trang giấy, trên đó nội dung cũng phần lớn là sơ lược, nhiều nhất cũng chính là giải đáp một trăm chữ, thấy là thật chưa đủ nghiền. Vung xuống công báo, Lý Duệ liền từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Nếu là Tử Linh nhãn góc độ nhìn, quả thực liền là kim quang long lánh, nhếch lên mợ. Dị hương xông vào mũi. Trong đây một hộp, tất cả đều là lục phẩm đan dược, thậm chí còn có hai viên ngũ phẩm. Thiên Điệu Minh tuy nói là làm suy nghĩ, kiếm lời không ít tiền, nhưng cũng chống đỡ không nổi ngày ngày như thế ăn. Lý Duệ có thể như thế giàu có, đương nhiên là làm thu không đủ chi hoạt động. Giai đoạn trước đương nhiên là quan trọng lấy những cái kia các đại lao chia tiền, nhưng bây giờ suy nghĩ làm lâu, Khương Lâm Tiên, thiết quân còn có vị kia Long đỉnh chi chủ đều ghét bỏ một tháng một vận quá phiền phức, cho nên đều đổi thành 1 năm một cái toán. Ai theo ngu quốc có hay không khoa học kỹ thuật, 1 tháng một cái toán thực sự quá lãng phí nhân lực. Lý Duệ cũng không liền có thể lấy ra một bộ phận mình cho dùng. Sau đó đến lúc đó lại bổ túc chính là đơn giản tôi nói, liền là trước hưởng thụ, sau trả tiền. Thiếu thôi, dùng tiếp trước chuyên nghiệp thuật ngữ tôi nói, liền là thêm một đợt. Thường xuyên nợ tiền bằng hữu đều hiểu được, thích hợp thiếu nợ ngược lại càng có thể kích phát độc lực. Cũng tỷ như Lý Duệ hiện tại, đan dược không thiếu, tiến độ tu luyện nhanh đến mức dò người. Hắn từ trong hộp gỗ lấy ra hai cái lục phẩm linh đan đệ vào trong miệng, nghiêm túc đem dược hiệu luyện hóa hấp thu. Không có một lần tính đem đan dược toàn bộ ăn, chính là căn cứ cái này một tiết ước trường nguyên tắc, coi như giàu có, cũng không thể lãng phí không phải. Lý Duệ hơn nửa đời người đều tiết kiệm đã quen, nhưng không có chợt giàu sau đó liền muốn vung tay quá trán ý niệm. Sinh hoạt vẫn là phải tính toán tỉ mỉ. Lý Duệ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành một ngày tu luyện, sau đó tiến vào trận mện tiếp tục tu luyện. Sư phụ, ngươi cảm thấy Thiết lão đầu có thể thành sao? Lưu Thiết Trụ nhìn qua một bên nghiêm túc rèn sắt thiết quồng. Hiện tại hắn xem như biết rõ, cái này Thiết lão đầu thật đúng là ẩn thế cao thủ, mặc dù hiểu được Thiết lão đầu tính tình, nhưng cũng không còn dám tùy tiện. Càng là hiểu được. Thiết quồng ngày đêm suy nghĩ binh khí, lại là trong truyền thuyết tiên binh đây chính là tiên binh nha. Lưu Thiết Trụ nắm giữ cái rót khí pháp, liền đã hưng phấn đến không được. Thiết lão đầu quả thực không phải người, trực tiếp muốn tạo tiên binh. Theo kiến thức tăng trưởng, Lưu Thiết Trụ rất rõ ràng, trên ngu quốc một thành tiên binh xuất thế, đã có thể coi là đến 30 năm trước. Khi đó hắn vừa mới xuất sinh đây này, có lẽ có khả năng, Lý Duệ một kẻ tay ngang, đương nhiên không cho được đáp án. Từ lúc hắn hiểu được Thiết Cuồng lại luyện tiên binh về sau, Thiết Cuồng cũng liền dứt khoát để Lý Duệ cũng có thể tiến vào hậu viện, có thể trừ bọn hắn sư đồ hai cái, những người khác coi như mơ tưởng bước vào hậu viện được bước. Ngay cả thần binh sơn trang người đều không được. Từ lúc lần trước Lý Duệ đánh thần binh sơn trang người, Thiết Cuồng liền tự mình trở về một chuyến thần binh sơn trang. Sau đó, thần binh sơn trang người liền biến trung thực rất nhiều, rốt cuộc không đi tìm phiền phức. Thiết Cuồng lao đầu tự này làm việc luôn luôn đáng tin cậy, nếu không lý doệ cũng không dám cầm Thần Binh Sơn Trang như thế cái đại tông là uy. Từ lúc chuyện này về sau, thành bên trong gìn mò người liền ít đi rất nhiều. Rốt cuộc Thần Binh Sơn Trang ăn như thế lớn một thua thiệt, thế mà đều không có phản kích, thành bên trong ngoại trừ Bát Đại Tông bên ngoài thế lực ai còn dám đối thiên điểu minh động ý đổ xấu. Cho dù là Bát Đại Tông người cũng cần cân nhắc một chút. Nói trắng ra là đến Thanh Hà đều là tông môn người làm thuê, ai cũng sợ bối cảnh cứng rắn người. Vì tông môn, đem mình cho góp đi bảo, không đáng đang nghĩ ngợi. Thiết Cuồng thiết truy trong tay đột nhiên dừng lại, chau mày, trong miệng tự lẩm bẩm. Không đúng, không đúng." Lưu Thiết Trụ chính để mắt kình, Thiết Cuồng bỗng nhiên dừng tay để hắn toàn thân giống như trùng bò đồng dạng khó chịu. "Thiết lão đầu, ngươi ngược lại là tiếp tục, đừng ngừng nha." Nghe được Lưu Thiết Trụ, Thiết Cuồng hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử ngươi, biết cái gì, khí linh đều bị đập bể, đánh ra đến cũng không phải tiên minh, còn có gì đánh xuống tất yếu." Lưu Thiết Trụ lập tức tới hào hứng, "Khí linh." Đối với Lưu Thiết Trụ, Thiết Cuồng vô cùng có kiến nhẫn, hắn giải thích nói, "Tiên binh sở dĩ là tiên minh, liền ở chỗ khí linh, chỉ có khí linh thành hình, phôi thai mới xem như thành hình." Lý Duệ ở một bên nghe, hai mắt có chút nheo lại. Hắn mặc dù không thông rèn sắt, nhưng gần đoạn thời gian lại nhìn không ít đúc binh thư quyển. Người có hồn, khí cũng có linh, khí linh người, binh chi như vậy. Binh có linh mới có thể khai sơn lập biển, rất ngợi nhưng tự hành nan địch. Thiết Cuồn nói tiếp, khí linh thành hình, yếu tố tâm đầu huyết quan chú, rèn, luyện hóa thu hồn nhập binh, trở thành khí linh. Đây cũng là hắn tại sao lại đến Thanh Hạ nguyên nhân. Muốn nói thế gian phẩm cấp cao yếu tố máu nhiều nhất địa phương, không hề nghi ngờ liền là Vũ Quốc. Trên thực tế, Thiết Cuồn gọi Lý Duệ chọn mua tiên binh vật liệu. Huân phân nửa tiền đều tiêu vào yếu tố huyết chi bên trên, ai tiêu chế tạo tiên binh ít nhất phải tam phẩm phía trên yếu tố máu, giá cả tự nhiên đắt vô cùng. Cũng chính là lý doệ có dão mạch con đường, nếu không nghĩ làm đều không lấy được. Thiết Cường, kỳ thật thượng cổ lúc, giàn đúc tiên binh còn có một cái khác biện pháp, đó chính là lấy tiên khí làm dẫn. Như hôm nay lại biến, tiên khí tự nhiên là không tồn tại, nhưng một chút đặc thù chân khí cũng có thể coi như tiên khí để mà giàn đúc thân binh, chỉ bất quá thế gian loại kia chân khí quá mức khan hiếm, nhưng cũng không thể cậu. Ngay tại Thiết Cường đang khi nói chuyện, Lý Duệ như có điều suy nghĩ. Thiết tiền bối, có lẽ ta Có thể giúp ngươi. Chương 244. Rót vào tiên hồn, tiên đao có hy vọng. Chương 244. Rót vào tiên hồn, tiên đao có hy vọng. Giúp ta." Thiết Cuồn quay đầu, nghi ngờ nhìn qua Lý Dụệ. Hắn không rõ Lý Dụệ lời này là có ý gì. Một cái 80 tuổi, không hiểu Dục Bình tiểu oa nhi cũng có thể giúp hắn. Lưu Thiết Chủ cũng quay đầu. Hắn đương nhiên đối sư phụ Lý Dụệ vô điều kiện sùng bái, thế nhưng không cảm thấy Lý Dụệ có thể tại Dục Bình trong chuyện này đối Thiết lão đầu có cái gì trợ giúp. Lý Dụệ cũng không nói nhảm. Chậm rãi nâng tay phải lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Một cây nhỏ như sợi tóc khí tức xuất hiện tại trong tay hắn, Lưu Thiết Trụ liếc mắt liền nhìn ra, kia là tiên nguyên khí, lý duyệt ở trong cơ thể hắn liền lưu lại một sợi tiên nguyên khí. Sư phụ đem mình chân khí thả ra làm gì? Ngay tại hắn không nghĩ ra nhìn về phía một bên Thiết Lao Đầu thời điểm, hô hấp dồn dập, sắc mặt tường hồng, trong mắt đều nhanh chóng tới đất bên trên. Sắt. Lưu Thiết Trụ giật nảy cả mình, hắn còn là lần đầu tiên từ Thiết Lao Đầu trên mặt nhìn thấy tham lam biểu lộ. Thiết Cổn không dám tin nhìn qua Lý Duyệt. Đây là đắc thủ chân khí. Lý Duyệt gật đầu và mối chân khí sắc thực cùng người thường khác biệt, cũng không biết đối tiền bồi có hay không trợ giúp. Thiết Quổng lấy khoa trương biên độ liên tục gật đầu. Vỗ tay cười ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên là phúc tinh của ta, đã phá dày sắt không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Có trợ giúp, có trợ giúp rất lớn. Phàn Phất là sợ Lý Duệ chạy đồng dạng, hắn lên trước một bước đầu tiên là bắt lấy ống tay áo, sau đó cảm thấy vẫn còn bất ổn thỏa, trực tiếp bắt lấy Lý Duệ cổ tay. Lý tiểu tử, chỉ cần ngươi giúp ta luyện binh, ta có thể đem ta kia bộ phận lợi nhuận tất cả đều tặng cho ngươi. Lý Duệ trừng to mắt. Lão thiên phát thệ, Hắn thật là đơn thuần muốn trợ giúp Thiết lão đầu, rốt cuộc hắn đã được chú ý khí pháp, lại được tương lộ, kiếm đầy buồn đầy bác. Tiền bối đang muốn nói chuyện, liền bị Thiết lão đầu ánh mắt cho dừng trở về, sẽ không thua lỗ tiểu tử ngươi, chi phí ta cũng không cần, lại để cho tiểu tử ngươi một thành lợi. Tiền bối, tiểu tử ngươi cũng đừng lòng tham không đáy. Lý Duệ bất đắc dĩ, hắn cảm thấy Thiết quổng là lý giải sai chính mình ý tứ, thật không phải là chuyện tiền bạc. Được rồi, ta lại nói chuyện, hắn nói không ngừng lại muốn thêm. Hán tổng không có ý tứ để Thiết lão đầu làm mùa bán lô vốn, đành phải nhẹ gật đầu, liền theo tiền bối ý tứ xử lý nghe được lý do đáp ứng, Thiết Cuồng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Có lý do, hắn liền không lại cần yêu thú máu. Cuộc mua bán này không nên quá có lợi đặc thụ chân khí thế gian khó tìm, không biết là nhiều ít lớn đúc binh sư tha thiết ước mơ đồ vật, bây giờ liền như này thành tú động lòng người xuất hiện ở trước mặt hắn, làm sao có thể bừng tha. Vô luận như thế nào đều phải để lại hạ. Thiên binh. Trước đó, nhiều nhất chỉ có thể nói thành là hy vọng xa vời. Thằng đến lý duệ xuất hiện, Thiết Cuồng rốt cục thấy được tiên binh hy vọng. Nhanh, nhanh, nhanh, đem chân khí của ngươi đều quán chú đến đao này thổi phía trên. Thiết Cùng không kịp chờ đợi lôi kéo Lý Duệ đi đến trước lò lửa. Chỉ vào thiêu đến đỏ bừng đao phôi nói, Lý Duệ cũng không nhiều lời, trong cơ thể tiên huyền khí điều động, từ đầu ngón tay bức ra, từng tia từng sợi hướng phía đao phôi lướt tới. Thiết Cùng gắt gao nhìn chằm chằm. Trong tay Thiết Truy bỗng nhiên huy động, gen sắt đương đương tiếng vang lên, chỉ thấy theo Thiết Truy đánh, vô hình tiên huyền khí lại dần dần trở nên ngưng thực, bị sinh sinh gọn nện vào đao phôi phía trên, hình thành kỳ lạ đường vân. Thiết Cùng con ngươi càng ngày càng sáng. Có cửa, lại đến, lại đến. Hắn hung mạnh thiết truy tốc độ càng lúc càng nhanh, áo trong nháy mắt nổ tung, lộ ra một thân trải qua tuế nguyệt tạo hình, hơi khô sẹp khối cơ thịt. Lý Duệ cắn răng một cái. "Tôi động tiên huyền khí tốc độ tăng tốc, càng nhiều tiên huyền khí tràn vào trong lò lựa, thiết cuồng là càng đánh càng hưng phấn." Kéo dài đến một khắc đồng hồ, hắn đột nhiên nhíu mày, làm sao không có? Quay đầu nhìn lại Lý Duệ đã là một mặt mỏi mệt mệt. Hắn trầm ngâm một tiếng, lắc đầu, "Quá yếu. Tiên binh chính là tam phẩm binh khí, Lý Duệ chỉ là lục phẩm võ phù, cảnh giới bên trên chênh lệch quá nhiều, cho dù Lý Duệ chân khí cấp bậc đủ cao, vẫn như cũ không đủ dùng." Thiết cuồng sờ lên cái cảm Công dụng tiện, trước phải lợi hắn khí. Cái này khí cũng không liền là trước mắt Lý Duệ. Lý Duệ, thiết tiền bối, là thật một giọt cũng bị mất. Hiện tại, hắn trong đan điền trống rỗng, là một tia tiên huyền khí cũng bị mất đương nhiên. Chỉ cần tẩu khí một chu thiên, lại có thể trở về hình dáng ban đầu. Nhìn đến muốn trước cho ngươi tiểu tử tăng lên tăng lên, ngưng nguyên không quá đủ, ít nhất cũng phải mở ra khí hải mới được. Thiết quân sờ lên cái cằm, suy tư. Trình, đã không đủ, ngươi liền trình cho Lý Duệ đủ chính là. Thiên tài địa bảo, hắn một cái đúc binh sư có rất nhiều, cũng không tin không thể tích tụ ra cái khí hải đến. Hỏng là hướng ta tới." Lý Duệ lui lại nửa bước, "Tiên bối, ngươi đây là muốn làm gì?" Thiết Cuồng hừ lạnh, "Lão phu cũng sẽ không ăn ngươi, tiểu tử ngươi thực lực quá kém, còn phải luyện. Lão phu về trước một chuyến Thần Bình Sơn trang lấy chút đồ vật, giúp ngươi mở khí hải." "Giúp ta mở khí hải?" Lý Duệ lập tức hai mắt tỏa sáng. Thiết Cuồng đây là ghét bỏ hắn thực lực quá thấp, muốn ra tay giúp đỡ. Một cái tứ phẩm tiên thiên võ giả năng lượng to lớn, trợ giúp hắn mở khí hải không phải liền là rũa rũi tay sự tình. Không thấy Thiết lão đầu đều muốn đi Thần Bình Sơn trang chuyển bảo bối. Khí hải có hy vọng. Quả nhiên là song hỷ lâm môn. Thiết Cuồng không có chút nào dây dưa dài dòng, tùy ý từ bên cạnh giật cái áo ngoài, liền đi ra cửa, nhìn phương hướng hẳn là ra khỏi thành. Lý Duệ liền thích thiết Cuồng cái sức lực, chỉ làm việc, không nói nhảm. Thậm chí đã đang chờ mong Thiết lão đầu sẽ mang đến cho hắn vật gì tốt. Lưu Thiết Trụ nhìn qua vội vàng rời đi Thiết lão đầu, nháy nháy mắt, "Sư phụ, vậy chúng ta tiếp xuống làm gì?" Lý Duệ cười hắc hắc, "Chờ lấy chứ sao." Thành Hà thành bên ngoài, đêm đen gió lớn, núi rừng bên trong, trang nhân hỏa một người đứng tại một tảng đá lớn trước, hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua trước mắt hai người. Viên Cao Thân là Quỷ Minh giáo xếp vào tại Thanh Hà người, mặc dù rất nhiều chuyện không có tham dự, nhưng cũng không đại biểu hắn không biết. Trước đó Ngô Vũ hai nước mở ra hố thị thời điểm, cũng không liền là Viên Cao dẫn người ra tay, lúc ấy Viên Cao có thể mai phục tại ngoài thành, liền là bút tích của hắn. Từ lúc lần kia về sau, Viên Cao liền mai danh ẩn tích, không nghĩ tới hôm nay lại lần nữa xuất hiện tại Thanh Hà. Viên Cao khô cạn da mặt kéo ra một vòng nụ cười. Danh hiệu của hắn gọi Bàn Sơn Viên Khỉ, giở núi, giở núi, nói liền là hắn khí lực viễn siêu đồng dạng ngũ phẩm. Ai có thể nghĩ tới cái này, mặt ngoài nhìn qua gầy ba ba lão đầu trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Trương Chi Huyệt, lão tổ để cho ta mang cho ngươi câu nói. Lời gì? Quá chậm. Trương Nhân Hỏa lông mày có chút nhíu lên, hắn đương nhiên minh bạch quá chậm hai chữ chỉ là cái gì. Ta đã đi khắp thiên hạ, Tiên Ngọc Thạch cũng không có tỏa sáng. Viên Cao cười hắc hắc, Trương Chi Huyệt, những chuyện này không cần thiết nói với ta, lão tổ cũng không quan tâm, hắn muốn chỉ là kết quả. Trương Nhân Hỏa sắc mặt trở nên lạnh, lông mày có chút nhíu lên. Kia viên huynh có gì cao kiến? Viên Cao nắm nhìn bên cạnh một thân hắc bảo nam nhân. Đây là trong giáo vọng khí sĩ, phục mẹ Trang Nhân Hỏa lông mày có chút bốc lên, nhìn về phía đứng tại viên cao bên người phục hụệ. Võ khí sĩ đây là một cái cực kỳ đặc thù quân thể, cũng không phải là võ giả, lại địa vị cực cao, những người này tưởng tượng thân phụ dị mắt, có thể nhìn thấy người khác không thấy được độ vận. Huyền diệu phi phàm. Trang Nhân Hỏa đã sớm nghe qua phục hụệ danh tự, người này tại Quỷ Minh giáo danh khứ khá lớn. Hắn không nghĩ tới huyết ảnh lão tổ vì sao tìm một cái có thể để cho tảng đá phát sáng người, lại đem phục hụệ đều chờ phái tới Thanh Hà. Có vấn đề. Trang Nhân Hỏa con mắt cơ hồ híp lại thành một đường nhỏ. Cho tới nay Hắn đều cảm thấy hết ảnh lão tổ có chuyện gì đang cố ý giấu giếm hắn. Ai bảo hắn là người nhà họ Cao, quan hệ của Song Phương nhiều nhất xem như minh hữu, dấu giếm hắn cũng cực kỳ phổ biến. Càng la dấu giếm, Trang Nhân Hòa liền càng cảm thấy hứng thú. Viên Cao cười hắc hắc, Trang đại nhân, còn hy vọng ngươi cho nằm tiên sinh tại trong huyện nha an bài cái vị trí, thuận tiện nằm tiên sinh tìm ra người kia, người ta cũng tốt hướng lao tổ giao nộp. Tại lao tổ hai chữ bên trên, viên Cao thanh âm cố ý tăng thêm mấy phần. Đây là đang uy hiếp ta. Trang Nhân Hòa hừ lạnh một tiếng, yên tâm, việc này giao cho ta là được. Vậy liên phiến phức Trang đại nhân Viên Dao nụ cười trên mặt không giảm. Kỳ thật lần này đưa đến mấu chốt tác dụng chính là phục hợi, hắn bất quá chỉ là cùng đi. Sợ dĩ muốn hắn một cái ngũ phẩm đại cao thủ cùng đi. Bởi vì, đó chính là lão tổ cũng không phải là cực kỳ tín nhiệm trước mắt cái này họ Trang. Trang Nhân Hỏa tự cho là làm được tiên ý vô phùng, nhưng kỳ thật sớm đã bị lão tổ phát giác, cái thằng này cũng dám rình mò tiên tôn sự tình. Nên giết. Nếu không phải Trang Nhân Hỏa đối Quỷ Minh giáo còn có tác dụng lớn, chỉ là rình mò tiền tôn cái này một tội cũng đủ để bị xử tử. Viên Dao là người một nhà, càng là huyết ảnh lão tổ tâm phúc, cho nên hiểu được tiên tôn tồn tại can hiểu, lần này tìm người, mặt ngoài nhìn là huyết hành lão tổ, kỳ thật đều là tiên tôn chỉ thị. Sự xuất hiện của hắn liền là một sự uy hiếp. Tại nói cho trang nhân hỏa có chừng có mực, nếu là trang nhân hỏa làm ra hành động gì quá khích, hắn tự nhiên sẽ động thủ đem cái này tai họa ngầm triệt để xóa đi. Một ngoại nhân, còn chưa xứng biết được tiên tôn bí mật. Đại ca, đêm nay trang chi huyện mời chúng ta an ninh vệ cùng thị mẫu ti người tụ lại." Ninh Trung tiên nói. Lý Duệ nhẹ gật đầu, đây là thanh hà hàng năm mắt không thể thiếu hạng mục. Cửa hại cuối năm sắp tới. Vô luận là an ninh vệ hay là thị mẫu ti trên bản chất đều là phái gia cơ cấu là khách nhân, Thanh Hà huyện nha mới là chủ nhân. Song Vương coi như thầy ngựa mắt. Huyện nha cũng sẽ tại cửa hải cuối năm trước, đem Song Vương cao tầng gọi khép, tụ họp một chút đây là quan trưởng cơ bạn quý cũ. Trước đó đều là huyện nha cùng an ninh vệ, năm nay có thêm một cái thị mẫu đi, chẳng diện đoán chừng sẽ càng thêm náo nhiệt. Ừm. Lý Duệ nhẹ gật đầu. Linh Trung Tiên nhìn sắc trời một chút, không sai bị lắm, chúng ta cũng nên xuất phát. Hai khắc đồng hồ về sau, hai người liền cưỡi ngựa đi tới cổng huyện nha. Lúc này, huyện nha môn trước đã ngừng không ít cố kiệu đại đa số đều là thị mẫu đi, số ít là an ninh vệ quan văn cùng quan võ khác nhau liền thể hiện ra đến. An ninh vệ đại đa số người đều là tối thiểu mang theo tùy tùng đến, một chút như Lý Duệ, Ninh Trung Thiên dạng này càng là ngay cả tùy tùng đều không mang theo, một mình liền đến. Thị mẫu ti liền không giống. Cố Kiệu là một cái thi đấu một cái lớn, một cái thi đấu một cái hoa lệ đoán chừng là cất so tại tâm tư. Lý đại nhân, Ninh đại nhân, mời vào trong. Mấy huyện nha quan viên đứng tại cổng nên đón nối đuôi nhau mà vào hai phe quan viên. Mỗi một cái đều có thể tinh chuẩn gọi tên đây là thân là cửa quan cơ bản nhất tố dưỡng. Lý Duệ cùng Ninh Trung Thiên tùy ý nhẹ gật đầu, vừa muốn đi vào vừa mới bắt gặp một cái to lớn màu trắng sé kéo, bên người bảy tám cái nữ giả nam trang thị vệ vẩn quanh, cố tiểu ngừng lại, dẫn tới trung quanh một đám quan viên vé mắt. Tại Thanh Hà, lớn như vậy phô chương đương nhiên chỉ có thể trách. Loạn sẽ hưởng thụ, Thanh Hà những này, thổ lạc mạo, còn liền thật so ra kém tể trách cái này xuất thân vệ quốc công phụ công tử. Phong thần như ngọc tể trách bị người hầu đỡ lấy đi xuống sé kéo, cử chỉ yêu nhã lộc lẫy. Phần này quý khí chỉ có thể rượi vào đuôi, học là học không được. Linh trung thiên nhếch miệng, tiểu tử này phô chương như thế lớn, còn không phải bị đại ca đánh cho răng rơi đầy đất. Lý Duệ nhìn Ninh Trung Tiên một chút, tứ đệ, nhưng chớ có hành động theo cảm tính. Cái này, Tề Trạch cũng nhìn thấy đứng tại cổng viện nha Lý Duệ, sắc mặt biến đổi, sau đó khẽ gật đầu. Lý Duệ cũng gật đầu ra hiệu, liền xem như bắt chuyện qua. Hai người mặc dù đều tại thị mẫu ti đảm nhiệm chức vụ, nhưng Lý Duệ cùng Tề Trạch cơ hồ không có cơ hội gặp mặt, gặp nhau rất ít. Cái này cũng hẳn là nhan trung hành đặc biệt vị trí. Lý Duệ là đánh bại Tề Trạch mới ti mẫu giáo úy vị trí, gặp mặt nhiều ít xấu hổ, đặc biệt là Tề Trạch. Nhan trung hành đương nhiên muốn chiếu cố vị này vệ quốc công thân tôn tâm tình. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Lâm Lý Duệ cùng Ninh Trung Thiên đi vào huyện nha hậu viện Đại Đường Lục, đã ngồi không ít người. Hơn phân nửa đều là người quen đặc biệt là thị mẫu thị quan viên, tám thành đều cố ý tìm tới Lý Duệ chào hỏi. Một mặt là Lý Duệ trên tay binh quyền, bọn hắn cầu được, mặt khác thì là Lý Duệ tại thị mẫu thị nhân duyên thật rất không tệ. Không ít quan viên thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Mọi việc đều thuận lợi, cái này ở quan trường thế nhưng là một bước cực trọng yếu tiền bốn đám quan chức top 5 top 3 lẫn nhau thổi phồng, đây chính là kết giao leo lên cơ hội thật tốt, những người này như thế nào sẽ bỏ qua. Ngay tại tràn diện một mảnh lựa nóng lúc, tại hậu viện một góc chỗ tối tăm, Một cái đao tư kiếm, mùi hương nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm đại đường bên trong mỗi người, con người hiện ra yêu dị màu lam nhạt, chỉ là ở dưới bóng đêm không rõ ràng. Rất nhanh ánh mắt của hắn đầu tiên là tại chủ tọa trên thân Khương Lâm Tiên dừng lại thật lâu. "Trơi sinh kiếm tiên, mệnh cách tử kim, quả thật bất phàm." Trầm thâm nói. Sau một lát, hắn lại đem ánh mắt rơi vào một bên khác, một cái bị một đám quan viên quay trùng quanh trên người lão giả. Hắn con người có chút mờ lớn, chính tiên son mạch, hình rồng. Chương 245: Tiên nhân chỉ tướng. Chương 245: Tiên nhân chỉ tướng. Tiễn hội tản đi, huyện nha trở nên quần cục é chỉ có mấy cái người hầu tại thu thập tiến hội về sau tạng cuộc. Một gian nơi hẻo lánh chỗ phòng, chiếu ra hai người cách hình. Có thể nhìn ra thứ gì? Trương Nhân Hỏa nhìn qua Phục Hoè. Phục Hoè bên ngoài là Hàn phụ tá, vừa rồi hiến hội thời điểm vẫn luôn đứng tại nơi hẻo lánh, quan sát dự tiệc quan viên tình huống đây chính là cơ hội khó được. Thành bên trong cơ hội tất cả lên được mặt bản quan viên đều tề tụ một đường, nói không chừng trong đó có muốn tìm người. Phục Hoè lắc đầu, cũng không phát hiện vấn đề gì. Trương Nhân Hỏa có chút nheo mắt lại, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Phục Hoè, an ninh vệ cũng không có. Không có. Nhìn thấy Phục Hoè một mặt chắc chắn, Trang Nhân Hỏa cũng không tốt hỏi lại, khẽ miệng nụ cười lạnh dần, "Phục tiên sinh, mọi người cùng nhau làm sự tỉnh, vẫn là thẳng thắn đối đại đương đối tốt." Phúng Hoè, Trang đại nhân suy nghĩ nhiều. Trang Nhân Hỏa hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi ra khỏi phòng đợi, Trang Nhân Hỏa đi xa, Phúng Hoè ánh mắt lóe ra, như có điều suy nghĩ, trong đầu hốc hiện ra vừa rồi nhìn thấy hình tượng. Thân là vọng khí sư, cơ hồ đều là trời sinh dị mắt tồn tại, có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được độ vật. Chặng này đến hội, có hai người đe tới chú ý của hắn. Một là Khương Lâm Tiên ở trong mắt hắn, Khương Lâm Tiên là một thanh đã ra khỏi vỏ, trấn áp tứ phương tiên kiếm, đã đầy đủ phi phàm Nhưng mặt khác cái kia lão quan viên càng là thần long chiến cư, xung quanh nhận ẩn còn có một vật, vô cùng thần bí, hao hung khí thế, chính là chưa hiện hiện ẩn mạch. Thiên nhân chi tư. Hắn có thể tại Quỷ Minh giáo có địa vị cực cao, dựa vào liền là một tay vọng khí bản sự, hắn gặp quá nhiều đỉnh núi nhân vật, từng cái khí tượng bất phàm, cần phải so cái kia lão quan viên khí tượng càng lớn, còn chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ lại hắn liền là tiên tôn muốn tìm người? Tiên tôn muốn để hắn tìm là Trích Tiên chi tư người. Từ tiêu chuẩn này nhìn, Khương Lâm Tiên cùng cái kia họ Lý quan viên đều phù hợp. Còn cần lại xác nhận. Việc quan hệ tiên tôn, nhưng không thể qua loa mà lại mục tiêu đều là an ninh vệ cao cấp quan viên, thậm chí còn có khương Lâm Tiên, cơ hội động thủ chỉ có một lần, không cho phép có nửa điểm sai lầm. Trước cha lại nói, lại làm một năm kết nguyên án. Mới thoang cái, Lý Duệ đã đến tuổi gần 80 niên kỷ, liền ngay cả Dương Dũng đều đã 70 tuổi. Thiết cũng từ lúc đi thần binh sơn trang, một mực chưa về. Lưu Thiết Chủ cũng không tiếp tục ở tại Lò Rèn, mà là về tới Ly Trạch. Lương Hà cũng thật sớm liền từ Thiên Điệu Minh về đến trong nhà, cùng một chỗ qua cái đoàn viên năm. Lúc này trong Trạch viện năm vị mười phần, Dương Dũng đã vất vả bất động Không có thu xếp cơm tất niên tâm khí, Lý Duệ rước quát liền đi tùy tiên lâu mua một bàn, đầy đương đương một bàn lớn đồ ăn, nhìn người muốn ăn tăng nhiều. Sân nhỏ mấy người tề tụ một đường ăn cơm tất niên. Sau đó liền đều trong sân thủ năm đây là lý trách trò tới nay quy củ. Một đêm này, Dương Dũng nói rất nhiều đại bộ phận thời điểm, đều là nói khoác lúc tuổi còn trẻ tại Chu gia làm hộ viện sự tình, còn có liền là giao lý Duệ như thế người bằng hữu. Nói nói, liền đi ngủ, cũng không sống qua giờ tí, cuối cùng vẫn là Lương Hà mấy người mang tới gian phòng đi. Vương Chiếu nhìn qua trên giường ngủ say Dương Dũng, lo lắng nói: "Sư phụ, Dương Túc không có sao chứ?" Lý Duệ mỉm cười, "Không có việc gì." Nhưng trong lòng thì thở dài. Dương Dũng tình huống hắn trải qua, coi như tại chữa bệnh trình độ cao hơn trước, đại đa số người cũng đều là 7, 8 chục tuổi liền xem như thọ hết chứ già. Một khi qua 70, từng nhà đều là đem quan tái bảy ở trong nhà. Chân chính chờ chết. Trước kia là hắn, hiện tại là Dương Dũng, đều đã đến chờ chết niên kỳ đối với cái này. Lý Duệ cũng không thể cứu vãn. Tiên huyền khí chỉ có thể bảo trụ Dương Dũng khỏe mạnh, nhưng một khi đến Diêm La câu hồn thời điểm, ai cũng bất lực. Có thể làm sao? Chỉ có thuận theo tự nhiên. Dương Dung có lẽ cũng đã từ nơi sâu xa có cảm ứng, những ngày này đi ra ngoài số lần đều ít đi rất nhiều. Qua hết năm, lớp 10, An Ninh Vệ, thì Mẫu Ti còn có thiên địa minh đến chúc Tết người kèm chút không đạm phá cửa hạm. Lý Duệ từng cái đều chiêu đãi. Người khác nể tình, mình đương nhiên muốn tiếp lấy, mà lại gần sang năm mới, đâu không phải liền là cái vui mừng. Vừa qua khỏi xong đầu năm, Lý Trạch liền nên đón một vị đặc thù khách nhân. Thiết lão đầu. Mở cửa lưu Thiết trụ nhìn thấy quen thuộc Thiết lão đầu đầu tiên là sửng sợ, hắn còn tưởng rằng lại là tới cửa bái phòng tặng lễ người. Nhìn Thiết lão đầu ôm không ý tứ, Bãi phòng là giả, tác lễ khẳng định là thật. Lưu Thiết Trụ vội vàng quay đầu, lớn cuống hò quát: "Sư phụ, Thiết lão đầu tới rồi." Nghe được thanh âm, Lý Dụyệ trước tiên liền đi tới, nên đón tiếp lấy. Thiết Tiền Bối, một đường vất vả, vạn bối còn nghĩ đi Thần Bình Sơn trang cho ngài lao chúc Tết. Nói được nửa câu, Thiết Cường liền hừ một tiếng: "Tiểu tử ngươi, khỏi phải cho lão phu tới này một ít hư, những vật này ngươi cầm trước, nguyên tiêu trước nếu có thể mở ra khí hải, coi như là cho lão phu bái lúc tuổi già." Lý Dụyệ im lặng. Hiện tại cũng đã mùa sáu, khoảng cách nguyên tiêu cũng liền 8 9 ngày quan cảnh. Mở khí hải ta coi khí hải là rau cải trắng không thành. Bất quá sự tình làm không được, cũng không trì hoãn hắn tu lễ. Hắn đối Lưu Thiết Trụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lưu Thiết Trụ lúc này cười hì hì một thanh từ thiết quồng trong tay đem hai cái túi đại bao phục ôn vào trong ngực. Thiết quồng liếc mắt, bất quá những vật này vốn chính là cho Lý Duệ, hắn cũng liền không quan trọng. Tiền lối, nhanh bên trong ngồi. Lý Duệ gặp Lưu Thiết Trụ là càng ngày càng có nhãn lực gặp, đối chính mình cái này nhị đô đệ là càng thêm hài lòng. Hắn lôi kéo Thiết quồng liền muốn vào phòng. Thiết quồng khoát tay áo, vì làm tiểu tử ngươi đồ vật, lão phu trì hoãn lâu như thế, muốn trở về giàn sát. Sau đó lại trường Lưu Thiết Trụ một chút, đêm nay, lão phu nếu là đang đánh thép cửa hàng không nhìn thấy ngươi, về sau cũng không cần tới. Hiển nhiên, là đối Lưu Thiết Trụ vừa rồi Bạch Nhãn Lang hành vi có chút bất mãn. Lưu Thiết Trụ hắc hắc cười ngây ngô, "Thiết lão đầu, ngươi yên tâm chính là, bảo đảm đến." Tiếng quần mắng âm thanh cửa hàng. Sau đó liền đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng, như một làn khói liền biến mất không thấy gì nữa. Lưu Thiết Trụ ôm đồ vật phóng tới gian phòng. Lý Duệ trước mở ra ba phục, lập tức hô hấp trì trệ. Nhà ai người tốt trang lục phẩm đan dược dùng ba phục nha? Không sai. Thiết cụng lớn một trong bao quần áo trang toàn đều là đan dược, bổ khí, cường thân tất cả đều có. Nồng đậm đan dược dị hương trong nháy mắt tràn ngập miệng mũi, đan dược nhiều như vậy, đoán chừng đều đủ một môn phái dùng. Một mình hắn ăn? Lý Duệ không nghĩ tới mình thế mà thật thực hiện cầm đan dược làm đường đầu ăn một tượng. Tại một đống lớn lục phẩm đan dược bên trong, thậm chí còn chứng kiến mấy bình ngũ phẩm đan dược. Nhưng làm Lý Duệ khiếp sợ là, trong đó thậm chí còn có hai cái tứ phẩm linh đan. Cựu truyền hoàn linh đan. Lý Duệ nhận ra cái này một tứ phẩm linh đan, chính là quan hại cảnh đột phá thời điểm yêu nhất linh đan, hiện tại thiết cụng thế mà lấy ra mở cho hắn tích khí hải. Cái này đều đã không phải là giết gà dùng dao mổ trâu, quả thực liền là chặt con mối dùng dao mổ trâu. Lý Duệ lúc này mới nhìn về phía một cái khắc bưu phục, rất cứng, sợ tới sợ lui cần đến hoàng. Mở ra xem xét, lại là người đứng đầu triều dài cánh tay ngắn chùy sắt lớn, bên trong còn có một chương tin. Nay truy tên là Thần Hỏa Phần Tiên Chủ Y, ngươi dùng cái này truy vận dụng chú ý khí pháp ngày ngày luyện tập, có tăng thêm chân khí hiệu quả. Thần Hỏa Phần Tiên Chủ Y. Lý Duệ bỗng nhiên hít sâu một hơi. Là thần binh sơn trang trấn trang gần bình, Thần Hỏa Phần Tiên Chủ Y. Nay nện vào Vân Châu danh khí có thể nói là cực lớn. Diên Cơ Vân Châu đệ nhất binh thành rành tốt đẹp. Danh xưng là Tiên binh phía dưới thứ nhất truy, là Thần binh sơn chàng trang, trang chủ tất cả. Không nghĩ tới Thiết lão đầu thế mà đem như thế thần vật từ Thần binh sơn trang mang đến Thanh Hà, khó trách Thiết lão đầu phải lớn thật xa chạy tới Thần binh sơn trang, hẳn là vì vật này. Lý Duệ không khỏi trong lòng ấm áp. Mặc dù Thiết Cường chợt hắn tu luyện là vì gen đúc tiên binh, nhưng vì thế thế nhưng lại nhọc lòng. Có thể nghĩ đến, cho dù lấy Thiết Cường thân phận, muốn mượn đến cái này thần hỏa phần tiên chủ ý cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không thể cô phụ nỗi khổ tâm. Tuy nói nguyên tiêu trước đó là Tiên Phương dạ đàm, nhưng nếu là trong vòng 1 năm mở ra khí hải, vẫn là có nhiều khả năng. Lý Duệ lúc này nắm chặt thần hỏa phần thiên chủ ý chui trôi, chú ý khí pháp vận chuyển, dồn khí đan điền. Hai tay vốn lượn đem thần hỏa phần thiên chủ ý nâng qua đỉnh đầu, xoay tròn hướng phía phía trước lập tới. Woeng! Bụi mù bay lên. Thế nào? Đây là thế nào mà? Tương thế nào đã nứt ra? Tiếng vang ầm ầm rất nhanh gây lên trong viện người chú ý, làm Dương Dũng, Vương Triều, Lưu Tiết Chủ còn có lương hả chạy tới thời điểm, liền thấy Lý Duệ phòng ốc trên vách tường thỉnh thỉnh có một đầu từ đôi đến đầu xuyên qua toàn phòng cái khe to lớn. Bốn người xông vào phòng, còn tưởng rằng là đi tập. Sau đó liền thấy Lý Duệ cầm Thiết Truy, một mặt xấu hổ. Lý Duệ vung mạnh truy thời điểm, rõ ràng cái gì cũng không có động vải, thậm chí đều không có ngoại phóng chân khí. Nhưng mẹn mẹn bằng vào thần hỏa phần thiên chú ý chí uy, thế mà lực sát thương liền bá đạo như vậy. Khó trách là Vân Châu đệ nhất binh, quả thật là không bình thường. Bất đắc dĩ, tại phòng ở C xong trước đó, hắn chỉ có thể đổi được hậu viện gian phòng ở, xem ra sau này lựa truy, còn muốn tìm chống trại chút địa phương. Huệ Nha, làm một ngày công trang nhân hỏa trở lại chỗ ở của mình, cùng cái khác chi huyện hương mềm đầy phòng khác biệt. Trang Nhân Hỏa mình ngủ gian phòng rất quận cụ bé, một cái thị tẩm tỉ nữ đều không có. Là không thích nữ nhân. Dĩ nhiên không phải, là trên người bí mật quá nhiều, không thể bị người phát hiện. Trang Nhân Hỏa đi đến giữa phòng góc đông nam một cái bày ra đồ sứ giá gỗ trước, vươn tay nắm chặt một cái xanh biết tiểu bát sứ, hơi dùng sức chuyển một cái. Giá gỗ im ắng bắt đầu chuyển động. Một cái đen như mực cửa hang xuất hiện tại trước mắt hắn. Trang Nhân Hỏa không có chút nào kinh ngạc, mặt không thay đổi cong đi vào ám trong động. Ngay tại hắn đi vào ám động về sau, giá gỗ lại bắt đầu chậm rãi chuyển động, khép kín, thẳng đến không người có thể nhìn ra nơi này cất giấu một chỗ phòng tối. Zago về sau là một đầu giải, thông hướng dưới mặt đất thẩm nghĩ đi ước chừng một khắc đồng hồ. Trang Nhân Hỏa liền chỗ sâu một phương ước chừng 5 trượng vuông trong mặt đất. Tại trong mặt đất, thinh linh có một cái có cái thập chướng hán tự bị cánh tay thô xích sắt khóa lại xương tỉ bà, không cách nào động đậy. Thập chướng hán tự hai chân, hai tay đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên liền là người trẻ. Trang Nhân Hỏa đi đến thập chướng hán tự trước người, cười lạnh liên tục, "Có thể nghi tốt, chỉ cần ngươi nói cho ta huyết ảnh lão tổ đến cùng tại tra cái gì, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một ít." Thập chướng hán tự ngẩng đầu nhìn qua Trang Nhân Hỏa, vị chân ngoài dài hơn chân trong chó chết. Trở lão tổ biết, định bắt người cho ăn huyết trùng. Trương Nhân Hỏa không chút phần lòng, "Lão tổ." Lão tổ cho là hắn kia đội Nhi ngoan tiêu huyết tướng đã sớm chết, hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Trương Nhân Hỏa nụ cười vô cùng làm cạn. "Không sai, bị hắn nhốt ở trong mật thất án tử, chính là 12 huyết đồ một trong tiêu huyết tướng. Tiêu huyết tướng cùng tiên diện La Sát Liêu Kiểu nương là cùng đi Thanh Hà. Về sau Nam Cương Kỳ thị tại Thanh Hà bố cục bị Vu Quốc Đao Mạch nhìn đấu, loạt vào thanh toán. Thế nhân đều coi là tiêu huyết tướng cùng tiên diện La Sát đều chết tại Vu Quốc người đao mạch trong tay. Thật tình không biết, tiêu huyết tướng đêm đó nguyên bản đã chạy ra Thanh Hà là Trang Nhân Hỏa bố trí mai phục, đem Tiêu Huyết Tướng cho bắt sống, sau đó một mực giam giữ tại huyện nha dưới mặt đất trong mật thất. Cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới, Trang Nhân Hỏa sẽ dám như thế gan to bằng trời, ngay cả Quỷ Minh giáo 12 huyết đồ cũng dám buộc. Tiêu Huyết Tướng sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn đương nhiên hiểu được, đã Trang Nhân Hỏa dám bắt hắn, khẳng định là đã sớm nghị ký đối sách. Trong cậy vào Quỷ Minh giáo người đã không có khả năng, chỉ có thể tự cứu. Vừa rồi nói như thế, bất quá là phân tán Trang Nhân Hỏa tâm thần mà thôi. Ngay tại Trang Nhân Hỏa làm càn cười to lúc, Tiêu Huyết Tướng miệng nu lúng túng Một viên đầu ngón tay dài ngắn huyết tiến trong chớp mắt bắn về phía Trang Nhân Hỏa Mi Tâm. Tất sát một kích. Trang Nhân Hỏa cười lạnh im mặt mà dừng. Trong dự liệu huyết tiến xuyên thủng Trang Nhân Hỏa, cấp đi hắn tính mệnh hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Huyết tiến thậm chí cũng còn không chạm đến Trang Nhân Hỏa, liền bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, không cách nào lại tiến vài mai, thẳng đến lực lượng hoàn toàn bị tiêu hao, hóa thành một vũng máu rơi trên mặt đất. Chỉ bằng cái này cũng nghĩ giết ta? Trang Nhân Hỏa trào phúng nhìn qua Thiêu Huyết Tướng. Thiêu Huyết Tướng bởi vì thi triển huyết tiến, sắc mặt trở nên trắng bệnh, trong lòng tự giải, cái này họ Trang luyện một thân sắc rùa đen, quả nhiên giết không chết. Đổng Hàn biết mình đã không có khả năng sống, chỉ là nghĩ có thể hay không kéo họ trang cùng đi phía dưới chốn cùng. Hiển nhiên, kế hoạch đã thất bại, cũng nên thử một lần. Thiêu Huyết tướng mặt không thay đổi nói, "Có thể trở thành huyết ảnh lão tổ nể trọng nhất 12 huyết đồ bên trong chỉ có mấy người, hắn sớm đã đem sinh tử không để ý mà lại chỉ cần hắn không hé miệng, trang nhân Hỏa liền sẽ không giết hắn." Trang nhân Hỏa lặng lẽ nhìn qua Thiêu Huyết tướng, "Ta biết các ngươi những người này xương cốt đều rất cứng, vì thế, ta thế nhưng là suy nghĩ không ít biện pháp. Hôm nay, vừa vận tử một chút." Nói, hắn liền từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, Đem bình sứ móc ngược, một đầu chỉ có to bằng ngón tay cời mập côn trùng xuất hiện tại trong tay hắn. Vật này tên là thổ chân trùng, chính là ta thật vất vả mới từ Nam Cương làm tới lộ vật. Vừa vật bắt ngươi thử một chút. Thiêu Huyết tướng bị giam giữ lâu như vậy, sắc mặt lần thứ nhất phát sinh biến hóa. Nhìn thấy Thiêu Huyết tướng sắc mặt biến hóa, Trương Nhân Hỏa mặt trở nên và bẹo, quỷ minh giáo thứ gì, cũng dám coi ta là làm chó tới sai bảo, cũng không ngó ngó mình xứng hay không. Bây giờ nghĩ nói cũng đã chậm. Hắn nắm Thiêu Huyết tướng cái cằm, đem thổ chân trùng bỏ vào Thiêu Huyết tướng miệng bên trong. A a. Trong mặt đất vang lên từng đợt thống khổ kêu rên. Trang Nhân Hỏa thinh âm tại lúc này vang lên, "Thu chân trùng tiến vào người thân thể về sau, sẽ dọc theo mạch máu một đường đi vào đại não, sau đó một điểm." "Một điểm?" "Đem đại não ăn chút gì đều không thừa, tại nó ăn xong trước đó, có thể khống chế người ý thức, ta hỏi ngươi cái gì đều sẽ trả lời, không cách nào phản kháng. Hiện tại nói cho ta, huyết ảnh lão tổ đến cùng che giấu ta cái gì?" Chương 246: Giàn sắt vấn đạo, chim sẻ lộ ra đi. Chương 246: Giàn sắt vấn đạo, chim sẻ lộ ra đi. Giá gỗ chi chi chuyển động. Trang Nhân Hỏa mặt không thay đổi từ thần nghĩ bên trong đi ra, thiêu huyết tướng đã không có động tĩnh. Hoặc là nói trong mật thất tiêu huyết tướng đã bị hóa đến nỗi ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Lần này là thật đã chết rồi, thế gian sẽ không còn tiêu huyết tướng người này. Tiên tôn, các ngươi là thực sẽ giấu giếm nha. Trương Nhân Hỏa vạn vạn không nghĩ tới, Quỷ Minh giáo thế mà có mình làm nhiều chuyện như vậy. Càng không có nghĩ tới, Tiên tôn hàng thế, mình thế mà cũng tham dự trong đó. Hắn đã minh bạch. Cái kia tìm người mệnh lệnh căn bản cũng không phải là huyết ảnh lão tổ xuống, mà là vị kia tiên tôn xuống. Huyền Quốc tự xưng tiên nhân đời sau, mẹ nó lại là thật. Trương Nhân Hỏa ánh mắt lấp loé. Cho tới nay Hắn đều chỉ là đem Quỷ Minh giáo giáo nghĩa xem như trò cười, cái gì tiên nhân đời sau, đều là lựa mình rối người trò xiếc. Hắn gia nhập Quỷ Minh giáo, bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Lại Quỷ Minh giáo nước tựa hồ so với hắn dự đoán còn muốn sâu, vậy mà thật đem tiên tôn cho xuống lại. Rất nhanh, trong mắt liền bị tham lam chiếm cứ. Tiên khí, đây chính là tiên nha. Tiên tôn là có tồn tại hay không, trang nhân hỏa còn còn nghi vấn, nhưng tiên khí tồn tại cơ hồ là chuyện vãn đã đóng tuyệt thực. Quỷ Minh giáo cầm được, ta cũng cầm được. Lý Trạch bên trong, dưỡng khí đan tư vị so hoàng đỉnh đan mu tốt. Hàn linh đang nhiều, Lý Duệ lại cũng chậm rãi phân biệt ra một ít tư vị. Muốn nói tốt nhất, còn phải là ngũ phẩm đàn dược, gọi là một cái sắc hương vị đều đủ. Phần này tâm tính, nói chung cùng nèm hết thức ăn ngon láo tham ăn có dị khúc đồng công chi rượu. Lý Duệ quan sát một mảnh đất lạch. Nơi đó là thâm nghĩ lối vào, đàn dược liền bị giấu ở trong phòng tối, đặc biệt là hai cái kia tứ phẩm cự truyền hoàn linh đan. Nuốt nước miếng một cái. Hiện tại còn không phải lúc, chờ chân khí ngưng thực đến có thể mở mang khí hải thời điểm, đến lúc đó lại lấy hai cái cự truyền hoàn linh đan tương trợ, nhất cử đem khí hải mở ra đến. Khí hải cần chân khí nhiều đến đoạn người. Không phải một sớm một chiều có thể vì đó, cũng chính là thiết cuồng cho đan dược đủ nhiều, đủ mạnh. Lúc này mới cho lý doệ tốc thành khả năng. Loại này đãng ngộ, chỉ sợ thần binh sơn trang hoạch tâm đệ tử đều không nhất định có. Chân chính siêu thiên tài đãng ngộ. Thiết cuồng lần này vì tiên minh, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ có lý doệ mở khí hải, có thể nuôi ra càng nhiều tiên nguyên khí, tiên minh mới có thể có khả năng, cũng không đến toàn lực tương trợ. Bất quá trái lại tưởng tượng, cũng chính là đem thú huyết đổi thành đan dược, từ trình độ nào đó tới nói còn càng có lợi. Lượng lớn đan dược tương trợ, dưỡng khí tiến độ đương nhiên là tiến triển cực nhanh. Nội quan đan điền Lúc này hình rồng càng thêm linh động, sinh động như thật, cùng trong truyền thuyết rồng đã là không khác chút nào, trừ cái đó giả, tiên hình cũng giống như vậy, mông lung ở giữa đã có điểm điểm tiến vận. Hiệu quả tương đương khả quan nan đang được, lúc này liền vận chuyển long du trời cao bắt đầu đầu khí, ứng long bởi vì dược hiệu cực kỳ sinh động, trong nháy mắt liền đi khắp quanh thân một vòng, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền hoàn thành một cái đại chu thiên. Lý Duệ quan sát ngoài cửa sổ ánh trăng, còn sớm, hắn dứt khoát cầm thần hỏa phân tiên chú ý đi ra cửa phòng. Dưới ánh trăng, lão đầu vung mạnh truy, thật là lớn phí tượng. An ninh vệ bên ngoài, một gian hoang trại trên nóc nhà Phúng Hoè Yên tĩnh đứng đấy, trông vẻ phía sau an ninh vệ cảnh tượng, ánh mắt lóe ra yêu dị tự mang, trong tay cầm một cái bình ngọc nhỏ, bên trong chất lỏng đã bị hút sạch. Tại người bình thường trong mắt, chỉ là vệ sở, nhưng trong mắt hắn, trang diện gọi là một cái hung vĩ. Bên tay phải, một thanh kiếm thiên cực kiếm ẩn ẩn có ra khỏi vỏ chi thế, bên tay trái, một đôi hai cánh thần long chậm rãi nâng lên đầu rồng, muốn nhất phi trùng thiên. Phúng Hoè tâm tình khó mà bình tĩnh. Nhe nhỏ một cái thanh hà, thế mà ẩn núp hai cái đáng sợ như vậy nhân vật. Một khi để hai người này trở thế, chỉ sợ ngu quốc lại sẽ thêm ra hai tôn khó lường đại nhân vật. Hơn nữa còn là quân đội người Chuyện như vậy Quỷ Minh giáo đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy. Hắn có chút nheo mắt lại. Mặc dù không xác định hai người này có phải hay không tiên tôn muốn tìm người, nhưng có một chút có thể xác định đều là Quỷ Minh giáo muốn giết người. Cái này ngàn năm qua, ngu cốc luôn có một chút thiên tài không hiểu vẫn lạc. Trong đó có một ít liền là Quỷ Minh giáo gây nên, sách chứa xóa bỏ uy hiếp thủ luật tôi, Khương Lâm Tiên, Lý Duệ, Phục Họa Suy Tư. Hai người mặc dù đều là nhân tiện, nhưng tựa hồ khoảng cách tiên tôn lời nói trích tiên chi tư còn có chênh lệch không nhỏ. Cái gì là trích tiên? Tiên nhân hạ phàm, chỉ là vị trí hoàn cảnh thay đổi. Nhưng tiên nhân bản chất không có chút nào cải biến, khí tượng hẳn là lớn đến không biên rồi mới đúng. Phục Hoệ lại không thấy qua chân chính tiên, vị Tiêu tiên tôn ngoại trừ Quỷ Minh giáo giải giác mấy cái cao tầng biết được bên ngoài, những người khác không thể nào biết được. Cho nên Phục Hoệ chỉ có thể dựa vào đoán, dựa vào tương đối. Cho nên, đến cùng sẽ là ai? Hắn tự lẩm bẩm một câu, sau đó nhẹ nhõm nhảy xuống nóc nhà, biến mất tại hắc ám bên trong. Thiết nguyên tiêu đến. 15 đợi nguyên, tháng 7 trung nguyên, tháng 10 hạ nguyên, là ba quan dáng sinh. Nói tiên quan tư phúc, quan sát tội, thủy quan giải hách. Thiết đản tri tế. 15 thượng nguyên, thiên quan tư phúc. Mỗi khi gặp lúc này, phố xá răng đèn kết hoa, vãng lai múa sư xem đèn, ngồi vây quanh phẩm ăn mứt tiêu. Thanh Hà đầu đường chưa hề náo nhiệt như vậy qua. Tuổi trẻ nam nam nữ nữ đi ra đầu phố. Ngưu Quốc tập tục mở ra, thêm nữa nữ tử võ phu cũng không ít, cho nên cũng không có nữ tử không thể xuất đầu lộ diện tuyệt pháp, nhưng một lần có thể nhìn thấy nhiều như vậy thiếu nam tiểu nữ, cũng chỉ có thượng nguyên này. Lý Duệ đi tại đầu đường, một cái lao đầu tử có vẻ hơi không hợp nhau. Chỉ chốc lát sau, tiến vào một đầu hẻm nhỏ. Trong nháy mắt trở nên vắng lặng không ít, lại xuyên qua một gian trông trọ ở ở giữa đường nhỏ một bóng người đều không nhìn thấy. Sau một lát, hắn liền đến đến một gian lò rèn trước, thiết tiền núi. Thiết Cường đang cùng Lưu Thiết Trụ đối một cây đao phơi nói gì đó. Trên đường đều là không buồn không lo thiếu nam thiếu nữ. Thợ thủ công nhưng chưa từng có thượng nguyên ngày hội loại thuyết pháp này. Thiết Cường quay đầu nhìn thấy Lý Duệ, hừ lạnh một tiếng, thế nào còn chưa mở ra xuất khí hải, quá trọng điểm. Lý Duệ im lặng. Thật coi khí hải là muốn mở liền mở. Chỉ cần mở ra khí hải, thêm chút vững chắc về sau, liền là một đường bằng phẳng, ván đại đóng truyền quan hải cảnh. Quan hải, quan hải, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có biển có biển, những chuyện khác liền đều là tuận lý thành chương. Cái này biển liền là khí hải, khí có thể thành biển, đứng núi chịu sáo đương nhiên là chân khí số lượng muốn đủ nhiều. Nhưng quan hải cảnh cao thủ đều có tư cách làm một phủ đại tông tông chủ, ở đâu là tốt như vậy đột phá? Lý Duệ cười hắc hắc, đem trong tay hộp cơm cầm lên. An nguyên điều, nấu nhu là hoàn, đường là hoắc, gọi là bánh trôi. Thiết Nguyên tiêu chính là an nguyên tiêu thời điểm. Thiết Cường liếc mắt, ai ăn cô nương kia mới ăn đồ chơi. Một khắc đồng hồ về sau, ba đạo thân ảnh điểm lấy chân, ngồi xổm ở lò rèn cổng, một người trên tay bưng một cái bát. Thiết Cường quay hàm cổ động. Còn rất thơm. Lý Duệ, đúng không, đây chính là tú tiên lâu đặc chế người bình thường còn chưa nhất định có thể mua được, đây không phải nghĩ đến mang đến cho người lão nếm thử. Thiết quồn càng ăn càng hăng say. Nẫu nguyên điêu, da súp giòn, bên trong mềm nu, tim là hoa quế, đường đỏ, bánh đâu, thơm ngọt còn lưu tâm. So bên ngoài quán nhỏ bán phẩm tướng tinh xảo không biết. Thiết quồn ăn nguyên điêu, ngoài miệng nói, tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng mấy cái bánh trôi là có thể đem lão phu lừa gạt, nếu là trong một năm mợ không giận nổi biển, đều cho lão phu gấp bội phun ra, đúng, kia truy là mượn, đến lúc đó phải trả. Là, là Lý Duệ liên tục gật đầu. Hắn đương nhiên hiểu được Tiết lão đầu nói là thần thoại phần thiên chủ y. Nay truy thế nhưng là thần binh sơn trang trấn trang chi bảo, đương nhiên không có khả năng thời gian rảnh lưu lạc bên ngoài. Lý Duệ thừa dịp Tiết lão đầu tâm tình tốt, hỏi: "Tiền bối, vì sao ta mỗi lần nếm thử mở khí hải, chân khí liền tự động tán loạn?" Tiết cũng thế nhưng là hàng thật giả thật tứ phẩm tiên tiên cao thủ, toàn bộ Vân Châu đều không có nhiều. Bây giờ thật vất vả đủ phải, lại nguyện ý chỉ điểm, đương nhiên không thể bỏ qua. Tiết cũng đem một cái nổ nguyên tiêu nhai nhai, nguyên lệnh nuốt vào trong bụng. "Đó là ngươi tiểu tử luyện quá nhanh." Nói xong, Liên mắng câu, lão phu sống mấy trăm năm, ngươi loại tình huống này thật đúng là mẹ hắn là lần đầu tiên gặp. Cũng chính là lão phu lâu dài rèn suất, tinh thông sở sường, lúc này mới có thể nhìn ra, tiểu tử ngươi luyện võ nhiều nhất chỉ có 10 năm. Ngươi đây là phá kính quá nhanh, đến mức chân khí lắng đọng không đủ. Chúng ta tìm tới kia truy ngày ngày vung mạnh vật lần, nhưng trợ giúp chân khí rèn luyện, giải quyết vấn đề của ngươi. Lý Duệ con ngươi hơi thu lại một chút co lại. Hắn nội tình thế mà sớm đã bị tiết của nhìn ra. Tiên tiên võ giả thủ đoạn quả nhiên không phải phàm nhân có thể đoán trước. Thiết Cùng thật sâu nhìn Lý Dụy một chút, may mắn ta lão đầu tử hiểu một ít sở xương bản sự, không phải thật đúng là bị ngươi cùng Khương Lâm tiên tiểu tử kia lừa. Cái giáng cái hoàng gia ám vệ. Lý tiểu tử, ngươi ngược lại là thật biết dấu. Lý Dụy chỉ lo cười ân, giả ngu. Thiết Cùng xem xét, liếc mắt, sau đó lại là khẽ than thở một tiếng, đoán chừng cũng chính là tiểu tử ngươi dạng này, người sống đến mới có thể giải, tiếp tục ra bộ nữa đi. Hắn gặp quá nhiều thiên phú yêu nghiệt nhân kiệt, nhưng tất cả đều bởi vì thiên phú triển lộ quá sớm, cuối cùng chết yểu. Chưa mưa gió, không cách nào thành tài. Nhưng nếu là thật đi kinh lịch mưa gió, sơ ý một chút, liền thành phép mà buồn. Vấn đề này, liền xem như đại tông cũng vô pháp giải quyết tốt đẹp, người hộ đạo đều vô dụng. Nghĩ lý duyệt loại tâm tính này đã đại thành, sau đó mới đạp vào võ đạo, mấu chốt còn có thể phá kính thế như trẻ che, thiết cuồng đời này cũng là lần đầu nhìn thấy. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Lý Duyệt nguyên bản thiên phú yêu nghiệt đến đáng sợ, chỉ là bởi vì xuất thân một mực bị mai một. Phúc họa tương ý di thiết cuồng cảm thấy không hoàn toàn là chuyện xấu. Lý Duyệt thu hồi độ người, đối thiết cuồng chân trọng túi đầu, đa tạ tiền bối. Thiết cuồng đã sớm nhìn ra hắn theo hầu, nhưng đã không có đối ngoại kình giường, còn đặc biệt phí sức lực lớn cho hắn tìm đến thần họa phần tiên trụ y, có thể nói là nhọc lòng. Sớm một chút mở ra khí hải, tốt nhất là trực tiếp nhảy nhót cái quan hải cảnh ra, trợ lão phu sớm ngày đúc thành tiên binh, khác bất nói nhiều lời. Lý Duệ cũng không giận, thiết cuồng chính là tính tình này. Nói chuyện giống như danh tự, vừa cứng lại cuồng, vừa ý không hỏng, đây chính là kỹ thuật nhân khẩu mới chỗ tốt. Lý Duệ cũng thích cùng thiết lão đầu dạng này người ở chung. An tâm, Lý Duệ đã ăn xong trong chén nấu nguyên tiêu, thiết tiền núi, tiên binh ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Thiết cuồng thần sắc cảm đạm, đại khái một thành đi. Hy vọng tại lão phu trước khi chết có thể đánh ra một thanh tiên binh, chờ đợi gặp này lão đầu tử, cũng coi là có cái bàn giao. Lý Duệ gật đầu. "Một thành." Nhìn như rất thấp, kỳ thật đã tính thật tốt. Toàn bộ ngu quốc cũng không có nhiều người dám nói có thể tạo ra tiên binh. Tiên binh sẽ không chết, số lượng nhiều là một đời đời truyền lại, dựa vào thời gian tích tụ ra tới, kỳ thật tính được thậm chí so sánh với tam phẩm võ giả còn ít đòi hơn. Thiết Cổn đây là đem tạo tiên binh coi là gì chỉ ăn xong miếng tiêu. Lo gen lại lần nữa vang lên đương đương đương rèn sắt âm thanh. Thiết Cổn cùng, cùng Lưu Thiết Trụ từ trình độ nào đó đến xem cực kỳ tương tự. Hai người đều là kẻ ngốc, đối rèn sắt lại không chút nào cảm giác phiền chán. Theo lý thuyết, Thiết quần có lý duyệt, đã không cần rèn sắt kiếm tiền. Nhưng chính như Thiết quần lời nói, nhà rỗi cũng là nhà rỗi. Một ngày không đánh liền toàn thân khó chịu. Lý duyệt đối việc này cũng không giúp đỡ được cái gì, đứng người lên lại đi trở về đến đèn hoa chương màu trên đường phố, đường phố phồn hoa bên trên. Thiếu nam thiếu nữ cửa thành quần kết đội, Lý duyệt lẻ loi độc hành. Thiết nguyên tiêu sau, năm liền xem như trượt đè qua hết. Người nhà nông đã bắt đầu chuẩn bị ngày mùa, thị mậu ti thương nhân cũng so trước đó nhiều hơn không ít. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thị mẫu ti cơ quan hành chính bên trong, Lương Hà cầm một tờ giấy, cùng kính giao cho Lý Duệ. "Sư phụ, đây là trung huyện thừa cung cấp danh sách." Lý Duệ nhẹ gật đầu, "Được." Hắn từ Lương Hà trong tay tiếp nhận danh sách, nghiêm túc nhìn lại. "Phần danh sách này bên trên, đánh dấu đều là trang nhân hỏa bên người người, cho nên đến cùng là ai tại Dĩnh Ngọ?" Lý Duệ thì thào nói nhỏ. Hắn nhìn qua ý thức chỗ sâu Sương Ngủ, nhan sắc đã biến thành đỏ thẫm. Nguy hiểm sắp tới. Mà hết thảy này bắt đầu, đều là từ năm trước kia một trận huyện nha tụ hội bắt đầu, từ ngày đó về sau, Sương Ngủ nhan sắc liền càng ngày càng đỏ. Cơ hồ có thể xác định hẳn là cùng Trang Nhân Hỏa có quan hệ. Lý Duệ chỉ là bừng bực, hắn đều đã đem tiên khí nộp lên, làm sao Quỷ Minh giáo người vẫn lạnh như thế âm hồn bất tán, vẫn là nói Trang Nhân Hỏa có mưu đồ khác. Trang Nhân Hỏa một cái chi huyện, mọi cử động không biết bị nhiều ít người nhìn chằm chằm, không có khả năng thời thời khắc khắc rình mò hắn, cho nên khẳng định là thủ hạ của hắn. Lý Duệ lúc này mới bằng vào quan hệ tìm tới Trung huyện thừa. Huyện nha lúc đầu liền không khả năng là bền chắc như thép, người đứng thứ hai nghĩ hủy đi người đứng đầu đại, thừa cơ thượng vị càng là thông thường thao tác. Vị kia trung huyện thừa tương đương sáng khoé liền đem danh sách cho Lý Duệ. Hôm nay Lương Hà liền là đi một chuyến huyện nha, đem danh sách mang trở về. Lý Duệ có chút nheo mắt lại, nói với Lương Hà, đem phần danh sách này chép một phần cho Nghị Minh chủ, Tam Minh chủ, để bọn hắn phái người chằm chằm tốt những người này, mỗi ngày đem hành tung hồi báo cho ta. "Đúng." Lương Hà tiếp nhận danh sách, sau đó liền quay đầu lì khai. Lý Duệ ánh mắt thâm thúy. Hắn hiện tại đã không phải là năm đó, điều tra một người có rất nhiều biện pháp. Người kia có thể tra hắn, hắn đương nhiên cũng có thể tra. Huyện nha năng lực là lớn, nhưng thiên địa mình cũng có ưu thế của mình đầu đường ăn mày, ven đường tiểu thương, trong thành ám tám môn bị mắt người trung lưu manh, đều là tiên địa minh nha tuyến. Những người này đại tông trước mắt, cho nên đều đều bị tiên địa minh thu mua, được sừng, chim sẻ, đương nhiên đều là lý doệ thủ bút địa phương khác bất lực, nhưng tại Thanh Hà, hắn có 50 năm kinh lịch, có lẽ vũ lực trên không bằng người kia, nhưng là người, khẳng định phải ăn cơm, khẳng định phải mua đồ đi, chỉ cần đi ra ngoài, vậy liền sẽ lưu lại tung tích. Thông qua những này hành tung đồng dạng có thể phân tích ra được. Vật nhỏ có đôi khi kỳ thật cũng có thể có tác dụng lớn. Để cho ta nhìn xem, đến tột cùng là ai. Chương 247. Đêm giết người. Chương 247 Đem giết người đêm tối bên trong. Phúc Hoệ giống như cú vọ đồng dạng từ viện nha đầu tường lướt đi, trong đêm gió thổi áo khoác hô hô rung động. Lúc rơi xuống đất cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang, không có nửa phần dừng lại, trực tiếp hướng phía phía Tây lao đi, xuyên qua cửa tòa thành. Hai khắc đồng hồ về sau, hắn liền xuất hiện tại An Ninh Vệ phụ cận, còn đặc biệt hướng phía sau lưng quan sát, xác định không người lúc này mới thở dài một hơi ánh mắt u ám. Họ Trang, thật đáng chết. Cho dù Trang Nhân Hỏa đã làm được đầy đủ lần lấp, nhưng vẫn là bị hắn nhìn ra, Trang Nhân Hỏa phái người giám thị hắn, vì cùng Trang Nhân Hỏa cùng nhau. Hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng đều đã giá, Trương Nhân Hỏa cự động cũng càng thêm kiên định ý nghị trong lòng, tiên tôn sự tình là tuyệt đối không thể nói cho cái tên nuôi không quen Bạch Nhã Lang, hẳn là không cùng lên đến. Hôm nay hắn thật vất vả mới tìm một cơ hội, thừa dịp lúc ban đêm chạy tới. Phục Họa vòng quanh an ninh vệ đi suốt một vòng, cuối cùng mới tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh ngừng lại. Trong trượng, nơi này vừa vặn đủ. Tìm xong vị trí, hắn liền từ trong lược móc ra 7-8 cái bình bình lọ lọ. Bên trong đồ vật càng lạ cổ quái kỳ lạ. Có màu đen là cây, thất thải vũ mao. Nếu là không nói thân phận, còn tưởng rằng là giang hồ đi lượg gà tò sĩ. Phúc Hoệ đem là cây, lông vũ đập nát, sau đó cùng không biết tên màu xanh lá yêu thú huyết dịch trộn lẫn trộn lẫn cùng một chỗ. Mùi tanh hôi gọi người nhịn không được buồn nôn. Phúc Hoệ mày cũng không nhăn, đối với cái này đã sớm là nhìn lắm thành quen. Nâng lên bát, hầu kết cổ động, một chén canh nước đều bị hắn uống vào. Vật này chính là vọng khí sư bí dược, tên là Hoàn thần canh, có thể có tăng thêm thị lực tác dụng. Phúc Hoệ trong khoảng thời gian này, liền làm một mực tại chuẩn bị này canh ăn vào này canh. Hắn liền có thể càng rõ ràng xem thấu Khương Lâm Tiên cùng Lý Duệ tình huống, xác định ai mới là tiền tôn muốn tìm người kia đương nhiên. Thu hoạch được bao lớn năng lực liền cần nỗ lực bao lớn giá phải trả. Võ ký sư bình thường đều sống không lâu. Vì sao? Cũng là bởi vì mỗi mở một lần mắt, liền sẽ giảm phọ, cho nên thông thường mà nói, chỉ cần không có trọng yếu sự tình, phục hồi cơ hội hồ sẽ không mở ra thần nhãn. Hỗn độn sơ khai âm dương truyện, linh mâu thức tỉnh xem xét căn côn. Yếu đất một tí đều lọt vào trong tầm mắt, thư hảo huyền hình khó độ thân. Phúng hoẹ trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, một đôi con ngươi lấp lóe quỷ dị thanh mang. Thần nhãn, mở. Theo quát khẽ một tiếng, trong con ngươi lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy bắt quái chuyển động. Phúng hoẹ khẽ miệng có chút dương lên. Để cho ta nhìn xem, đến cùng ai mới là Trích Tiên? Hắn chậm rãi đứng người lên. Ngay tại hắn đang chuẩn bị nhìn về phía An Ninh vậy lúc, sau lưng vang lên một thanh âm. "Ngươi đang tìm ta?" Phục Hoệ thân thể lắc một cái, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. "Là ai?" Tiếp theo một cái chớp mắt ánh mắt của hắn chợt lên ngốc trợn. "Là Tiên." Trong nhân nhãn bên trong, Phục Hoệ phảng phất nhìn thấy một Tôn Tiên Vương đứng trước người, vô tận tiên uy để hắn phát ra từ linh hồn run rẩy, không nhịn được muốn quy sát. Cái gì là Trích Tiên khí tượng? Đây chính là Trích Tiên khí tượng. Phúc Hoệ rốt cục vẫn là không thể chiến thắng sâu trong linh hồn sợ hãi, lại trực tiếp hai đầu gối chạm đất quỳ xuống, thật vất vả còn ngăn chặn lại muốn bãi phù xúc động. Khương Lâm Tiên trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. "Vọng khí sư, quỷ minh giáo người." Phúc Hoệ thanh âm trở nên run rẩy, "Tiên, Thiệt tôn, còn xin lưu ta một mạng." Bà năng cầu sinh để hắn không muốn chết, nhưng Khương Lâm Tiên không chút nào không nghe lọt tai ra Hoệ. Kiếm quang chớp động, Phúc Hoệ cổ họng trong nháy mắt phá vỡ một cái đấm máu lỗ hổng lớn, kiếm quá nhanh, thậm chí ngay cả huyết dịch đều không có còn không có kịp phản ứng. "Ngô, Phúc Hoệ con ngươi trùng lớn." mới vừa vận lộ ra vẻ mặt thống khổ, liền trong nháy mắt đã mất đi tất cả khí lực, bị một tiếng ngã trên mặt đất. Khí tức đoạn tuyệt. Khương Lâm Tiên nhàn nhạt ngắm nhìn trên mặt đất phục họa thi thể, tay áo quét qua. Phục họa thi thể liền bị đáng sợ kiếm ý xé nát, phân giải, cuối cùng tan biến tại vô hình. Trên mặt đất thậm chí ngay cả một giọt máu đều không lưu. Một màn này nếu là bị Lý Duệ trông thấy, chắc chắn dẫn là thế gian đệ nhất đẳng dương hôi thần kỳ, nhìn Khương Lâm Tiên thành thạo thủ pháp, xem xét liền lạ là làm không ít việc này. Trên tư thế, Lý Duệ hoàn toàn chính xác đã thấy. An ninh vệ bên ngoài, một gian hoang trong nhà, trên nóc nhà Lý Duệ có chút nheo mắt lại, thầm giận mình, Khương Lâm Thiên, thế nào lại là hắn? Phía sau hắn có một cái dùng miếng vải đen bao quạ, hình sợi dài đồ vật. Thô sơ giản lược xem xét, là đèn truy. Không sai, chính là thiết lão đầu cho hắn thần hỏa phần tiên chủ y. Hắn đã chú ý cái này trang nhân hòa mới phụ tá thật lâu, cho dù cái kia phụ tá hành động đã rất bí mật, nhưng Thiên Điểu Minh thu mua những cái kia chim sẻ, vẫn là cung cấp không ít hữu dụng tình báo. Thông qua đối tình báo phân tích, lại thêm Lý Duệ tự mình tại quan phủ bên ngoài ngồi chờ theo dõi, lúc này mới xác định căn này hoang trại. Hắn ngồi xổm thủ tại chỗ này, Huân nữa còn cầm thần hỏa phần thiên chủ ý đương nhiên là liền đợi đến đem phục hỏa truy giết. Không nghĩ tới, thế mà bị người đoạt trước mà lại đoạt người thế mà còn là Khương Lâm Tiên. Một màn này thật sự là ra ngoài ý định. Nơi này cách xa nhau thực sự quá xa, hắn ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy bên mặt, hai người tiếng nói càng là hoàn toàn nghe không được. Nhưng vẹn vẹn một cái bên mặt cũng đủ để cho hắn xác định là Khương Lâm Tiên. Có người có thể bắt chước Khương Lâm Tiên mặt, nhưng khẳng định không người có thể bắt chước Khương Lâm Tiên kiếm đặc biệt thanh kiếm kia chính là mỗi đêm đều có thể tại trong mộng nhìn thấy tham lang. Ý duyệt không có khả năng nhận lầm. Nhưng vẫn là vấn đề kia. Khương Lâm Tiên tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Có vấn đề? Tại Lý Duệ nhìn chăm chú, Khương Lâm Tiên hoàn thành hủy thi di tích, sau đó cùng người không việc gì đồng dạng trở lại an ninh vệ bên trong. Hết thảy liền phảng phất chưa từng xảy ra đồng dạng. Lý Duệ nhìn về phía Tuệ Nhãn bên trong sương ngủ, trở thành ngạn. Hiển nhiên, trước đó muốn nhằm vào hắn người, liền là phụ hệ. Thôi, Lý Duệ nhảy xuống góc nhà, từ bên hông lấy ra một khối thổ cần, tỉ mỉ đem mình tới qua vết tích toàn bộ xóa đi, sau đó mới nhẹ tưởng rời khỏi nơi này, từ an ninh vệ bên ngoài vỏn cầu gọn nguồn lưu lại thầm nghĩ về đến trong nhà. Khương Lâm Tiên sự tình cũng không có tại Lý Duệ trong lòng lưu lại thật lâu, ai không điểm bí mật, hắn liền một thân bí mật. Khương Lâm Tiên có thể trở thành tiên tiên cao thủ, tự nhiên cũng có quá nhiều bí mật. Những này không phải hắn cần phải đi tìm tòi nghiên cứu, chỉ cần xác định một điểm, đó chính là Khương Lâm Tiên cùng hắn lợi ích là giống nhau, cái này lấy đủ. Mừng rỡ hồ đồ. Có một số việc nếu là nhất định phải một mạch đi truy tầm chân tướng, cuối cùng sẽ chỉ gây phiền phức cho mình, thậm chí là rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lý Duệ từ địa đạo chui ra, Sau đó cẩn thận đem sau lưng màu đen bao phục gỡ xuống, lộ ra bao khỏa trong đó thần hỏa phần tiên chủ ý đây chính là thần binh sơn trang ba bối. Nếu không phải việc quan hệ tính mệnh, Lý Duệ đương nhiên sẽ không tùy ý lấy ra đi dùng làm đả giết. Hắn mặc dù là dùng đao, nhưng thần hỏa phần tiên chủ ý là tứ phẩm tối thượng đẳng binh khí, có này nệm vào thân, thực lực của hắn cũng có thể tăng trưởng mấy thành. Lần này đi ra ngoài, là đi giết người. Nhờ một phần lực, liền có thể thêm ra mấy phần sống sót cơ hội. Không qua loa được. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, lại càng không cần phải nói là đi giết người. Lý Duệ tâm cảnh không có chút nào gợn sóng. Thậm chí vừa trở lại phòng, liền bắt đầu khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn, bắt đầu ngồi xuống tàu khí. Thanh Hà thành bên ngoài, núi rừng bên trong. Cho nên, người đâu? Một tiếng giống như như sư tử gầm thét đem lá cây chấn động đến từng mảnh rơi xuống, lời nói bên trong rõ ràng mang theo áp chế không nội phẫn nộ. Viên Cao trợn mắt tròn xoe, gắt gao trừng mắt Trang Nhân Hỏa, tựa như lúc nào cũng muốn đem cái này Thanh Hà chi huyệt ăn. Trang Nhân Hỏa sắc mặt lạnh lẽo, trầm trọng nói, cái gì ý tứ? Các ngươi cố ý chôn chết ta, hiện tại người không thấy, liền muốn trả đũa. Nói cho ngươi, ta Trang Mỗ người cũng không dễ khi dễ như vậy. Hắn không có chút nào yếu thế ý tứ, mà lại chính như hắn lời nói, Phục Hoệ ly khai huyện nhà là có Trang Nhân Hỏa đi ra, đến đâu nói đều có lý. Viên Dao lập tức tức hỗn hện. Hắn chính là ngũ phẩm, vào thành một khi bị phát hiện sẽ trở nên cực kỳ phiền phức, cho nên vẫn luôn ở ngoài thành chờ đợi Phục Hoệ tin tức. Nguyên bản mỗi cách một đoạn thời gian, Phục Hoệ liền sẽ cùng hắn chạm mắt, hôm nay đã cách chạm mặt thời gian quá khứ 3 ngày. Hắn ý thức đến không thích hợp, lúc này mới tìm đến Trang Nhân Hỏa. Quả nhiên, Phục Hoệ mất tích. Về phần Phục Hoệ vì sao muốn chôn tránh Trang Nhân Hỏa, đương nhiên là không muốn Trang Nhân Hỏa biết được tiền tôn bí mật. Viên cao nheo mắt lại, "Họ Trang, là tại trên địa bàn của ngươi, chẳng lẽ lại ngươi phải không quản?" Trang Nhân Hỏa cười ha ha, "Người ta sẽ tìm, nhưng có thể hay không tìm được, không phải ta nói tính toán. Mình muốn chết, có thể trách được hay?" Mặt ngoài tranh phong không cho, trong lòng của hắn nhưng cũng tại nói thầm. "Phúc Hoạch làm sao lại mất tích?" Hắn đã hiểu được, Quỷ Minh giáo đến Thanh Hà là vì cái gọi là tiên khí. Chẳng lẽ lại tiên khí thật tại Thanh Hà? Nếu không Phúc Hoạch như thế nào lại mất tích? Nghĩ tới đây, trong lòng Trang Nhân Hỏa càng là một mảnh lửa nóng. Đây chính là tiên khí nha. Tìm Phúc Hoạch hắn là thành công. Có thể tìm được phụ mẹ về sau xử trí như thế nào, vậy coi như không nhất định. Chí ít không có khả năng thả lại quỷ minh giáo. Viên cao hừ lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất đem hết toàn lực đi tìm, nếu không lão tổ định sẽ không dễ tha ngươi. Trương Nhân Hỏa trong lòng tối lạnh. Cầm lão tổ ép ta, thật coi ta là r죠 lớn. Hắn có thể trở thành nhà cái trên thực tế người chấp trưởng, cũng không phải những cái kia chưa qua sóng gió nhuyễn chân tốn. Cáo tử. Trương Nhân Hỏa cũng lười nói nhảm, quay người liền rời đi. Chỉ để lại viên cao một người đứng tại rừng cây bên trong, sắc mặt âm tình bất định. Phúng Hỏa mất tích, mà lại là tại Thanh Hà, khả năng lớn là đã chết. Khác biệt duy nhất bất quá là IZ mà thôi. La Khương Lâm Thiên vẫn là Tả Uy, lại hoặc là cái kia giấu ở Thanh Hà Trích Tiên Nhân. Bây giờ Thanh Hà, thậm chí để hắn đều có chút đoán không ra, ở đâu là Thanh Hà, rõ ràng liền là vực sâu. Tiệm tọ rèn một mảnh lựa nóng cảnh tượng. Thiết quân cùng, cùng Lưu Thiết Trụ phối hợp ăn ý, cơ hội mỗi ngày đều sẽ có phẩm cấp cao binh khí ra lò. Loại này hiệu suất, gọi nhân vọng suy nghĩ đỏ. Thiên Điệu Minh suy nghĩ hiện tại là càng làm càng náo nhiệt, ngoại trừ mua binh khí bên ngoài, còn đã thông vu quốc nguồn cung cấp, trở về thời điểm không còn là chống giống đi một chuyến thương kiếm hai buốt tiền đương nhiên, lợi nhuận đầu to vẫn là binh khí sinh ý mua súng ống đã được, vô luận thả ở thời đại nào đều là kiếm lợi nhiều nhất mua bán. Lý Duệ liền đứng ở một bên nhìn qua ánh mắt rơi vào đồ đệ trên thân Lưu Thiết Trụ. Sắp kiếm cốt. Trong lòng hắn thầm giận mình. Lưu Thiết Trụ tiến bộ tốc độ thực sự quá giỏi người, cũng liền so với hắn cái này bớt học chậm, nháy mắt giết thanh hà cơ hồ tất cả cái gọi là tiến tiêu. Chơi sinh kim cương, binh cũng như vậy đương nhiên. Càng mấu chốt vẫn là theo cái tốt sư phụ. Thiết quần dạy tốt, càng dạy phù hợp. Hắn một thân công phu liền hoàn toàn là là Lưu Thiết Trụ chế tạo đồng dạng, tự thân nội tình đủ tốt lại đụng tới lương sư đột phá cũng không liền cùng uống nước đồng dạng. Có lẽ qua không được 2 năm, Lý Duệ liền có thể thêm ra cái thất phẩm liễu gần đồ đệ đương nhiên. Một khi đến thất phẩm, Lưu Thiết Trụ trở xinh kim cương ưu thế liền sẽ yếu bớt rất nhiều, nhìn đảm hổ liền có thể thấy đồng dạng. Sau nửa canh giờ, một thanh hoàn toàn mới lục phẩm binh khí ra lò. Thiết Cùng cùng Lưu Thiết Trụ lúc này mới đi tới. Lưu Thiết Trụ đã sớm nhìn thấy Lý Duệ, chỉ là bệ bội nhiều việc giàn sắt, không cách nào phân tâm, toét miệng vui vẻ nói: "Sư phụ, người tới rồi." Lý Duệ đối Lưu Thiết Trụ nhẹ gật đầu. Thiết Tiền Mối, vất vả. Nói Liên tử trong hộp đựng thức ăn lấy ra hai cái cái chén. Đây là tân xuân đợt thứ nhất cây mơ uống, thích hợp nhất giải nóng, đặc biệt mua được cho người lão nếm thử. Thiết Cường đã thành thói quen lý Duệ xung xoe, ngay từ đầu sẽ còn mắng hai câu, hiện tại lười nhắc mắng, mà lại lý Duệ đưa tới đồ vật sắc thực phù hợp tâm ý của hắn. Ai cũng không phải trời sinh thích khắc khổ, có thể hưởng thụ tự nhiên nguyện ý hưởng thụ. Thiết Cường cầm qua lý Duệ chuẩn bị xong lớn chén sứ tử, hơi ngửa đầu liền miệng lớn toàn bộ uống vào rớp lạnh qua cây mơ uống trong veo bên trong mang theo vị chua, bị hỏa lô thiêu đốt nửa ngày khô ý lập tức không còn sót lại chỗ gì. Thiết Cung chép miệng sao cái này miệng, vật này không tệ, về sau nhiều chuẩn bị một ít. Tiền Bối thích, về sau ta nhiều mua một ít chính là. Lý Duệ ha ha cười, quan hệ không phải liền là như thế giúp hắn. Tàng đá che không nóng, kia là che sai phương thức, gọi người không ghét, nên hợp yêu thích, bản thân liền là một môn học vấn. Chỉ có hậu hạ đã quen người người mới sẽ hiểu được. Lý Duệ không muốn học, là làm mã phu thời điểm bị buộc, về sau cũng liền quen thuộc. Hán Thừa Cơ hỏi thầm, Tiền Bối, ngươi cùng Khương Láo đại rất quen. Thiết Cung liếc qua Lý Duệ, ngươi nói là Khương bé con. Vẫn được. Thiên phú tốt đến quá mức cũng không có gì ý đồ xấu, yên tâm chính là. Lý Duệ tham dò tính hỏi, Khương lão đại trước đó liền cùng Quỷ Minh giáo đã từng quen biết. Thiết Cường trầm ngâm một tiếng. Hẳn là bởi vì tiên bảo sự tình mới cùng Quỷ Minh giáo chơi lên, trước đó chưa nghe nói qua. Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Trong đầu góc hiện ra đêm đó Khương Lâm tiên giết chết cái nào Quỷ Minh giáo cao thủ hình tượng. Thiết Cường rồi nghỉ ngơi ước chừng thời gian một chén trà, sau đó lại bắt đầu chào hỏi cái này Lưu Thiết Trụ khởi công đang đánh phép đây quả thực sự tình bên trên, hai người này căn bản sẽ không mệt mỏi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Lý Duệ dựa theo Thiết Cường chỉ đạo, Ngày ngày chăm chỉ không ngừng, lấy chủ ý khí pháp rèn luyện bản thân, tiên huyền khí trở nên càng thêm năng lực. Thần hỏa phần tiên chủ ý không hổ là thần binh sơn trang trấn chấn trang chi bảo, huy động này binh lại có củng cố căn cốt chi kỳ hiệu, tại phối hợp trên chủ ý khí pháp, hiệu quả càng là tốt ra ngoài ý định đột phá quá nhanh, đây là không ít thiên mới có thể vấn đề xuất hiện. Nhưng xuất hiện tại một cái nhanh 80 thân người bên trên, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Cũng chính là thiếu cường nhãn lực kia người, lại am hiểu sở sường, lúc này mới có thể phát hiện ẩn hoàn này. Lý duyệt luyện công, không chỉ có thể vững chắc căn cơ, còn có thể rèn luyện chân khí, có thể nói là một công đôi việc. Một ngày này Lý Trạch trong phòng. Lý Duệ như thường ngày đồng dạng nhắm mắt tu luyện, trong cơ thể hình dòng đi khắp, không ngừng luyện vững chắc tiên huyền khí đột nhiên. Hắn mở to mắt. Thời điểm đến. Chương 248. Mở khí hải, thánh nhân hiện. Chương 248. Mở khí hải, thánh nhân hiện. Khí hải. Lý Duệ tỉ mỉ cảm thụ trong đan điền tiên huyền khí. Theo tẩu khí hoàn thành một chu thiên, tiên huyền khí phảng phất là đạt đến một cái giới hạn giá trị, tùy thời đều đều có thể báo tác đồng dạng đã đến muốn mở khí hải thời điểm. Lý Duệ từ trong mật thất lấy ra sau đó còn lại hai cái tứ phẩm cự phẩm cựu truyền hoàn linh đan. Còn lại đan dược đều đã bị hắn ăn sạch. Hắn thân phụ võ cốt, lại có liệt hỏa phần thiên chiên lệnh vững chắc căn cơ, lúc này mới dám như thế bệ vệ của ngăn đan dược, nếu là những võ giả khác cũng như hắn như này, chỉ sợ mở khí hải thời điểm, chính là đợi này cuối cùng. Căn cơ bất ổn, về sau đường tùy thời đều có thể sụp đổ. Lý Duệ lấy ra một viên cựu truyền hoàn linh đan, bảo đan toàn thân kim hoàng, ẩn ẩn có vân vân hiền lộ, đây cũng không phải là là luyện dược sư tạo hình đi lên, mà là thành đan thời điểm thiên nhiên hoa văn, chỉ có tứ phẩm phía trên đan dược mới có này đường vân. Rất lạ ký dịu. Cựu truyền hoàn linh đan thậm chí còn trong tay, liền đã ngửi được nồng đậm đan hương. Không cách nào hình dung hắn ngửi Ngụy Chí nhưng có khỏi hẳn phong hàn công hiệu, chỉ tiếc người bình thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy tứ phẩm linh đan. Nếu không phải thích cuồng, thậm chí ngay cả Lý Duệ cũng không có tư cách. Lý Duệ hơi ngửa đầu, cửu chuyển hoàn linh đan bị nuốt vào trong bụng. Mới đầu đan điền vị trí một cơn ấm áp dâng lên, dần dần khuếch tán toàn thân, nhẹ nhàng cũng không có dừng lại bao lâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng đan lực bay thẳng đỉnh đầu. Lý Duệ chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có thông đấu, linh đại thanh minh, thời gian không chờ ta, thừa thế xung lên. Hắn không chút do dự lại đem viên thứ hai cửu chuyển hoàn linh đan nuốt xuống. Trong chốc lát, Trong cơ thể tiên huyền khí như là bị dẫn báo động, dạng nguyên bản nguyên thực thành nguyên tiên huyền khí tại ý mãng bảng bên trong, trong nháy mắt hóa thành bỡnát, cũng không phải là khí hình thái, mà là từng hạt hạt nhỏ, rơi mã năng ruộng. Lý Duệ không chút do dự nắm chặt Liên Hỏa Phần Thiên Truy, hai mắt đỏ ngầu đi ra cửa phòng đêm lựa truy. Liên Hỏa Phần Thiên Truy cuồng phong cũng giống bị Lý Duệ vung dậy, hóa thành đạo đạo hư ảnh, như bình chứng đồng dạng đem Lý Duệ bao phủ. Một truy, hai truy, trăm truy. Trong viện động tĩnh rất nhanh bị Vương Chiếu còn có Dương Dũng phát giác. Hai người hất lên quần áo cuống quýt đi ra cửa, liền thấy Lý Duệ tại dưới ánh trăng thân hình như rồng, thiết truy bị vung mạnh đến hất nước không tiến. Đây là, Dương Dũng giật nảy cả mình, hắn còn tưởng rằng Lý Duệ là phát động kinh, nếu không nhà kia người đứng đắn sẽ hơn nửa đêm chạy đến luận truy. Hơn nữa nhìn Lý Duệ bộ dáng, nghiễm nhiên là quên đi biến hóa của ngoại giới, một lòng chỉ nghĩ đến luận truy. Hắn ngược lại là muốn lên tiến đến giữ chặt Lý Duệ, lại trở ngại thực lực thấp, không dám lên trước. Vương Chiếu hai mắt có chút méo lại. Hắn hiện tại dù sao cũng là nhập phẩm cao thủ, đối với đạo kiến thức so Dương Dũng nhiều, chần chờ nói: "Sư phụ, đây là muốn đột phá." Lại nhìn Lý Duệ Nguyên bản toàn thân đen kịt liệt hỏa phần thiên nện vào trăm ngàn lần đánh bên trong dần dần hiện ra màu đỏ. Theo Lý Duệ vung mạnh số lần không ngừng gia tăng, liệt hỏa phần thiên truy nhan sắc trở nên càng thêm điên dẫm, cuối cùng càng là hoàn toàn biến thành chói mắt xích hồng. Trong thâm cốc, Lý Duệ phảng phất một vòng mặt trời, cùng trời bên cạnh minh nguyệt tranh nhau phát sáng. Nếu là có thần binh sơn trang người ở đây, chắc chắn giật nảy cả mình. Tại thần binh sơn trang, một mực lưu truyền một loại thuyết pháp, liệt hỏa đốt đêm thánh nhân làm hiện. Nói đến liền là có thể để cho liệt hỏa phần thiên truy từ đen chuyển đỏ người, chính là đương thời thánh nhân. Liên Hỏa Phần Thiên Truy là thần binh sơn trang trấn trang chi bảo không sai, nhưng thần binh sơn trang trăm ngàn năm qua, thậm chí tính đến vị kia giàn đúc liệt hỏa phần thiên truy trấn chủ, cũng không một người có thể làm được. Lý Duệ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, trong tay thần truy điên của múa. Ngàn truy, vạn truy, tiên huyền khí tại lần lượt đánh bên trong, một chỗ hạt nhỏ triệt để biến thành khí hình dạng, lên cao trôi nổi trong đan điền, thành mây, trời mưa. Lý Duệ trong đan điền rơi ra một trận mưa. Liên Hỏa Phần Thiên Truy đột nhiên ngừng, cả người hắn giống như sơn nhạc chỉ lập, không lúc nhích tí nào. Một trạm Chính là một đêm đan điền mưa cũng tí tách tí tách hạ một đêm. Cùng ngày bên cạnh tia nắng đầu tiên chiếu vào Lý Duệ trên thân. Mưa tạnh, Lý Duệ từ từ mở mắt. Lúc này trong đan điền xuất hiện một vũng vũng nước nhỏ, giống như sau cơn mưa thanh hà chu gia chuột ngựa cái kia vũng nước đồng dạng, luôn luôn cứ gọi Lý Duệ vui vẻ. Khí hải hình thức ban đầu, Lý Duệ rốt cuộc gấp chế không nổi khẽ miệng ý cười, từ lúc mới bắt đầu mỉm cười, biến thành tất tiếng cười to. Trong đỉnh viện Vương Chiếu cùng Dương Dũng hai mặt nhìn nhau. Sư phụ điên rồi. Thanh hà thành một gian tiệm tợ rèn bên trong đương đương đương rèn sắt âm thanh phản phất chỉ có tại trong đêm mới có thể ngừng. Xung quanh đều cảm thấy tiệm thợ rèn tự lý lao đầu là cái chăm chỉ người, cũng là người tốt, để hắn đánh cái quốc, liêm đạo cái gì, cũng không lấy tiền. Có lẽ cũng là như thế, mới không ai sẽ đi quan phủ cáo trạng nhiều người thanh ngọc. Thêm lửa, lại thêm. Thiết Côn biểu lộ chuyên chú, dùng kim sắt kẹp lấy một khối thiêu đến đỏ bừng khối sắt, một bên nhìn chằm chằm trong lò lựa lựa tình huống, một bên chỉ Huy Lưu Thiết trụ thêm lửa. Lưu Thiết trụ một thân bạo tạc cơ bắp, ép tới ống bễ hô hô rung động, thậm chí có chút không chịu nổi cái nặng. Hai người phối hợp khắc khít, mặc dù chỉ là hai người, nhưng mỗi ngày xuất phẩm binh khí Thế nhưng không hề ít, mấu chốt là kém, cỏi nhất đều là lục phẩm binh khí, cái này rất đáng sợ. Phóng tầm mắt toàn bộ Vân Châu, có thể có như thế trình độ lò rèn cũng không nhiều. Cái này, rèn bị người nhấc lên, Lý Duệ đi đến, Thiết Cổn Dư quang vẹn vẹn nhìn thoáng qua. Thiết sư phụ, thiết sư phụ, không sai biệt lắm nha. Lưu Thiết Trụ ngẩng đầu, phát hiện khối sắt đều sắc bị hỏa táng, nhịn không được túc dục. Có thể khiến hắn không hiểu là, Thiết Lao Đầu giống như căn bản không nghe thấy lời nói của hắn đồng dạng, thờ ơ mắt thấy khối sắt lại đốt xuống dưới liền muốn phế đi, hắn không nhận ra đề cao áp lực. Thiết Lao Đầu, tập trung vào nha. Sương Hồ cũng đã từ thiết sư phụ đổi thành trước đó thiết lão đầu. Hắn là thật gấp, nếu là lại không gõ, khối này sắt sẽ phải phế đi đây đối với xem rèn sắt như mạng lưu thiết trụ tới nói, thật sự là rất khó chịu. Thiết Cuồn rốt cục lấy lại tinh thần, tay hắn vừa nhấc, nắm chặt kìm sắt đem đã đốt mềm khối sắt từ trong lò lửa đem ra, sau đó nhìn cũng không nhìn liền ném đến đe sắt bên trên. Thiết lão đầu, ngươi. Nhìn thấy Thiết Cuồn không hiểu thấu cử động, Lưu Thiết Trụ trong chốc lát có chút không nghĩ ra. Cái này, hắn cũng nhìn thấy lý do. Sư phụ, Lưu Thiết Trụ vừa muốn mở miệng, liền nghe được Thiết Cuồn có chút âm thanh kích động, ngươi lại rồi. Quay đầu, Lưu Thiết Chủ giật nảy cả mình. Hắn vậy mà Tư Thiết Cuồng trên mặt nhìn thấy nghiêm khắc cùng cười lạnh bên ngoài biểu lộ. Vui sướng. Quả thực là mặt trời mọc ở hướng Tây. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Lý Duệ khẽ mỉm cười, đem sau lưng màu đen bao phục gỡ xuống, giao cho Thiết Cuồng, không phụ tiền bối hy vọng, thành, cái này truy vật quy nguyên chủ. Tốt, tốt, tốt. Thiết Cuồng liên tục gật đầu. Hiện tại chính là tiết trời đầu hạ. Trước đó hắn nói lên nguyên trước đó mở khí hải, đương nhiên chỉ là tùy tiện nói một chút, căn bản không chống cậy vào Lý Duệ có thể trong thời gian ngắn đột phá. Mặc Khí Hải cũng không phải đứa trẻ chơi đùa, chỗ nào có thể nhanh như vậy? Hắn năm đó cũng là từ một bước này đi tới, đương nhiên minh bạch trong đó gian khổ. Phía trong lòng, hắn cho Lý Duệ mong muốn là 2 năm. Cái này đều vẫn là căn cứ vào lý duệ là cái thâm tàng bất lộ thiên tài cái này một cơ sở bên trên. Chơi đùa không nghĩ tới, Lý Duệ vẹn vẹn chỉ dùng thời gian nửa năm đã đột phá. Chẳng lẽ lại hắn là ngàn năm khó gặp thiên tài? Ý nghĩ này chỉ là tại thiết cùng trong đầu góc lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền bị một chuyện khác hoàn toàn chiếm cứ đục tiên minh. Hắn phí tâm phí lực trợ giúp Lý Duệ Mặc Khí Hải, nhưng không phải là vì tiên minh. Hiện tại Lý Duệ mở ra khí hải, chân khí số lượng xa nhiều hơn lúc trước, nói không chừng liền có khả năng thành công. Đến, Thiết Cùng lôi kéo Lý Duệ đi đến bên cạnh lò lửa, đối Lưu Thiết Trụ nói, "Đi, đem đồ vật lấy ra." "Nhà." Lưu Thiết Trụ a xong một thân, còn không có phóng ra bước đầu tiên, Thiết Cùng liền mắng, "Làm nhà làm nhặng, chạy chút đi." Lưu Thiết Trụ nào dám nói một chữ không, vội vàng chạy chậm đến tiến bồn trong. Trong lòng ngảo não, sớm biết còn không bằng không biết thiết lao đầu thân phận, vẫn là mắng thiết lao đầu thời điểm càng thoải mái hơn. Chỉ một lát sau công phu Lưu Thiết Trụ liền từ giữa phòng lấy ra một khối toàn thân xích kim khối sắt lớn. Lý Duệ nhận ra đây chính là thiết cụ dùng để rèn đúc tiên binh chủ tải, xích long thần thiết, chính là hàng thật giá thật tam phẩm thần thiết. Như thế một khối, dùng giá trị liên thành để hình dung không có chút nào quá đáng. Loại này cấp bậc thần thiết, ngay cả Lý Duệ đều không có con đường chọn mua, vẫn là thiết lão đầu mình làm tới. Đúc tiên binh thật là một cái hang không đáy. Loại này thượng hào xích long thần thiết, chỉ có thể sử dụng một lần, thất bại liền muốn một lần nữa lại mua một khối mới. Tuy nói có thể phế vật lợi dụng, rèn đúc thành tứ phẩm linh binh về một ít tiền vốn. Nhưng tiêu xài chi cử, để Lý Duệ ngẹn họng nhìn chân trối, cho nên thiết quần nối một lần động thủ đều là cực kỳ thận trọng. Thiết quần đem xích long thần thiết để vào trong lò lửa, chỉ bất quá lần này hắn cũng không tiếp tục thúc dục lưu thiết trụ thông, rõ mà là hít sâu một hơi, miệng hà ra. Một cỗ chân khí màu đỏ thắm từ trong miệng phun ra. Lý Duệ thấy mới lạ, xích long thần thiết có thể được xương thần thiết bình thường phàm tục chi hỏa đã không cách nào đem nó triệt để nấu khô. Thiết quần đây là dùng tự thân lửa hình chân khí thay thế hỏa diễm nung khô thần thiết. Ngưu Quốc Đức binh đại sư ngoại trừ Đức binh kỹ nghệ cao siêu bên ngoài, kỳ thật từng cái cũng là võ đạo cao thủ. Nếu không đến từ phạm phía trên binh khí, liền sẽ trở nên tốc thủ vô sắc, hơn nữa còn nhất định phải thân phụ lựa hình mới có thể. Thiết cuồng liền là loại kia giàn sắt thánh thể. Tại lựa hình chân khí bỏ vào, Xích Long thần thiết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành sáng tỏ màu đỏ bừng. Cái này, liền nghe được thiết cuồng quắt khẽ một tiếng, ngay tại lúc này, rót vào chân khí. Lý Duệ lúc này thôi động chân khí, giống như lớn bằng ngón cái tiên huyền khí rót vào trong lò lửa, so với lúc trước sợi tóc phong chất, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thiết cuồng tại tiên huyền khí tiếp xúc đến Xích Long thần thiết trong náy mắt, một thanh run tán lý duyệt vừa rồi cho bọc đồ của hắn, liên hỏa phần tiên truy hiện lộ ra. Hắn nắm chặt truy chôi đang. Một tiếng hùng hậu đột ngột tiếng vang tại cửa hàng ở giữa vang lên. Phải không nói liên hỏa phần tiên truy là tứ phẩm binh khí, treo lên sắt đến liền là không bình thường. Một truy xuống dưới, Xích Long thần thiết liền xuất hiện rõ ràng biến hình đương nhiên, cái này cũng cùng thiết cuồng trên trăm năm công lực thoát không giá quan hệ. Thần dị một màn xuất hiện, Lý Duyệt rót vào tiên huyền khí bị liên hỏa phần tiên truy đều gõ tiến Xích Long thần thiết bên trong. Rất nhanh, Xích Long thần thiết trên theo một truy một truy gõ dần dần xuất hiện một đạo sinh động như thật Long Văn. Nhìn kỹ phía dưới, Long Văn phía dưới ẩn ẩn có tiên cung cảnh tượng. Thấy cảnh này, Thiết Cuồng con mắt lập tức sáng lên, có hy vọng. Lý Duệ chân khí bị quán chú nhập thần sắc bên trong, chỉ cần có thể hoàn thành một bước này, tiên binh liền xem như có thành hình khả năng. Thiết Cuồng gõ truy tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng một truy liền cần trọn vẹn một khắc đồng hồ, đại đa số thời gian đều đang tự hỏi, trọn vẹn sau nửa canh giờ. Lý Duệ lúc này mới lên tiếng, "Tiền mối, chân khí của ta sắp hao hết." Thiết Cuồng nhìn cũng không nhìn Lý Duệ, chỉ là mở miệng, "Thu đi, đầy đủ." Mở khí hải về sau, Lý Duệ chân khí số lượng đã đầy đủ trẹo chống đến rót khí hoàn thành. Thân thiết đến khí, liền có thành linh khả năng đây là nuôi ra khí linh mấu chốt. Trước đó Thiết Cuồng vẫn luôn bị kẹt tại đây một bước, thú huyết dù sao cũng là tử vật, cùng chân khí vẫn là có chỗ khác nhau. Lý Duệ không nói thêm gì nữa, hắn yên tĩnh nhìn qua Thiết Cuồng. Thiết Cuồng gõ truy tốc độ mặc dù trở nên chậm, nhưng lại đặc biệt một loại mỹ cảm đặc biệt. Nói đúng ra là tinh chuẩn. Lý Duệ có được thấy rõ linh tính vật chất năng lực, cho nên có thể nhìn ra, mỗi khi xích long thần thiết linh tính rất xuống tới điểm, Thiết Cuồng liền sẽ rơi xuống một truy, để linh tính một lần nữa gọi lên. Zen sắc nghệ thuật tại trên người Thiết Cường hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái gì gọi là đại sư? Lý Duệ nhìn chính là tâm phục khẩu phục. Khó trách Thiết Cường có thể được xưng Vân Châu thứ nhất đúc binh sư. Lưu Thiết Chủ càng là thấy trợn cả mắt lên. Hắn đánh cả đời sắt, lại cũng chưa từng thấy qua loại này thần hồn kỳ kỹ đúc binh thuật. Giờ phút này, hắn đôi Thiết Lao đầu đội phục đã đến đầu dạm xuống đất trình độ. Dòng dã đi qua một ngày một đêm, Thiết Cường không có một khắc nghỉ ngơi, con mắt đều không bế một hồi, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hào lô. Lúc xế trưa, Thiết Cường lúc này mới than nhẹ, phế đi. Bất quá trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều chán nản. Càng nhiều đều là hấn vẫn. Hắn cảm thấy đây là mình khoảng cách tiên binh gần nhất một lần. Thất bại không trong yếu, trong yếu là từ trong thất bại thu hoạch được kinh nghiệm. Chỉ cần mỗi lần tăng lên một điểm, luôn có đúc ra tiên binh một ngày. Thiết Cuồng đối lý rồi nói, ta cần chút thời gian suy nghĩ, chờ cần ngươi thời điểm, ta để thiết chủ đi gọi ngươi. Được. Lý Duệ sảng khoái gật đầu. Nếu không phải thiết Cuồng, hắn cũng không thể nào nhanh như vậy liền mở ra khí hải, đã nhận chỗ tốt, đương nhiên muốn hồi báo. Hẳn là thiết Cuồng là đến lúc đó để hắn, liền xem như một mục ở tại tiệm thợ điện tử. Hắn cũng sẽ không có một tia lời oán giận. Thanh Tây, an ninh vệ bên ngoài hoang trại. Trang đại nhân, liền là căn này tòa nhà. Một cái tuổi trẻ xấu xí nam nhân dẫn Tri huyện Trang Nhân Hòa đi vào một chỗ hoang trại. "Đại nhân, hơn nửa năm trước, một người tìm ta đem căn này tòa nhà mua." Hắn vừa đi, vừa nói. "Ừm." Trang Nhân Hòa nhẹ gật đầu, thật tốt dẫn đường. Một tiếng "bặc kẹt". Hoang trại một cửa bị mở ra. Vứt bỏ đình viện xuất hiện tại Trang Nhân Hòa trước mắt. Chính là chỗ này. Hắn trong khoảng thời gian này, một mực tại điều tra phục hợi tin tức, thân là thanh hà chi huyện, năng lượng to lớn. Cho dù phục hợi làm được lại tỉ mỉ, vẫn là bị hắn phát hiện manh khoẻ. Căn này hoang tạnh, liền là phục hợi tại biến mất trước đó đặt mua xuống tới tòa nhà. Trương Nhân Hỏa quay đầu nhìn về tường viện bên ngoài, vừa lúc có thể nhìn thấy cách đó không xa An Ninh Vệ, nếu là đứng tại nóc nhà, càng là có thể nhìn thấy An Ninh Vệ bên trong cảnh tượng. Dạng này tòa nhà tại Thanh Hà cũng không nhiều. Trương Nhân Hỏa hai mắt có chút nheo lại, thật chẳng lẽ chính là Khương Lâm Tiên hoặc là Tà Uy? Chương 249: Tiên binh tiểu thành. Chương 249: Tiên binh tiểu thành. Làm, làm, làm. Du Dương rèn sắt tiếng vang lên. Sở Dĩ nói Du Dương là bởi vì tần suất rất thấp, mỗi một truy dừng lại thời gian đều rất dài. Lý Duệ mặt lộ vẻ rã rời, tự giác thối lui đến thiết quổng sau lưng. Hắn có thể làm sự tình đã làm xong, tiếp xuống liền nhìn thiết quổng đây là thiết quổng lần thứ 10 nếm thử. Tiên huyền khí chỉ là đúc binh trong đó một vòng, mặc dù trọng yếu, lại không phải toàn bộ, những chuyện khác còn cần thiết quổng đi hoàn thành đôi này thiết quổng cái này lớn đúc binh sư tới nói, cũng là khiêu chiến không nhỏ. Đúng, đúng, chính là như vậy. Thiết quổng cả người sa vào đến bệnh trạm quân nhật, trong miệng không ngừng nghĩ linh tinh. Lý Duệ sắc mặt cổ quái. Hiện tại thiết quổng cực kỳ giống tiếp trước khoa học quán nhân trong mắt chỉ có rèn sắt chuyện này. Theo liệt hỏa phần thiên truy mỗi một lần rơi xuống, Xích Long thần thiết linh tính liền gia tăng một điểm. Quá trình này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, Thiết Cường không ngủ cũng không ngừng. Lưu Thiết chủ chịu đến mí mắt tối, cảm giác có núi lớn đặt ở bên trên, tùy thời đều có muốn khép kín dấu hiệu đây không phải chịu lao động. Rõ ràng là lao động chịu hắn mới đúng. Nhìn xem, vô luận là Thiết Cường hay là Lý Duệ, hai lao động, một cái thi đấu một cái tinh thần, gánh không được, là thật gánh không được. Lại một trận bối rối đánh tới. Thiết Cường đống nhiên mở miệng, xong rồi. Trong ngay mắt Lưu Thiết Trụ trung đồng lớn con mắt trợn tròn, hướng phía thiết cuộn trên tay xích long thần thiết nhìn lại. Lúc này xích long thần thiết đã làm lạnh đen sì một khối, xiêu xiêu vẹo vẹo, miễn cưỡng có thể nhìn ra đao phôi dáng vẻ. Nếu là người bên ngoài, nói chung sẽ làm hết hiệu lực sắt cho vứt bỏ. Nhưng Lưu Thiết Trụ liếc mắt liền phát hiện bất phàm đao phôi đen sì mặt ngoài, hình như có một vật đang du động, nhìn kỹ, lại là một đuôi cá chép. Khí linh. Lưu Thiết Trụ hô hấp trở nên gấp rút, lý duyệt nheo mắt lại. Là trân long. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, thiết cuộn cái này tiên binh khí linh cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua cá chép, mà là trân long bởi vì cái gọi là cá chép vượt long môn, vượt qua long môn cá chép, liền có thể hóa rồng. Thiết Cuồng cầm Đao Phôi, ha ha cất tiếng cười to, một thân chân khí ngoại phóng, chấn động đến tiệm thợ rèn tử khí cụ đỉnh đương rung động. Song rồi, Lý Duệ cái này mới cởi đi lên trước, chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối. Thiết Cuồng tâm tình rất không tệ, hắn quát miệng, "Lý tiểu tử, lần này vẫn là may mắn mà có ngươi, ngươi kia hình rồng chân khí cùng Sích Long thần tiết thuật tính tương hợp, cho ta bất đi rất nhiều phiền phức." Quan sát Đao Phôi phía trên giống như tại một vùng ao nhỏ trung du đã cá chép, ta chính là một thiên tài. Thiết Cùng đã sắp nhận, cái này đuôi cá chép quả thực liền là thần lai chi bút. Kỳ thật cái này một cá chép còn phải nhờ có một lần hắn cùng Lý Duệ nói chuyện phiếm thời điểm, Lý Duệ ngẫu nhiên nhắc lên cá chép hóa rồng nói chuyện. Lấy lao phu hiện tại tạo nghệ, trực tiếp lấy rồng là khí linh, khí tượng quá lớn, năm chắc không được, thật đáng giận tượng quá kiêu kiệt, lại chống đỡ không dậy nổi tiên binh chỉ tướng, lao phu lấy cá chép là bắt đầu, ngày ngày ôn dưỡng, nhất định có thể một ngày kia hóa mà làm rồng, thành cựu tiên binh. Thiết Cùng cảm thấy mình liền là một thiên tài. Như thế tuyệt diệu ý nghĩ, nhìn chung tiền nhân, cơ hồ không người làm qua. Khai sáng tiến hành. Thiết Cùng là càng xem càng yêu thích. Rèn đúc tiên binh, rèn thành hình chỉ là cơ sở nhất trình tự, về sau còn cần hao phí lượng lớn thời gian nuôi khí. Nuôi khí từ trình độ nào đó thậm chí so rèn khí càng trọng yếu hơn. Hiện tại bại hoại chỉ có thể coi là tứ phẩm bên trên, khoảng cách tiên binh còn kém hơn một chút, chỉ có chờ cá chép hoàn toàn hóa rồng mới tính là chân chính tiên binh. Cá chép hóa rồng mặc dù dài dàng dọc, nhưng tỉ lệ muốn lớn hơn nhiều. Tiểu tử ngươi thật sự là phúc tinh của ta." Thiết Cùng tiếng cười trấn thiên, hắn là thật vui vẻ. Cái nào đúc binh sư không muốn rèn đúc ra một thanh tiên binh? Nếu không phải lý duệ Hắn chỉ sợ là đời này vô vọng. Lý Duệ ha ha cười, "Là tiền bối ký nghệ tao siêu, ta chính là cái kiếp nổ mà thôi." Thiết Cuồng lại một mặt trịnh trọng lắc đầu. "Không, nếu không phải ngươi, ta căn bản không thể nào, một thành đều không có. Chỉ có đi qua về sau, mới hiểu được rèn đúc tiên binh khó khăn." Hắn có thể khẳng định, nếu không có Lý Duệ tiên huyền khí cùng cá chép hóa rồng đề nghị, chỉ là lấy yêu hết ngưng tụ khí linh, hắn căn bản không có khả năng thành công. "Lão phu thiếu ngươi một phần ân tình." "Lý Duệ, tiền bối, đều là người trong nhà, không cần như thế." Thiết Cuồng quét mắt nhìn hắn một cái không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận trong lòng vui mừng đuổi trạng phải như thế ôm chặt. Rắc, cắt, cắt. Quả đen tiếng kêu tại cánh khô trên vang lên. Thanh Hà thành bên ngoài, một cái cường tráng lão giả chắp tay đứng tại một gốc khô cạn dưới cây ngoại lớn. Chỉ chốc lát sau, một cái một thân hắc bảo nam tử trung niên tử trong bóng tối đi ra, gỡ xuống áo choàng, lộ ra trang nhân hỏa mặt. Nói đi, Viên Cao lạnh lùng nhìn qua trang nhân hỏa. Trang nhân hỏa cười ha ha, phục hỏa là chết tại An Ninh Vệ Trú phụ cận, khả năng lớn là Khương Lâm Tiên hoặc là Tà Uy làm. Khương Lâm Tiên, Tà Uy. Viên Cao có chút nheo mắt lại. Trang nhân hỏa đều đã tiệm phục hồi hơn nửa năm. Đến bây giờ đều không tìm được người, cơ hồ có thể xác định, Phục Hoại đã chết. Khương Lâm Tiên cùng Lý Duệ có thể là tiên tôn muốn tìm người. Viên cao trong đầu Hắc xuất hiện Phục Hoại trước khi chết một lần cuối cùng gặp mặt thời điểm nói lời. Ngày đó về sau, Phục Hoại liền hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn cũng một mực hoài nghi, Phục Hoại là bị Khương Lâm Tiên giết chết. Về phần Lý Duệ, đương nhiên cũng có khả năng, chỉ là so sánh Khương Lâm Tiên, khả năng lại quá thấp. Rốt cuộc Phục Hoại ngoại trừ là võ khí sư bên ngoài, cũng là lục phẩm cao thủ, Lý Duệ căn bản không có khả năng vô thanh vô tức giết chết một cái cùng là lục phẩm võ đạo cao thủ ít nhất cũng phải ngũ phẩm mới có thể làm được. Trang Nhân Hòa nheo mắt lại, "Viên huynh, trong giáo chuẩn bị làm thế nào?" Viên Cao lộ ra thần sắc suy tư, "Nếu thật là Khương Lâm tiên giết phục hỏa, kia Khương Lâm tiên liền có thể là Tiên Tôn muốn tìm người. Nhưng muốn đem Khương Lâm tiên bắt sống đi kinh thành, độ khó thực sự quá lớn. Chí ít hắn không cái kia năm chắc." Viên Cao hừ lạnh một tiếng, "Ta sẽ đem việc này báo cáo cho lão tổ, lão tổ tự có định đoạn. Lưng đỡ đại thụ chính là điểm này tốt. Hắn đánh không lại, không có nghĩa là người khác không được." Ủy bên trong Minh giáo cao thủ nhiều như mây, một cái Khương Lâm tiên, thật đúng là coi mình là tiên hay sao? Tiên Tôn ý chỉ là nhất định phải hoàn thành. Cho nên Khương Lâm Tiên nhất định sẽ được đưa đi Tiên Tôn trước mặt. Được. Trang Nhân hỏa nhẹ gật đầu, khoe miệng nhếch lên một vòng ý cười đạt được mục đích. Hắn hôm nay tìm đến Viên Cao, dĩ nhiên không phải thật vì muốn cho phục hồi báo thủ, tất khu sói nuốt hổ tâm tư thôi. Khương Lâm Tiên làm lấy thiện chiến nghe tiếng, một người một kiếm, ép tới Vân Châu ngũ phẩm không ngóc đầu lên được, hắn tự hỏi không phải là đối thủ, muốn có được tiên khí, chỉ dựa vào mình là không thể nào, nhất định phải dựa thế. Quỷ Minh giáo liền là cái tuyệt hảo lựa chọn đến lúc đó Quỷ Minh giáo cùng Khương Lâm Tiên ngao cỏ tranh nhau, hắn đến lúc đó lại đục nước béo cò sắc trước bố cục, lợi dụng địa vực ưu thế từ bên trong tìm ra tiên khí cũng chiếm thành của mình. Trung thành. Đại trưởng phu ha có thể buồn bực ở lâu dưới người. Hắn trang ngỗ người nhưng cho tới bây giờ không nghĩ lấy muốn một mực làm một cái tà giáo chó. Mau đứng đứng lên đi. Thị mẫu ti cơ quan hành chính bên trong, Lý Duệ nhắm mắt dưỡng thần. Nội thị đan điền. Vũng nước nhỏ đồng dạng khí hải so trước đó khuyết trương lớn thêm không ít, chỉ cần ngày ngày ôn dưỡng, liền có thể thuận lý thành chương đột phá trở thành quan hải cảnh võ phu, lại không bất kỳ trở ngại nào. Bất quá là cần chút thời gian mà thôi. Từ lúc lần trước bị tiết cuồng đè điểm phá kính quá nhanh về sau, Lý Duệ cũng có ý hạ chậm tốc độ đương nhiên. Hắn chấm so sánh những võ giả khác tới nói, kỳ thật cũng đã là phi tốc. Bên trong dưỡng khí, ngoại luyện thể, coi như mở ra khí hải, ngoại công cũng không thể rơi xuống. Những cái kia văn danh thiên hạ cao thủ, cho dù có chỗ khuynh hướng, nhưng nội công ngoại công cũng sẽ không kém. Hắn âm thầm tiếp rẻ đã mở ra khí hải, đương nhiên không có lý do tiếp tục bá chiếm người ta Thần Bình Sơn trang chấn trang chi bảo. Nếu không luyện hóa phần tiên truy không chỉ có thể rèn luyện chân khí, cũng là luyện thể độ tốt. Lý Duệ trong lúc suy tư, ngoài cửa vang lên đường hải thanh âm, Lý Đầu Nhi, Vu Quốc Đao đại nhân cầu kiến. Đa mạnh Lý Duệ đứng người lên, trong mắt vui mừng. Từ lúc lần trước Đao Mạch liên thủ với hắn phá hủy Nam Cương Kỳ thị kế hoạch, Đao Mạch liền trở về Vu Quốc, vừa đi liền là hơn nửa năm quan cảnh. Hắn bước nhanh đi ra cửa, liền thấy Đao Mạch còn có Đao Manh đã bị bọn hộ khị người đưa vào công sở. Đao Lao Đệ, hồi lâu không thấy, người chưa tới âm thanh tới trước. Lý Duệ ôm quyền, nhiệt tình nói: "Lý Lao ca." Đao Mạch ôm quyền nhiệt tình nói: "Hai người mặc dù thật lâu chưa từng gặp mặt, nhưng vãng lai lại không hề ít, Thiên Điệu Minh thương đội có thể cách mỗi 1 tháng liền muốn đi một lần Vu Quốc bến cảng, thuộc hạ của hắn nhiều lần đều có thể thu được Lý Duệ viết tới tin." còn có các loại ly kỳ ngu quốc đồ vật nhỏ. Lý Duệ lôi kéo Đao Mạch đi vào đại đường, vào chỗ về sau mới hỏi: "Đao lão đệ, lần này trở về lại là vì chuyện gì?" Đao Mạch cười ha ha lấy: "Thế nào, không có chuyện thì không thể đến xem lão ca ca." Nói thì nói như thế, Lý Duệ đương nhiên sẽ không tin Đao Mạch gặp Lý Duệ vẻ mặt này, cũng minh bạch cùng Lý Duệ khách sáo không có gì dùng, vội ho một tiếng, "Việc này nói rất dài dòng, gần nhất có một cô mã tặc quấy rối thương đội, ta dẫn người đi vây quét, kết quả trong núi ở lại 7-8 ngày, bóng người đều không nhìn thấy." Nghĩ đến đã tiếp cận cửa ải, rất khoát liền tiện đường đến lão ca nơi này lấy chén trà ăn một chút. Lý Dụy liếc mắt, cửa hải khoảng cách thanh hà nhưng còn có chọn vẹn 500 dặm. Tiện đường, còn có như thế cái tiện đường pháp. Đao mạch vội ho một tiếng, cũng hiểu được mình Tuyết pháp này có chút gượng ép, Lý Lão ca, đây không phải nghĩ đến ngươi bệnh pháp nhiều, tìm ngươi hỗ trợ xuất một chút chú ý. Hắn không làm cái gì còn con quấn quấn, lấy công chuyện danh nghĩa tới dọa Lý Dụy. Rốt cuộc nếu là Lý Dụy thật cùng hắn giải quyết việc chung, sự tình tất cả đều là phát sinh ở vô quốc cảnh nội, người ta hoàn toàn không tất yếu lẫn vào. Lúc này liền thể hiện ra chân thành tầm quan trọng. Lý Duệ khẽ mỉm cười, "Lão lão đệ, ngươi sự tình liền là lão ca sự tình, ngày mai chúng ta cùng đi xem nhìn." Đao Mạch nghe Lý Duệ trực tiếp đáp ứng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, cả người hắn liền lòng xuống, cùng Lý Duệ nói chuyện phiếm bắt đầu. Nói nói, Lý Duệ liền đem chủ đề dẫn tới trên thân hạ tiểu đường, "Đao lão đệ, Hạ cô nương đã đã lâu không gặp, thế nhưng là sứ đoàn lĩnh sứ đã đổi người." Nói đến Hạ tiểu đường, Đao Mạch sắc mặt biến đến cổ quái, cũng không phải, Lý lão ca có chỗ không biết, Hạ cô nương bị đại vu cấm túc. Lý Duệ lông mày nhíu lại, "Cấm túc?" "Cấm túc không ly kỳ." nhưng bị Vu Quốc Đại Vu cấm tốc, vậy thì có một ít gai đầu đau mạch cười khẽ, lấy Lý Lao Ca trí tuệ hẳn là cũng đoán ra, kỳ thật hạ cô nương thân phận đặc thù, chính là Đại Vu đệ tử. Sau đó lại bổ sung một câu, việc này Lý Lao Ca nhưng tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Lý Duệ hai mắt có chút méo lại Đại Vu đệ tử. Hắn không nghĩ tới hạ tiểu đường thân phận lợi hại như thế. Mặc dù không biết được kia Đại Vu đến cùng có bao nhiêu đệ tử, nhưng liền nói như vậy, Đại Vu so sánh chính là ngu quốc quốc sư, quốc sư người giữ cửa vậy cũng là so với bình thường đại tông chân truyền còn cao quý hơn. Hạ tiểu đường thân phận đủ thấy đồng dạng. Nhìn đến Vu Quốc Đại Vu sở dĩ chú ý tới ta, hẳn là Hạ Tiểu Đường gây nên. Lý Dụy nghĩ đến, trong đầu hốt xuất hiện trước đó uy trấn Vu Quốc nhiệm vụ, lập tức giận mình. Kết quả là không khỏi càng thêm hiếu kỳ, Hạ cô nương tại sao lại bị đại vu cấm túc? Đao mạch cười lắc đầu, các bên trong nguyên do ta không rõ ràng, Hạ cô nương thiên tính tinh linh, cũng không biết lần này vì sao chọc giận đại vu, từ lúc hô thị trở về về sau, cũng không lâu lắm liền bị cấm túc. Lý Dụy có chút nheo mắt lại. Tính toán thời gian, cũng không liền là Hạ Tiểu Đường cho hắn thần hồn đại đan không 2 ngày thời gian. Chẳng lẽ lại, Lý Dụy trong lòng đã có suy đoán. Hạ Tiểu Đường trong tay Thần Hồn Đại Đan, chẳng thành liền là đại vu cho. Thần Hồn Đại Đan loại này thần vật, há có thể tùy tiện cho người ta. Nhất định là bị đại vu biết được về sau, hạ xuống trách phạt. Nghĩ tới đây, Lý Duyện ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Như thế nhìn đến, Hạ Tiểu Đường cũng không có đem thú thần chuyển thế sự tình báo cho đại vu. Thú thần tại vu quốc địa vị cao thượng. Nếu là đại vu biết hắn là kia cái gọi là thú thần chuyển thế, vô luận thật giả, đều khẳng định phải đem hắn chụp tới vu quốc hảo hảo nghiên cứu một phen. Cô gái nhỏ này cũng rất thành tính. Lý Duyện cười khẽ. Hắn đã đang nghĩ Trời lần nữa nhìn thấy tiểu nhi tự kia, nhất định phải thật tốt mê hoặc, phi, khhao một fan. Ta trung thành nhất tín đồ. Hắn trong chốc lát tiến lặng. Sáng sớm hôm sau, một đoàn người hoặc cưốn mã, hoặc cư yêu thú, lao vụt ra khỏi thành. Bây giờ thanh hạ cư dân đã thường thấy loại tình huống này, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nên làm gì liền làm gì. Hết thảy tám người, dưới hung tọa kỵ cước lực càng là vô cùng tốt. Vẹn vẹn sau 3 cái giờ, một đoàn người liền xuất hiện tại Ngô Vu hai nước cửa hải trước đó. Lý Duệ nắm chặt dây cương, cùng đạo mạch mấy người cùng nhau chậm rãi đi vào toàn thành. Thủ thành lính gác xem xét là an ninh vậy người từng cái cửa đến không ngậm miệng được. Vì sao? Còn không phải Lý Duệ mỗi lần ra ngoài đi vào cửa hải tuần tra lúc, đều sẽ cho người nơi này mang một ít ăn uống chi phí đồ vật. Vừa mới vào thành, liền thấy nơi đây thủ quan tướng quân Vương Phúc một mặt vui vẻ tiến lên đón. "Lý Gia Úy, đạo đại nhân." Đối với hai người này, hắn đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Lý Duệ kêu gọi Đàm Hổ mấy người lên trước, "Vương tướng quân, các tướng sĩ trấn thủ biên cương vất vả, từ trong thành mang theo một tí đồ vật, làm phiền ngươi thu xếp lấy cho đại gia hỏa đi." Vương Phúc lập tức mặt mày hớn hở. "Lý lão ca, ngươi nói một chút, tới thì tới." Làm gì mỗi lần còn mang nhiều đồ như vậy. Nói thì nói như thế, nhưng cầm đồ vật tay thế nhưng là không gặp có chút dừng lại. Tuy nói trong thành bảo không thiếu vật tư, nhưng An Nam trấn đưa tới đồ vật liền những cái kia đã sớm chán ghét, liền muốn một ít ly kỳ đồ chơi. Thu lồ vật. Vương Phúc nhiệt tình mời Lý Duệ còn có dạo mạch vào nhà uống trà. Uống trà câu vu, Lý Duệ đơn giản đem lần này xuất quan chuyện từ nói ra. Hiểu rõ Lý Duệ ý đồ đến, Vương Phúc có chút nhíu mày. Lý đại nhân muốn xuất quan. Chương 250 Thiên môn sơ huyền uy. Chương 250 Thiên môn sơ huyền uy. Đúng. Lý Duệ gật đầu đã muốn giúp Đao Mạch vây quét Mã Phỉ, đương nhiên không thể tránh khỏi muốn đi vào vô quốc cảnh nội. Vương Phúc có chút lo lắng, cũng không thị hiệm, Lý đại nhân, gần nhất vô quốc cũng không an bình. Mã Tặc tập, tập kích thương đội sự tình, hắn cũng nghe nói, hắn thấy, cũng không phải Mã Tặc đơn giản như vậy. Lý Duệ mắt liếc một bên Đao Mạch có chút xấu hổ sắc mặt, khẽ mỉm cười, Đa Tạ Vương tướng quân nhắc nhở, chỗ chức trách, tự nhiên ngăn địch tại bên ngoài, người việc nhỏ, quốc gia chuyện lớn. Nghe vậy, Vương Phúc sắc mặt lập tức nghiêm nghị. Lời này nếu như bị trong kinh thành quan viên nghe đi, sẽ chỉ coi như chuyện tiểu lâm. Nhưng đối vương phúc loại này trấn thủ biên quan tướng quân mà nói, ý nghĩa lại khác nhau rất lớn. Lý Duệ đây là sự thực tại lấy mạng thực hiện lời hứa của mình. Thật sự cho rằng như trong kinh thành những cái kia đại quan nghĩ như kia, ra ngu quốc vẫn là nhẹ nhàng. Sai, là chiến trường. Chỉ cần là chiến trường, liền sẽ người chết, chú lệnh tấn công. Lý Gia Úy đại nghĩa. Lý Duệ cười ha ha. Quốc gia đại nghĩa, không tồn tại. Chính như hắn lời nói, chỗ chức trách thôi, đã làm tim mộng gia úy, được chỗ tốt, tự nhiên là có nguy hiểm. Lượt mấy triều đỉnh mấy cái đại lão, không một cái là họ Lý. Nói cách khác, Hắn cái này đám dân quê xuất thân, mọi chuyện đều muốn dựa vào chính mình. Hắn có thể đi đến hiện tại, dựa vào là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng thật ra là nghiêm túc làm việc đây mới thực sự là có thể lâu dài biện pháp, đơn thuần vút nông ngựa trùng quy là không chung lâu các. Thế hiệp lỗi đời ắt không thể thiếu, nhưng một cái đám dân quê muốn trèo lên trên, đầu tiên nhất định phải từng có cứng rắn năng lực. Tí mẫu giáo Úy Ti trước duy trì mậu dịch tiến ổn. Tuy nói hiện tại nhiễu loạn là xuất hiện ở Vu Quốc cảnh nội, thế nhưng khó đảm bảo những cái kia mã tặc có thể hay không vượt qua 10 vạn núi, tiến vào ngu quốc cảnh nội làm loạn. Cùng nó chờ xảy ra sự tình lại đi giải quyết, còn không bằng sách trước ra tay đổ bất việc. Liên Trì biết đem sự tình làm lớn chuyện, cuối cùng đến không cách nào thu tràng tình trạng. Muốn đem làm qua tốt, liền không thể lừa biếng. Có đôi khi càng là không thể sợ chết. Sợ chết ngược lại lại càng dễ chết, đạo lý rất đơn giản, có thể ra tại bản năng kháng cự, rất nhiều người đều sẽ lựa chọn làm đà điều đao mạch nghe được lý duyệt lời nói, mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên không có nhìn lầm Lý Lão Ca. Hắn ho nhẹ một tiếng, Vương tướng quân cư yên tâm đi, tại ta vu quốc cảnh nội, chỉ cần ta đạo mạch không chết, liền sẽ không để Lý đại nhân xảy ra chuyện. Thốt ra lời này xong, Vương Phúc sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái. Lời này làm sao càng nghe càng không thích hợp. Lý Duệ quyết định kết thúc trận này đối thoại, việc này không nên chậm trễ, Vương tướng quân, chúng ta ngày khác lại tự. Vương phúc gật đầu, Lý đại nhân bảo trọng. Sau một lát, một đoàn người liền vượt qua ngu quốc cửa ải, xuyên qua vu quốc cửa ải, triệt để tiến vào vu quốc quốc cảnh đảm hộ mấy người là lần đầu tiên đến vu quốc. Khó tránh khỏi hiếu kỳ, trên đường đi nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nghiêm nhiên một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ lướt trường đi 10 dặm địa đạo mạch liền mang theo Lý Duệ mấy người đi vào mười vạn trong núi một chỗ đất chúng, xa xa liền thấy mười mấy lều vải. Chính là lần này vây quét mã tặc vu quốc doanh điệu đao mạch xốc lên ở giữa lớn nhất kia lều vải rèm. Bên trong bảy biển cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái bàn, còn có hai tấm giường. Lam Lâm thời cơn chướng, không tính là hoa lệ, nhưng cũng thực dụng đao mạch đi thẳng vào vấn đề, Lý La Ca, những cái kia mã tặc rất là giàu hạn, giết người xong liền chạy, có đôi khi hàng hóa đều không cần. Nói đến mã tặc đao mạch liền là một bụng tức giận. Những cái này mã tặc giống cá trạch, đặc biệt nhằm vào bọn hắn, cướp xong liền chạy địch tối ta sáng. Chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, những này mã tặc liền chui tiến thập vạn sơn bên trong, tìm đều không cách nào tìm. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng. Kỳ thật hắn cùng đao mạch đều lòng dạ biết rõ. Ở đâu là cái gì mã tặc, rõ ràng liền là vô quốc những loạn quân kia binh sĩ. Kỷ luật căn bản không là bình thường mã tặc có thể so sánh, đương nhiên khó đối phó. Lý Duệ lộ ra thần bí nụ cười, nếu là tại địa phương khác, hắn khẳng định cũng là tốc thủ vô sách, chỉ tiếc nơi này là Thập Vạn Sơn. Ta tự có biện pháp. Thập Vạn Sơn một chô núi chúng đêm dài. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến không biết tên tức nhi hoan mình, sói hoang một tiếng to rõ thét dài phá vỡ phần này tĩnh mịch. Một đám người mặc da thú tráng hán an tĩnh ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa, đống lửa chỉ có lẽ kẻ đốn lửa nhỏ, không có khói, cũng không có cơ hồ không nhìn thấy minh hỏa, lại có thể bảo trì nhiệt độ Kinh nghiệm lão luyện sơn dân một chút liền có thể nhìn ra. Cái này đống lửa là 3 ngày liền đã điểm tốt, sau đó nhiều lần chút ít thêm gỗ thông mới có thể có này hiệu quả. Tóm lại, hết thảy hiện nhiên đều là sở hữu dưỡng lưu. Những tráng hán này một tiếng không phát, trầm mặc đến đáng sợ, căn bản không phải mã tặc diễn xuất. Cái này, rừng cây bên trong vang lên rất nhỏ giẫm nát lá khô tiếng bước chân. Một cái lão giả chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía tiếng bước chân phương hướng. Viên Cao, bóng người từ trong bóng tối đi ra, lộ ra chân dung, viên Cao khẽ miệng có chút giơ lên, kỳ thị. Chi này, mã tặc Tự nhiên là nam cương kỳ thị quân đội Ngụy Trang. Vì đảo loạn hai nước Hố thị, thậm chí để ngũ phẩm cao thủ kỳ thị tự mình dẫn đội. Loại này đội hình, dĩ nhiên không phải thương đội có thể đối phó được. Cũng khó trách đao mạch một mực không cách nào đạt thủ. Kỳ thị mặt không chút thay đổi nói, cho nên ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Viên cao, bắt người. Bắt ai? Khương Lâm Thiên. Kỳ thị gân xanh nâng lên, hắn cảm thấy viên cao đang cố ý trêu đồ hắn. Khương Lâm Thiên, hơn nữa còn muốn bắt sống, ít nhất cũng phải tứ phẩm ra tay mới có thể. Co như lại thêm viên cao, khả năng cũng không lớn. Ngươi, phải tự biết mình đều là ngũ phẩm. Nhưng về mặt chiến lược chênh lệch cũng không nên quá lớn. Viên Cao cười hắc hắc, "Yên tâm, việc này lão tổ đã cùng ngươi kia tộc thúc thương nghị, chẳng mấy chốc sẽ phái cao thủ đến đây tương trợ, chỉ là báo trước ngươi một tiếng." Kỳ Thụy nhẹ gật đầu, "Được." Cái này, Viên Cao chợt nhớ tới một chuyện, "Đúng rồi, ta nghe nói một cái gọi Lý Duệ ngu quốc quan viên tới Vu Quốc, ngươi nếu là gặp được, ngươi cũng bắt hắn cho bắt sống đến, lão tổ hữu dụng." "Lý Duệ?" Kỳ Thụy có chút nhăn đầu lông mày. Hắn không rõ Viên Cao muốn bắt sống cái kia gọi Lý Duệ quan viên đến cùng để làm gì. "Kỳ Thụy, mấy phẩm?" "Lục phẩm." "Được, nghe được chẳng qua là lục phẩm." Kỳ Thụy cũng liền không quá để ý, một cái lục phẩm võ giả, còn có thể lật trời hay sao? Thuận tay sự tình. Thủy huynh, vậy liền cáo từ. Dứt lời, viên đao liền lại biến mất tại hắc ám bên trong, phản phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Hai ngày sau. Thủy lão, đạo mạch còn không hết hy vọng, còn giống như từ ngu quốc mang đến một cái gọi Lý Duệ quan viên. Một cái kỳ thị tộc nhân nói. Lý Duệ? Kỳ Thụy hai mắt có chút nheo lại. Tốt quen hai danh tự đúng, không phải liền là hai ngày trước viên cao muốn bắt xuống người. Thật đúng là tới Vu quốc. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo hàn mang hắn cùng Đao Mạch, có thể nói là đối thủ cũ, một cái muốn thủ hộ thương đạo, một cái muốn phá hư thương đạo, thiên nhiên mặt đối lập, chỉ bất quá Kỳ Thụy bằng vào thân ở chỗ tối cái này một ưu thế, mới có thể nhiều lần đắc thủ. Mà lại, Kỳ Thụy còn tại Đao Mạch trong quân đội sắp xếp nội ứng. Nếu không sao có thể mỗi lần đều tinh chuẩn đao mạch chạy đến trước đó rút lui. Vô Quốc quân tình huống trong đội, Kỳ Thụy nắm giữ được rõ rõ ràng ràng. Ta đã biết. Kỳ Thụy khoát tay áo, như có điều suy nghĩ. Hai thân ảnh cất bước tại Thập Vạn Đại Sơn giữa núi rừng. Thập Vạn Sơn, quả thật là đi qua núi, vẫn là núi. Nhìn không thấy bờ rừng. Trong này không biết cư ngụ nhiều ít vô quốc cùng ngu quốc lưu dân, cùng vô số yêu thú. Lý La Ca, cái này thật có thể tìm tới. Đao Mạch nhìn qua càng ngày càng dày đặc bụi gai, một bên vung đao đem bụi gai chặt đứt, một bên hồ nghi hỏi: Mấy ngày nay, Lý Duệ ngày ngày mang theo hắn tới Thập Vạn Sơn bên trong đi dạo, nói là tìm kiếm manh mối, có như thế tìm kiếm đầu mối. Thập Vạn Sơn sở dĩ gọi Thập Vạn Sơn, đó là bởi vì núi thật nhiều lắm, thật lớn, đi một mình tiến Thập Vạn Sơn bên trong, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Giống bây giờ như này, giống như con rổi không đầu đồng dạng tán loạn, căn bản không có tìm tới khả năng. Nếu có thể tìm tới Lúc trước hắn mang binh không có sớm đã tìm được, 100 người cũng không tìm tới, hiện tại liền Lý Duệ cùng hai người bọn họ, liền càng không khả năng, trừ phi động đại vận. Lý Duệ khẽ mỉm cười, nói không chừng đã tìm được đâu. Ta tin. Dao Mạch tiếp tục vùi đầu chặt bụi gai. Lý Duệ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là yên tĩnh đi tới, càng chuẩn xác mà nói, hắn là đang nghe. Mau nhìn, mau nhìn, có hai nhân loại. Người kia nhìn thật hung. Đúng đấy, chính là. Bên hai liền tới Lưu Dữu nói chuyện phiếm thinh âm. Lý Duệ khóe miệng có chút giơ lên. Dư Quang nhìn về phía đứng ở một bên trên ngọn cây mấy cái tức nhi. Bọn chúng chính trò chuyện vui sướng, không có chút nào chú ý tới Lý Duệ cái này nghe lén người. Lý Duệ không ngừng tiếp thu người trong núi rừng bốn phương tám hướng truyền đến tiếng nói chuyện. Muốn nói ai mới là thập vạn sơn chủ nhân chân chính? Không phải là vu có người, càng không phải là ngu có người, mà là vô tận vô tận thú chim mới là nơi này chủ nhân chân chính. Mở ra Tây Thiên môn về sau, Lý Duệ liền có có thể nghe được thú ngữ bản sự. Tại Thanh Hà, nhiều nhất cũng chính là nhàm chán nghe lén một ít thú vị tin tức ngầm, không có gì tác dụng lớn. Nhưng đi vào thập vạn sơn, Cái này bản lĩnh liền trở nên không bình thường, đám kia sơn tặc có thể lừa gạt được Đao Mạch, nhưng tuyệt không có khả năng lừa qua cái này đầy khắp núi đổi thú chim. Hiện tại, Thập Vạn Sơn bên trong tất cả thú chim đều là Lý Duệ hai mắt đây chính là Lý Duệ giám sát quan thị vào. Nếu không lấy hắn tính tình cẩn thận, làm sao có thể tùy ý mạo hiểm? Kỳ thật sớm tại Thanh Hà Đao Mạch tìm tới hắn nói rõ tình huống thời điểm, liền đã nghĩ ghi đối sách. Đao Lao Đệ, nhìn đến gần nhất không quá yên ổn. Lý Duệ dư quan hướng phía núi rừng một chỗ liếc mắt Đao Mạch thuận Lý Duệ ánh mắt nhìn lại. Liền thấy một cái lão phụ chính mang theo một cái bảy tám tuổi hài đồng đang đào đồ ăn căn. Khoảng cách rất xa. Hai người là thân là vợ phụ, ngũ thứ hơn người, lúc này mới có thể nhìn thấy, lão phụ kia cùng hài đồng cũng không có phát hiện bọn hắn đào mạch than nhẹ một tiếng. Chỉ xem cách ăn mặc liền hiểu được, nhất định là Vu Quốc chạy đến Thập Vạn Sơn bên trong lưu dân. Vu Quốc xác định, Tân Hoàng đăng cơ. Nhưng cảnh nội chiến loạn cũng không phải là bởi vậy kết thúc. Kỳ thị yêu phi tuyên bố tiên hoàng lưu lại khẩu dụ, lập thân hoàng tử là đế, cũng chính là con của nàng, hiện tại tân hoàng pháp lý bất chính. Song vương vì thế đánh đuổi lui. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Có ít người vì tránh né chiến loạn, cũng chỉ phải tiến vào trong núi lớn miễn cưỡng sống tạm, thành lưu dân. Nếu không phải sống không nổi, ai nguyện ý mang theo yêu thú vây quanh tập vạn sơn bên trong? Còn không phải người bên ngoài so yêu thú còn nguy hiểm hơn, Đao Mạch gạt ra một vòng cười, để Lý lão ca chê cười. Đối với cái này, hắn tự nhiên cũng là bất lực. Giống Đao Mạch giả bộ như vậy làm nhìn không thấy đã là cực kỳ tốt, đại đa số vu quốc quan viên nhìn thấy những này lưu dân, hoặc là xem như chém giết sự tử, hoặc là mang về phục dịch. Hai người nói chuyện, trong rừng đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Lý Duệ cùng Đao Mạch cùng nhau quay đầu, liền thấy một con cao cỡ nửa người con cọp chính mở ra miệng to như chậu máu, đem lão phụ cùng hai đồng làm cho liên tiếp lui về phía sau. Tuy thôi đều có mất mạng khả năng đao mạch có chút nhíu mày. Hắn ngay tại suy nghĩ muốn hay không liền xuống kia một đôi bà tôn, liền nghe được vèo một tiếng. Một viên hòn đá nhỏ từ hắn một bên bắn ra, giống như tên sắc đồng dạng, phốc thử một tiếng đem con cọp túi bụng bắn ra một cái hố, máu tươi nhập chú. Tốt tuấn công phu. Đao mạch hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Lý Duệ chưa thu hồi ngón tay, liền hiểu được vừa rồi kia một cái cục đá chính là Lý Duệ gây nên. Trong ngáy mắt làm tiễn, gọi ngươi thấy mới lạ. Con cọp bị đau, vừa gầm thét, quay đầu liền chui lên núi rừng bên trong. Lý Duệ thần sắc hơi động, đao đại nhân Ta đuổi theo kia con cọp, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát." Dứt lời, hắn liền thân hình giống như diều hâu, tung người một cái liền nhảy vào núi rừng bên trong, biến mất tại đao mạch trong tầm mắt. Sau một lát, con cọp con đường phía trước liền bị Lý Duệ ngăn chặn. Thú thương con cọp nhìn thấy Lý Duệ, lại bản năng sinh ra ý sợ hãi. Chỉ thấy nhân loại trước mắt chậm rãi mở miệng, "Trước đó đả thương ngươi người là ai? Ở đâu?" Thoăn tốc, con cọp trên mặt xuất hiện nhân tính hóa hoàn sợ biểu lộ. "Gặp yêu." Bản hổ sống vài chục năm, con la lần đầu tiên nghe hiểu nhân loại nói chuyện. "Ngươi, ngươi không được qua đây nha." con cọp liên tiếp lui về phía sau, thậm chí đều đã không để ý tới bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, cho đến đụng vào một cây đại thụ, cái này mới dừng lại. Lý Duệ sắc mặt trở nên lạnh. Hắn sợ dĩ đuổi kịp cái này con cọp, cũng là bởi vì cái này con cọp mới vừa nói câu, lại bị người đánh. Bên trong Thập Vạn Đại Sơn cái này, có thể đánh được con cọp người cũng không nhiều, khả năng lớn liền là đám kia mã tặc người. Nói, không nói ta hiện tại liền đem ngươi giết, sau đó chặt thành bánh nhân thịt cho ăn hổ mẹ. Đối mặt Lý Duệ uy hiếp, con cọp càng thêm hoảng sợ. Ngươi hỏi, ta tất cả đều nói. Đao mạch trong lúc rảnh rỗi, hỏi một chút lao phụ ở cũng không xa. Dư Khoát liền đem một già một trẻ cho đưa trở về, cùng Vu Quốc một ít quan viên khác biệt. Hắn trước kia ăn đã quen đau khổ, càng có thể hiểu được những này cùng khổ người. Trở trở lại tại chỗ lúc, vừa lúc Lý Duệ cũng đi trở về Đao Mạch hỏi, kia con cọp chết rồi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Lý Duệ vẫn là cái lòng nhiệt tình, cứu được người, còn đem thai họa cũng cho ngoại trừ. Lý Duệ không đáp, mà là chậm rãi mở miệng. "Đao huynh, có nội ứng." Chương 251. "Địch không đến, ta tự đến." Chương 251. "Địch không đến, ta tự đến." Vu Quốc trong doanh địa. Báo đục chiếu lên núi rừng đỏ bừng đao mạch cùng Lý Duệ đều đi ra, chưa trở về, cho nên ngoại trừ Gác đêm binh sĩ bên ngoài, những binh lính khác đều tiến vào trong lều vải, sớm đi ngủ. Cái này, một gian lều vải màn cửa bị sốc lên, một cái tinh anh người trẻ tuổi run dậy đi ra. Gác đêm binh sĩ nhìn thấy người trẻ tuổi, cười mắng một câu, "Tiểu tử ngươi lại đi nhưởng." Nhịn không nổi, lăn lăn lăn. Gác đêm binh sĩ gắt bỏ khoát tay áo. Người trẻ tuổi chạy chậm đến tiến núi rừng bên trong, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lên một chút. Hắn chạy thật lâu, Thằng đến triệt để không nhìn thấy vô quốc quân đội doanh địa, hắn lúc này mới chậm dần bước chân, túi đầu trên mặt đất tím, sau đó khẽ ồ lên một tiếng, không đúng rồi, rõ ràng hôm qua còn ở nơi này. Ngay tại hắn lục lọi tìm kiếm lúc, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, ngươi một tím, có phải hay không cái này? Là ai? Tuổi trẻ vô quốc người bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái lão giả, chính cầm một khối vỏ cây, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mình. Lý, Lý đại nhân. Khi thấy rõ khuôn mặt ông lão, tuổi trẻ vô quốc người bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Miệng bên trong cứng ép gạt ra cười, "Lý đại nhân, ngươi tại sao trở lại?" "Lý Duyệ, thế nào, ta trở về không phải lúc?" "Không, không phải ý tứ này." Ngay tại người trẻ tuổi chuẩn bị lúc nói chuyện, sau lưng vang lên một tiếng phẫn nộ hét to, "Ngươi cái này chân ngoài dài hơn chân trong đồ vật." Đao mạch một cước đem người trẻ tuổi đạp lăn trên mặt đất, xuống đất trên đánh mấy cái bánh xe, cuối cùng mới đâm vào một cái trên cây dừng lại. Thoăn tốc, mấy cái bó đuốt sáng lên, toàn bộ núi rừng bị chiếu một mảnh lửa minh. Người trẻ tuổi con mắt tròn tròn, không dám tin nhìn qua đột nhiên xuất hiện đao mạch, lại nhìn lập tức tình cảnh. Rõ ràng liền là sớm đã thiết trí tốt cái bẫy. Cao, chú kế, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Thung lũng bên trong, một mảnh cùng Thập Vạn Đại Sơn bất luận cái gì một chỗ đều như thế, không có gì khác nhau trong rừng, mười mấy người đang ngồi yên lặng. "Ngươi, đi xem một chút có không có để lại tin tức gì." Kỳ Thụy đối một cái kỳ thị tộc nhân nói. "Đúng." Sau đó liền thấy ba bốn người trẻ tuổi đứng người lên, hướng phía trong rừng chui vào đây cơ hội làm mỗi đêm thông lệ sự tình. Chính là muốn đi cầm đến về sếp vào tại Đao Mạch trong quân doanh cái kia nội ứng lưu lại tin tức. Chính là dựa vào những cái này tình báo, bọn hắn mới có thể thành thạo điều luyện, đem Đao Mạch hơn trăm người trượt đến xoay quanh. Kỳ thị vốn là tại quân đội có không tầm thường lực ảnh hưởng, mặc dù Tân Hoàn cùng Đại Vu đã thanh tẩy qua một lần, nhưng vẫn là có không ít gian tế khó mà bị bắt được. Rất nhanh, Duyện Điệu lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Kỳ Thụy mặt không thay đổi khoé động lấy đống lửa, thỉnh thoảng nổi lên từng điểm từng điểm đốm lửa nhỏ, như có điều suy nghĩ. Vì sao luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung? Hắn lông mày có chút nhíu lên, sau đó tự an ủi mình. Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, lại có nội ứng, bọn hắn không có khả năng phát hiện nơi này. Kỳ Thụy rất nhanh suy nghĩ lên một chuyện khác. Khương Lâm Tiên, Lý Duệ, hôm qua, hắn đã tiếp vào tin tức Kỳ thị sẽ phái cao thủ ra tay đối phó Khương Lâm Tiên, thậm chí là Thái hậu tự mình hạ ý chỉ. Thái hậu, dĩ nhiên chính là Tiên hoàng vị kia Kỳ thị quý phi, Kỳ thị ủng lập con của nàng là hoàng đế, nàng tự nhiên là thành thái hậu, cũng là nàng để Kỳ thị cuối cùng là nhìn thấy phúc quốc hy vọng. Cho nên vị kia trước quý phi nương, nương hiện tại thái hậu tại Kỳ thị nhất tộc bên trong địa vị rất cao, lời nàng nói, phân lượng rất nặng. Quỷ Minh giáo rốt cuộc muốn làm gì? Viên cao chưa hề nói, nhưng đều có thể kinh động thái hậu, sự tình khẳng định không đơn giản. Thôi, nghĩ cũng là vô dụng. Kỳ thủy tâm tư bắt đầu hoạt lạc. Khương Lâm Tiên hắn nhất định là đánh không lại, nhưng đánh bất quá Khương Lâm Tiên, Lý Duệ vẫn còn có chút thời cơ, đặc biệt là hiện tại Lý Duệ ngay tại Vu Quốc Cảnh Nội. Chính là tuyệt hảo cơ hội động thủ. Hắn có chút nheo mắt lại, tựa hồ đã hạ quyết định gì đó. "Làm." Kỳ Thụy cắn răng một cái, hắn đối bên người một cái tâm phúc nói, "Ngày mai, ngươi đi một chuyến Man Quốc Thành, mang nhiều một số người đến." "Dẫn người?" Một bên trung niên nhăn sửở, "Bọn hắn không phải đến đánh lén sao?" Càng nhiều người, bại lộ phong hiểm không lại càng lớn. "Kỳ Thụy, theo ta nói đi làm chính là, đã Khương Lâm Tiên còn có Lý Duệ đều là thái hậu muốn người." Sao không như sách trước ra tay, kể từ đó cũng có thể vớt đến một buốt không nhỏ công lao. Chỉ cần ngăn chặn đạo mạch, cầm xuống một cái lục phẩm liền là chuyện dễ như trở bàn tay đến lúc đó sách trước đem cái kia họ Lý quan viên dâng lên, nhất định có thể đạt được thái hậu nương nương tưởng thưởng. Thức. Ngay tại kỳ thị trong lúc suy tư, đương nhiên, trong rừng vang lên vài tiếng kêu rên. Tình huống như thế nào? Kỳ thị lập tức cảnh giác, hoắc đứng người lên. Cơ hồ trong cùng một lúc, chi này mã tặc liền làm thành một vòng tròn, đem kỳ thị bao khỏa ở trung ương, kỷ luật căn bản không phải cường đạo có thể có. Tiếp theo một cái chớp mắt, vành Mấy người giống như đống cát đồng dạng bị người đá bay đến trong nội ngũ, tập trung nhìn vào, chính là trước đó bị kỳ thủy an bài đi báo tin mấy cái kia kỳ gia người trẻ tuổi. Đây là, kỳ thủy tối đầu ngắm nhìn thủ hạ của mình, con ngươi có chút mở lớn, ngẩng đầu một cái, liền thấy đao mạch một mặt sát khí đi ra. Không chỉ có như thế, trung quanh bó đuốc từng đạo giơ lên, cơ hồ trong nháy mắt đem núi rừng chiếu lên đỏ bừng. Bọn hắn bị bao vây. Đao, mạch. Kỳ thủy mỗi chữ mỗi câu phun ra đao mạch nhíu mắt lại, nhìn qua kỳ thủy, ta nói là đâu băng mã tặc, nguyên lai là kỳ gia phản tặc. Kỳ thủy cười lạnh, phản tặc ta nhìn các ngươi mờ lạ, Đao mạch không hứng thú cùng Kỷ Thụy tranh luận, tay vừa nhấc, "Lên cho ta." Vừa mới nói xong, hô tiếng rít dùng trời vang. Binh khí tiếng va chạm, tiếng giống giận dữ bên tai không dứt Đao mạch nắm tay bên trong đao, khóe miệng nhếch lên một cái, "Tới đi, Kỷ Thụy, để cho ta nhìn xem những năm này ngươi có hay không tiến bộ, đừng không chết giả, liền bị ta đánh chết." Kỷ Thụy hừ lạnh, "Hậu sinh, nhưng chớ có quá cản trở." Trong đáy mắt, hai người đều hóa thành hư ảnh, đục vào nhau đao quang kiếm ảnh mãnh liệt, giết đến khó bỏ khó phân. Sau nửa canh giờ, tại bó đúc chiếu dõi giọi xuống, Trong núi rừng khắp nơi trên đất thi thể đao mạch chính trị uy thủ hạ quét dọn chiến trường. Đao lao đệ, có thể giết kia tặc nhân Đầu Lĩnh. Cái này, Lý Duệ mang theo đám hổ mấy cái buôn hổ kỵ người đi tới, rất là nhẹ nhõm. Sự tình đều là phát sinh ở Vu Quốc. Hắn là đến giúp dỡ tra án, đương nhiên không có khả năng mang theo các huynh đệ tại tha hương nơi đất khách quê người liều mạng. Không đạo lý kia. Cho nên bọn hắn một mực tại bên ngoài chờ, thẳng đến nghe không được động binh khí thanh âm, lúc này mới lộ diện đao mạch thấy là Lý Duệ mấy người, lộ ra nụ cười, kỳ thủy kia lão mê thu quả thật có chút bản sự, để hắn cho chạy trốn. Chợt lại bổ sung, ngoại trừ hắn các khác đều giết. Ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, không chỉ có là bởi vì vừa kinh lịch một trận ác chiến, càng là lập công lớn. Vu Quốc Tân Hoàng đã sớm xem kỳ thị những người này làm ác cổ, hiện tại giết rất nhiều kỳ thị tộc nhân, chắc hẳn Tân Hoàng chắc chắn hài lòng. Lý Duệ ôn quyền, vậy liền chúc mừng Đao Lão đệ. Đều là lão ca thật bản lãnh, vậy mà có thể tìm ra lão tặc này hao hổ, nếu không ta cũng không có khả năng giết bọn hắn trở tay không kịp. Đao mạch liên tục khọt tay, mỗi chữ mỗi câu đều là tự tình. Mặc dù không biết được Lý Duệ đến cùng là vận dụng cái gì thủ đoạn, liền là đi mấy ngày đường núi. Sau đó liền không hiểu thấu tìm ra kỳ thị xếp vào tại hắn trong quân danh đế, càng là nhất cử tìm ra kỳ thủy danh địa. Cái này mới có thể thắng như thế nhẹ nhõm. Lý Duệ, cho vật mà thôi, vẫn là phải dựa vào đao lão đệ võ công. Đao mạch cười ha ha, hai anh em chúng ta cũng không cần lẫn nhau tồi phùng, đi, nơi này khoảng cách Vũ Bắc thành không xa, lão ca cùng đi uống một chén. Lý Duệ, cung kính không bằng tuệ. Nếu là những địa phương khác, hắn Đoan Trừng còn muốn suy tính một chút. Rốt cuộc hắn vẫn là ngu cốc ti mộng giả uy, xuất hiện tại Vũ Quốc thành chi ít nhiều có chút không thích hợp. Nhưng Vũ Bắc thành là một ngoại lệ. Vũ Bắc thành cùng Thanh Hà đồng dạng, Lã ngu quốc bến cảng. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, một cái Vu quốc binh sĩ bưng lấy một vật đi lên trước, "Đao đại nhân, tìm ra đến một khối lệnh bài, phía trên này viết là cái gì?" Đao mạch cùng Lý Duệ ánh mắt đều rơi vào Vu quốc binh sĩ vật trong tay bên trên. Là một khối dùng xích đồng tạo thành lệnh bài, phía trên khắc lấy một cái cứng cấp hữu lực chữ. "Đây là?" Đao mạch cầm qua lệnh bài, quan sát hơn nửa ngày đều nuối cái đầu mối, "Là cái gì?" Hắn tự hỏi tại Vu quốc kiến thức coi như không tệ, lại cũng không nhịn được lệnh bài này trên chữ. Một bên Lý Duệ nhìn qua lệnh bài, hai mắt có chút nheo lại. "Là ngu Không sai, lệnh bài kia rõ ràng liền là ngu quốc quan phủ phát ra thông thương xuất nhập lệnh bài. Hắn thân là ti mẫu gia quý, tiếp xúc rất nhiều, tự nhiên một chút liền nhận ra. Lã ngu quốc gia khởi thành lệnh bài, nghe được lý Duệ lời nói, đạo mạch hơi kinh ngạc, những này kỳ gia người ngược lại là có chút bản sự, còn có thể lấy tới thứ này, Lý Lao Ca cần phải cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ Thanh Hà cũng có bọn hắn gián tế. Gián tế? Nào chỉ là gián tế. Nam cương kỳ thị cùng Quỷ Minh giáo thông đồng là mấy, trang nhân hỏa cái này, một huyện chi chủ liền là phản tặc. Lý Duệ trong chốc lát nghĩ đến rất nhiều, thậm chí đều đã nghĩ đến hố thị mở ra cùng ngày xuất hiện tại bên ngoài thành Hà Thành Thần Bí Thương Đoàn. Nếu là không đoan sai, hẳn là trước mắt nhóm người này. Kỳ Thụy, đây chính là ngũ phẩm cao thủ. Lúc ấy bọn hắn nếu là lỗ mãng lao xuống núi, chỉ sợ tử thương đem cực kỳ thảm trọng. Mà Kỳ Thụy nhóm này, người sở dĩ có thể nên ngang xuất hiện ở ngoài thành, cũng là bởi vì trong tay có trang nhân hòa cho lại bài. Hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Đao Lao Đệ, lệnh bài này khả năng cho ta. Đao Mạch ha ha cười, Lý Lao ca muốn, cầm đến liền là, dù sao ta giữ lại cũng là vô dụng. Nói, liền đem lệnh bài đưa cho Lý Duệ. Sau một lát, Chiến trường liền bị quét dọn xong, những mảnh kỳ thị tộc nhân thi thể đều bị coi như chiến công, từng cái chồng đống úi. Sắc trời tảng sáng thời gian đau mạch cùng Lý Duệ rốt cục xuất hiện tại một tòa hùng vĩ thành trì phía dưới. Màu xanh cỏ xỉ rêu bò đầy pha tạp bức tường, lịch sử nặng nề đập vào mặt, một đội người cưỡi ngựa đi vào Vũ Bắc thành. Lý Duệ nhìn qua gần trong gang tấc tường thành. Sinh lòng tằng khái, Vũ Bắc thành đã tồn tại vẫn năm, so Vân Châu bất luận cái gì một tòa thành lịch sử đều muốn lâu đời. Nếu không phải là lão Vu hoàng chết bất đắc kỳ tử, Vu quốc thực lực vẫn là tương đối đáng sợ. Vô Bách Thành cùng Vân Châu Thành hộ phong cách khác lạ, thành đàn kim đỉnh kém chút không lóe mù lý duyệt con mắt, từng mảnh lớn lá chuối tây tô điểm tại thành trì mỗi một góc, đường đi rộng lớn, có một fen đặc biệt phong tình. Trên đường Vô Quốc Bách tính thì xuyên phần lớn đều là áo gai bố phục, cùng ngu quốc không khác chút nào. Cái gì Vô Quốc thân người xuyên thú bảo, ăn lông ở lỗ, đều là cứng nhắc vấn tượng. Vô Quốc có thể xuyên thú bảo, kỳ thật đều là quý tộc. Người cho rằng là tùy tiện kéo khói ra là được. Không, kém cỏi nhất đều muốn là gia hộ, lông tròn, hơn nữa còn phải dùng tốt nhất công nghệ lượng thân khâu lại đồng dạng Bách tính căn bản mặc không nổi. Cái này Vu Bắc Thành vẫn là có rất nhiều có ý tứ địa phương, đặc biệt là chúng ta Vu tộc nữ tử, Dao Mạch cười hắc hắc. Lý Duệ ho nhẹ một tiếng, lần sau nhất định. Dao Mạch mang tới người đi trước phụ thành chủ, Dao Mạch thì mang theo Lý Duệ mấy cái này buôn hổ kỵ đi vào một gian kim đỉnh rộng lớn đỉnh viện bên trong. Đưa rượu lên. Trên đến nơi đó là rượu. Chỉ chốc lát sau, một đám chỉ mặc mấy khối ngân sắc tấm vải, từng mảng lớn khỏe mạnh màu luống mỳ ra thịt bại lộ bên ngoài Vu tộc nữ tử giống như linh yến giống như vui sướng chạy tới. Thấy đám hổ mấy người trợn cả mắt lên. Vu tộc vũ đạo nhiệt tình không bị cản trở, so ngu quốc vũ nữ càng nhiều hơn mấy phần sinh động bí tịch vô cùng. Lý Duệ dùng phê phán tính ánh mắt nói, hắn cùng Đao Mạch vừa uống rượu một bên trò chuyện. Hôm nay rượu này uống đến cực kỳ cổ quái, uống và uống vào, trong đình viện nguyên bản mười mấy người, hiện tại đã chỉ còn lại hai người bọn họ, ngay cả trên bàn vũ nữ đều toàn không thấy Đao Mạch ha ha cười, lão ca ngươi, ta cho ngươi lưu lại cái tốt nhất. Lý Duệ cười khẽ, Đao lão đệ không giữ cho mình. Đao Mạch có chút xấu hổ, nội nhân quả nghiêm, được rồi, nhà hòa thuận vạn sự hưng nha. Lý Duệ, ta cũng không cần. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Uống rượu, uống rượu. Đao Mạch Vô Bắc thành thành chủ là ta huynh đệ tốt, Lý Lao Ca tới đây, coi trọng cái gì trực tiếp cầm, không cần đưa tiền." Lý Dụy có chút hướng về sau dựa dựa. Cái này lời nói đến Bạc Khí, hắn hiểu qua Vô Quốc cơ cấu. Cùng Ngô Quốc khác biệt, Vô Quốc cũng không phải là châu huyện chế, mà là từ từng tòa thành thành chủ quản lý, thuế má các loại cũng đều là thành chủ đọ lại, sau đó lại bộ phận nộp lên cho triều đình. Cho nên mỗi cái thành chủ quyền lợi có thể so sánh chi hiện phận lớn quá nhiều đều có tốt xấu, không thể đơn nhất góc độ để phán đoán. Lý Dụy, lão đệ lời này Bạc Khí, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh." Đao Mạch cười đáp ý nếu là người khác Hắn vẫn thật là không dám nói như thế, nếu là thật cầm cái gì thứ không tầm thường, đến lúc đó còn phải trả lại, song phương đều xấu hổ. Nhưng Lý Duệ làm việc có chữ mực, hắn cực kỳ yên tâm. Hôm sau, Lý Duệ từ 20 trượng phương viên trong gian phòng lớn ngồi dậy. Vẫn là nhỏ tốt hơn. Hắn lẩm bẩm một câu: "Phòng nhỏ tu khí, ngủ dậy đến càng an tâm, hiện tại trực tiếp cả một quảng trường nhỏ cho hắn ngủ, thật sự là không thích đứng đi ra phòng lớn." Liền có mấy cái vu tộc thiếu nữ đi lên hầu hạ thay quần áo rửa mặt, thượng tầng người sinh hoạt nha. Lý Duệ rửa mặt xong, cũng không cần thiếu nữ tiếp tục phục thị, nhanh nhẹn thông suốt liền đi ra cự đại trang viên. Vô Bắc thành trước đó liền là Vô Quốc trọng thành, cửa hàng săn sát, so xây mới thành về sau Thanh hạ còn muốn phồn hoa. Lý Duệ đi trên đường, cũng không lộ vẻ lù lụt. Hai nước thông hành đều là vàng bạc. Nhìn thấy thích, Lý Duệ cũng liền thuận tay mua lại đao mạch nói là mua đồ không cần bỏ ra tiền, nhưng liền mấy cái bạc vụn sự tình, hắn một cái đường đường lục phẩm quan chiếm điểm này, món lời nhỏ thực sự quá mất mặt đang lúc hắn đi qua một gian quán nhỏ lúc. Dừng chân lại. Long Tiên Hương. Chương 252. Thần Long Di Quý. Chương 252. Thần Long Di Quý. Vị khách quan kia, nhìn một chút, nhìn một chút, thích gì mua cái gì? Bảy bên cạnh Tiểu Thương nhìn thấy Lý Dụệ ngừng chân. Lúc này ở nhiệt tình hết. Lý Dụệ đi lên trước. Hắn nhìn về phía Tiểu Thương bảy ở ở giữa bắt mắt nhất chỗ một khối xanh biết ngật mà ngọc thạch. Ngọc này bán thế nào? Tiểu Thương nhìn qua Lý Dụệ, nháy nháy mắt. Ngu có người. Lập tức, vui vẻ ra mặt. Ngu có người tốt lắm. Hiện tại Vũ Bắc Thành có không ít ngu có thương đội, những người này từng cái người ngốc nhiều tiền, đối ngọc thạch càng là ra tay hào phóng. Khách quan, không đắt không đắt, một vạn lượng liền có thể mang về nhà. Lý Dụệ liếc mắt, 1000. Tiểu Thương nghe xong, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, khách quan chớ có nói đùa chả giá nào có trực tiếp chặt chín thành. Lý Duệ trên mặt lộ ra tiếc nuối thân sắc, xem ra là lao đầu tử duyên phận không đủ, quên đi đi. Nói xong, hắn liền muốn đứng đứng dậy rời đi. Vừa đi ra mấy bước, liền nghe được tiểu thương kêu to, "Ai, trò chuyện tiếp trò chữa nha." Lý Duệ phảng phất không nghe thấy đồng dạng, tự mình đi lên phía trước. Nhìn Lý Duệ thật muốn đi, tiểu thương lúc này mới chạy ra quầy hàng, giữ chặt Lý Duệ, "Khách quan, giá cả có thể lại thương lượng nha. 3000, cho ta 3000 liền bán cho ngươi." Lý Duệ mí mắt đều không nhúc một chút, "1100 lượng, 2500 lượng, không thể ít hơn nữa." "1200 lượng." Ha ha, khách quan, suy nghĩ cũng không thể làm như thế oa. Cuối cùng, Lý Duệ lấy 1500 lượng giá cả đem ngọc thạch cho ra mua, hắn một bên nhìn xem tiểu thương bao đồ vật, một bên cầm lên một khối màu xám trắng tảng đá lớn nói, thứ này có chút ly kỳ, cùng nhau đưa ta, mang về thả trong nhà. Tiểu thương nhìn một cái, toát miệng, khách quan nếu là thích, lấy đi chính là. Lý Duệ cũng không khách khí, ôm lấy tảng đá lớn, từ nhỏ phiến trong tay tiếp nhận gói ký ngọc thạch. Sau đó liền trực tiếp về đến phòng bên trong. Trống trải trong phòng, Lý Duệ ngồi một mình ở giường bên cạnh. Ngàn Lượng Bạch Ngân mua được ngọc thạch bị hắn tùy ý vứt bỏ đến bên cạnh, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đặt ở trên đầu gối màu xám trắng tảng đá lớn. Tảng đá kia bên trong tản ra long khí, thật là long tiên hương. Thế nhân đều coi là long tiên hương là trong biển cá voi phân và nước tiểu, nhưng trên thực tế, thế gian có chân chính long tiên hương. Liên La Bập Ba phía trên giao long, tử vong về sau biến thành kết tinh đây mới thực sự là long tiên hương. Lý Duệ vạn vạn không nghĩ tới, mình thế mà tại Vu Bắc Thành một cái trong quán nhìn thấy loại này trong truyền thuyết thân vật. Thật sự là đạm phá dày sắt không chỗ tìm. Kia giao long hẳn là chí ít chết đi vạn năm tuế nguyệt, long tiên hương long khí đã hoàn toàn bị che giấu. Nếu không phải ta thân phụ hình rộng, cũng căn bản không thể nào nhìn ra. Đúng đại vận, chân chính đụng đại vận. Lý Duệ khẽ miệng không tự chủ được có chút dương lên. Cái này Long Tiên Hương nếu là đặt ở trên thị trường, giá trị khó mà đánh giá. Mà lại càng quan trọng hơn là, Long Tiên Hương là nuôi tiên binh, trợ giúp khí linh cá chép vượt qua Long Môn thượng giai vật liệu. Thiết Tiền Bối hẳn là sẽ cực kỳ thích. Lý Duệ dự định đem nải Long Tiên Hương đưa cho Thiết Cuồng, trợ giúp hắn hoàn thành rèn tiên binh ngọc tượng. Hắn từ trước đến nay đều là tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo tính tình. Nếu không phải Thiết Cuồng, hắn hiện tại khẳng định còn đang vì mở khí hải đau khổ phần đấu càng là có khả năng bởi vì căn cơ bất ổn, một mực ngừng chân không tiến. Thiết Cường hao phí tâm tư mượn tới liệt hỏa phần tiên truy, giúp hắn một đại ân. Phần ân tình này, đương nhiên phải trả. Niềm vui ngoài ý muốn, Lý Duệ tìm đến một cái hộp gỗ lớn tử, đem Long Tiên Hương chứa vào trong hộp. Cái này Long Tiên Hương bởi vì bị mai một thời gian quá lâu, cho nên pha tạp quá nhiều tạp chất, cần thiết Cường tinh luyện về sau mới có thể sử dụng. Cũng chính là nam cương vẫn luôn là yếu tố chỗ tụ họp, mới có thể đụng phải loại này bị mai một bảo bối tốt, đặt ở ngũ quốc, cơ hồ không có nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng. Lúc Xế chưa đảm hổ mấy người lúc này mới lục tục từ trong phòng đi tới. Mỗi một cái đều là tinh thần sảng khoái bộ dáng, giống như đánh thắng trận tướng quân. Lý Lao ca, Lý Đầu Nhi, đám hổ mấy người nhìn thấy đã ngồi tại trong đình viện Lý Duệ, đều chào hỏi. Lý Duệ nhìn thấy mấy người, dẫn theo hộp đứng người lên, "Đi thôi, chúng ta cũng nên về Thanh Hà." Đàm Hổ có chút không nỡ, đến đều tới, không bằng chơi nhiều, ở lại một chút, cùng Đao lão ca nhiều giao lưu trao đổi. Lý Duệ liếc mắt, cùng Đao mạch giao lưu, cùng Vũ muội nhóm giao lưu còn tạm được. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Đàm Hổ mấy người tiểu tâm tư, nếu là đặt ở ngày thường, ở lâu hai ngày cũng không sao, nhưng bây giờ ở Long Tiên Hương, làm phòng đêm dài lãng mộng, vẫn là nhanh chóng đưa đến trong tay thiết cuồng trò thỏa đáng đối với độc tiên binh một chuyện, lý duệ thế nhưng là xem như đầu của mình chờ đại sự mà đối đãi. Về sau có rất nhiều cơ hội, đi thôi. Đang hộ gặp bị lý duệ đâm thủng tâm tư, ngu ngơ cười một tiếng, nghe lão ca. Lúc này, lý duệ liền mang theo bọn hộ kỵ mấy người tìm tới La Mạch. Nói rõ ý đồ đến về sau đạo mạch tự nhiên là muốn giữ lại, cuối cùng gặp lý duệ thái độ kiên quyết, cũng liền không còn quên. Lý La Ca, về sau nhớ kỹ thường đến. Nhất định. Lý duệ nói tạm biệt, sau đó ngay tại Vu Quốc quân đội hội thống hạ ly khai Vu Quốc quốc cảnh. Ra ngu quốc cửa ải, Trong đêm phi nhanh 500 dặm, về tới Thanh Hà Đồng, Đồng, Đồng. Giờ sửu, từng nhà cửa phòng đóng chặt, tiệm tợ rền vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Ai nha, đêm hôm khuya khoắt nhiều người thanh ngột, muốn rền sắt ba ngày lại đánh, không tiếp tục kinh doanh. Chỉ nghe tiếng đập cửa vẫn không thấy ngừng. Sư, sư phụ. Lưu Thiết Trụ còn buồn ngủ đẩy ra tiệm tợ rền từ cửa, nhìn thấy Lý Duệ liền là giật mình. Sư phụ, ngươi thế nào tới? Lý Duệ khẽ mỉm cười, nhấp nhấp trong tay cột gỗ lớn tử, cho Thiết Tiền Bối đưa chút đồ vật. Lưu Thiết Trụ ồ một tiếng, đang muốn xoay người đi gọi Thiết Cường. Liên thấy Thiết Cuồng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, Lưu Thiết chuẩn bị giật ngải mình, hắn rõ ràng nhớ kỹ mình vừa rồi rời giường thời điểm, Thiết lão đầu tiếng ngáy còn tại so xét đánh đều lớn hơn, thế nào một cái chớp mắt liền y phục đều mà tốt. "Gặp gì? Đưa ta." Thiết Cuồng có chút hăng hái nhìn qua Lý Duệ. Hiện tại thế nhưng là giả sử, ngoại trừ cho Châu ăn nuôi ngựa người nhà nông, cơ hồ đều đang ngủ, lúc này Tạng Đồ cũng không hợp với cấp bậc lên nữa. Nhưng Lý Duệ không phải không hiểu quy của người. Hôn nửa đêm tìm đến hắn, khẳng định là có trọng yếu sự tình, nếu là Tạng Đồ, cũng khẳng định là trọng yếu đồ vật. Thứ gì đối Thiết Cuồng trọng yếu? Đương nhiên chỉ có thể là cùng tiên binh có liên quan bảo bối. Thiết Quân không khỏi hiếu kỳ, Lý Duệ sẽ đưa cho mình cái gì đồ vật? Đúng, tiền bối, lại nhìn. Nói, Lý Duệ liền xốc lên hộp gỗ lớn cái nắp, lộ ra chứa đựng tại trong hộp gỗ màu xám trắng tảng đá lớn. Thiết Quân cùng Lưu Thiết Trụ ánh mắt rất nhanh bị tảng đá lớn hấp dẫn. "Sư phụ, đây là, đây là." Lưu Thiết Trụ xem xét nửa ngày, sừng sọ không nhìn ra một điểm thành tựu. Cái này tảng đá lớn nhìn qua, giống như liền là tảng đá mà tôi, không chỗ nào đặc biệt. Hắn đem tự mình biết tất cả hi hữu vật liệu đều suy nghĩ mấy lần, vẫn là không có đầu mối. Thiết Cuồng cũng là có chút dữ mày, nào chỉ là Lưu Thiết Trụ nhìn không ra thành tựu, hắn cái này lớn đúc binh sư cũng giống như vậy không nghĩ ra. Tựa hồ thật chỉ là một khối thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút xấu tảng đá. Lý tiểu tử, cho nói một chút. Thiết Cuồng đối với mình không biết lĩnh vực, xưa nay không thiết hạ hỏi. Lý Duệ chậm rãi phun ra ba chữ, Long Tiên Hương. Long Tiên Hương. Thiết Cuồng còn có Lưu Thiết Trụ đều không tự chủ được lặp lại một lần. Thiết Cuồng ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, hắn một tay cầm lên mẩu đá trắng tảng đá lớn, đầu tiên là dùng đốt ngón tay gõ gõ, sau đó lại đem cái mũi đụng lên đi người một hồi lâu. Nghi ngờ nhìn về phía, Lý Tiểu Tử, ngươi là làm thế nào nhìn ra được vật này là Long Tiên Hương? Dựa theo cổ tịch bên trong ghi chép, Long Tiên Hương lúc có dị hương xông vào mũi, mười giảm có thể nghe, nếu không cũng sẽ không được cái hương chữ. Lý Duệ giải thích nói, này Long Tiên Hương phủ bụi và năm, chính là ta đi Vu Quốc Vô Ý bên trong đọc được, cần mời tiền bối đi fetch tổn tinh về sau, mới có thể hiển hiện hắn chân thân. Thiết Cuồng lập tức hai mắt tỏa sáng. Lúc này đêm hôm khuya khoắt thúc dục lưu thiết trụ làm việc. Châm lửa, khởi công. Sau một lát, phòng liền bị hỏa lô chiếu rọi đến đỏ bừng. Thiết Cùn cẩn thận đem màu xám trắng tảng đá lớn để vào sắt lô về sau, sau đó dồn khí đan điền, lựa hình chân khí chậm rãi rót vào trong lò lửa. Cực nóng chân khí thiêu đốt rảnh rối khí đều phát sinh biến hình. Thiết Cùn ánh mắt sáng dựng, rất nhanh. Tại Lý Duệ cùng Lưu Thiết Trụ nhìn chăm chú, vị thiêu đến tối đen tảng đá lớn bắt đầu từng tầng từng tầng bong ra từng mảng, sau đó hòa tan đồng thời. Một cỗ thấm vào ruột gan kỳ lạ dị hương từ trong lò lửa bay ra. Thật đúng là mười dặm phiêu hương. Mùi thơm này có thể so sánh một hai ngàn kim trầm hương còn cao quý hơn. Thiết Cùn hơi khẽ cau mày, lập tức bàn tay một nắm Lựa hình chân khí trong nháy mắt đem lọ lựa nội bộ bao khỏa phong kín, không còn một tia hương khí tiết lộ ra ngoài. Lý Duệ Minh bạch thiết cuồng dụng ý thành nội ngoại trừ quan phủ cùng an ninh vệ, nhưng còn có bát đại tông ngự, nếu là đem những người kia dẫn tới, nhưng liền phiền toái. Theo không ngừng luyện hóa, cuối cùng, trong lọ lựa liền chỉ còn lại 3 viên lớn chừng ngón cái, có ánh sáng long lanh hòn đá nhỏ châu. Gặp đây, thiết cuồng lúc này mới chậm rãi thu hồi chân khí. Hắn nhịn không được cất tiếng cười to, thật đúng là long tiên hương, trời cũng giúp ta. Cái này long tiên hương thế nhưng là ôn dưỡng hình rồng khí linh thần vật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngay cả hoàng gia bảo khố đều không có nhiều, cho dù là hắn cũng không lấy được, kết quả là như thế như nước trong veo để Lý Duệ cho đưa đến trước mặt mình tới. Tốt, cực kỳ tốt. Thiết Cường thưởng thức nhìn qua Lý Duệ, có cái này Long Tiên Hương, dưỡng binh tốc độ nhất định có thể gia tăng thật lớn, La Phu có thể tạo ra tiên binh, ngươi làm, cứ đầu công. Lần này đến Thanh Hà, xem như đến đúng chỗ. Nếu không phải gặp Lý Duệ, hắn kỳ thật căn bản không có đánh ra tiên binh khả năng. Cho dù một thành cũng là xa vời đối với cái này, Lý Duệ từ đấy lòng cảm thấy cao hứng, chỉ cần có thể đến giúp tiền bối là được. Thiết Cường chấm ngầm một tiếng. Cái này Long Tiên Hương chân quý, ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù ngươi." Lý Duệ lập tức nghiêm nghị, "Tiền bối, nói gì vậy chứ, đây đều là van bố một chút tấm lòng." Thiết Côn mày trắng nhếch lên, "Khá lắm. Long Tiên Hương, một điểm tấm lòng nhỏ. Cho hoàng thượng cống phẩm chỉ sợ cũng liền là đẳng cấp này, cái này nhưng tên không nhỏ." Thiết Côn xem như hiểu rõ, Lý Duệ tiểu tử này mục tiêu là hắn. "Thôi, thôi, thôi, lão phu hiện tại trong tay sát thực gấp, coi như thiếu tiểu tử ngươi đi." Lý Duệ ha ha cười, "Đều là người trong nhà, nào có cái gì thiếu không nợ." Thiết Côn liếc mắt nhìn, giả bộ than nhẹ một tiếng. Thật sự là một cái đáng sợ người trẻ tuổi. Đây chính là Long Tiên Hương nha. Cho dù không coi như dưỡng binh vật liệu, đối với Lý Duệ loại này thân phụ hình dòng người, đó cũng là vật đại bổ, không thể so với đại đàn tới kém. Lý Duệ thủ bút này không thể bảo là không lớn ít nhất phải là đổi lại hắn, khẳng định không đỡ. Lý Duệ ha ha cười. Không đỡ sao? Tự nhiên có chút. Bất quá với hắn mà nói, cái này Long Tiên Hương liền là ngoài ý muốn mà được, liền đáng giá cái 1 ngàn lượng, thay cái mạch suy nghĩ đến xem, tiêu 1 ngàn lượng liền có thể làm cho mình cùng Thiết Cuồng quan hệ tốt càng thêm tốt. Quả thực mau kiếm. Chờ Lý Duệ trở lại an ninh vệ trong nhà thời điểm, chân trời đã nổi lên một vòng màu trắng bạc. Song xuôi sự tỉnh, Lý Duệ một thân nhẹ nhõm, trở lại trong phòng, cũng mất nhiều ít buồn ngủ, rứt khoát liền cầm lên một bên đao, một mực luyện đến trời sáng choang. "Sư phụ, người lúc nào trở về?" Sáng sớm, Vương Chiếu vừa dậy giường, liền thấy Lý Duệ đang luyện đao, hơi kinh ngạc. "Nếu là nhớ không lầm, sư phụ không phải ra khỏi thành đi nha." Lý Duệ khẽ mỉm cười, "Giảng sáng trở về, đây không phải nghĩ đến các ngươi đều ngủ, cho nên liền không để các ngươi." "Nhà." Vương Chiếu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó liền nấu cháo đi. Hiện trong sân chỉ còn lại hắn một người trẻ tuổi, chuyện đương nhiên tay chân còn nhẹ nhàng hơn một ít. Hai khắc đồng hồ về sau, nóng hổi cháo thịt liền ra nồi. Nghe thấy mùi cơm chín, Dương Dũng lúc này mới đi ra cửa phòng. Lý Duệ nhìn lấy mình cái này lão huynh đệ, lão Dương, ta sai người ở kinh thành hỏi viên thuốc, có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, qua ít ngày hẳn là liền đến. Dương Dũng có chút đau lòng, ta đều là cái vô dụng lão già, lãng phí kia đồ tốt làm cái gì, lưu cho tiểu chiếu bọn hắn ăn là được. Hắn cảm thấy mình đời này đã rất đáng. Sau này giống lâu một ngày, đó chính là kiếm lớn đặt ở lúc còn trẻ. Ai dám nghỉ ở bốn nhà tòa nhà lớn, còn có thể ngừng lại ăn thịt heo. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng chính là lý do cái này lão ca ca trưởng lão, nếu không giàu sang về sau không muốn nhìn một chút trước kia ông bạn già, loại tình huống này tại Ngô Quốc mới là bình thường. Lý Duệ mới là số ít bên trong số ít, cho nên hắn không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Lý Duệ trừng mắt liếc Dương Dũng, "Sao thế, ngươi đây là lại nếu muốn đi ta đằng trước?" Hắn cái này người tóc bạc, đưa quá nhiều tóc đen người. Là thật muốn đem Dương Dũng lão đầu này lại nhiều lưu một ít thời gian. Mới 70 tuổi mà thôi, tìm thêm một chút kéo dài tuổi thọ đan dược buổi bổ. Sống đến cái 100 tuổi hẳn không phải là cái gì vấn đề quá lớn. Ta cho ngươi biết tiểu tử, chí ít cũng phải cho ta sống 100 tuổi, đến lúc đó ta nhưng là muốn đi triều đình lấy phong thưởng. Dương Dũng bị tiểu nói này, cũng vui vẻ. Đi được, 100 tuổi liền 100 tuổi. Võ giả 100 tuổi không ít, nhưng đối với người bình thường, 100 tuổi vậy liền ít đến tương cảm, thường thường một thành đều chưa chắc có thể có một cái. Triều đình đem 70 tuổi lão giả coi là chỉ thế công tích, trăm tuổi lão giả kia càng là người thủy bên trong người thủy. La đại hưng dấu hiệu đến lúc đó nói không chừng hoàng đế đều lại phái khâm sai đại thần đến đây thăm viếng. Lớn như trời vĩnh hạch, Lý Trạch bên trong ba người ăn tráo thịt. Lý Duệ lại cùng Dương Dũng lão đầu này trò chuyện trong chốc lát, trong khoảng thời gian này quá bận rộn công sự, luyện công, nói chuyện với Dương Dũng thời cơ thật đúng là ít đến tương cảm. Mãi cho đến buổi trưa thời điểm, Dương Dũng bị nói đến không kiên nhẫn, muốn đi ra cửa đánh bài chín. Lý Duệ lúc này mới vui vẻ chắp tay sau lưng đi ra An Ninh vị 4. Chương 253: Tiên hạ thủ vị cường. Chương 253: Tiên hạ thủ vị cường. Thanh Hà Thành bên ngoài, Yên Hai lui tới khe suối chỗ sâu, một gốc cứng cáp thanh thùng bên dưới. Thủy lão, Viên lão Trang Nhân Hỏa cười tủm tỉm nhìn qua Kỳ Thụy cùng Viên Cao, trong mắt lóe lên cười trên nỗi đau của người khác. Kỳ Thụy bị dao mạch giết mười mấy tên thủ hạ, cuối cùng chạy trối chết sự tình hắn đã hiểu được. Trang Chi Huệ lại gật mặt. Kỳ Thụy nhàn nhạt nhìn Trang Nhân Hỏa một chút đối với cái này xảo quyệt ngu cốc Chi Huệ, hắn là nửa điểm đều không thích. Nếu không phải Trang Nhân Hỏa là Quỷ Minh giáo người, nói không chừng song phương hẳn là sinh tử tương kiến mới là tình huống bình thường. Hai vị hôm nay đem Trang Ngỗ người gọi tới, đến cùng cần làm chuyện gì? Trang Ngỗ người công sự bận rộn, đợi không được quá lâu. Viên Cao hừ lạnh một tiếng, "Làm sao? Trang đại nhân đây là làm quan làm lâu?" đều quên thân phận của mình. Hắn mắt liếc thấy Trang Nhân Hỏa, ý tứ rất đơn giản, đó chính là đường đem Quan Uy Duột dịch đến trên đầu của hắn, ra không để mình bị đẩy vòng vòng. Trang Nhân Hỏa vẫn là một bộ không quan tâm hơn thua dáng vẻ, không giáng quên. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, viên cao sắc mặt mới khá hơn một chút. Lần này gọi hai vị đến đây, chính là Lạc Khương Lâm Tiên, lão tổ đã thịnh giáo chúng Cửu Hồn Pháp Vương ra tay, thế tất yếu đem Khương Lâm Tiên tên kia cầm xuống, trong đó cần hai vị ra một ít lực. Cửu Hồn Pháp Vương. Nghe được cái nải tục danh, Trang Nhân Hỏa còn có kỳ thủy đều là thần sắc chấn động. Tam phẩm địa tiên. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Quỷ Minh giáo đối Khương Lâm Tiên cư nhân như thế coi trọng, vậy mà trực tiếp phái ra Pháp Vương cấp bậc cường giả. Pháp Vương tại Quỷ Minh giáo bên trong địa vị cực cao. Hung danh hiển hách huyết hành lão tổ, liền là Pháp Vương. Quỷ Minh giáo vì bắt sống Khương Lâm Tiên quả nhiên là nhọc lòng. Khương Lâm Tiên, trăm nhân hỏa trong lòng mặc niệm cái tên này. Quỷ Minh giáo vì đuổi bắt một cái Khương Lâm Tiên, động thủ bút lớn như thế, mục tiêu đương nhiên chỉ có một cái, đó chính là tìm kiếm Trích Tiên nhân. Khương Lâm Tiên liền là Trích Tiên nhân. Đây chẳng phải là nói tiên khí ngay tại Khương Lâm Tiên trong tay. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Viên Cao cho là hắn hoàn toàn không biết gì cả, kỳ thật hắn đã sớm xem thấu hết thảy. Đúng rồi, còn có một cái tên là Lý Duệ quan viên, đến lúc đó cũng cùng nhau bắt đi." Viên Cao nói bổ sung. Kỳ Thụy mặt không biểu tình, tin tức này hắn đã sớm hiểu được. Thậm chí hắn vừa mới chuẩn bị động thủ đuổi bắt Lý Duệ, liền bị đao mạch dẫn người cho vây quanh, cuối cùng chỉ một mình hắn lẻ loi trơ trọi chạy ra. "Đến lúc đó ta tự sẽ phối hợp." Mặc dù không biết Quỷ Minh giáo vì sao muốn bắt gương Lâm Tiên, nhưng đã việc này đã được Thái Hậu đồng ý, hắn đương nhiên sẽ dốc toàn lực phối hợp. "Đa Tạ Thụy huynh." Viên Cao hài lòng chắp tay, lại nhìn phía trang niên hòa. Viên lão yên tâm chính là, trong nhân hỏa miệng bên trong phụ họa, tâm tư lại càng thêm linh hoạt. Lý Duệ, Khương Lâm Tiên hắn khẳng định là đánh không lại, nhưng đánh không lại Khương Lâm Tiên, còn không thể chêu vào một cái tiểu tiểu lục phẩm sĩ quan. Hiểu được nội tình, hắn trực tiếp xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn thấy Quỷ Minh giáo càng sâu nhu đồ. Vì sao muốn tại bắt Khương Lâm Tiên thời điểm vẽ vời thêm chuyện? Cực kỳ hiển nhiên. Cái thứ gọi Lý Duệ an linh vệ quan viên cũng có vấn đề, nói không chừng liền có thể từ trên thân Lý Duệ tu mạch được tiên khí. Hắn đúng cái gì chích tiên căn bản không có hứng thú. Tiên khí, hắn muốn là tiên khí. Tiên hạ thủ vi cường. Lý Trạch Trùng ngựa trước. Nhìn cái này màu da trắng nõn, cái này bắt chân, thật chật gây lên nhà, chậc chưởng. Lý Duệ, Vương Triều còn có Dương Dũng ba người vây quanh ở ngựa cột bên cạnh, đối cột bên trong soi mói. Hừ hực. Hồ. Một bên Sích Long Mã phát ra không cam lòng thanh âm, chính vẫn nộ biểu đạt mình đối với bị vắng vẻ bất mãn. Ta đây, còn có ta. Lý Duệ đối với cái này mắt điếc tai ngơ, Vương Triều có chút ấy nãy nhìn về phía Đại Hồng, Đại Hồng, không, có ý tứ, hôm nay ta muốn cùng tiểu hoàng ngủ. Chỉ thấy, trùng ngựa bên trong, Sích Long Mã Đại Hồng bên cạnh nhiều một đầu đầu gối cao, lông tóc có thứ tự, còn có chút non nớt tiểu hồ. Sư phụ, ngươi nói ta mỗi ngày ngủ, có phải hay không liền có thể thành? Vương Triều hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn hắn tư thế, cũng không giống như chỉ nói là nói, là thật ngủ. Nghe được Vương Triều lời nói, Xích Long Mã đại hồng như cái phòng không gối chiếc cô vợ nhỏ, ứ quán nhìn qua Vương Triều. Vương Triều vội ho một tiếng, "Đại hồng, ngươi yên tâm, qua mấy ngày chúng ta liền có thể cùng ngủ." Lời này làm sao càng nghe càng không thích hợp. Lý Duệ sờ lên cái cằm, "Hẳn là, có thể chứ?" Vương Triều có thể nghe hiểu được Xích Long Mã nói chuyện, liền là ngày đêm ở chung, tiên huyền khí khí tức cấu kết kết quả, không đạo lý chỉ đối mã có tác dụng. Đối cái khác lại không được. Nhân loại, ghê tởm. Chẻ con hổ thử lấy răng, hung ác nhìn qua trước mắt bọn này ghê tởm nhân loại. Nguyên bản nó còn tại núi rừng bên trong khoái hoạt chơi đùa, sau đó liền bị bắt được người bắt vào lồng sắt, sau đó đưa đến nơi này. Mặc dù nó linh trí không cao, nhưng cũng nghe trong rừng gấu đen lớn nói qua, những cái này nhân loại đều là ăn yêu quái vật, rơi vào những cái này nhân loại trên tay nhất định không kết quả gì tốt. Lấn hổ quá mức. Hận. Thật tình không biết. Nó đều bị Lý Duệ nghe vào trong lỗ tai. Lý Duệ sắc mặt biến đến cổ quái. Cái này tiểu hổ hung tính chưa ra Còn tốt bị bắt yêu nhân hạ đặc thuốc, trong vòng 1 tháng chỉ sợ đều không có gì tiến lực, không phải tùy thời đều có sông lên cắn người khả năng. Xem ra chính mình đệ tử này muốn cùng trẻ con hổ ngủ ra tình cảm, không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được. Cái này trẻ con hổ chính là một đầu yêu thú, tên khoa học tam nhãn bạch hổ, bởi vì cái trán có một khối kim văn mà gọi tên, chính là một loại tính tình hung manh yêu thú. Chính là đao mạch cố ý từ Vu quốc đưa tới, để Lý Duệ xem như sủng vật chơi là được. Loại này đưa yêu thú hành vi, tại Vu quốc cao tầng là cực kỳ phổ biến lẽ nghi. Cũng chính là Lý Duệ lần này giúp đao mạch một đại ân, ra tay mới có thể như thế hạo phóng. Lý Duệ không có gì chơi hổ yêu thích. Dứt khoát liền đem trẻ con hổ đưa cho mình đệ tử này. Vương Chiếu là muốn làm đại ngự mã sứ người, nhưng nếu là mạch suy nghĩ mở rộng, liền sẽ phát hiện, thế gian có thể bị ngồi cưỡi kỳ thật xa không chỉ ngựa một loại, vạn vật đều có thể cưỡi. Nghĩ như vậy, ngự mã sứ coi như lợi hại. Lý Duệ quyết định đem mình đồ đệ này chi thức mặt mở rộng. "Tiểu Chiếu nha, ta một mực coi trọng ngươi, cố lên nha." Vu vu Vương Chiếu bả vai. Vương Chiếu kiên định gật đầu, "Sư phụ, ta sẽ không để cho người thất vọng." Hắn hiện tại đối Vu Quốc nuôi yêu một thuật hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Dự định đem vương chiếu hướng nuôi yêu cái phương hướng này phát triển, lấy yêu lực trả lại bản thân, kể từ đó, liền có thể đến bù một bộ phận căn cốt kém thế yếu. Người người đều là thiên tài, chỉ là muốn tìm chuẩn phương hướng mà thôi. Không cần thiết một mạch đều cùng chết nội ngoại công. Lý Dụy lại nhìn mắt tại trong chuồng ngựa không ngừng chửi mắng trẻ con hổ, quyết định vẫn là không cho đầu này tiểu hổ biết mình có thể cùng nó giao lưu chuyện này, Tây Thiên môn là chính hắn ngự tụ, đương nhiên là có thể tùy ý khống chế chót mọ. Dương Dung thấy mới lạ. Lao Lý, tiểu chiếu thật có thể thuần phục yêu thú. Cái này nhưng là không tầm thường lớn bản sự đã ở trước kia, đều là chỉ có thể từ người viết tiểu thuyết trong miệng mới có thể nghe được cố sự, đều là do truyền thuyết tới nghe. Hẳn là không có vấn đề gì. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng. Ba người lại vây quanh trẻ con Hồ Hàn Nguyên một hồi lâu. Lý Duệ lúc này mới cùng Dương Dũng đi đầu trở lại tiễn viện, để Vương Chiếu một người tiếp tục bồi dưỡng tình cảm. "Lão Dương, An Đan dược, hiệu quả như thế nào?" Nhìn qua Dương Dũng đen bên trong thấu đỏ mặt liền hiểu được, hiệu quả khẳng định không sai. Dương Dũng có chút đau lòng, "Lão Lý nha, về sau đừng ở ta bộ xương già này trên thân tổn tiền bệ bạn, nát mảy một đầu, chết thì đã chết, đến lúc đó xem ở hình đệ một trận trên mặt mũi." Quan tại cần phải giày một ít. Cút đi. Lý Duệ liếc mắt, ngươi có thể được cho ta sống lâu mấy năm? Nói số, 30 năm, không thể cao ít, ta vẫn chờ vậy ngươi đi lấy phòng tường đâu. Hôm qua, hắn sai người từ kinh thành mua được đan dược rốt cục đưa đến, cùng ngày liền cho Dương Dũng ăn. Ngay từ đầu Dương Dũng còn nhăn nhó từ chối, là bị Lý Duệ xoa cằm nhét vào, gọi Dương Dũng cái này tiểu lão đầu thịt đau rất lâu. Hắn hiểu được, giống bọn hắn nghèo như vậy đã quấn người, lúc còn trẻ phất nhanh liền sẽ bỏ mạng tiêu, nhưng sắp đến đến già, ngược lại liền không bỏ được bỏ ra. Dương Dũng nói chung liền là loại kia trạng thái. Nói đơn giản một chút liên là sợ nghèo, sợ ngày đó lại bị đánh về nguyên hình. Lý Dụy xem xong hồ, lúc này mới đi bộ đi ra cửa Thiên Điệu Minh, lại đến 1 tháng 1 lần lớp học. Sau một lát, hắn liền đến đến Thiên Điệu Minh trước cổng chính. Mặc dù rất nhiều lần có người đề nghị hy vọng đem Thiên Điệu Minh cửa đầu lại làm lớn một chút, nhưng đều bị Lý Dụy bắt bỏ. Nhìn xem những đại gia tộc kia liền hiểu được, vốn liếng càng là dạy, ngược lại càng biết điều. Cái gì gọi là điệu thấp xa hoa. Cho nên Thiên Điệu Minh vẫn luôn không có gì quá lớn biến hóa. Minh chủ. Thủ vệ Thiên Điệu Minh đệ tử nhìn thấy Lý Dụy, đều cùng nhau hành lễ, thái độ cung kính. Phần này cung kính cũng không phải là giả vờ, mà là xuất phát từ nội tâm. Khương hắn, từ lúc Lý Duệ thành đại minh chủ về sau, thiên điệu minh các đệ tử tiền tháng đều tăng lên gấp đôi, đây chính là thực sự lợi ích thực tế. Ai sẽ không thích một cái tăng lương lãnh đạo? Lý Duệ tùy ý nhẹ gật đầu, nhanh chân đi tiến tụ nghĩa đường. Lúc này đường bên trong đã ngồi đầy người. Minh chủ, phó minh chủ đều tề tụ đường bên trong. Linh Trung Thiên, hoàng chủ ít còn có phí lao tam nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện, đều là khẽ gật đầu ra hiệu. Lý Duệ ha ha cười, ngồi lên chủ vị. Cùng chư vị huynh đệ đã lâu không gặp, vội vàng hôm nay liên lạc một chút, sự tình Liên tử Hoàng Minh chủ nói đi, hắn hiện tại nhưng là chân chính đại minh chủ, thậm chí so Linh Trung tiên xếp hạng ẩn ẩn còn muốn cao, đương nhiên không có khả năng một mực làm chủ trì sự tình, thời điểm mấu chốt nói hai câu là được. Hắn nhưng không ai nói một canh giờ chói quân xấu. Hoàng chủ y ho nhẹ một tiếng, "Các vị, hôm nay hết thể có hai chuyện. Một là chúng ta cắt phó minh chủ đột phá đã lâu, hiện tại càng là đã tụ khí thành đi, lại tiếp tục làm phó minh chủ không quá phù hợp, ta đề nghị để cắt lão đệ trở thành vị thứ năm minh chủ, chư vị ý như thế nào?" Việc quan hệ lên chức đại đường đám người tự nhiên là biểu lộ khác nhau, đặc biệt là mấy cái phó minh chủ. Mọi người ở đây trầm mặc lúc, Lý Duệ dẫn đầu giơ tay lên, "Ta đồng ý." Sau đó, Ninh Trung Tiên cũng cười ha ha, "Ta cũng không ý kiến." Nhìn thấy Thiên Điệu Minh hai cái lão đại đều không ý kiến, những người khác tự nhiên lại không dám có, cùng nhau giơ tay, sợ nâng trầm đã sự tình đã không thể nghịch, liền bị tại hai đại minh chủ trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Hoàng chủ y thấy thế, đã như vậy, kia cát lão đệ sau này sẽ là chúng ta vị thứ năm minh chủ. Chúc mừng cát lão đệ nha." Các hồng đứng người lên, "Open, về sau đều là huynh đệ, cùng một chỗ ăn thịt, uống rượu với nhau." Lý Duệ khẽ miệng có chút giơ lên. Các hồng trở thành cái thứ năm minh chủ. Phía sau đương nhiên thiếu không đến hắn trợ giúp. Thiên Điệu Minh Minh Chủ, cùng loại với đối tác ý tứ, trừ hắn ra, ba người khác đều là nguyên thủy cổ, nhưng theo Thiên Điệu Minh không ngừng phát triển, luôn luôn phải không ngừng hấp thu máu mới. Các Hồng Lạp lão nhân, cùng hắn quan hệ lại không sai, hắn chính là muốn lấy các Hồng đến mở ra cục diện. Phương diện về sau mời chào càng nhiều lương tải. Chuyện thứ hai, chúng ta Minh muốn tại An Ninh phủ mở phân bộ, đây là đại sự, từ phía Minh Chủ tự mình chủ trì phân bộ một chuyện, chư vị cần hết sức ủng hộ. Nghe đến lời này, đang ngồi mấy cái phó minh chủ đều là hai mắt to sáng. Thanh Hà hiện tại mặc dù đã ẩn ẩn có vượt trên An Ninh phủ một đầu xu thế, nhưng An Ninh phủ dù sao vẫn là phủ thành. Tại phủ thành thiết lập phân bộ, địa vị tự nhiên không có khả năng hấp. Chất béo cũng khẳng định đủ. Mấu chốt là lại có thể thêm ra rất nhiều phó đại chủ, đường chủ, chấp sự đây chính là xếp vào người một nhà, bồi dưỡng thế lực cơ hội thật tốt, việc quan hệ những này phó minh chủ bản thân lợi ích. Ninh Trung Thiên nhàn nhạt mở miệng, cảnh cáo nói phía trước về sau, các ngươi muốn làm sao điệm, làm sao đoạt, ta mặc kệ, nhưng nếu là ai dám hòng minh bên trong quý củ, ta thứ một tên cũng không để lại. Nghe được Ninh Trung Thiên, mấy người đều là sắc mặt cứng lại. Hiện tại tiên điệu minh bên trong, Hoàng chủ ít còn có phí lao tam hai cái minh chủ thành đại hảo tay chân, lý Duệ thì là nắm toàn bộ đại cục, Ninh Trung Thiên thì phụ trách hát lên mặt đen, chủ trưởng hình phạt đã có mấy cái minh bên trong lão nhân bị Ninh Trung Thiên lấy quy củ trưởng đánh chết. Ninh Trung Thiên chính là mới thành lập người, lại là minh bên trong thực lực mạnh nhất hai người, hắn làm việc này thích hợp nhất đây cũng là hắn thương lượng với Lý Duệ về sau kết quả. Nếu không nếu để cho Lý Duệ tới làm, thế tất sẽ khiến minh bên trong lão nhân bất mãn. Long người loạn, kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Sự tình nói xong, Lý Duệ lúc này mới lên tiếng, "Chư vị huynh đệ, ta đã cùng vô quốc đạo đại nhân tương định, chỉ cần thu hoạch được hộ bộ phê chuẩn, chúng ta liền có thể làm yêu thu sinh ý, đến lúc đó tiền sẽ không thiếu. Làm lớn là mạnh. Lý Duệ câu nói này có thể nói là một tề thuốc trợ tim. Yêu thu sinh ý, vậy nhưng cũng là mua bán lớn. Ai sẽ theo tiền không qua được. Lý Duệ nói lời này ý tứ rất đơn giản, đó chính là không muốn liền nhìn chằm chằm trước mắt những này tiện chính đoàn, về sau tiền độ càng quang minh đối với nội đấu, hắn quá rõ ràng. Làm một cái thế lực đã đỉnh trệ thời điểm, mới có thể nội đấu, chỉ có khuyết trương mới có thể đem tâm tư mọi người đều rời đi. Lý Duệ cư động lần này cũng là không phải là vì Thiên Điệu Minh nội bộ đoàn kết, mà là hắn thật cần kiếm tiền. Mở ra khí hải, một khi tiến vào quan hải cảnh, toàn bộ Thiên Điệu Minh đều chưa chắc có thể nuôi nổi hắn, đương nhiên phải nghĩ biện pháp tại an toàn tình huống dưới nhiều kiếm tiền. Nếu không đan dược làm sao mua? Linh binh làm sao mua? Vẫn là câu nói kia, tài lữ pháp địa, tài mới là vị thứ nhất. Một ngày này, Lý Duệ về đến trong nhà, cùng Vân Chiếu, Dương Dung ăn cơm tối. Vừa đi xong một chu thiên, chuẩn bị chui vào trang đại mộng du tiên, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Cửa gian phòng vốn là mỏng, người bên ngoài dùng cam lòng dùng lực Phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt tâm thanh, hung hăng lay động, kém một chút liền muốn sụp đổ. Lý Duệ mặc vào quần áo, lúc này mới đẩy cửa ra. Liền thấy Lưu Thiết Trụ một mặt hưng phấn đứng tại cổng. "Sư phụ, Thiên binh muốn thành." Chương 254. "Một đao này có thể chạm tiên nhân." Chương 254. "Một đao này có thể chạm tiên nhân." Lò Gen bên trong lẫn lẫn có phong lôi chi thanh đối thanh âm này, Lý Duệ nhưng quá quen thuộc. Long Ngâm. Trước lò lửa, thiết quần râu tóc tung bay, tay cầm một thanh lưỡi trường dài 3 thước sắc hồng trường đao. Trên trường đao hình quang lưu chuyển, mặt đao giống như hồ quang. Chỉ thấy một đôi khả quan cá chép đi ngược dòng nước. Trênh độ. Lúc này cá chép bởi vì hấp thu long tiên hương long khí, phát sinh thể biến, dáng người phơn phở giải, nói là cá chép, càng giống rắn nước mới đúng đây rõ ràng là sắp hóa rồng dấu hiệu. Nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện, Thiết Côn Độ vàng thúc dục, Lý Tiểu Tử, nhanh chóng vào chân khí, giúp đỡ hóa rồng. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền phát hiện gấm lý long khí đã bị tiêu hao hơn phân nửa, có chút hết sạch sức lực, cần Lý Duệ lấy chân khí tương trợ. Tốt. Lý Duệ không dám trì hoãn, trực tiếp hé miệng, lớn cô lớn cô tiên huyền khí phun ra tại xích hồng trên trường đạo. Cá chép vừa gặp tiên huyền khí, như có thần trợ đầu dạng. Nguyên bản đã vô cùng chậm rãi tốc độ đột nhiên biến nhanh hơn không ít. Một tấc, hai tấc. Xích Hồng tiểu cẩm cá chép thân thể vặn mèo, giang nan ngược dòng trợ du, không ngừng tới gần mũi đao vị trí. Tại mũi đao vị trí, ẩn ẩn có một đạo cửa giống như hư ảnh. Rốt cục, tiểu cẩm cá chép ra sức nhảy lên, vậy mà trực tiếp từ mặt đao nhảy ra, xuyên qua hư cửa. Biển rộng mặt cá bơi. Tiểu cẩm cá chép tại nhảy ra mặt đao trong nháy mắt, thân hình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bộ vị trí mọc ra bốn chảo, đỉnh đầu mọc sừng, hình thể càng thêm phồn rã. Hóa rồng. Nhìn thấy như thế thần dị một màn, Lo Gen bên trong ba người đều cùng nhau ngừng thở. Ngay tại tiểu Cẩm Ca Chép, nói cho đúng là tiểu Long trở xuống mặt đao trong ngáy mắt, sắc hồng trường đao phản phất đang xuống đúng, liền là sống. Phản phất giờ phút này trong tay thiết của cầm, không còn là một cây đao, mà là một đầu tiểu Long. Thành, xong rồi. Tiệp trợ rèn quanh quần thiết cuồng tùy ý cười to, giờ khắc này hắn rốt cục cảm giác được trong tay tiên binh biến được hoàn chỉnh, có thể chân chính gánh chịu nổi một cái chứa thiên. Cười tùy tiện, cười đắc ý đao này chính là hắn suốt đời đang phong tạo cực chi tác phẩm. Một cái trợ rèn, đánh ra một thanh tiên binh Sách thực đáng giá cao hứng đều đánh ra tiên binh, của một điểm thế nào? Thằng đến hóa rỗng, thiết quổng đao trong tay mới tính là chân chính tiên binh, không thể so với hắn thấy qua những tiên binh kia phải kém. Chân chính tiên binh. Chúc mừng tiền bối. Lý Duệ trước tiên chúc mừng, hắn hiếu kỳ đánh giá thiết quổng trường đao trong tay. Ngoan ngoan. Tiên binh a. Toàn bộ Vân Châu nói không chừng đều chỉ có cái này một thanh, nó chân quý có thể nghĩ đủ để làm một tông trấn tông chi bảo. Có thể tận mắt thấy rèn đúc ra một thanh tiên binh, về sau cũng là rất đáng được thổi sự tình. Lưu Thiết Trụ ở một bên cũng là hơn có vĩ niên. Một cái đúc binh sư, cho dù chỉ là tham dự một bộ phận tiên binh gián đúc, đó cũng là cả đời vinh quang." Thiết Cuồng nhìn về phía Lý Duệ, "Gặp ngươi tiểu tử, quả nhiên là phúc khí của ta." Hắn thậm chí ngay cả mình đều không nhớ rõ là lần thứ mấy nói câu nói này, nhưng đây chính là sự thật. Nếu là không có Lý Duệ, cái này tiên đao căn bản không có khả năng đúc ra, tí xíu khả năng đều không có. "Lý Duệ, tiền bối, chuẩn bị khi nào ly khai Thanh Hà?" Ý gì theo Thiết Cuồng tuyệt pháp? Hắn đúc tiên binh là vì báo thù giết người, hiện tại tiên binh đã thành, là nên đến tới mấu thời điểm. Thiết cuồng trên mặt thêm ra phiền muộn cùng mờ mịt, than nhẹ một tiếng, tiên binh sơ thành, còn cần ôn dưỡng đau ý, mới có thể đạt tới đỉnh phong, còn nhiều hơn đợi mấy ngày này. Ôn dưỡng đau ý, nghe vào ngược lại là cùng Lý Duệ nuôi đạo thức có dị khúc đồng công chi diệu. Lời đến quẻ miệng, lại nuốt trở vào. Lý Duệ chi như vậy hỏi, Kỳ thật liền là cất lưu lại thiết cuồng tâm tư. Nói cho đúng, là không muốn thiết cuồng cứ thế mà chết đi đúng thế. Lý Duệ cũng không xem trọng thiết cuồng cầm tiên binh, liền có thể đi tìm Huyết Ảnh lão tổ vị này thành danh đã lâu điệu tiên cao thủ báo thủ, cho dù Huyết Ảnh lão tổ là tam phẩm, cũng không phải thiết cuồng có thể thắng. Tiên binh là có thể thí tiên. Nhưng điều kiện tiên quyết là nắm chặt tiên binh người nhất định phải có cái năng lực kia. Thiết Cường là rất mạnh, nhưng cũng còn lâu mới có được đạt tới cấp bậc kia. Tiên bối, có một số việc giao cho người trẻ tuổi đi làm là được rồi, đời này bực mình sự tình đã đủ nhiều. Thiết Cường nghe vậy, một mặt phiền muộn. Lý tiểu tử, không cần nói, ta hiểu được tiểu tử ngươi ý gì, ta sẽ không tùy tiện liên chết. Nghe được Thiết Cường lời này, Lý Duệ mới xem như đem tâm bỏ vào trong bụng. Lúc này mới có tâm tư giống như Lưu Thiết Trụ thượng tức lên tiên binh đến. Cái gì gọi là xảo đoạt thiên công? Thiết Cường trong tay huyết hồng trường đao giống như toàn vẹn tự nhiên, mỗi một tia lưu tuyến đều giàu có mỹ cảm, không có chút nào điêu khắc vết tích, chôi đao phía trên đầu rồng càng lạ sinh động như thật. Lý Duệ hiểu được đây chính là nuôi ra tới binh khí, cùng rèn đúc binh khí khác biệt. Tiên binh phía dưới, cho dù là liệt họa phần thiên truy, đó cũng là dựa vào một truy một truy gõ ra, là nhân công rèn kết quả. Nhưng cái này tiên binh lại khác. Lý Duệ nhợ kỹ, vừa mới thành hình thời điểm, vẫn là một khối đen xì đã phôi, là thiết Cường ngày ngày ôn dưỡng, tự nhiên mà vậy hình thành. Thiết Cường đem tiên đao chôi đao đưa cho Lý Duệ, thử một chút đao. Ta. Lý Duệ hơi sửng sốt cũng không cách khí, hắn quả thật rất muốn kiến thức một chút, tiên binh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Con người có chút mở lớn, khoảng chừng vào tay một lát, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều bị kích hoạt, tinh mịn giống như giống như bị chạm điện cảm giác tê dại lập tức trong nháy mắt cánh tay đi khắp toàn thân. Thoải mái. Mặc dù là lần đầu tiên nắm chặt cái này tiên đao, nhưng lại cảm thấy phản phất là mình một phần thân thể điều khiển dễ dàng như tay chân. Hô hấp dần dần trở nên nặng nề, hai con người cũng biến thành xích hồng. Rít. Lý Duệ chậm rãi phun ra một chữ, bạo ngược lăng lệ sát ý tại trong lòng ngự tứ ngược, phản phất đã thấy núi thây biển máu, dùng bạch cốt cao cao lũy lên kinh quan. Trong tay Xích Hồng Tiên đao không ngừng thúc dục hắn xuất đao. Giờ khắc này, trong lòng của hắn hiện ra một cái tuổi trẻ, một đao kia có thể chạm tiên nhân, ta mới là chủ nhân. Sắc ý giống như thủy triều lui tán, Lý Duệ hai con ngươi trong nháy mắt khôi phục thanh minh đã phát giác không thích hợp Lưu Thiết Trụ vừa muốn nói chuyện. Liền thấy Lý Duệ đã bình yên vô sự, Thiết Cường chắp sau lưng có chút nâng lên tay phải lại buông xuống, mang trên mặt một vòng kinh ngạc, tiểu tử ngươi ngược lại là để ta có chút ra ngoài ý định, thế mà không có bị đao tà xâm lấn, trở nên thần trí không rõ. Đao tà? Lưu Thiết Trụ giật mình nhìn Thiết Cường, trong mắt lập tức xuất hiện cảnh giác thần sắc. Thiết Lao Đầu muốn hại sư phụ. Thiết Cuồng nhìn thấy Lưu Thiết Trụ mở lớn hai tay, một bộ gà mái hộ gà con dáng vẻ, liếc mắt. Tiên binh có linh, tại khí linh thành hình thời điểm suy yếu nhất, cùng loại với võ giả ngoại tạp xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma. Một khi nhập tạp, chính là tạp binh, cần ngày ngày dính máu. Tạp binh chủ nhân ngày ngày nhiễm tạp khí, tính tình cũng sẽ đại biến, khát máu cuồng bạo, âm linh tạc cốc. Nghe Thiết Cuồng tiểu nói này, Lưu Thiết Trụ càng là giận không chỗ phát tiết, vén tay náo lên, "Thiết Lao Đầu, ngươi cũng biết còn như thế làm, giáp tâm làm gì nha?" Thiết Lao Đầu dạy hắn bản sự không giả, nhưng sư phụ, hắn chỉ nhận lý doệ một cái. Lý Truyệ phóng ra một bước, vượt qua Lưu Thiết Trụ. Như có điều suy nghĩ, Thiết Côn Tuyệt Pháp này hắn cũng có nghe thấy. Trên giang hồ, luôn có một ít tà binh thuyết pháp, uy lực cực lớn, nhưng lại có thể mê hoặc nhân tâm, ngu quốc mấy lên đổ thôn thảm án đều là loại tình huống này. Như thế liền là đao khống chế người, mà không phải người khống chế đao. Mặc dù thu được cực mạnh chiến lực, mình cũng thành binh khí nô lệ. Thật đáng buồn. Cho nên nhất định phải là tâm trí kiên định người, có thể mới đưa tà binh hành phục. Thiết Côn đạp Lưu Thiết Trụ một cước, tiểu biết độc tử, lúc này nhớ kỹ ai là sư phụ rồi. Đao tạm mặc dù độc, lại đối với tâm trí kiên định người, nhưng cũng là một phần tạ hóa, chỉ cần khắc chế bản thân, không bị đao tà xâm lấn, liền có thể ma luyện tâm tính, dần bất ngày sau khả năng tẩu hỏa nhập ma. Nghe vậy, Lưu Thiết Trụ sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Khổ quá, lại thăm sư phụ một chút lý duệ, hóa ra chỉ một mình hắn quả thật. Cái này lò rèn xem ra là không ở nội nữa. Lý Duệ chắp tay, đà tạ tiền bối. Hắn quả thật có thể cảm giác, bài trừ đao tà về sau, cả người thanh minh rất nhiều. Thiết Cường đây là cố ý tiến hắn một trận cơ duyên. Nếu là trước đó biết được, hiệu quả ngược lại không nhất định tốt, muốn liền là xuất kỳ bất ý nguy hiểm cùng kỳ ngộ đều là cùng tồn tại. Mà lại Thiết Cuồng cái này, Tiên Tiên tông sư ngay tại bên người, không ra được sự tình. Thiết Cuồng khoát tay áo, "Tốt, hôm nay xem như viên mãn, đều tắm một cái ngủ đi." Thiên binh đã thành. Sau đó đương nhiên là tiếp tục nuôi. Mặc dù đúc thành thiên binh, nhưng Thiết Cuồng ngược lại không có báo thủ vội vàng tâm tư, chờ thời cơ đến lại ra tay, nếu là trong số mệnh không có cơ duyên hướng kia liền giao cho thần binh sơn trang hậu thế tử Tôn đi báo thủ này đi. Ngựa đầu nhìn qua Minh Nguyệt, "Thôi, vẫn là giả á." Trở lại an ninh vệ trong nhà. Bất quá giờ tí, Lý Duệ cởi áo ngoài, chui vào chăn bên trong, không đầy một lát liền ngủ thật say ý thức hồi phục lúc Hắn người đã ở mộng cảnh Vân Đài phía trên, tâm niệm vừa động, mây mây trắng sương mù hội tụ ở tay hắn, chạm đến một vật cứng, đối với Vân sương mù tản đi, liền thấy một thanh đỏ trưởng đao màu đỏ xuất hiện trong tay, rõ ràng là vừa rồi tiên đao. Quả nhiên đi, Lý Duệ vui mừng quá đối đại mộng du tiên mô phỏng hiệu quả so với hắn dự đoán còn muốn lợi hại hơn, thế mà ngay cả tiên binh đều có thể mô phỏng. Quả nhiên là cường hãn phi phàm. Lý Duệ nắm chặt tiên đao, thân giống như Như Du Long tại trên Vân Đài tung bay, phi long tại tiên, kiến long tại điện. Du Long lục chạm bị hắn thi triển nước chảy mây trôi, tại tiên đao ra chỉ hạ, Uy lực kinh khủng đến mức dò người, đầy trời biển mây bị chặt khe danh tung hoành, như tiên nhân bay phong vân. Lý Duệ lấy tiên đao luyện đao. Tiên đao vốn là lấy hắn tiên huyền khí là linh diện đúc, dùng gọi là một cái thuật tay. Trọn vẹn luyện gần 4 cái giờ. Lý Duệ cảm giác mình sắp bị mộng cảnh khu trụ, lúc này mới tâm niệm vừa động. Một đạo áo trắng như tiên thân ảnh xuất hiện tại hắn vân đại phía trên. Khương Lâm tiên vẫn là như thường ngày đồng dạng, mà không biểu tình niệm ba chữ. Tham Lang, tật. Tiểu kiếm Tham Lang hóa thành ngân cầu vòng thẳng đến Lý Duệ mi tâm mà đến. Chém thẳng. Lý Duệ một đao tinh chuẩn bộ vào tiểu kiếm Tham Lang trên mũi kiếm. Kinh khủng lực đạo đem hắn trong nháy mắt tung bay ra hơn mấy trượng, trong miệng máu tươi nói không ngừng. Hắn còn chưa kịp đứng dậy, trước mắt thế gian bị kiếm quang bao phủ, một tiếng "bặc" Phòng cửa bị đẩy ra. Hai lòng, mặc dù lại bị Khương Lâm Tiên một kiếm chém giết, nhưng bị giết cùng bị giết ở giữa vẫn là có khác biệt rất lớn. Trước đó, hắn kỷ lục cao nhất là đón lấy Khương Lâm Tiên ba kiếm, nhưng kia ba kiếm càng chuẩn xác mà nói hẳn là né ba kiếm, không muốn đem qua. Hắn là chính diện cứng rắn Khương Lâm Tiên một kiếm, cái này độ khó không thể so sánh nổi. Mặc dù là vận dụng tiên binh, nhưng cũng đủ để tự ngạo. Thử hỏi Vân Châu Có bao nhiêu người có thể đón đỡ Khương Lâm tiền một kiếm? Không nhiều. Lý Duệ dù là tâm cảnh sớm đã không hề bất tầm, vẫn là sinh ra hảo tình trạng chí đi vào đỉnh viện. Hắn đầu tiên là theo thói quen nhìn một cái chuồng ngựa phương hướng. Quả nhiên, Vương Chiếu chính ôm tam mục bạch hổ ngủ say xưa đồ đệ mình thói quen này xem ra là sửa không được. Cái này kỳ hoa nuôi yêu phương thức nếu như bị vu quốc người biết được, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lý Duệ kéo tựa ở đại thụ cái khắc dao, lại bắt đầu một ngày luyện công buổi sáng. Rất nhanh, trong chuồng ngựa Vương Chiếu còn có Dương Dũng liền đẩy cửa đi ra. Ngày ngày như thế ăn cơm, đi làm Lý Lao Ca, gần nhất có mấy cái thương đội phản ứng, nói một đám Vu Quốc Sơn tắc các đường, rất là phiền lỗi." Đàm Hổ nói. "Sơn tắc?" Lý Duệ có chút nhíu mày. "Một màn này nghe nhưng quá quen hay. Trước đó hắn chẳng phải đang Vu Quốc xử lý qua cùng một chỗ cơ hồ giống nhau như lúc sự tình, chỉ bất quá lần này phát sinh địa phương đội thành ngu quốc cảnh nội." Chầm ngâm một tiếng, trước sắp xếp một ít huynh đệ đi dò thám tình huống. "Đúng." Đàm Hổ nhẹ gật đầu. "Thủ vệ thương Đạm An Bình, đây là bọn hắn giáo úy phụ trách chức trách, không thể không quản Đàm Hổ chân trước vừa đi." Nhan Trung Hành liền mang theo tử vấn đi đến. "Lý đại nhân," Hắn có chút vừa chợ tay. Lý Duệ đứng người lên, ha ha cười, "Nhan đại nhân, ngươi làm sao có rảnh tới?" Nhan Trung Hành làm thị mẫu ti chủ quan, càng là lớn mình cấp 1, đương nhiên muốn nhiều khách khí một chút. "Lý đại nhân, mấy ngày nay thương đội bị tập kích một chuyện, ngươi nhưng nghe nói?" Nhan Trung Hành vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề. "Đã phái người đi tra." Nghe được Lý Duệ đã có hành động, Nhan Trung Hành sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần, cũng trong lòng biết mình vừa rồi thất thố, cho dù hắn lớn Lý Duệ cấp 1, nhưng rốt cuộc hệ thống khác biệt, một văn một võ, hắn căn bản không có cơ hội quản được Lý Duệ. Ngư khí biến chậm. "Lý đại nhân, ngươi có chỗ không biết?" những sơn tặc kia hết lần này tới lần khác cấp trưởng không hội thương đọ, trưởng không hội tôn trưởng lão cố ý tìm tới cửa, hy vọng có thể tiêu diệt sơn tặc, giữ gìn an bình. Đây là chỗ chức trách, nha đại nhân yên tâm là được. Vậy liên phiền phước lý đại nhân, nếu là cần ta ra mặt, ta nhưng thay liên lạc Khương đại nhân cùng Tào đại nhân. Lý Duyệt lắc đầu, tình huống không rõ, cực khổ nha đại nhân phi tâm. Nói xong, nha trung hành tới lủi vội vàng, không lưu lại một hồi, liền bởi vì công sự ưu tú, rời đi trước. Từ lúc thị mẫu ti sau khi đến, nha trung hành cơ hội liền không có rảnh rỗi thời điểm. Sự tình là thật quá nhiều, mà lại việc quan hệ hai nước Xử lý đến có chút bất công, liền sẽ dẫn suất nhiều là lớn. Nhan Trung Hành chỉ là ứng phó Bát Đại Tông còn có vô quốc người cũng đã là xuất đầu mẻ trán. Nhìn thấy Nhan Trung Hành ly khai, Từ Vân lúc này mới có chút hiềm nhiên nói: "Lý đại nhân, xin lỗi, trưởng không hội là trực tiếp tìm Nhan đại nhân, ta cũng là vừa nghe nói." Hắn ngày thường cùng Lý Duệ kết nối nhiều nhất. Song phương vẫn luôn là lẫn nhau triều ứng, hắn sợ Lý Duệ bởi vì chuyện hôm nay sinh lòng không vui, về sau không phối hợp. Lý Duệ cười nhạt một tiếng, "Từ đại nhân có lòng." Từ Vân thâm nhẹ So sánh với quốc bên kia, Ngô Quốc Thương đạo trên đại thể vẫn luôn cực kỳ yên ổn, không nghĩ tới vẫn là xảy ra sự tình. Đáng chết, đám kia sơn tặc nhà khác không đoạn, liền chuyên đoạt bát đại tông, gặp quỷ. Chương 255. Mượn đao giết người. Chương 255. Mượn đao giết người. Chuyên đoạt bát đại tông. Nghe Tử Vân lời nói, Lý Duệ Long mày nhíu lại. Hắn trước kia lúc còn trẻ, từng theo theo gia thương đội đi qua không ít lần, thương đều nói thương đội sợ giặc cướp, kỳ thật giặc cướp đồng dạng sợ thương đội. Người cho rằng thương đội đều là tay trói gà không chặt thương nhân. Không, cơ hồ tất cả thương đội đều sẽ nhiều tiền mời đến trấn thủ võ sư. Trừ phi là cảnh rối kém quá nhiều, nếu không thật muốn động thủ, sinh tử cũng còn chưa biết, ai mệnh đều không phải lấy không, giác cấp muốn là tiền, cũng không phải thật ngày ngày nhớ liều mạng. Thông thường mà nói, thương đội đều sẽ cho một ít bình ăn ngân ngân, coi như là hòa khí sinh tài, sơ tặc cũng vui vẻ đến không động thủ liếm kiếm tiền, thậm chí có chút nói nghĩa sẽ còn hộ tống một đoạn đường. Quả hồng chuyên chọn cứng rắn boss, loại này sơn tặc xem xét liền không phải là vì tài. Tư vấn hạ giọng, "Lý La Ca, việc này chậm rãi tra liền thành." Ta nghe nói, là lần này trưởng không hội hàng bên trong cũng có các trưởng lão khác hàn lậu, người kia có chút mối cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác cùng kia Tôn trưởng lão tính tình không hợp, Tôn trưởng lão cũng là trở ngại uy thế lúc này mới tìm tới Nha đại nhân. Lý Duệ khẽ miệng lộ ra ý cười. "Từ đại nhân, đa tạ chỉ điểm." Hắn vừa rồi liền nghe ra chỗ không đúng. Trong thành bát đại tông lúc nào như thế nghe lời. Nha Minh tương đội bị cướp, không mình mang theo người trực tiếp đem sơn tặc chặn, trước tiên nghĩ lại là báo án. Thật đúng là ly kỳ sự tình. Bây giờ bị Từ Vân Kiểu nói này, liền hiểu rõ phải không nói nhàn trung hành còn có trưởng không hội tôn trưởng lão một cái có thể trở thành thị mẫu tri chủ quan, một cái có thể làm trưởng không hội tại thanh hà chủ sự đối xuất một cái nên giải quyết việc chung đều giải quyết việc chung. Nhàn trung hành nhìn như lôi lệ phong hành, kỳ thật đều là diễn trò mà thôi. Bên trong phiên trợ nhiều người phức tạp, trưởng không hội đương nhiên là có người tại. Một màn này khẳng định sẽ truyền đến vị kia chỗ giữa đại trưởng lão trong hai, sau đó sự tình có thể làm sẽ làm, không thể làm. Đó cũng là hết sức. Biểu diễn thôi. Tư vấn sau đó lại cùng Lý Duệ Hàn Huyên một hồi lâu. Gặp Lý Duệ là thật không để ở trong lòng, lúc này mới hài lòng rời đi. Rất nhanh Gian phòng bên trong liền chỉ còn lại Lý Duệ một người, thân thể vừa vặn ở vào âm ảnh bên trong. Trung hợp, không ra. Huyện nha nội viện. Trang Nhân Hỏa có chút nheo mắt lại. Đúng vậy, chúng ta cố ý bại lộ hành tung, nhưng kia Lý Duệ liền là không mắc lựa, chỉ là phái mấy người đến điều tra, vì để tránh cho đánh cọ động gián, chúng ta tạm thời không có đối an ninh vệ người đội thủ. Một cái tinh anh hắn tử nói. Hắn là Trang Nhân Hỏa Tâm Phúc, cũng là ngoài thành đám kia mã tộc thủ lĩnh. Được, ta đã biết. Vậy liền đem động tính làm lớn chuyện, ta cũng không tin hắn không ra khỏi thành. Trang Nhân Hỏa trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Đúng Tình anh hắn tự quát to một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Trương Nhân Hòa một người, sắc mặt âm tình bất định. Chẳng lẽ lại hắn có chỗ phán giác? Không có khả năng. Thần tiên không thành, còn có thể sưu cắt thị hùng, hẳn là bại hoại không muốn làm việc. Nhưng ra không ra khỏi thành, không phải ngươi có thể định. Trương Nhân Hòa mũi có chút run run, trong mắt lóe lên một vòng nước lệ. Muốn thu hoạch được tiên khí, nhất định phải trước bắt sống lý duệ, chỉ cần có thể bắt lấy lý duệ, hắn không còn muốn có 30 loại phương pháp gọi lý duệ mở miệng. Lý duệ thân là An Linh vệ tim mẫu gia quý, trong thành đạo thủ, khẳng định sẽ khiến người khác hoài nghi. Nhưng nếu là ở ngoại thành, đặc biệt là trên quân đạo, vậy liền khác biệt, gọi hi sinh vì nhiệm vụ, một cái tim mẫu giá quý, vì hộ vệ hai nước nội dịch, chết bởi vu quốc cao thủ tập sát. Cái này nghe vào cực kỳ hợp lý a. Đến lúc đó chết không toàn thây, trang nhân hòa lại đi tế bái lý duệ mộ quần áo, thậm chí còn có thể giúp hắn nuốt một cái trung dung đến thở. Chỉ tiếc nghe nói lý duệ không có con cái, không phải về sau còn có thể phục diễn trăm năm, phù hộ hậu thế tử tôn. Nghĩ như vậy, quả thực là thiện đến lúc đó, trang nhân hòa cũng có thể bởi vậy lại mò được một bút triều đình công tích. Một cái hai ăn. Trang Nhân Hỏa vừa nghĩ tới sắp có được đồ vật, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Tiếc khí: "Sư phụ, thần minh sơn trang thạch trưởng lão cầu kiến." Không thấy. "Sư phụ." Thì Mậu Ti nhàn đại nhân đến. "Ta luyện công tẩu hỏa nhập ma, đã không thấy tâm hơi đi." "Sư phụ." Vương Triều đã không biết là đợt thứ mấy người tìm đến Lý Duệ, an ninh vệ bên trong Lý Trạch cánh cửa đều sắp bị những người kia cho đập phá, tràn diện so chúc tiết còn muốn náo nhiệt. Hắn bao ra danh tự đều đã là thế lực lớn đều không tính những cái kia tiểu môn tiểu phái. "Sư phụ, tao tướng quân muốn gặp ngươi." Lý Duệ trầm ngâm một tiếng, đem tao tướng quân mời tiến đến đi. Chỉ chốc lát sau, Vương Chiếu liền dẫn Tào Uy đi vào dàn phòng. Tào Uy hai tay chắp sau lưng, giống như cười mà không phải cười nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch Lý Duệ. Hắn có chút méo mắt lại. Thật đúng là tẩu hỏa nhập ma, Lý đại nhân cái này luyện công luyện được còn thật là đúng lúc. Mấy ngày nay, tìm Lý Duệ người cũng đã tìm được hắn nơi này, Dẹp Tiên Sơ Tặc, hộ vệ thương lộ An Bình vốn là an ninh vệ chức trách, thân lại an ninh vệ chủ quan, đương nhiên muốn tới hỏi đến. Lý Duệ run run rẩy rẩy muốn đứng dậy, lại lực bất tòng tâm. "Tiểu Chiếu, dìu ta đứng lên." Vương Chiếu đang muốn lên chu ngưng, liền bị Tào Uy đánh gãy, "Lý đại nhân tẩu hỏa nhập ma." Cơ bậc lễ nghĩa thì miễn đi." Ta uy khẽ miệng nhấc lên. "Lý đại nhân, ta nguyên bản còn muốn cùng người thương thảo ngoài thành sơn tận một chuyện. Tìm tới cửa người thực sự quá nhiều, thậm chí thị mẫu ty nhàn trung hành đều tự thân tới cửa hỏi thăm, hắn tự nhiên đến cho cái bàn giao." Lý Duệ ho khan hai tiếng. "Ta đại nhân cứ yên tâm đi, hạ quan đã liên lạc Vu Quốc Đao đại nhân, đám kia sơn tật chính là Vu Quốc chạy trốn mà đến, Đao đại nhân sẽ thay xử lý." Nghe được Lý Duệ, Ta Uy thần sắc lúc này mới hơi dịu đi một chút. "Dạ bệ, tại hắn nơi này cũng mặc kệ dùng đừng nói Lý Duệ vẫn là Khương Lâm tiên ngởi, liền xem như phụng vụ cùng quan tân vinh cũng không được." An ninh vệ cũng không phải những cái kia yếu đuối quan văn. Nơi nào có bị bệnh liền có thể không trợ lý thuyết pháp, an ninh vệ là quân đội, nơi ở liền là chiến trường. Trên chiến trường đừng nói là bị bệnh, liền xem như gãy chân, nên chân cũng giống vậy mà lên. Đa Lý đại nhân đã có đối sách, vậy là được. Tà Uy hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn cũng không bởi vì Lý Duệ phân thuộc khác biệt trận doanh mà cố ý làm khó dễ. Lý Duệ tẩu hỏa nhập ma vô luận là trùng hợp vẫn là cố ý, cũng không đáng kể. Mấu chốt là nếu như hoàn toàn buông tay mặc kệ, ai đế quản, muốn hắn cái này tham tướng tự mình đi quản. Trình Lý Duệ không ra tay, nhưng lại thông qua quan hệ để mạnh hơn đao mạch thay ra tay, chứ không quan tâm sự tình có thể thành hay không, đầu tiên tối thiểu là làm đi. Có làm hay không được thành, là năng lực vấn đề. Nhưng nếu như căn bản không nghĩ đối sách, đó chính là thái độ vấn đề. Thái độ, rất trọng điếu. Ta Huy đi mặc dù là chủ quan, nhưng cũng không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm, cần thủ hạ người tận tâm làm việc. Tốt, kia sẽ không quấy rầy Lý đại nhân tiếp tục nghỉ ngơi. Lý Duệ giắc cười, "Tiểu Chiếu, thay ta đưa tiến Tào đại nhân." "Đúng." Sau một lát, Vương Chiếu lúc này mới đi mà quay lại. Hắn nháy, nháy mắt mắt Tuy nói bất thiện nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng hắn cũng rõ ràng có thể cảm giác được, vị kia Tào đại nhân lúc đến khí thế hùng hổ, rất có hung sư vấn tội tư thế, đi thời điểm tâm tình rõ ràng đã khá nhiều. Sư phụ, vừa rồi Tào đại nhân có phải hay không muốn tìm sư phụ phiền phức?" Vương Chiếu hỏi ra trong lòng nghi hoặc. "Nào chỉ là phiền phức?" Lý Duệ cười khẽ, "Hắn đây là muốn đến chỉ tội của ta." "Chỉ tội?" Vương Chiếu không khỏi giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới vừa rồi Lý Duệ cùng Tào Huy mặt ngoài nhẹ nhàng, sau lưng càng như thế hung hiểm. "Tốt, tiểu Chiếu, về sau nếu là có những người khác đến, cũng đều không thấy." "Đúng, sư phụ." Phân phó xong, Lý Duệ liền nhắm mắt lại nằm lại trên giường. Vang lên bên tai kẹt kẹt tiếng đóng cửa. Gian phòng rất nhanh lại khôi phục lại như trước khi tĩnh. Giả bệnh. Đối với binh lính bình thường có lẽ dùng rất tốt, chỉ cần trên đầu tiểu kỳ không tích cực, cũng coi như là hồ lạc qua. Nhưng đến sĩ quan cấp bậc này, tình huống coi như không giống. Chỉ cần không chết, như thường cho ngươi sách bắt đầu. Nếu như bị phát hiện giả bệnh, kia càng là muốn quân pháp xử trí, tuyệt sẽ không cùng quan văn nhẹ nhõm. Cho nên Lý Duệ tẩu hỏa nhập ma là thật. Hắn đang áp chế đau đả thời điểm, kỳ thật cố ý lưu lại một tia, vốn chỉ muốn về sau giả bệnh có thể dùng đến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Nếu không hôm nay Tà Uy liền không tốt như vậy mà đi, trừ cái đó ra, còn nhất định phải cho Tà Uy một bậc thang, hoặc là nói là lấy cớ. Rốt cuộc Tà Uy cũng cần cho những người khác một cái công đạo. Những chuyện này phàm là bất làm một bước, Tà Uy hôm nay liền nhất định phải đem hắn từ trên giường bệnh kéo lên đến. Một mảnh hư vô bên trong, một đoàn huyết hồng sắc xương mù phá lệ trước mắt. Cho nên đến cùng là ai? Lý Duệ sở dĩ tình nguyện tẩu hỏa nhập ma, cũng không muốn ra khỏi thành, đương nhiên là bởi vì Tuệ Nhãn giữ cảnh, sẽ liên lạc lại gần nhất phát sinh các loại sự tình. Hắn cơ hồ có thể xác định, có người đang cố ý dẫn dụ hắn ra khỏi thành vấn đề bất quá là, người kia là ai mà thôi địch tình cũng rõ, lúc này tùy tiện hành động là ngu xuẩn, lý duyệt cần phải làm là chờ. Chờ địch nhân lộ ra chân ngựa địch nhân càng là muốn hắn làm cái gì, thì càng không làm đã muốn hắn ra khỏi thành, hắn liền dứt khoát trực tiếp ngay cả an ninh vệ đều không ra. Hao tổn chứ sao? Dù sao lý duyệt hiện tại cũng không có quả thực là muốn ra cửa thất yếu. Nghĩ đến, trong bất tri bất giác, hắn liền ngủ thật say, lại mở mắt lúc, liền đã tiến vào mộng cảnh Vân Đài phía trên. Thiên Đao đã xuất hiện tại trong tay hắn. Lý Duệ phát hiện, dùng tiên đao luyện công, tựa hồ có thể lại càng dễ chỉnh lý sạch sẽ mạch suy nghĩ, thế là liền theo thói quen dùng tới tiên đao. Sau hình dung hợp, công thủ khắc kít. Hắn suy tư, thân phụ song hình, đây chính là cái ưu thế thật lớn, hình rồng chủ công, tiên hình chủ phòng, trước đó đều là tách ra luyện, bây giờ có nhạn hạ, Lý Duệ liền nghĩ đem song hình đều hỗn hợp đến chiêu thức bên trong, cùng người từng đôi chém giết cũng có thể nhiều chút phần thắng. Thân theo đao đi, Lý Duệ mỗi một đao đều rơi vào rất chậm, hoặc là nói cực kỳ tỉ mỉ, sợ có một tia một ly sai lầm. Nhìn qua liền như là lão đầu luyện công buổi sáng không có chút nào sát lực có thể nói. Quá trình này kéo dài đến 2 canh giờ. Lý Duệ rơi đao tốc độ lấy mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt tốc độ chậm chạp tăng trưởng, thẳng đến 2 canh giờ về sau, tốc độ lúc này mới cùng võ giả tầm thường không sai biệt lắm. Theo vung đao số lần càng lúc càng nhanh, tiên đao dần dần hóa thành hư ảnh, giống như một đám lửa hùng hực đem hắn quanh thân bao phủ, thần đẫn còn có thể nhìn thấy có hỏa long bay múa. Dần dần, Lý Duệ đao pháp càng ngày càng lộn xộn, tựa hồ bị điên. Hắn dần dần từ bỏ phòng thủ, thân đao giống như đại truy đồng dạng, một truy một truy hướng phía trước người hư vô đập tới, mỗi một đao rơi xuống Vân ngoài đều sẽ vì đó dựng lên dậy. Nếu là Thiết Cường ở đây, nhất định có thể một chút nhìn ra. Lý Duệ rõ ràng liền là đang diễn hóa mình Chủ Ý Khí Pháp. Không sai, hắn chính là muốn đem Chủ Ý Khí Pháp ảo nghĩa dung nhập vào đao pháp bên trong. Có tiên hình mang theo, Lý Duệ phòng ngự viễn siêu đồng dạng võ giả, đây là một cái ưu thế thật lớn, nhất định phải phát dương quân đại. Ngay từ đầu chậm, là vì kiến tạm thế. Thông qua Chủ Ý Khí Pháp biến hóa đao ý đem đối thủ dẫn dắt, sau đó làm đao ý tính gộp lại tới trình độ nhất định thời điểm giống như lúc ông tết rồi, từ bỏ phòng ngự, như bẻ cành khô đem địch nhân bả phủ. Lam Địch Nhân phát hiện có vấn đề thời điểm đã chậm. Lý Duệ ngộ tính cao ưu thế liền thể hiện ra đến. Khác võ giả chỉ có thể cứng nhắc luyện công pháp đi học triều thức, hắn lại có thể linh hoạt căn cứ tự thân ưu thế, kết hợp sở học võ công chế tạo ra thích hợp nhất công pháp của mình. Cứ như vậy, cùng cùng cảnh giới võ giả giáo thủ, liền có thể chiếm hết tiên cơ. Giết người, cũng không liền là dựa vào một chút xíu ưu thế tích lũy. Lý Duệ không thích động thủ. Thật là muốn ra tay, nhất định phải cam đoan chết người không phải mình. Nếu không mệnh cũng bị mất, còn nói gì trường sinh. Trói mắt gặp, nửa tháng trôi qua đêm tối, tiệm tợ rèn. Thiết lão đầu, người mỗi ngày ôm dao ngủ không chê cần đến hoàng. Lưu Thiết Trụ liếc qua Thiết Cuồng. Từ lúc Tiên Đao xuất thế về sau, Thiết Cuồng là thời thời khắc khắc đao bất ly thân, so nhìn nhà mình cô vợ trẻ đều thấy gấp. Thiết Cuồng liếc mắt, "Ngươi biết cái gì, cái này gọi ôn dưỡng." Đối sát lời của lão đầu, Lưu Thiết Trụ biểu thị cũng không thể nào tin được, tại hắn cái này nông thôn người nhìn đến, không phải liền là lớn tuổi với cái tiểu tiểu thê, cũng không liền là không nỡ ôn dưỡng cái truy. Nhiều lần hắn muốn sờ sờ tiên đao, đều bị Thiết lão đầu quát lớn. Hóa ra tiên đao xuất thế, hắn cái này công thần ngược lại sợ ghê gớm. Thật sự là tức giận đến hoàng. "Đúng rồi, Thiết lão đầu." Dao này ngươi dự định làm cái cái gì tên? Từ lúc lần trước Tiêu Thiết lão đầu về sau, liền phát hiện vẫn là Sương Hồ thế này càng thêm tuệ miệng, Dực Hoắc liền tiếp tục gọi như vậy, Thiết Cuồng cũng không có đệ cho hắn đổi giọng ý tứ. Đặt tên. Thiết Cuồng lần thứ nhất có chút khó khăn. Rèn sắt, đánh người hắn đều là người giỏi trong nghề, có thể ăn thua thiệt liền năm thiệt tỏi tại trong bụng mực nước thực sự không nhiều, làm cái tên nếu là không đủ bá khí, chẳng phải là cho tiên dao ngã phần, cho nên hắn vẫn luôn không có đặt tên ý nghĩa. Ngay tại hai người ngồi tại tiệm thợ rèn tử trên thềm đá nói chuyện phiếm thời điểm, một cái người khoác hắc bào đi tới. Lưu Thiết chủ cảnh giác, là ai? Ngay tại hắn chuẩn bị đứng người lên giảng coi lúc, người áo đen gỡ xuống áo choàng, lộ ra chân dung. Làm thấy rõ người tới, Lưu Thiết Trụ có chút giật mình. "Sư phụ." Lý Duệ không thấy Lưu Thiết Trụ, mà là trịnh trọng nhìn về phía Thiết Cuồng. "Tiên bối, ta muốn mượn đao." Chương 256. Lão đầu giúp đao, xong hết mọi chuyện. Chương 256. Lão đầu giúp đao, xong hết mọi chuyện. Trang đại nhân, Lý Duệ ra khỏi thành. Thanh âm mang theo gấp rút, nghiêm trọng thở dốc. Ngay tại vừa rồi, mặc dù mặc y phục giả hành, nhưng vẫn là bị theo dõi huynh đệ đã nhìn ra. Gầy gò tráng hán trong mắt mang theo hư vấn trời mới biết hắn hàng đêm tại bên ngoài an ninh vệ đã ăn bao nhiêu gió lạnh, chợt vẹn tròng nửa tháng, rốt cục đem con kia lão ố quy cho trở ra. Trang Nhân Hỏa không hề bận tâm sắc mặt xuất hiện một chút biến hóa, vui sướng, kích động, cảm nhận. Ta đã biết. Nói xong, liền không lại gặp có càng nhiều động tác. Đại nhân, hiện tại không động thủ. Tinh Tráng Hán Tử nhìn thấy Trang Nhân Hỏa bộ dáng, trong chốc lát không nghi ra. Binh quý thần tốc. Lý Duệ mới vừa vận ra khỏi thành, hiện tại chính là truy sát tốt đẹp thời cơ, còn không nhanh xuất phát. Trang Nhân Hỏa hiện lên một tia không kiên nhẫn, đi xuống đi. Đúng. Tinh Tráng Hán Tử hít sâu một hơi. Con người thi lễ một cái, sau đó liền xoay người đi ra cửa phòng, còn thuận tiện đem cửa cho mang hộ bên trên đi rồi. Trương Nhân Hỏa lúc này mới đứng người lên, đi đến gỗ tử đàn làm giá đỡ trước, có chút chuyển động trên sứ. Zago im lặng chuyển động, lộ ra tính mịch đen kịt cửa hang. Trương Nhân Hỏa đi vào mật thất. Lúc này mật thất không có mùi hay, sạch sẽ, sẽ gọn gàng, bên cạnh có một sắp xếp giá gỗ, bên trên có sáng bóng bóng lương hình cụ, còn có y phục giả hành. Hắn thành thạo mặc vào y phục giả hành, sau đó cầm lên treo trên vách tường trường đao. Không sai. Thế nhân đều coi là xuất thân thế gia hắn dùng chính là kiếm. Hắn đi ra ngoài bên hung vắc lấy cũng là kiếm. Phản phất chỉ cần là văn nhân xuất thân, đều hẳn là dùng kiếm đây cơ hồ là ngu quốc người thành thói quen sự tình. Nhưng hắn dùng nhưng thật ra là đao. Thân là chi huyện, lại là nhà cái trọng địa ngồi giữa người, hắn cơ hồ không cùng người chém giết tất yếu, cho nên cực ít động đao. Mà lại gặp qua hắn động đao cũng đều đã chết rồi. Mỗi khi hắn động đao thời điểm, liền đại biểu có người muốn chết rồi. Trương Nhân Hỏa Yên lặng làm xong đây hết thảy. Sau đó liền biến mất tại mật thất một chỗ khác ám đạo bên trong, nhị, nhị tốc, đen kịt một màu trên quan đạo. Hai người trẻ tuổi vừa nghiên đầu, Liền thấy Trương Nhân Hỏa giá hiện tại bọn hắn sau lưng. Thật nhanh. Trong lòng bọn họ đồng thời sinh ra ý nghĩ này, được an bài giám thị Lý Duệ, tối nay bọn hắn mới vừa vận đem tình báo đưa ra ngoài, còn không có ra khỏi thành bao lâu, Trương Nhân Hỏa liền đến. "Như tốt, cái kia gọi Lý Duệ hướng cái phương hướng này đi, khoảng cách chúng ta nhiều nhất nửa dặm." Hắn quá cẩn thận, chúng ta không dám cùng tập trận. Trong đó một người trẻ tuổi hạ giọng nói, "Được." Trương Nhân Hỏa mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, "Các ngươi làm cực kỳ tốt, chuyện sau đó ta tự sẽ xử lý, các ngươi đi về trước đi." "Đúng." Hai người trẻ tuổi nghe xong, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, liên tục gật đầu đang muốn đi. Chợt nghe rút dao thanh âm. Hai người đều còn chưa kịp quay đầu, trên cổ đầu lâu liền đã cùng nhau rơi xuống đất. Kho. Trưởng đao trở lại trong vỏ đao. Trang Nhân Hỏa vẫn là mặt không biểu tình, giết chết hai cái đồng tộc cháu trai, liền cùng giết chết ven đường tên ăn mày đồng dạng, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đường trách thúc thúc Tăng Oan, muốn trách thì trách vận khí không tốt. Việc quan hệ tiên khí, hắn không có ý định để bất luận kẻ nào biết, cho dù là trang gia tộc người cũng giống như vậy. Tộc nhân, người thân cũng đều là người, chỉ cần là người liền có thể bị thu mua, liền có thể làm phản. Nếu như bị Quỷ Minh giáo hiểu được hắn trộm cầm tiên khí, đều không cần động thủ đuổi giết hắn, đem nhà cái cùng Quỷ Minh giáo sự tình vứt ra, cũng đủ để cho hắn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Có một số việc, chỉ cần một mình hắn biết, liền đầy đủ. Trương Nhân Hỏa nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất, chờ hắn đem người tất cả đều giết, còn có bó lớn bó lớn chôn xác thời gian. Hóa thành một cái bóng mờ, lướt vào núi rừng bên trong. Người đâu? Trương Nhân Hỏa có chút nhíu mày. Hắn đã đuổi theo ra một dặm địa, nhưng vẫn là không nhìn thấy lý Dụy thân ảnh. Chẳng lẽ lại Lâm thời cải biến phương hướng? Trương Nhân Hỏa sắc mặt trở nên khó coi. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, Siêu. Bên cạnh trong bóng tối truyền đến một đạo âm thanh xé gió. Trương Nhân Hỏa phản ứng cực nhanh, cơ hồ tại trong chớp mắt liền làm ra phản ứng, đầu một nghiêng, vừa vận tránh khỏi ánh mắt vừa hay nhìn thấy một chi không vũ đoạn tiến xuyên tấu cây tối lưu lại lỗ nhỏ. Cái này, núi rừng bên trong truyền đến tiếng người, quả nhiên, ngũ phẩm cao thủ thật rất khó đánh lén. Trương Nhân Hỏa tìm tiếng người nhìn lại, liền thấy cùng hắn đồng dạng, một thân màu đen y phục giả hành lý duệ chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Mai Phục. Trương Nhân Hỏa hai mắt có chút nheo lại, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều khẩn trương. Một người, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta? Hắn có chút hăng hái nhìn qua Lý Duệ. Lý Duệ cười ha ha, vừa đi vừa nói, "Không thử một chút, làm sao biết?" Côn vọng. Trương Nhân Hòa không nghĩ tới, rõ ràng là mình theo đội giết Lý Duệ, kết quả ngược lại biến thành Lý Duệ mai phục hắn. Chuyện luôn không sai, người này sát thực tâm cơ sâu nặng. Đôi mắt tà hữu chớp động. "Lý đại nhân, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề, tiên khí có phải hay không tại trên tay ngươi?" "Tiên khí? Cái gì tiên khí?" Lý Duệ một mặt dáng vẻ nghi hoặc. Trương Nhân Hòa hừ lạnh một tiếng. "Lão hồ ly, tiếp tục giả vờ. Đã ngươi không nói, vậy ta cũng chỉ phải mình đến lục soát." Hô hấp ở giữa Trang Nhân Hỏa bên hung trường đao đột nhiên giơ khỏi vỏ đó là một thanh cổ quái đao, đen kỳ đao, cùng bóng đêm hỏa làm một thể đao. Hắn sở dĩ nguyện ý cùng Lý Duệ nói nhảm, nhưng thật ra là tại xác định Lý Duệ có hay không mang giúp đỡ. Hắn hiện tại ra tay, là bởi vì hắn đã khẳng định, nơi này chỉ có Lý Duệ một người, lại hoặc là giúp đỡ cách nơi này còn có chút khoảng cách. Vô luận là loại tình huống nào, đều đầy đủ hắn giết chết Lý Duệ 10 lần. Ngũ phẩm đối đầu lục phẩm, liền là nghiền ép. Chết. Trang Nhân Hỏa nguyên vốn còn muốn bắt sống Lý Duệ, nhưng Lý Duệ biểu hiện thực sự quá mức giàu hạn. Hắn không hoàn toàn chắc chắn, cho nên hắn quyết định để trước mắt cái này tiểu lão đầu đi chết. Có đôi khi, kỳ thật người chết tốt hơn mở miệng. Lăng Liệt đao ý trong nháy mắt tung bay mặt đất là khô, đem Lý Duệ lôi cuốn. Không hổ là ngũ phẩm. Lý Duệ trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nếu không phải bị bức ép đến mức nóng này, ai lại nguyện ý vượt cấp khiêu chiến đâu? Hắn đã xác định, muốn giết hắn người là trang nhân hỏa hay là quỷ minh giáo, nhưng những này đều đã không trọng yếu đối mặt một cái đòi mạng hắn người thời điểm. Hết thảy thủ đoạn đều chỉ sẽ có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Hắn thử qua nhẫn, nhưng trang nhân hỏa phảng phất như là chậm chậm chuẩn hắn đồng dạ. Căn bản không có ý định buông tha, nửa tháng đến vẫn luôn phái người theo dõi. Mà lại vô luận là quái vật, vẫn là cái giới, trang nhân hòa đều nghiền ép hắn, hắn có thể tránh được một lần, có thể tránh được lần thứ hai, lần thứ ba vẫn là cả một đời. Coi như hắn tử quan trốn vào thâm sơn, cũng giống vậy sẽ bị quỷ minh giáo cầm ra đến. Không có nghe trang nhân hòa nói, bọn hắn vì tiếc khí, cho nên sự tình nhất định phải đạt được giải quyết đối mặt ngũ phẩm cường hãn một đao, lý duyệt tỉnh táo đến đáng sợ, tảng phong đã xuất hiện tại trong tay hắn. Lúc này, còn muốn giấu vụng, đó chính là thật ngu xuẩn đang. Đao cùng đao tại không trung va chạm, cùng tự lực trong nháy mắt chấn động đến Lý Duệ liên tiếp lui về phía sau, thậm chí tay cầm đao đều đang run rẩy. Lý Duệ trong lòng trầm xuống. Đây chính là ngũ phẩm thực lực. Cho dù hắn hiện tại đã mở ra khí hải, khoảng cách quan hải đã gần trong gang tấc, cũng không có vượt qua ngưỡng cửa kia, cuối cùng vẫn là ngoài cửa người. Không so được, không cách nào so sánh được. Trương Nhân Hỏa nhìn thấy mình tám phần lực một đao thế mà không thể đánh thủ, lông mày có chút nhíu lên, sau đó kinh ngạc nói: "Ngươi thế mà còn dấu rốt, mở ra khí hải." Chập chững, nhìn đến tiên khí quả nhiên ở trên thân thể ngươi. Trương Nhân Hỏa trong mắt vẻ hưng phấn càng nhiều. Lý Dụy càng mạnh, càng là thần bí, đạt được tiên khí khả năng lại càng lớn, hắn thì càng hưng phấn. Một cái tiểu lão đầu thế mà mở ra khí hải, đây không phải tiên khí cho tạm hóa, lại có thể là cái gì? "Ta, ta." Trương Nhân Hỏa liếm láp lấy bờ môi, "Ta thừa nhận, ta là thật có chút không nỡ muốn giết ngươi." Lý Dụy dạng này, phương thức tốt nhất đương nhiên bắt vào mà thất, đem trong bụng bí mật từng chút từng chút móc ra. "Chỉ tiếc, hiện tại Lý Dụy thực lực vượt qua dự liệu của hắn, cho nên chỉ có thể chết." Trương Nhân Hỏa không còn lưu thủ. Trong tay hắc đao hóa thành một đầu cự mãng, hướng phía Lý Dụy mở ra miệng to như chợt máu, muốn đem hắn thôn phệ hắc chật tiên mãng độ, Lý Duệ ánh mắt ngưng tụ. Cơ hội tại hắc mãng xuất hiện đồng thời, một đầu tử kim cự long tại núi rừng bên trong chợt hiện, hai cánh một trận. Long ngâm, phốc. Lý Duệ tử kim cự long cùng hắc mãng đụng nhau, cả người bị khủng bố cự lực đánh lui, khóe miệng tràn ra từng tia từng tia máu tươi. Lúc này, Trương Nhân Hỏa lại không trước đó phách lối, ghen ghét cơ hội khiến tâm tình của hắn trở nên bặm mẻ, nho nhã mặt trở nên ngang ngược. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi thứ cặn bã làm thịt cũng xứng có được hình rồng? Nó hẳn là thuộc về ta. Trương Nhân Hỏa đã sớm nghe nói qua Lý Duệ thân phụ hình rồng sự tình. Mãng rất là giao. Dao rất là rồng, nếu có thể trở thành rồng, ai lại nguyện ý làm mãng? Trong lòng hắn cũng là thầm giận mình, cực kỳ lợi hại. Thế nhưng là đã vận dụng mười thành lực, vẫn như trước không cách nào cầm xuống Lý Dụy, nôn nóng cảm xúc tại trong lòng bốc lên. Hắc Mãng thay đổi thân thể, lần nữa hướng phía Lý Dụy nuốt đi. Trong mắt, Lý Dụy trọn vẹn lập tức trang nhân hỏa hơn 10 triệu. Trang Nhân Hỏa bắt đầu không bình tĩnh. Tuy nói hắn là quan văn, sát lực không bằng quan võ, nhưng cảnh giới rốt cuộc bày ở chỗ nào, thực sự kém một cái cấp bậc. Đáng chết, đáng chết. Trang Nhân Hỏa dần dần mất lý trí, đạo thế cũng càng ngày càng hung mãnh, Hắc Mãng điên cuồng Dao thế như mưa to nghiêng, ép tới người không thở nổi. Lý Duệ sắc mặt không có biến hóa chút nào. Mặc cho cơn mưa to gió lớn, ta từ lũ lủ bất động. 137, 138, 180 năm. Trương Nhân Hỏa có chút nhíu mày. Hắn tại tính cái gì? Nghe Lý Duệ trong miệng không ngừng đọc ra con số, không có từ trước đến nay một trận hoảng hốt, phản phất có cái gì đáng sợ sự tình sắp phát sinh. Hắn tại coi như ta xuất đạo số lần. Trương Nhân Hỏa tâm tư luẩn hơn. Thật lâu không cách nào cầm xuống Lý Duệ, để tâm tình của hắn trở nên càng thêm bực bội. Rút lui, không có khả năng. Tối nay Hắn cùng Lý Duệ đều đã bại lộ thân phận, cho nên chú định chỉ có một người có thể sống. Người này nhất định phải là hắn, chết người cũng nhất định phải là Lý Duệ. Không có dừng tay cái thuyết pháp này. Ngay tại hắn tâm phiền ý loạn thời điểm, từ Lý Duệ trong miệng nghe đến cuối cùng một con số, 200. Đao thế đã thành. Đao thế. Ngay tại trang nhân hòa nghi hoặc lúc, con ngươi có chút co vào, toàn thân lông tơ đứng đấy. Ngay tại vừa rồi giao chiến thời điểm, Lý Duệ vậy mà vô thanh vô tức ở giữa, dùng đao ý cho hắn biên chế ra một cái lồng giam. Lý Duệ đao ý cũng cơ hồ tại đồng thời đạt đến đỉnh phong. Trong lòng hắn thầm giận mình, cười lạnh lạnh lấy Ta thừa nhận, ngươi đạo pháp này rất có ý tứ, bất quá thì tính sao, ngươi còn có thể giết ta hay sao?" Lý Duệ nhẹ nhẹ cười cười. "Trang đại nhân, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện có vấn đề gì?" "Vấn đề?" Trang Nhân Hỏa bị Lý Duệ cái này lời nói đến sững sờ, sau đó nheo mắt lại, đừng muốn tiếp tục giả thần giả quỷ. Hắn đang muốn tiếp tục vung đao. Lại nghe thấy Lý Duệ nói, "Ngươi liền không có phát hiện ta dưới chân cái này trong đất có vấn đề." Nói xong, Lý Duệ cũng không đợi Trang Nhân Hỏa tiếp tục nói chuyện, chân phải chậm rãi nâng lên, hung hăng rơi xuống. Tại Trang Nhân Hỏa giật mình trong ánh mắt, Một thanh đao trường đao màu đỏ liền như này đột ngột phá đất mà lên. Uy thế kinh khủng để hắn một cái ngũ phẩm đều hô hấp trì trệ. Đây là Thiên binh. Trương Nhân Hỏa khi nhìn rõ trường đao trong náy mắt, con ngươi đột nhiên co vào. Thiên binh? Trên tay hắn làm sao có thể có Thiên binh? Hắn căn bản không thể tin được một màn trước mắt. Thiên binh là cái gì? Địa tiên chi binh. Thậm chí một chút điệu tiên cường giả đều không có một thanh tiên binh, đủ thấy tiên binh trân quý. Nhưng một thanh tiên binh vậy mà liền dạng này như nước trong veo xuất hiện tại lý duệ trong tay. Đây không có khả năng. Trương Nhân Hỏa con mắt trở nên sắc hồng khuôn mặt chợt lên vẻ méo. Bất quá Lý Duệ lại không có ý định trả lời. Hắn trong mắt dáo ý tứ ngược, đao thế cũng tại lúc này đạt đến đỉnh điểm đêm tối bị hỏa hồng ánh đao chiếu sáng. Thiên binh tướng vạn vật cắt chém. Trang Nhân Hỏa ngân quá đỉnh đầu hắc đao bị xích hồng tiên chia ra thành hai đoạn, tiên đao cơ hồ không có trở ngại vẽ qua trang nhân hỏa thân thể, vô thanh vô tức. Tối cực hạn sắp bén. Trang Nhân Hỏa con ngươi trừng lớn, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lý Duệ thế mà lại ẩn giấu một thanh tiên binh đương nhiên. Hắn đã không có thời cơ hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Thông. Hai nửa hướng phía hai cái trái phải phương hướng nga xuống không kịp phun ra huyết thủy tại thời khắc này vậy ra, Trang Nhân Hỏa chết rồi. Lý Duệ mặt không thay đổi nhìn qua trên mặt đất thi thể, thậm chí đều không có sở thị dự định. Một cái đều đã mặc vào y phục dạ hành người, còn có thể chống cậy vào tùy thân đạp bà bối. Thối nay, tự nhiên là sớm có dự lưu. Nơi này chính là hắn cho Trang Nhân Hỏa chọn nơi chôn xương đau đản lại hắn xác trước chôn. Vì chính là xuất kỳ bất ý tiên đạo là mạnh, nhưng nếu là ngay từ đầu liền triển lộ, Trang Nhân Hỏa có phòng bị tình huống dưới lựa chọn chạy trốn, Lý Duệ hết thảy tính toán liền sẽ toàn bộ là không. Trang Nhân Hỏa muốn hắn chết, hắn sao lại không phải? Trang Nhân Hỏa không chết, Thật sự là không an lòng, cho nên tiên đao chỉ có thể dùng một lần, mà lại nhất định phải là nhất kích tất sát. Hắn tối nay sợ tắc hết thảy, cũng là vì một đạo kia. Lần này, Úy Duệ cũng không có lựa chọn hủy thi di tích, mà là dùng đao thấm trang nhân hòa máu, trên mặt đất viết cái thật to, "Kỷ". Làm xong viết hết thảy, hắn liền đem tiên đao mang, biến mất tại dài dàng giật trong đêm tối. Cái này, trước mắt xuất hiện từng hàng chữ nhỏ chúc mừng tốc chủ, hoàn thành danh chấn giang hồ trung cấp kỳ bản, vượt cấp khiêu chiến. Chương 257. Thiên tài thường ngày, vượt cấp khiêu chiến. Chương 257. Thiên tài thường ngày. Vượt cấp khiêu chiến thân là thiên tài, sao có thể không có vượt cấp khiêu chiến đâu. Chúc mừng Tốc chủ hoàn thành mình lần thứ nhất vượt cấp khiêu chiến, mặc dù chuyện như vậy sẽ trở thành trạng thái bình thường, hy vọng Tốc chủ không muốn bởi vậy đắc ý tự mãn. Hoàn thành nhiệm vụ vượt cấp khiêu chiến, ban thưởng kết toán bên trong nhiệm vụ cho điểm a thu hoạch được 40 điểm thành tựu điểm số. Thank you điểm số đạt tới 100 điểm, ban thưởng thu hoạch bên trong ngươi quấn vào giang hồ vàng xoáy, thu hoạch được kỳ ngộ, từ đó mở ra một đoạn không tầm thường giang hồ hành trình. Công pháp thăng cấp, Du Long Lục Trảm thăng cấp làm lòng tượng chân môn kinh. Thiếu hiệp, xin bắt đầu ngươi hoàn mỹ giang hồ hành trình đi. Tính danh Lý Duệ tuổi tác 10 thiên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, tuy nhãn, đại ngộng du tiên, khắc yêu chiến thắng công pháp, Trường Xuân công, Long Du cựu tiêu đồ, Long thượng chân nguyên kình thành tự 20100. Long thượng chân nguyên kình. Tiếp theo một cái chớp mắt, sóng cuồng đồng dạng tin tức tràn vào Lý Duệ trong óc. Một vài bức bức họa hiện lên ở trước mắt. Thượng thừa công pháp. Lý Duệ hai mắt tỏa sáng. Cái này Long thượng chân nguyên kình chính là tại Du Long lục trạm cơ sở trên đem hắn một thân công pháp lớn quy nạp về sau võ công, đồng thời đem võ đạo ý cảnh cất cao một màn lớn. Cửa này công pháp có thể hoàn mỹ phát huy hắn thân có hình rồng còn có tiên hình hữu thế, công thủ gồm nhiều mặt. Huyền Diệu như thế công pháp, lấy lý duệ cảnh giới bây giờ căn bản không thể nào ngộ ra đến, nội tính tại cao đều vô dụng. Tự sáng tạo võ công, ngoại trừ ngộ tính bên ngoài, bản thân cảnh giới võ đạo cũng rất trọng yếu điều tiên cường giả sáng lập ra võ công khẳng định so võ giả bình thường mạnh, cơ hội là sự thực đã định. Một võ công này nếu là lưu truyền ra đi, không thông báo gây nên nhiều ít người cấp bậc, thậm chí đều đã có thể sánh vai rất nhiều đại tông chấn tông võ học. Lý Duệ một cái đám dân quê Tuy nói an ninh vệ bên trong không ít võ công, nhưng loại này cấp bậc thượng thừa công pháp cần đại công quả thực liền là mong muốn mà không thể thành, dùng vàng bạc căn bản đổi không đến. Bản này Long thượng chân nguyên kình nhưng cho hắn mất đi quá nhiều công phu, mà lại công pháp này chính là thoát thai từ hắn một thân võ công, cùng tự thân độ phù hợp cực cao. Hoàn Mỹ. Lý Duệ cảm thụ được Long thượng chân nguyên kình võ học cao nghĩa, khóe miệng có chút dương lên. Cái này nhưng cho hắn trì ít bất đi 10 năm công phu. Hắn không khỏi nhìn một cái sau lưng trang nhân Hoa Ân. Hai nửa trang nhân Hoa Nếu không phải hắn ép, lấy lý duệ tính nét vẫn thật là không làm được vượt cấp khiêu chiến loại này trẻ tuổi nóng tính sự tình. Hắn thấy, vượt cấp khiêu chiến thực sự không phải cái gì sáng suốt hành vi, chờ mạnh lên về sau trực tiếp nghiền ép không tầm sao, nhưng cũng đang bởi vì như thế, để hắn được võ học. Lý duệ trong lòng lại cảm tạ một lần trang nhân hòa. Lúc này mới quay người rời đi. Sau một lát, hắn liền đến đến quan đạo cái xác rừng cây bên trong, nơi này nằm hai cái thi thể không đầu, đầu lâu mắt vẫn mở. Chết không nhắm mắt, bị mình tân nhị thuốc giết, có thể nhắm mắt mới là quái sự. Chính là mới vừa rồi bị trang nhân hỏa giết chết hai cái trang giả tộc người. Lý Duệ từ trong lực lấy ra hóa thi nước đem hai cỗ thi thể hóa thành một vũng nước, cho đến rót vào dưới mặt đất hoàn toàn nhìn không ra vết tích. Lúc này mới hài lòng rời đi. Thanh Hà Thanh Thiên chết rồi. Vấn đề này không có mấy người biết. Kỳ, Khương Lâm Thiên, Tạ Huy, Nhan Trung Hành còn có huyện thự trung chính. Ba người khác đều là Thanh Hà huyện bên trong đỉnh thiên quan ngũ phẩm, trung chính đến đây thì là bởi vì trang nhân hỏa cái này chi huyện chết rồi, hắn lẽ ra thay chủ trì công việc. Bốn người đều không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn qua trên mặt đất huyết hồng kỳ chi. Tiên triều hoàng tộc liền là cái này họ. Một liên tưởng đến gần nhất làm loạn Nam Cương Kỳ thị còn có Quỷ Minh giáo cũng không đều là cái này họ. Tà uy sắc mặt khó coi, là Vu Quốc Kỳ thị dư nghiệt. Dết. Vẫn là chờ mặc. Trang Nhân Hỏa liên tiếp 3 ngày mất tích, là trong Nha Môn Trang Nhân Hỏa thân tín phát hiện chức không thích hợp, sau đó liền là quan phủ cùng an ninh vệ người đều phái ra, tìm kiếm Trang Chi huyện rơi xuống. Cho đến hôm nay, an ninh vệ binh sĩ mới ở ngoại thành núi rừng bên trong phát hiện Trang Nhân Hỏa thi thể, cùng trên đất, kỳ. Quá tàn rỡ. Giết người, thế mà còn muốn lưu lại danh hạo. Quả thực liền là không đem bọn hắn để vào mắt. Bọn hắn đều ăn ý cũng không có đem việc này lộ ra, việc quan hệ ngũ phẩm mệnh quan triều đình, người biết đương nhiên là càng ít càng tốt. Nhan Trung Hành có chút nheo mắt lại, hẳn là tiền triều dư nghiệt làm. Nghe được hai người đều phát biểu cái nhìn của mình, huyện thừa Trung Chính lúc này mới nói tiếp, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng cái kia kỳ thị tiền triều dư nghiệt rõ ràng liền là đang gây hấn với triều ta uy nghiêm. Khương Lâm Tiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Sự tình là thế này phải không? Kỳ thị người giết thanh hà một cái chi huyện, sau đó trên mặt đất lưu cái chữ, nói là bọn hắn giết. Có khả năng này. Rốt cuộc kỳ thị người vốn là đầu gốc không tốt, nếu không cũng sẽ không mỗi ngày nhắc tới muốn phục quốc. Nhưng Tà Huy, Nhan Trung Hành còn có trung chính ba người đều còn chưa bắt đầu điều tra, liền lời thề son sắt nói như vậy, vậy khẳng định là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đem trang nhân hỏa chết giao cho Nam Cương Kỳ thị. Không hề nghi ngờ có thể đem lợi ích tối đại hóa, đối tất cả mọi người đều có lợi. An ninh vệ tiếp giáp Nam Cương, Tà Huy đã từng không chỉ một lần muốn mượn hai nước hô thị danh nghĩa vượt qua biên quan. Vì cái gì thật là bảo vệ quốc gia, cho sau lưng ngũ hoàng tử vơ vét của cái tôi. Hiện tại liền là xuất binh tốt nhất lấy cớ. Về phần Nhan Trung Hành, Nói chung cũng giống như vậy, thì mỗ tim một mực thâm thụ Nam Cương Kỳ thị tập kích quá rối, hiện tại là cái tốt này cơ, vượt qua biên quan, đối Kỳ thị ra tay. Chúng chính thì càng đơn giản. Hắn ước gì hiện tại liền địch án, nói không chừng hắn cái này hiện thừa liền có thể bổ vị ngồi lên chi huyện vị trí. Khương Lâm Tiên, ta cũng cảm thấy là Kỳ thị lạm, đây là đối bội hạ đại bất kính. Vừa nói xong, việc này liền xem như nắp hòm kết luận. Sư phụ, Nam Cương Kỳ thị quả nhiên là phát rồ, thế mà ngay cả chi huyện đều giết. Đúng nha, nghe nói bệ hạ tức giận, đã mệnh viên tổng đốc xuôi Nam. Gây bẫm, gây bẫm. Lương Hà còn có lưu thông hai cái tại đứng tại Lý Duệ trước rượng, ngươi một lời ta một câu nói. Chi huyện trang nhân hòa chết bởi vu quốc loạn tập chi thủ tin tức lan truyền nhanh chóng. Hiện tại toàn thành lưu truyền sôi sùng sục. Nghe nói hình bộ thanh lại Ti Sai đại nhân đã đi tới thanh hà lấy chứng, hẳn là qua không được bao lâu liền có thể có kết luận. Lưu thông nói hắn nghe được tin tức. Sai Tiên cung. Lý Duệ không nghĩ tới, lần này tới tra án lại là Sai Tiên cung. Thật đúng là có duyên. Lần trước cao chân chết, cũng không liền là Sai Tiên cung tới tra bản án. Sự tình chính hướng phía hắn mong muốn phương hướng phát triển. Hắn đem nhà cái hai người trẻ tuổi thi thể dọn dẹp sạch sẽ, là vì xóa đi nhà cái vết tích. Cho dù nhà cái vô cùng có khả năng cùng Quỷ Minh giáo có dính dớp, nhưng lúc này đem nhà cái liên lụy vào cũng không sáng suốt. Cho nên hắn cố ý lưu lại trang nhân hòa thi thể, còn có trên đất kỳ chữ, chính là muốn họa thủy đông dẫn. Dĩ nhiên không phải trông cậy vào Tà Uy, Khương Lâm Tiên mấy người sẽ tin tưởng, tin hay không không trọng yếu, có nguyện ý hay không mới là mấu chốt nhất. Chính là cho trang nhân hòa chết một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận lý do. Hiển nhiên, những người kia đều nguyện ý tin tưởng trang nhân hòa là kỳ thị nghịch tập giết chết. Dạng này mới có thể để cho Trang Nhân Hỏa chết được vật siêu trô giá trị. Nghĩ đến, vị Tiên Long đỉnh chi chủ này hẳn là cũng cực kỳ hy vọng nhìn thấy kết quả này, không nhìn thấy, ngay cả viên lớn tổng đốc đều muốn đến Vân Châu. Nghe tới viên tổng đốc thời điểm, là hắn biết Vũ Hoan thành công. Nếu không liền không phải là hiện tại trạng diện. Người tới liền hẳn là hình bộ thị lang loại hình quan viên mới đúng. Tra án là giả, mượn cơ hội nhúng tay bên trong vụ quốc chính mới là thật. Trang Chi huyện bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, chết bởi loạn tặc về sau, là vì quốc tri bất hạnh, vậy hạ lỡ thường, đặc biệt truy phong Trang Chi huyện là tam phẩm lễ bộ thị lang, thêm tử tước. Lương Hà cũng nói Trang Chi huyện như thế vừa chết, trực tiếp thành quan tam phẩm đương nhiên, cái này vẹn vẹn liền là cái vinh dự mà thôi, không có gì thực tế tính tác dụng, mấu chốt vẫn là phía sau tử tước, đối nhà cái mà nói có tác dụng lớn. Triệt có ý nghĩa. Lý Duệ trong lòng âm thầm mỉm cười. Trang Nhân Hỏa, một cái quỷ minh giáo phán đồ, hiện tại thế mà thành là xã tắc tự trung thần, thậm chí còn phong tước. Ta thật là thiện. Nếu không phải hắn, Trang Nhân Hỏa làm sao có thể đi đến Nhân Sinh Định Phong? Mặc dù là sườn đổi đường, liền nói có đúng hay không Định Phong đi. Về phần tiên đao, đã bị hắn trả lại cho Thiết Cuồng. Hắn giết Trang Nhân Hỏa chuyện này Từ đầu tới đuôi khả năng cũng liền thiết của một người có thể đo ra. Cái khắc càng là không thể nào đem giết chết trang nhân hỏa hung thủ cùng hắn một cái tẩu hỏa nhập ma lục phẩm tiểu lão đầu liên hệ đến cùng một chỗ. Rốt cuộc tẩu hỏa nhập ma chuyện này thế nhưng là Tà Huy tận mắt nhìn thấy, không làm được giả. Lý Duệ đối lương Hà còn có Lưu Thông khoát tay náo, "Ta mệt mỏi, việc này sau này hãy nói đi." Nghe được Lý Duệ, Lương Hà cùng Lưu Thông đều là nhu thuận ồ một tiếng. Bọn hắn hôm nay cùng nhau tìm đến Lý Duệ, liền là muốn nghe xem Lý Duệ đối với chuyện này các nhìn. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là cùng nhau lui ra ngoài. Gian phòng bên trong rất nhanh chỉ còn lại Lý Duệ. Lý Duệ hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường. Tổn thương càng thêm tổn thương. Nhìn đến bộ xương già này là muốn tu dưỡng 10 ngày nữa tháng mới được. Hắn tẩu hỏa nhập ma là thật, sở dĩ có thể tại đêm qua khôi phục lại đỉnh phong chiến lực, đương nhiên là dùng tiêu hao thân thể linh đan. Loại kia linh đan mặc dù có thể thời gian ngắn áp chế thương thế, nhưng sau đó thương thế liền sẽ càng thêm hung mãnh phản công. Nhưng tất cả những thứ này so với giết chết trang nhân hỏa, căn bản không đáng giá nhất tới. Lý Duệ thoải mái nhích lại gần. Chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp ý thức sau khi tỉnh dậy, hắn đã xuất hiện tại mộng cảnh vân đài bên trong, lúc này Lý Duệ trên thân nơi nào còn có nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng đại ngộng du tiên chính là điểm này tốt, ngoại giới ảnh hưởng ở nơi này đều có thể bị xem nhẹ. Lý Duệ dưỡng thương cũng không chút nào chậm trễ luyện công. Long tượng chân nguyên kình, hắn khoanh chân ngồi tại đám mây phía trên, trong đầu hốc hiện ra long tượng chân nguyên kình võ học cáo nghĩa. Kẻ giết người bình thường chia làm hai loại, một loại cửu hận, tình sát, báo thủ, một loại khác thì là vì thu lợi. Cho nên chúng ta chỉ cần chạy vượt ra cùng trang đại nhân có thủ, cùng trang đại nhân bỏ mình về sau có thể thu lợi người bên trong tìm kiếm, liền có thể tìm ra hung phạm. Một cái hình bộ tuổi trẻ quan viên chính chậm rãi mà nói, đối phán án lòng tin 10 phần. Hình bộ Lang Trung Sai Tiễn cung thì có vẻ hơi không quan tâm. Trẻ tuổi quan viên là học sinh của hắn, phá án năng lực rất mạnh. Ngắn ngủi mấy năm, Liên đã thành Vân Châu Hình bộ thanh lại Ti chủ cột vút vàng. Về sau dù nói không chắc có thể ngồi lên Lang Trung vị trí, nhưng có Sai Tiễn cung dìu dắt, làm viên ngoại Lang còn là không lớn vấn đề. "Lão sư, lão sư." Nghe được tuổi trẻ quan viên kêu gọi, Sai Tiễn cung cái này mới lấy lại tinh thần ân cần ân cần khuôn mặt. "Không có việc gì, không có việc gì." Sai Tiễn cung khoát tay náo. "Lão sư, đệ tử nhưng có cái gì gì sơ địa phương." Sai Tiễn cung hít sâu một hơi. Trầm Dã đứng người lên, án này kẻ giết người liền là Nam Cương Kỳ thị, vật chứng đã ở, đây là đối chiếu Tam thị, các ngươi sưu tập tốt chứng cứ, ta sẽ trình đi lên. Sư phụ. Nghe Đỗ Sai Tiễn cung lời nói, tuổi trẻ quan viên đầu tiên là sửng sợ, có chút không dám tin. Bản án mặt ngoài nhìn qua trận này, thật là tướng là cái gì, nhất định phải tra xét về sau mới hiểu được. Có án tất tra lão sư đi nơi nào? La Hà lão sư hôm nay như thế khất thượng. Sai Tiễn cung nghiêm túc nhìn về phía mình cái này đệ tử trẻ tuổi, A Hoa, đặc biệt là ngươi, nhớ kỹ, vụ án này đến nơi đây liền xem như xong, thật tốt viết hồ sơ, nhớ lấy. Nhớ lấy, tuổi trẻ quan viên nghi hoặc, mờ mịt, nhưng ở sai tiến cũng ánh mắt hạ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Hắn như thế nào dám vi phạm lão sư ý tứ? Sai tiến cung nhìn thấy mình đệ tử kia bộ dáng, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đỗ Như Nha, thế này sao lại là tra án đơn giản như vậy? Hắn từ Vân Châu xuất phát cùng ngày, liền có người tìm tới cửa. Lai An Nam trấn người, cùng hắn hàn huyên một hồi lâu, nói gần nói xa liền một cái ý tứ, đó chính là giết chết trang nhân họa nhất định phải là nam cương kỳ thị người. Hắn nghe được, đều là vị kia viên tổng đốc ý tứ. Lại hoặc là nói, là vị kia long nghị chủ nhân ý tứ đương nhiên. Đối với hắn một cái nho nhỏ hình bộ lang trung tới nói, đều là một cái ý tứ. Sai Tiến Cung nhìn qua quen thuộc làm việc hoàn cảnh. Nếu là nhớ không lầm, lần trước đến Thanh Hà cũng là nơi này. Hắn kèm chút liền mất mạng đồ đệ cùng hắn là một cái tính tình, vừa gặp bản án liền toàn cướp bóc, cho nên hắn mới đặc biệt nói thêm điểm vài câu. Vì người khác bản án mất mạng, không đáng. Sai Tiến Cung nhìn qua trang nhân hòa hồ sơ, sinh lòng căng khái. Tưởng tượng năm đó, hắn tới Thanh Hà thời điểm còn gặp qua vị này trang chi huyện, không nghĩ tới gặp lại thời điểm, liền đã thành thi thể, vẫn là hai khối. Cái này, từ hình bộ mang tới lão ngô tắc ổ lên một tiếng. Sau đó Trần Trở nói: "Sai đại nhân, thi thể này chính là bị loại nào đó cực kỳ sắc bén binh khí chém ra, hẳn là đao." Nghe thấy lão ngộ tác, ra ngoài nảy nghiệp bản năng, Sai Tiến cũng tiến tới nhìn mấy lần. Mặc dù hung thủ đã xác định, nhưng phân tích phân tích hung khí coi như là đã nghiền. Nhìn một chút, sắc mặt của hắn liền trở nên nghiêm trọng, môi bắt đầu không ngừng run run. Rất nhanh, Sai Tiến cùng con người có chút có vào. Tiên binh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình thế mà sinh thời còn có thể lại nhìn thấy Tiên binh dưới người. Mười năm trước, hắn vẫn là cái hình bộ viên ngoại lang thời điểm, từng làm qua một cái bản án Người chết là cái thành danh đã lâu giang hồ cao thủ, mà giết chết hắn chính là một thanh tiên binh, từ ngày đó về sau, tiên binh hương vị liền bị hắn khắc vào trong đầu. Sai Tiến cũng lập tức quay đầu, không muốn lại nhìn nhiều. Lão Trịnh, thi thể tra không sai biệt lắm liền ra kết quả đi, kéo không được. Đúng, sai đại nhân. Lão Ngô tác nhẹ gật đầu, dọn dẹp một chút liền rời đi. Sai Tiến cũng thật sâu nhìn thi thể một chút. Hắn quyết định đem hôm nay tất cả nhìn thấy sự tình đều nạp tại trong bụng. Có thể có được tiên binh, khẳng định là điệu tiên phía trên tồn tại. Lúc điệu thần tiên, căn bản không phải hắn có thể quản. Tính mệnh trọng yếu nhất. Chương 258 Tiên độ vô lượng người trẻ tuổi. Chương 258 Tiên độ vô lượng người trẻ tuổi. Huyện nha đại đường. Ngày xưa chi huyện đã không còn, thuộc về chi huyện vị trí tạm tự huyện thự trung chính thay vào ngồi. Cái này phù hợp ngu triều lễ chế. Tại mới chi huyện chưa cỡi ngựa nhậm chức trước đó, trung chính liền là thanh hạ chi huyện. Chư vị đại nhân, trang chi huyện cái chết là vu quốc kỳ thị dư đảng gây nên, đều có vật chứng bằng chứng, đây là hồ sơ, mời mấy vị đại nhân xem qua. Tại sai tiến cung gia hiệu bên dưới, mấy cái hình bộ thênh lại ty quan viên đem thật dày một sấp hồ sơ mang ra ngoài. Cương Lâm Tiên cùng Tà Huy tùy ý lật vài tờ liền không lại nhìn. Bọn hắn trước đó liền đã lánh hội qua vị này tuổi lang trung hội hại, sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Nhan Trung Hành cùng Trung Chính nghiêm túc nhìn chọn vẹn một canh giờ. Hai người sợ hãi than cùng Sải Tiễn cung chứng cứ chi tỉ mị sát thực. Quả thật là kỳ thị tập nhân gây nên. Nhan Trung Hành căm giận nói, mặc dù lúc trước hắn liền đã chắc chắn là Tiền Triều kỳ thị dư nghiệt làm, nhưng bây giờ thấy Sải Tiễn cung cung cấp hồ sơ, liền càng thêm chắc chắn. Nhìn thấy bốn người cũng không có ý kiến, Sải Tiễn cung lúc này mới ha ha cười, đã mấy vị đại nhân cũng không có ý kiến. Vậy ta liền đem cái này hồ sơ hiện lên cho bệ hạ, mấy vị đại nhân cũng hiểu được, việc này thúc dục gấp. Huệ thừa trung chính tính dự định giữ lại, sai đại nhân cũng không cần nóng lòng hôm nay, không bằng chúng ta. Lời con chưa nói hết, liền bị sai tiến cung đánh gãy. Trung đại nhân thì không cần, chúng ta hôm nay liền sẽ rời đi, còn nhiều thời gian. Mẹ. Trung chính không nghĩ tới sai tiến cung phản ứng như thế lớn, trong chốc lát sử sốt. Liên là đi nghe một chút khúc, phản ứng có cần phải như thế lớn sao? Ngược lại là nghe nói cái này sai đại nhân sợ vợ, thân, hẳn là chính là nguyên nhân này. Nghĩ tới đây, lần nữa lộ ra nụ cười, đã như vậy Vậy liền ngoài khác, Sài Tiến cung cáo tử, cùng ngay liền rời đi Thanh Hà. Phản phật có cái gì dọa người hồng thủy manh thú đồng dạng, hắn là thật sợ nha. Từ lúc lần trước tại Thanh Hà gặp vệ quốc công phái tới người về sau, liền là 10 năm sợ dây thử, mà lại hắn vừa tới thời điểm, lại có vị kia viên tổng đốc cố ý gọi người tiện thể nhắn, cái này khiến hắn sao dám ở lâu. Mấy ngày nay, cũng đã là nơm nớp lo sợ. Nghe hát, là thật không kiên cường, cho nên Sài Tiến cung vô luận như thế nào, đều muốn lập tức ly khai. Đây là đại hung chi địa. Tiệm tọ giễn trước, Thiết Quân, Lý Duệ một người cầm một cái tẩu thuốc, điểm lấy chân ngồi xổm ở cửa hàng trước trên thềm đá của Cố Cố lấy, thỉnh thoảng nhặt nhón lấy đồng thao cái nồi bên trong đang tiêu đốt làn khói. Trước cửa cũng không ai. Thiết Quân một biến rút, một bên liếc mắt nhìn qua Lý Duệ. Từ lúc đêm đó còn đau về sau, Lý Duệ liền chọn vẹn qua hơn nửa tháng, lúc này mới xuất hiện lần nữa tại cửa hàng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Lý Duệ đây rõ ràng liền là tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Nhưng hắn trước đó rõ ràng đã dùng đao tạ giàn luyện qua Lý Duệ ý chí lực, trong thời gian ngắn cơ hồ không có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên đáp án chỉ có một cái, là Lý Duệ cố ý tẩu hỏa nhập ma lại liên tưởng đến gần nhất trong thành phát sinh một chuyện. Hắn mặc dù cả ngày tại tiệm thợ rèn tự bên trong rèn sắt, lại không phải cùng Lưu Thiết Trụ kia tiểu tử ngốc đồng dạng, thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài. Trang Nhân Hỏa chết tin tức hắn đã sớm hiểu được, thậm chí còn biết Trang Nhân Hỏa tự địa mới lưu lại cái ký chữ. Thiết Cường trầm dãi mà miệng, vừa nói liền là nói lời với người, cho nên, là tiểu tử ngươi giết Trang Nhân Hỏa đi. Lý Duệ mặt không đổi sắc, tiền bối, giết Trang đại nhân chính là kỵ thị nghịch tặc. Không sai, Miệng Nghiêm, coi như lão phu cho mượn người nào, có thể giết cũng là bản sự. Thiếp cùng thật sâu nhìn Lý Duệ một chút, không chút nào nghe Lý Duệ giải thích, hiện lên một vòng tán hượng. Lục phẩm giết ngũ phẩm, thủ đoạn cao cường. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, là cái tiền độ vô lượng người trẻ tuổi. Hắn vẫn cảm thấy là cái không sai võ đạo người kế tục, đánh nhau nữa một đạo trên rất có thiên phú, thế nhưng tự hỏi tại lục phẩm thời điểm không thể chém giết một cái ngũ phẩm quan hải cảnh cao thủ. Vượt cấp khiêu chiến, không phải thiên kiêu không thể làm đặc biệt là vượt qua một cái đại cảnh giới, cho dù Lý Duệ đã mở ra khí hải, đã lập ván đã đóng thuyền quan hải cảnh, nhưng so với chân chính đã nuôi ra khí hải quan hải cảnh cường giả vẫn là có khó có thể dùng vượt qua hòng câu. Hắn quan sát ôm vào trong ngực tiên đao, cũng coi là không có phí công mượn. Thanh này tiên đao hắn nhưng là coi như sinh mệnh, coi như đại la kim tiền tới, đó cũng là hai chữ không mượn. Duy trì con lý duệ ngoại trừ, lần này lý duệ cho mượn đao, tiên đao lần thứ nhất thấy mối liền là vượt cấp giết người, cũng coi là không có rơi xuống tiên binh uy danh. Tiểu tử ngươi về sau nếu là đụng tới phiền phức, có thể tới tìm ta, nếu là chọc tam phẩm phía trên nhân vật, vậy liền khỏi phải tìm đến. Tiền bối, vậy liền không khách khí. Lý Duệ cười hì hì rồi lại cười. Trong lòng ngấm áp, thiết cuồng lao đầu tử này liền là nói năng trốn hoa, đầu hú tâm. Hắn chắc chắn lão đầu tử này có việc là thực xế bên trên. Về phân chức đó vì sao không trực tiếp mời Thiết Cùng ra tay? Thiết Cùng là Thần Bình Sơn Trang Đại trưởng lão, cũng không phải gì đó nhàn vân giá hạ, phía sau còn có một điện trang người, đối một cái mệnh quan triều đình ra tay khó tránh khỏi khả năng liên lụy toàn bộ tông môn. Là Lý Duệ nhân quả tự nhiên muốn mình gánh chịu, có thể giải quyết đương nhiên là chính mình giải quyết đương nhiên, nếu như địch nhân là tứ phẩm trở lên, Lý Duệ hẳn là liền sẽ tìm Thiết lão đầu. Thiết Cùng một phát bắt được Lý Duệ bà vai, khóe miệng có chút dương lên, "Hảo tiểu tử, vừa mở ra khí hải, hiện tại lại có tiến bộ, sợ là qua không được mấy năm liền có thể nhập quan hải." mượn tiền bối cátôn. Lý Duệ ha ha cười. Thiết Cuồng nhìn qua Lý Duệ, miệng bên trong chậc chậc âm thanh liền không ngừng qua. Vân Châu có tiểu tử ngươi, sợ là không được an bình nha. Tiền bối, ta là người có trách nhiệm. Thiết Cuồng liếc mắt. Bản phận. Không nói trước Lý Duệ có phải thật vậy hay không, bản phận bất kỳ cái gì một cái thiên kiêu quật khởi đều thế tất triễm lãng hội lộ phong mang, coi như mình không giễu người, nhưng người khác cũng hầu như sẽ nghĩ rất hắn. Là không thể không động thủ sự tình. Vân Châu cái này trong năm, Thiết Cuồng cũng đã gặp không ít tiên tư chắc tuyệt người đều không ngoại lệ, đều tại Vân Châu nhấc lên quà phong bà không nhỏ. Trong đó danh tiếng lớn nhất phải kể là Khương Lâm Tiên. Trước kia Vân Châu có cái thực lực không tầm thường tông môn, hiện tại không còn, bởi vì tại Khương Lâm Tiên chưa trưởng thành trước đó từng có thu hận, sau đó liền bị Khương Lâm Tiên trực tiếp cho đổ diện cả nhà. Hiện tại cũng không có nhiều người nhớ kỹ. Lý Duệ Phong mang tương đối càng nội liễm, nhưng cũng thế tất sẽ ở Vân Châu quấy phong vân. Tuy muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thiết Quân ngẩng đầu nhìn sang chân trời nắng gắt. Tuổi trẻ liền là tốt lắm. Đại ca, ngươi sinh bệnh đoạn này thời gian, thanh hạ nhưng quá nóng nhiệt." Linh Trung Tiên nói. Trừ hắn ra, các hồng, Ngụy Minh mấy người cũng đều cùng nhau ngồi trong phòng. Bọn hắn cũng đều hiểu được lý doệ tẩu hỏa nhập ma tin tức. Nghe nói Lý Duệ hôm nay có thể xuống đất, đặc biệt đến đây thăm viếng. Cũng không phải, bất quá ta đã sớm nhìn Trang Nhân Hỏa tên kia khó chịu thật lâu, chết càng tốt hơn. Đàm Hổ lẩm bẩm. Từ lúc hiểu được Đường Hải sự tình là Trang Nhân Hỏa ở sau lưng giở trò xấu, hắn liền la hét muốn đánh chết Trang Nhân Hỏa. Hiện tại ứng nghiệm, Trang Nhân Hỏa thật đã chết rồi. Nghe nói Viên Tổng đốc hôm qua đã tới Vân Châu, người khẳng định ngay tại An Nam trấn. Ngụy Minh liếm miệng một cái, trong mắt tràn đầy hứng phấn, cũng không biết Viên Tổng đốc có thể hay không tới chúng ta An Minh vệ. Viên Tổng đốc Nghe được ba chữ này, mấy người còn lại cũng đều lộ ra thần sắc khâm phục. Quan văn, vô luận là có hay không đối địch, đều lấy vị kia trải qua thế lại tài, chương thủ phụ là văn nhân điển hình, mà võ tướng thì là vị kia riêng có áo trắng chiến thần danh sư viên tổng đốc. Viên tổng đốc không chỉ am hiểu mạng mình, chiến lược cá nhân đó cũng là thế gian tuyệt đỉnh. Bởi vậy trên giang hồ, thanh danh cũng cực lớn. Ngụy Minh thân là An Nam quân lão nhân, tự nhiên đối viên tổng đốc trong lòng mong ngợi. Ngô quốc 32 quận trấn, liền không có cái nào sĩ quan không đội phục vị kia viên tổng đốc, thậm chí tại dân gian cũng không ít người tự mình tế bái vị kia viên tổng đốc tự thần, loại tình huống này tại Tây Bắc càng rõ ràng hơn. Vì sao? Nếu là không có vị này viên tổng đốc, Tây Bắc mấy châu không biết muốn tại Mạn tộc góc sắt phía dưới nhiều chết bao nhiêu người. Linh Trung Thiên ha ha cười, viên tổng đốc là khỏi phải nghĩ đến, người ta địa vị gì, muốn đi cũng là trực tiếp ra tiền tuyến, nơi nào sẽ đến chúng ta vệ sở, bất quá ngược lại là ngươi lão cấp trên muốn tới thanh hạ. Lão cấp trên? Ngụy Minh đầu tiên là sửng sợ, sau đó kinh hỉ, người nói là Lôi tướng quân. Đúng. Linh Trung Thiên nhẹ gật đầu. Lôi Dung cũng không chỉ là Ngụy Minh lão cấp trên, cũng là hắn lão cấp trên. Tính toán ra, kỳ thật Ninh Trung Thiên hẳn là Lôi Dũng người mới đúng. Chỉ bất quá tại An Ninh Vệ nán lại lâu, đều tưởng rằng Khương Lâm tiên phái này. Nghe được Lôi Dũng muốn tới An Ninh Vệ, liền ngay cả Lý Duệ cũng nhịn không được ngồi thẳng người. Lôi Dũng cùng Tà Uy đồng dạng, đều là tham tướng, mà lại là Vân Châu thành bên kia vệ sở chủ quan, một cái tham tướng xuất hiện tại một cái khác tham tướng khu quản hạt, cái này rất có thuyết pháp. Nếu là không đoán sai, An Nam trấn đây là muốn xuất binh. Ninh Trung Thiên nói, Viên tổng đốc muốn xuất binh hiệp trợ Vũ Quốc dẹp yên hai nước biên cảnh phản tặc, giữ gìn tương lộ an bình, Lôi Lao đại liền là đến hiệp trợ chúng ta An Ninh Vệ. Quả nhiên đám người đầu tiên là cùng nhau trầm mặc đảm hội trước hết nhất sắc mặt đỏ lên, hưng phấn nói, đây chính là chuyện tốt. Tính toán, hắn đã có 10 năm chưa từng đi lên chiến trường, nhưng quá hoài niệm loại kia dông rồi xa trường cảm giác. Ngụy Minh cùng các hồng cũng lạ ẩn ẩn chờ mong. Mỗi ngày đánh trận sợ đánh trận, không đánh trận nhưng lại chờ đợi đánh. Vì sao? Mỗi ngày đánh vốn liếng sớm mất, không có chút nào chất béo có thể nói, xông đi lên chính là muốn mất mạng, đương nhiên sợ. Hỏi một chút Tây Bắc biên quân liền biết, ai sẽ nguyện ý đánh trận? Nhưng giống An Nam trấn loại này, lâu dài không chiến sự quân trấn liền không, giống, ngày thường lập công đường tác cực kỳ có hạn, cũng không chỉ hy vọng có thể thông qua đánh trận thu hoạch quân công, thực hiện vượt qua giai tầng mộng tưởng. Dưới đáy binh như thế, bên trên đem cũng giống như vậy. Phải không tà uy một mực chắc chắn nhận biết kỳ thị diệt, cũng không liền là muốn vứt quân công. Vu quốc tình huống khác biệt tại Tây Bắc. Bọn hắn là đi hỗ trợ bình loạn, vô luận Vu quốc ai thắng ai bại, an ninh vệ được công lao, tính thế nào cũng là bên thắng. Mạ vàng cơ hội thật tốt. Ngô quốc võ tướng muốn thăng đại quan nhất định phải có chiến trường chém giết kinh lịch, địa phương có thể đi trước kia về sau tây bắc biên quân, đi có thể hay không còn sống trở về liền là cái vấn đề, nhưng Vu Quốc liền không giống, cũng coi như chiến trường kinh lịch, mà lại an toàn quá nhiều. Lôi Dũng như này tích cực, sợ cũng là cất hôn công lao tâm tư. Ninh Trung Thiên nhìn về phía các hồng còn có Ngụy Minh, các ngươi trước chuẩn bị một chút, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có động tác, dù sao cũng là chiến tranh, cũng không thể phớt lờ. Ừm. Trong mấy người một bên, một cái duy nhất hoàn toàn không quan tâm, khả năng cũng chính là Đàm Hổ. Bởi vì hắn là một cái duy nhất thật đi lên chiến trường người. Ninh Trung Thiên mấy người mặc dù làm rất nhiều năm binh Nhưng đối mặt đều là người giang hồ, chuyện giang hồ, chiến trường vẫn thật là một lần đều không đi qua đàm hộ nhất môi. Ninh lão đại, không cần quan tâm, liền một câu, dũng sĩ vô địch, chặt liền xong việc. Ngụy Minh liếc mắt đàm hộ trời sinh kim cương, nhiều chịu mấy đao đương nhiên không có vấn đề. Nhưng hắn cùng các hồng nếu là nhiều chúng vào mấy đao, nhất định muốn mất mạng. Lần thứ nhất trên chiến trường, liền là tên linh mới, đương nhiên rụt rè. Nhưng rụt rè cũng vẫn là muốn đi. Hai người đều là liu gần, dựa vào chính mình khổ luyện, luyện cả một đời cũng bức không qua lam môn, bọn hắn cần nhiều tài nguyên hơn, mạnh hơn công pháp. Tựa ở chính an ninh vệ khu quản hạt bên trong điểm ấy quân công là khẳng định không tiến được, chỉ có trên chiến trường mới có thể. Nhìn qua một phòng chỉ kém nao nao người gọi, Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Kiến công lập nghiệp loại sự tình này, vẫn là người trẻ tuổi đi làm liền tốt. Thanh hà sắc biến thiên, nhưng những này đều cùng Lý Trạch không có gì liên quan quá nhiều. Sáng sớm, Lý Duệ trải qua một đêm chém giết, tinh thần đầu mười phần đi ra sân nhỏ. Ngõ cảnh bên trong, hắn đem trang nhân hỏa mộ phòng ra, ngày ngày đối luyện. Sự thật chứng minh, tại không có tiên binh tình huống dưới, hắn cùng trang nhân hỏa tháng bại chín vừa mở, hắn tự nhiên là cái tên mọt Vượt cấp khiêu chiến vốn là một kiện gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Thật đúng là tưởng rằng một thiên tài là có thể đem vượt cấp khiêu chiến xem như uống nước đồng dạng đơn giản. Cùng cảnh giới còn khó khăn, như lý duyệt dạng này vượt một cái đại cảnh giới, toàn bộ Vân Châu tự hội cũng làm như năm Khương Lâm Tiên làm được. Cũng là tại Mộ Khí Hải về sau chém giết một vị tông môn tông chủ, nhất chiến thành danh. Lúc này mới có Giang Đông kiếm tiên xưng hào. Căn tư thiết cuồng tuyết pháp, Khương Lâm Tiên thắng được cực kỳ may mắn, cơ hội liền là cửu tử nhất sinh của diện. Vượt cấp giết người, cho tới bây giờ đều không có nhẹ nhõm tuyết pháp. Thiên tài đi nữa đều là giống nhau. Lý Duệ thử rất nhiều lần, lúc này mới may mắn có một lần đem trang nhân hòa giết chết đương nhiên, nếu như Tiên binh. Chín khẽ đảo truyện. Có một cái ngũ phẩm cao thủ làm buổi luyện, hắn Long Tượng Chân Nguyên Kình tiến độ có thể nói là tiến triển cực nhanh, tại tăng thêm bản thân hắn nội tình liền vô cùng tốt, mới luyện 7 tháng này, liền đã vừa tìm thấy đường. Lý Duệ người người hơi lạnh gió sớm, luyện võ hào hứng trước này chưa từng có cao. Trường đao ra khỏi vỏ. Long Tượng Chân Nguyên Kình võ học cáo nghĩa hiện lên ở trong lòng, thân giống như cự tự hồn thỏa, cánh tay như ngân long điên của múa, chỉ một thoáng dây thắt lưng tung bay, trong viện lá dụng bị tầng tầng nhấc lên. Vì thế cái người Long thượng chân nguyên kình, chia làm ba tầng, thượng nguyên, long nguyên, còn có long thượng nguyên. Lúc đạt tới long thượng nguyên lực thời điểm, chính là lực nhưng mà sơn. Dựa theo võ học bên trong thuyết pháp, tối cực hạn người liền thật gọi một cái Hận Thiên vô bả, Hận Địa vô hoàn. Công pháp chia trong ngoài. Giang hồ có câu nói, nội luyện một hơi, ngoại luyện gần xương già. Ngoại công phần lớn đều là chia làm cường thể còn có chiêu thức hai cái bộ phận. Long thượng chân nguyên kình làm thượng thượng ngoại công, đao pháp chính là Du Long lục trạm, trọng điểm luyện là lực lượng, lấy đạt tới nhất lực hàng thập hội hiệu quả. Đương nhiên, kỹ xảo cũng không kém. Lý Duệ mấy ngày nay siêng năng khổ luyện, đã có tiểu thành dấu hiệu đạo thế cảnh thêm hùng mãnh, một chiêu một thức lực lượng đều to đến rõ người. Đương nhiên, một dòng nước gấm từ Lý Duệ eo bắn ra, thẳng tới toàn thân, trong bàn tay hình như có vô tận lực lượng. Lý Duệ cực kỳ vui mừng. Thượng nguyên đã thành. Chương 259. Long tượng chi lực, bản núi. Chương 259. Long tượng chi lực, bản núi. Long tượng đều là thế gian lực lượng vô cùng chi tồn đại. Rồng đương nhiên không cần phải nói, có Di Sơn đạo hải chi năng, tự cũng là trong thế tộc lực lượng vô cùng chi thú, long tượng hợp lực là vì lực chi cực. Tượng lực Lý Duệ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có sức lực dùng phải mãi. Hắn nội tình tốt, bản thân khí lực liền không nhỏ, không nghĩ tới tầng thứ nhất thượng lực liền có thể có không tầm thường tăng phúc. Hán Dư Quang vừa mới bắt gặp hậu viện hòn non bộ, bên trên còn có bị Hán Luyện đao thời điểm đao khí bổ ra pha tạp vết tích. Lại ủy khuất một chút, Lý Duệ ngay cả vượt mấy bước, liền đến núi nhỏ trước. Tay áo một trùm, vừa vận lộ ra tráng kiện hữu lực cánh tay, hai tay chế trụ hòn non bộ ngọn núi, cơ bắp phùng lên. Lên. Trừng cao 2 trượng, dài 3 trượng hòn non bộ ầm ầm một trận vận động, ngọn núi chậm rãi dâng lên, từ hào nước trong đất bùn bị rút ra. Không bao lâu, Cả ngọn núi đều lộ ra mặt nước. Thằng đến nâng qua đỉnh đầu, Lý Duệ lúc này mới lại đem hồn non bộ ná về hồ nước bên trong đỉnh cấp nâng sát. Một màn này nếu như bị tiếp trước những cái kia lớn cơ bá trông thấy, nhất định sẽ tuân theo phụng Lý Duệ là nâng sát chi thần. Thoải mái. Nghe được bên ngoài động tĩnh Vương Chiếu từ trong chuồng ngựa tỉnh lại, liền thấy cách đó không xa sư phụ Lý Duệ đang đứng tại ao nước nhỏ bên trong. Hắn buông xuống ôm vào trong ngực Tam Nhãn Bạch Hồ, mơ mơ màng màng nói: "Sư phụ, người đây là làm gì, bắt cá?" Lý Duệ toé miệng nói: "Rèn luyện. Rèn luyện." Lần này lập tức gọi Vương Chiếu không lý ra. Lý Duệ cũng không nhiều giải thích. Xem luyện hạ trang liền là ước một thân, hắn đổi một thân quần áo sạch, đẩy cửa đi ra đến sân vườn thời điểm, nhà bếp bên trong đã dâng lên lượn lờ khói bếp, có thể nhìn thấy Vương Triều bận rộn thân ảnh. Chờ Dương Dũng ra thời điểm, vừa vận cháo thịt ra nồi, ba người ngồi vây quanh một bàn, ăn được ngon ngọt tan cơm. Lý Duệ khó được mặc vào hồi lâu chưa xuyên quân bào, chỉnh lý y quan, bảo đảm vừa vận về sau lúc này mới đi ra cửa, trực tiếp liền đi tới phủ tướng quân. Có thể để cho hắn xuyên quân bào, tự nhiên là có trọng yếu sự tình. Vừa mới tới cửa, liền thấy Ninh Trung Thiên chính cười tủm tỉm nhìn qua hắn. "Đại ca, tới rồi." Lý Duệ nhẹ gật đầu, "Đi thôi." không phải lại muốn đăng tàu tướng quân liên lụy. Đây không phải liền đợi đến ngươi. Nói đùa ở giữa, hai người liền đi vào phủ tướng quân đại đường bên trong. Lâm Nhất chân dạo bước tiến lên đại đường, liền thấy còn lại bốn cái phòng giữ đều đã ngồi xuống, hai người tìm chỗ ngồi vừa chưa ngồi được bao lâu, tất cả mọi người biểu lộ bình tĩnh, hiển nhiên đều hiểu được chuyện sắp xảy ra. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền vang lên một trận ồn ào tiếng bước chân. Tạ Huy, Khương Lâm Thiên cùng một cái dâu quay nón đại hán cùng nhau đi vào đại đường. Sau lưng còn đi theo rất nhiều khoát trọng giáp tướng sĩ, những giáp sĩ này một thân huyền thiết trọng giáp, ngoại trừ mũ giáp lộ ra một đường nhỏ bên ngoài. Toàn thân đều bị thiết giáp bao trùm, đi trên đường loạng choạng rung động, làm người nghe ngóng chấn động. Vân Châu vệ, Huyền Giáp quân. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ đối kia dâu quay nó đại hán, Ninh Trung Thiên nhưng không thể quen thuộc hơn được, chính là Vân Châu vệ tham tướng, Lôi Dũng. Ngồi một chút, không cần khách khí. Lôi Dũng nhìn thấy trong đại đường 6 người muốn đứng dậy đón lấy, hất tập vạt tay áo. Thấy thế, Phùng Vũ mấy người còn có chút chần chờ, đã nâng lên cái mông lại muốn rơi xuống. Ninh Trung Thiên cùng Lý Duệ thì đã kiên định không thay đổi đứng người lên, khom mình hành lễ, gặp qua Lôi tướng quân. Thân là lão thuộc hạ, Linh Trung Thiên nhưng quá rõ ràng Lôi Dung cái thằng này tính tình đừng nhìn mặt ngoài tùy tiện, nhưng thật ra là cái sói so đó người, cấp bậc lễ nghĩa không đủ, đều sẽ bị hắn từng cái ghi ở trong lòng đến lúc rồi ăn phải cái lỗ vốn, cũng không biết là lúc nào đắc tội Lôi Dung, Linh Trung Thiên sớm sẽ ở cửa chờ lấy lý duệ, chính là vì nhắc nhở việc này, miễn cho nhà mình lại ca án thiệt thòi đương nhiên, Lôi Dung tâm nhãn là nhỏ, nhưng đối thủ hạ cũng vô cùng tốt, phi thường bỏ được, nếu không Linh Trung Thiên cũng sẽ không hết hy vọng sập đi theo Lôi Dung, hiện tại cũng xưng hô Lôi lão đại. Lôi Dung đi đến Linh Trung Thiên trước mặt, vỗ vỗ bả vai. "Tiểu Linh nha, hồi lâu không thấy, lại tuấn" Linh Trung Thiên im lặng, lôi tướng quân lại tăng lên. Nghe được Ninh Trung Thiên tán dương, Lôi Dũng tâm tình càng tốt hơn hắn nhưng đã thật lâu chưa thấy qua mình cái này tiểu lạc đệ, hôm nay nhìn Ninh Trung Thiên sinh long hóa hổ, lên tiếng cười ha ha lấy ngồi tại trên đại sảnh bên cạnh trên ghế bàn, vang lên một trận không chịu nổi gánh nặng tiếng thân thanh. Lý Duệ âm thầm dò xét Lôi Dũng. Một một viên mãnh tướng, lưng hùng vai gấu, dáng người khôn ngo, gọi là một cái bụng lớn eo tròn, trời sinh liền là trên chiến trường tài năng. Nghe Ninh Trung Thiên nói, Lôi Dũng đã từng vốn là từ Tây Bắc biên quân thăng quan trở về. Trên chiến trường thông suốt được ra ngoài. Từ mấy lần có cấp cờ chi công, hơn nữa còn bỏ được phía dưới tử, lấy lòng quý nhân. Xem chừng cũng chỉ có dạng này người mới có thể từ Tây Bắc quân thăng quan đến An Nam trấn. Nhân tại, đây là lý do cho ra đánh giá. Hắn nhưng là nghe nói, An Nam trấn tại Thanh Hà thiết lập vệ sở, trong đó có Lôi Dung công lao đám người vào chỗ. Ta uy thân là chủ quan, ho nhẹ một tiếng nói, chư vị chắc hẳn đều biết, Lôi Dũng, Lôi Tướng quân, lần này chính là thụ tiết tổng binh chi mệnh, đến đây Thanh Hà hiệp trợ chúng ta tiêu diệt Vu Cốc loạn lạc, ngày sau chư vị muốn thông lực phối hợp Lôi tướng quân, nếu không nhất định phải quân pháp xử trí. Đúng. Uy duyệt cho 6 người cùng nhau xứng là. Việc này bọn hắn cũng sớm đã nghe được tiếng gió, tự nhiên không ai sẽ có dị nghị. Hoàng đế khẳng định, viên tổng đốc đều tới. Ai dám không muốn sống đối với việc này nào? Tà Uy hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lôi Dũng, Lôi tướng quân, nhưng có cái gì muốn nói? Lôi Dũng niết môi, nên nói, Tào tướng quân đều nói, ta liền nói một cái, ai dễ địt nhiều, ta liền tưởng hay, ai, ai nếu dám cất giấu ý đồ xấu, ta liền chơi chết hắn. Lập tức, một thân phỉ khí triển lộ đại đường mấy người đều là chấn động trong lòng đã sớm nghe nói vị này Lôi tướng quân đường đi dã, phỉ khí nặng, hôm nay xem xét, quả thật như thế. Từ truyền ngôn đến xem, Lôi Dũng là thật làm được. Lý Duệ hai mắt có chút nheo lại, trong đầu hốc xuất hiện mấy chữ: Điên cắn chó. Hắn có chút minh bạch Lôi Dũng vì sao có thể ngồi lên tham tướng vị trí, hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu Vân Châu vệ tham tướng. Nói chung liền là Lôi Dũng người này đủ điên, nhưng cũng đầy đủ trung thành. Ai cũng cần dạng này thủ hạ. Có lẽ chính là nguyên nhân này, Lôi Dũng mới có thể trở thành Tiết tổng binh Tân Phúc, cho lưu tại Vân Châu. Ta uy ánh mắt lạnh lẽo. Chư vị, trên chiến trường cũng không phải là trò đùa, có người nào muốn muốn rời khỏi, hiện tại có thể nói, nếu là ai lên chiến trường còn dám nói với ta lui lại định trạm không lầm. Đám người thần sắc chấn động. Màn kịch quan trọng đến rồi. To như vậy một cái an ninh vệ, đương nhiên không có khả năng tất cả mọi người đi vô quốc, nếu không khu quản hạt bên trong sự tình ai đến xử lý. Hai cái chủ quan đã xác định là Tả Uy dẫn binh xuất trình. Sau đó liền cần tuyển ra ba cái phòng giữ theo quân suất trình đương nhiên, Lý Duệ cũng tại hậu tuyển trong danh sách. Lư Tuấn thần sắc rõ ràng khẩn trương mấy phần, tuy nói là Khương Lâm tiên ngợi, nhưng cũng muốn đi vô quốc trên chiến trường kiến công lập nghiệp, đây là hắn duy nhất khả năng bứt vào quan hại cơ hội. Tả Uy đã thả ra phong thanh. Mấy cái phòng giữ, ai có thể tiến, đều xem bản sự về phần rời khỏi, ai sẽ ngốc đến đặt ở trước mặt cơ duyên đều không cần. Tiên tính đại đường bên trong xa vào đến ngắn ngủi yên tĩnh. Khương Lâm Tiên nhắm mắt dưỡng thần, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, trên thực tế, cũng sát thực cùng hắn không có quan hệ gì. Lôi Dung thì là có chút hăng hái nhìn qua trước mắt Trần Diện. Qua đi tới mười hơi. Tà Uy vừa muốn chuẩn bị mở miệng, liền nghe được một người nói chuyện. Hạ quan tẩu hỏa nhập ma, chưa khôi phục, liền lưu thủ doanh bên trong, không đi thêm phiền toái. Cái này ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lý Duệ trên thân. Lý Duệ sắc mặt còn có chút tái nhợt, xem xét liền là trọng thương chưa hết bệnh bộ dáng. Cao uy nhẹ gật đầu. Lý Duệ Tẩu Hỏa nhập ma sự tình hắn là hiểu được, còn tự thân sắc nhợt qua, mà lại lần này là người người tranh đoạt tuyệt tốt, Lý Duệ thực lực không tầm thường, hiện tại rời khỏi, thủ hạ của hắn thu hoạch được danh ngạch thời cơ càng lớn hơn. Hắn đương nhiên vui mừng nhìn thấy thành quả. Lý đại nhân thân thể khó chịu, lại tuổi tác đã cao, sắc thực không thích hợp xuất chinh, liền lưu tại doanh bên trong đi. Linh Trung Thiên nhìn về phía Lý Duệ, trong lòng thăng nhẹ. Đại ca nhưng bỏ lỡ một cái tuyệt hảo cơ hội là công. Lấy Lý Duệ thực lực lại thêm đầu óc, nguyên bản có thể trên chiến trường đại sát tứ phương. Đáng tiếc, đại ca cái này tẩu hỏa nhập ma thật không phải lúc. Sau đó, lại là rất được hoang nên luận vô khâu. Theo quân suất chinh danh nhạc tất cả mọi người ngông trông, ta uy đã đại nguyện mang binh xuất chinh, cũng không tốt tưởng ăn quá khó nhìn, đem ba cái phòng dự danh nhạc cũng cho chiếm. Trong quân đội, vũ lực là vua. Tiền ngươi tối gọi người tin phục biện pháp, liền là trực tiếp đánh lôi đài. Lưu lại người liền theo quân suất chinh. Lý Duệ lập tức từ người dự thị biến thành người xem. Trên chiến trường, Ngọc Hạ, hắn hiện tại không thiếu tiền cũng không thiếu công pháp, vì điểm này quân công, liệu cái gì mệ nha. Hiện tại hắn chỉ cần an tâm luyện công, liền lạp ván đã đóng tiền ngũ phẩm quan hải cảnh không cần thiết ở thời điểm này đi trên chiến trường mạo hiểm. Trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, cho dù vô quốc phong hiểm không lớn, nhưng phong hiểm thấp cũng không có nghĩa là sẽ không phải chết. Vạn nhất bị cái nào đó cao thủ tập kích chết rồi, hắn một thân học coi như mất toàn bộ. Tóm lại liền là phong hiểm cùng ích lợi không tương xứng đôi. Không cần thiết cứng rắn. Coi như hôm nay Tà Uy không nói, hắn cũng giống vậy sẽ nghĩ cách không đi. Lớn tuổi liền là có chỗ tốt. Hôm nay nếu không phải hắn tẩu hỏa nhập ma, Tang Thiên đã 80 tuổi, Tà Uy vì mật nuôi chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha, ít nhất cũng phải đánh một trận mới được, phía sau chiến sự ăn một lần lốc, càng là trực tiếp liền bị gọi đi tiền tuyến. Hiện tại tối thiểu thấp xuống ưu tiên cấp. Sau một cái giờ, nhân tuyển rút cục xác định. Phùng Vũ, Ninh Trung Thiên còn có tư lịch thấp nhất phòng giữ Liêu Vũ. Không được chọn Quan Tân Vinh cùng Lư Tuấn một mặt xa suốt tinh thần. Hai người bọn hắn vốn là an nam quân lão nhân, đến an linh vệ vốn là vì đánh cược là cuối, mắt thấy tốt đẹp kỳ ngộ gặp thoáng qua, bọn hắn đương nhiên không cam tâm. Nhưng tài nghệ không bằng người liền là tài nghệ không bằng người, chuyện không có cách nào khác. Văn vô lệ nhất, võ vô lệ nhị. Trên nắm tay sự tỉnh Đánh qua liền liếc qua tới ngay. Tào Uy nhìn qua đứng tại trong hành lang ba người, khóe miệng có chút dương lên. Thủ hạ của hắn phụ cùng Liêu Vũ chiếm hai ghế, kết quả này đã để hắn tương đương hài lòng. Nếu là toàn chiếm, chẳng diện trên ngược lại có chút không bàn quan. Hiện tại liền cực kỳ tốt. Lôi Dũng mắt thấy kết quả đã ra, lúc này mới cười hì hì nhìn qua Ninh Trung Thiên, "Tiểu đinh, tiểu tử ngươi mấy năm không thấy, công phu ngược lại là tiến rất xa, không tệ, không tệ." Mấy cái phòng dự xem xét Ninh Trung Thiên cùng Lôi Dũng như thế thân cận, đều sinh lòng ngưỡng mộ. Có thể đoán trước đến, Ninh Trung Thiên lần này đi Vũ Quốc, thu hoạch chắc chắn sẽ không thiếu. Mặc dù Khương Lâm Tiên không đi, lại có quan hệ càng thân cận lôi Dũng Ba Bọc, chiến công cũng không liền là gió lớn hướng túi bên trong thổi. Tất cả đều vui vẻ. Về sau một đoạn thời gian, an ninh vệ chuẩn bị khẩn trương lên, tuy thôi đều có thể nghe được huấn luyện tiếng hô hét ầm ầm. Chiến tranh bầu không khí lập tức nồng đậm. Bất quá đây hết thảy đối với lý duyệt tới nói, đều là phù vân. Rốt cuộc, cũng không phải hắn trên chiến trường. Long tượng thật máy móc, ẩn vào hừng đông, sơ khai chân nguyên, sống lưng giống như linh dây leo, 36 cùng. Lý duyệt mặc niệm Long tượng chân nguyên kinh khẩu quyết. Hiện tại hắn đã mở ra khí hải, chỉ cần ôn dưỡng, liền có thể nước chảy thành sông bước vào ngũ phẩm, việc này không vội vàng được, quá mau ngược lại chưa chắc là chuyệt tốt. Trước đó hắn liền là ăn không có danh sư dạy bảo thua thiệt. Cũng chính là đụng phải Thiết lão đầu, ngựa tới luyện hóa phần tiên truy, lúc này mới đem hắn căn cơ luyện vững chắc, đương nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm đây chính là có danh sư trưởng bối chỗ tốt. Có thể truyền thụ kinh nghiệm, phòng ngừa đi rất nhiều đường quân cơ. Lý Dụy hiện tại mỗi ngày không có việc gì liền sẽ đi tìm Thiết lão đầu nói chuyện thiếm, hiểu rồi không ít trước kia tại trong sách vừa hoàn toàn chưa từng thấy sự tình. Phải không nói vẫn là lão đầu tốt, khắp người đều là bạo vật. Lý Dụy theo Long Tượng Chân Nguyên Kính bắt đầu đi vào, dần dần vào mê. Lên chiến trường, hắn nơi nào còn có bo lớn bo lớn thời gian lui đạo. Nếu là trước kia, có lẽ còn sẽ có một ít tâm động. Nhưng bây giờ hắn đều có Long Tượng Chân Nguyên Kính, loại này thượng thừa công pháp, vội vàng luyện công đều đã không kịp, nơi nào còn nguyện ý bị cuốn mang tiến chiến tranh bên trong. Người khác muốn thăng quan, muốn đột phá. Lý Dụy ngược lại cảm thấy mình quan này nhanh quá nhanh, ngược lại không bằng chậm nửa một chút, cảnh giới cũng giống như vậy. Dục tốc bất đạt. Làm quan như thế, luyện võ cũng thế đi đến một lần đau, Lý Dụy lúc này mới ngồi tại đình viện, nhấp một hớp trên bàn đá đã thả trà lại. Cái này lại môn bị người gõ vang, đẩy cửa ra xem xét. "Là Ninh Trung Thiên." "Tứ đệ, chuẩn bị đến thế nào?" Lý Duệ lôi kéo Ninh Trung Thiên ngồi xuống uống trà. Ninh Trung Thiên uống một ngụm trà lạnh, cười hắc hắc, "Đại ca cứ việc yên tâm chính là, đám huynh đệ đắc thắng trở về, mời đại ca uống rượu đi." "Tiểu tử ngươi." Lý Duệ cười khẽ. Sau đó từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, dặn dò, "Tứ đệ, ngươi lần này đi, nếu là gặp nguy hiểm gì, có thể khiến người mang theo khối này lệnh bài đi tìm Vũ Bắc thành tìm danh mạch." Ninh Trung Thiên tiếp nhận lệnh bài, "Đã tại đại ca." Hắn hiểu được. Lý Duệ cùng đao mạch quan hệ không tệ, đao mạch là Vu Quốc Ngợi, lại là ngũ phẩm quan hải cảnh cao thủ, nói không chừng thật có thể tại nguy cấp thời điểm cứu hắn một mạng. Nhớ kỹ, đừng không có ý tứ, tình cảm ta có thể trả, bảo mệnh trọng yếu nhất. Được. Linh Trung Tiên hung hăng gật đầu, trong lòng ngấm áp. Lý Duệ có thể làm cũng chính là những thứ này. An Ninh vệ lần này đi, cuối cùng khẳng định là thắng lợi, đây là không thể nghi ngờ. Bởi vì chuyện này theo Lý Duệ, cùng Tây Bắc Man tử cưỡi ngựa xuôi nam cấp bốc là một cái ý tứ, đánh người liền chạy, nơi nào có thua đạo lý. Nhưng đó là đại cục. Rơi xuống chỗ rất nhỏ, coi như rất khép nhau. Binh lính bình thường sẽ chết, tiểu kỳ sẽ chết, thậm chí phòng giữ cũng sẽ chết, đây chính là chiến tranh tàn khốc. Linh Trung Thiên còn trẻ, hiện tại đã hoàn thành ngưng nguyên, có thể nghĩ muốn mở ra khí hải, liền cần đại lượng tư nguyên phụ tá điểm này, Lý Duệ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lý Duệ vô vô Ninh Trung Thiên bà bay. Ta tin tưởng tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ không chết. Ninh Trung Thiên nháy nháy mắt, vì sao? Hai họa di ngàn năm nha. Chương 260. Mãn Quốc thành chủ, Lăng La phu nhân. Chương 260. Mãn Quốc thành chủ, Lăng La phu nhân. An ninh vệ trở nên quặn qué rất nhiều. "Dị vãng tốt năm tốt ba vừa đi vừa tán gẫu tướng sĩ đều không thấy bóng dáng. Lý Đầu Nhi, ngươi bệnh đến thật không phải lúc." Đàm Hồi buồn bã hiểu sự tại vệ sở bên trong tàn bộ. "Cái ông mất ngựa sao biết không phải phúc? Cái gì ngựa? Làm ta không nói." Lý Duệ không nghĩ tới mình vốn cũng không cao trình độ văn hóa, thế mà còn có thể có cơ hội liền ép người khác đảm hộ cực kỳ phiền muộn. "Ta uy cùng lôi giúp mang theo trọn vẹn hơn 1500 người ra an ninh vệ, xem chừng nhiều nhất ngày mai liền có thể đến cửa ải, sau đó phóng ngựa dông rồi xa trưởng, kia được nhiều thoải mái." Nguyên bản hắn đều đã dốc hết sức ra trận giết địch, kết quả tham chiến phòng giữ chỉ cần ba cái Lý Duệ không ở trong đó, hắn tự nhiên cũng liền không trên chiến trường, cơ hội đảm hộ không trách Lý Duệ. Hắn tin chắc, nếu không phải Lý Duệ không khéo tẩu hỏa nhập ma, nhất định có thể chen vào ba người kia danh sách. Không thấy Lý Duệ năm đó đánh tể trạch tiểu tử kia cùng đánh con đồng dạng. Lý Duệ ha ha cười. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Đảm hộ. Không đi vô cuộc chiến trường, là hắn cố tình làm. An an ổn ổn chẳng phải rất tốt. Hộ tử, bình an là phúc. Đảm hộ nhất miệng, "Lý Lao ca, ngươi không thể nghĩ như vậy, năm nhi 70, như thường là ra trận giết địch thời điểm tốt." Lý Duệ nói bổ sung, "Ta đã 80. Đàm Hổ cảm thấy mình còn đánh giá thấp Lý Duyệ, vô luận tuổi tác vẫn là thực lực. Lý Duyệ, đúng rồi, tao tướng quân bọn hắn đi Vũ Quốc, Vũ Quốc những cái kiêu ngịch đảm khả năng tùy thời trả thù, thương lộ ngươi mang nhiều một số người nhìn chằm chằm, nhân thủ ta đã nói với Lâu đại nhân qua, trực tiếp đi đòi người là được. Được. Đàm Hổ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lên không được chiến trường, kia giết mấy cái ngu quốc cảnh nội tiểu tặc, cũng coi là qua đem niệm. Nhìn qua Đàm Hổ hào hứng chạy đi, Lý Duyệ cười lắc đầu, huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Sa sa nhìn về phía phương nam. Hắn phản phất đã thấy thi cốt chôn các chiến trường. Lần này Không chỉ có riêng là An Ninh vệ, thậm chí đều không chỉ có là An Nam trấn, còn có Kiếm Xuyên trấn cũng tham dự trong đó. Viên Tổng đốc tự mình trấn giữ đại sự, làm sao có thể nhỏ. Nói câu không dễ nghe, hai vạn người trở xuống đều gọi trò đùa trẻ con, đều không đáng đến vị kia viên tổng đốc để bụng. Ta Uy cùng Lôi Dũng bất quá là trong đại quân một chi. Lần này ngu quốc hiệp trợ vu quốc bình loạn, động tĩnh so với hắn dự liệu lớn hơn. Ngu quốc trên đỉnh tháp mấy vị kia xem bộ dáng là muốn mượn cơ hội đem sự tình mở rộng, hiện tại trang diện chỉ sợ vu quốc triều đình cũng không nghĩ tới đây là Dương Ngưu. Ngu quốc vị hoàng đế bệ hạ kia chỉ sợ sớm đã muốn nhúng tay vu quốc sự tình mà lại trước đó liền đã thử qua, chỉ bất quá trở ngại Vu quốc Tân hoàng đăng cơ, cái này mới không thể không giúp đi. Hiện tại lại cho nắm lấy cơ hội đương nhiên muốn hung hăng nổ một thành. Vu quốc triều đình biết, nhưng lại có thể thế nào? Nam cương chiến sự bá nguy, bọn hắn cũng xác thực cần ngu quốc xuất binh, tuy nói chết đều là vu quốc quân dân, tổn thất đều là vu quốc tài sản, nhưng ít ra không phải mình bên này. Tại lấy được thắng lợi cuối cùng nhất trước đó, cái gì giá phải trả cũng có thể nỗ lực. Tình huống như vậy cực kỳ phổ biến. Năm đó thái tổ hoàng đế tranh giành thiên hạ thời điểm, vu quốc kỳ thật cũng đã từng làm không sai biệt lắm sự tình. Mặt ngoài hòa khí, Dưới đáy không trường hùng hùng hổ hổ. Vẫn là câu nói kia, lợi ích mới là tốt nhất bằng hữu. Thiên hạ hỗn loạn rảng đều là lợi hướng. Đáng chết, phế vật, phế vật. Vũ Quốc, Man Quốc Thành, phủ thành chủ bên trong, vang lên tức hồn hẹn tiếng mắng chửi. Viên Cao tức giận đến cực hạn. Trương Nhân Hỏa, chờ trở về, nhất định phải đổ ngươi nhà cái cả nhà. Kế hoạch nguyên bản tiến hành được thật tốt. Huệ Ảnh lão tổ đều đã mời được Cửu Hồn Pháp Vương ra tay, chỉ cần nghĩ cách đem Khương Lâm Tiên dẫn xuất thành, sau đó liền có thể đem nó bắt sống, hoàn thành tiên tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Bây giờ tốt chứ? Trương Nhân Hỏa chết rồi. Chết cũng liền chết rồi, mấu chốt là giết chết tội danh của hắn còn bị đặt tại Nam Cương Kỳ thị trên đầu, hiện tại Nam Cương Kỳ thị bận bộn nhiều việc chiến tranh, không rảnh lại ngoảnh đầu cùng Tiên Tôn nhiệm vụ. Hắn làm sao có thể không khí? Viên Cao thật vất vả mới ngăn chặn lửa giận trong lòng, dần dần tĩnh táo lại. Hắn đương nhiên hiểu được, giết chết Trang Nhân Hỏa không phải kỳ thị người. Trang Nhân Hỏa bên ngoài là ngu cốc trí huyện, nhưng thân phận chân chính là Quỷ Minh giáo gia thế, hiện tại Quỷ Minh giáo cùng Nam Cương Kỳ thị hợp tác, Nam Cương Kỳ thị không có lý do đối Trang Nhân Hỏa độc thủ. Viên Cao mí mắt run run, kẻ giết chết Trang Nhân Hỏa thì là ai? Trang Nhân Hỏa không chỉ là trí huyện lang lang vũ phẩm quan hải cảnh cao thủ, toàn bộ thanh hạ có thể giết chết trang nhân hòa người cũng không nhiều, hoặc là nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay tại viên cao suy tư lúc, thanh âm của một nữ tử vang lên, "Viên tiên sinh, làm gì tức giận như thế, chúng ta vẫn còn có cơ hội." Viên cao lần theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một cái làn da trắng nõn, người mặc một bộ hỏa hồng váy dài nữ tử chậm rãi đi tới. Bên người còn có một cái lão giả, chính là kỳ thị. "Kỳ phu nhân, chỉ giáo cho." Viên cao có chút kiêng kỵ nhìn qua trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân. Lang la phu nhân cũng không hoảng hốt, họ kỳ. Là man cốt thành thành chủ. Tại 10 năm trước, Lăng La phu nhân vẫn là thành chủ phu nhân, về sau thành chủ chết rồi, nàng liền thành mới thành chủ. Nghe nói, nàng giết đời trước thành chủ. Tin tức có thể là giả, nhưng Lăng La phu nhân lòng dạ rắn rết, tàn nhẫn tàn nhẫn lại là thật. Hắn đoạn này thời gian đợi tại Man Cốt thành đã kiến thức đến. Lăng La phu nhân, một cái vệ sở tham quân mà thôi, đến lúc đó tiên sinh viên chỉ cần đem pháp vương ngồi đến, ta tự có biện pháp đem nó dẫn xuất, pháp vương ra tay, không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Gửi đến gọi là một cái sóng lớn của trào. Viên cao trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hồ ly lẳng lơ, Lăng La phu nhân hiển nhiên là không có ý định trước nói cho cụ thể hắn biện pháp. Mấy ngày nay, hắn đã cùng cái này Lăng La phu nhân giao thủ qua, đối phương mỗi lần gặp mặt Lăng La phu nhân đều sẽ đề cập Cửu Hồn pháp vương. Hắn nơi nào không biết được Lăng La phu nhân tâm tư? Không phải liền là trông cậy vào Cửu Hồn pháp vương tới, có thể thay nàng trấn thủ Man Quốc thành. Nam Cương Kỳ thị là có cao thủ, nhưng những cao thủ kia đều tại thành lớn tọa trấn, Man Quốc thành nếu là có thể có một điệu tiên cường giả tọa trấn, nhất định có thể vững chắc một màn lớn. Bản tính này hạt châu đều nhanh băng đến trên mặt. Pháp vương đã xuôi nam, ít ngày nữa liền sẽ đi vào Vu Quốc thành. Còn hy vọng đến lúc đó phu nhân chớ có nửa lời. Viên cao nhàn nhạt mở miệng, muốn bắt sống Khương Lâm Tiên, chỉ dựa vào Quỷ Minh giáo cực kỳ khó khăn, nhất định phải Nam Cương Kỳ thị hiệp trợ mới được. Thự nhiên, Lăng La phu nhân liệt diễm môi đỏ có chút dương lên. Đã như vậy, lão phu trước hết cáo từ. Nói xong, viên dao cũng không hưng thú mỏi mòn chờ đợi, xoay người rời đi ra khỏi phủ thành chủ. Nhìn qua viên cao rời đi, Kỳ Thụy lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Thành chủ, ngươi quả thật có năm chắc. Bắt sống Khương Lâm Tiên, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng." lại càng không cần phải nói hiện tại ngu quốc đại quân khoảng cách Man Quốc thành trì có 100 dặm. 100 dặm, đối với ngu quốc quân đội tới nói, bất quá là một ngày sự tình. Mà Khương Lâm Tiên còn ở xa ở ngoài ngàn dặm thánh hà, hắn thực sự nghĩ không ra, muốn làm sao đem Khương Lâm Tiên dẫn tới. Kỳ Thụy nhìn lấy mình cái này trẻ tuổi kỳ gia hậu sinh. Lăng La phu nhân tính lên bối phận, đều là hằn cháu gái bối. Nhưng Kỳ Thụy lại cam tâm tại bên trong Man Quốc thành làm phụ tá. Vì sao? Cũng không liền là Lăng La phu nhân sinh thất khiếu linh lung tâm tư, cũng chính là tục ngữ nói, đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh, mà lại võ đạo căn cốt cũng tốt. Đối với người khác không ác, đối với mình nát hơn. Năm gần đôi 8 liền gả cho lúc ấy đã 300 tuổi man cốt thành lao thành chủ, lúc ấy thành kỳ thị cho cười, không nghĩ tới người ta vô thanh vô tức án vị lên thành chủ. Từ đó về sau liền lại không có người giám chế Dêu Lăng là phu nhân. Thật sự là gặp quỷ, kỳ thị Nam Nhi làm sao đều đỡ không nổi. Lăng La phu nhân nụ cười trên mặt hoàn toàn thú liễm, cả người như là một tòa như băng sơn, ngu cốc, thật coi ta kỳ thị tốt như vậy lẫn, chắc chắn để các ngươi nỗ lực giá phải trả. Thôi thúc, ngươi cứ yên tâm đi. Đại ca, ta hôm nay chém đầu 30, hết thảy thuận lợi, trông mong đắc thắng sớm về. Lý Duệ nhìn qua trong tay ngắn ngủi một tờ giấy đây là Ninh Trung Thiên theo quân báo cùng một chỗ đưa tới. Từ lúc đi Vu Quốc về sau, Ninh Trung Thiên mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đưa một tờ giấy trở về. Y đi theo trong thư thuyết pháp, hắn trên chiến trường kiến công rất nhiều. Hiện tại đã tích lũy không dưới 10 cái đại công đây đối với phòng giữ tới nói, đều nói cái con số không nhỏ. Phải không nói chiến trường mới là quân nhân kiến công lập nghiệp, nhất phi trùng thiên địa phương, Ninh Trung Thiên lần này đi, chỉ là chạm địch chỉ sợ cũng có thể kiếm mười mấy cái đại công đại công như thế số lượng coi như thật là không tầm thường đương nhiên. Lý Duệ nhưng cũng không cảm thấy sự tình như Ninh Trung Tiên trong thư như kia nhẹ nhõm, muốn thật đơn giản như vậy, kia An Nam Chấn còn có Triều Đình nhất định sẽ đề cao quân công yêu cầu. Triều đình đổ vật cũng không phải gió lớn thổi tới, muốn kiếm, mà lại là trên chiến trường, nhất định phải dùng mệnh đến đổi. Quân đội tấn thăng nhanh, thậm chí thường thường có thể nhìn thấy 20 tuổi tướng quân. Thật tình không biết đây đều là dùng mệnh tích tụ ra tới, một thiếu niên tướng quân phía sau là Vô Số Sương Cô. Mà lại, làm sao ngươi biết thiếu niên tướng quân phía sau đứng chính là ai? Thiếu niên, không nên bị biểu tượng cho lừa dối, sau đó nhiệt huyết xông lên đầu. Lý Duệ đem tin đưa cho Vương Triều. Triều chiếu, đem tin đưa đi Thiên Điệu Minh, để lại sư huynh của ngươi giao cho Hoàng Minh Chủ. Đúng, sư phụ." Vương Triều chiếu nhẹ gật đầu. Linh Trung Thiên cũng không chỉ là huynh đệ của hắn, cùng Hoàng Trú Ích cùng Phí Lao Tam giao tình càng sâu, không có lý do mình hiểu rồi, lại không nói cho bọn hắn hai người. Thuần cho là báo cái bình an ở trung xuống tới, Lý Duệ cũng có thể cảm nhận được. Hoàng Trú Ích cùng Phí Lao Tam đã đem hắn trở thành minh chủ, mà Linh Trung Thiên thì là huynh đệ đối với cái này, Lý Duệ cũng không có gì hối hận, có thể duy trì mặt ngoài tôn kính đã là cực kỳ tốt, không cần thiết không phải đều trở thành huynh đệ, cũng không đạo lý này. Thời cơ không đúng, trường hợp không đúng đời này liền không khả năng này, gặp qua đồng hoạn nạn huynh đệ, ai từng thấy đem cấp trên làm huynh đệ. Ba người mặc dù đều là minh chủ, nhưng lý duyệt trên bản chất liền là hai người cấp trên. Lý duyệt tự nhận không có người gặp người thích bản sự. Phía trước không bị mất đến quân báo đều là tin mừng. Hôm nay chém mấy người, ngày mai lại hạ mấy thành, gọi là một cái thế như trẻ che. Những này đều bị gián tiếp tại vệ sở công kỳ trên lan can để lưu thủ vệ sở người từng cái thấy đỏ mắt. Không hề nghi ngờ, nếu có thể thắng được xinh đẹp, đến lúc đó không chỉ là trên chiến trường quân công, đắc thắng trở về về sau, hoàng đế một tao hứng, nói không chừng sẽ còn tại thượng một đút. Trần vất chỗ tốt đảm hộ nhịn, càng là trông mà thèm không được. Gần nhất mỗi ngày mang theo người ra ngoài tuần tra, nhưng sừng suốt không gặp một cái đích nhân. Tức giận đến hắn trực tiếp dẫn người rết lên núi rừng, chặt mấy băng mã tặc. Lý đại nhân, Khương trưởng lão xin đi trong phủ một lần. Một cái Hoa Thanh Tông đệ tử gõ mở cửa. Mới đầu thời điểm, an ninh vệ bên trong Hoa Thanh Tông đệ tử cũng không ít, hiện tại ngoại trừ nhậm chức những cái kia bên ngoài, còn lại chỉ có tại Khương Lâm Tiên trong phủ mới có thể nhìn thấy. Được. Lý Duệ gật đầu. Lúc này, liền theo Kiều Hoa Thanh Tông đệ tử đi Khương Lâm Tiên tham quân phủ. Chờ hắn đi vào đại đường thời điểm, Liền thấy Khương Lâm Tiên đang ngồi ở trên ghế bành, Khương Yên Nhu thuận đứng ở một bên. "Khương lão đại." Lý Duệ thi lễ một cái. Khương Lâm Tiên cười khoát tay áo, liền là tìm Lý lão ca tùy tiện tâm sự, không có gì trên dưới phân chia, "Nhanh ngồi, Yên Nhi, cho Lý lão ca dâng trà." Lý Duệ vừa ngồi xuống, một trận làn gió thơm đánh tới. Thu sủng nhược kinh. Khương Yên cho hắn pha trà, thật đúng là không hưởng thụ qua cái này đãi ngộ. "Khương Lâm Tiên, Lý lão ca, ta trước đó vài ngày vẫn an thiết tiền đó, hắn thường thường nhắc lên ngươi." Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Khương Lâm Tiên cùng Thiết cuồn quan hệ không tệ, điểm này hắn là hiểu được. Lý Duệ hớp miếng trà. Mối vị bình thường, Khương Lâm Tiên đối hưởng thụ chi đạo luôn luôn không quá chú trọng, tại Thanh Hà một đám trong quan viên quạ thực liền là một dòng nước trong. Giúp thiết tiền bối một điểm nhỏ bận bịu mà thôi, là thiết tiền bối người thiện, ghi nhớ lấy mà thôi. Khương Lâm Tiên khẽ miệng có chút giơ lên, đúc tiên binh, công lao này nhưng thực sự không coi là nhỏ. Lý Duệ đặt chén trà xuống tay một trận. Trà này quả nhiên bẩm miệng. Hắn liền đoán được, Khương Lâm Tiên hôm nay tìm hắn đến, lại là gọi lão ca, lại là để bảo bối khuê nữ pha trà, chắc chắn sẽ không là uống trà đơn giản như vậy. Đều là thiết tiền bối tay nghề cao siêu, ta bất quá là tận sức mọn. Đối với Khương Lâm Tiên biết được tiên binh chuyện này, Lý Duệ cũng không cảm thấy kỳ quái. Tiên binh một chuyện sớm muộn muốn chừa ra. Khương Lâm Tiên sách trước hiểu được cũng không ly kỳ, nhưng Khương Lâm Tiên lời kế tiếp liền là nói lời cái người. Lý La Ca đều là người trong nhà, liền không nói hai nhà lời nói. Trang Nhân Hỏa, là ngươi giết a? Lý Duệ trong lòng vi kình, sắc mặt không có biến hóa chút nào, Khương lão đại, ta chỗ nào có bạn lệnh đó? Khương Lâm Tiên cười ha ha, cũng không tiếp tục hướng xuống hỏi, đối Khương đến nói, "Tiên nhi, trong phòng ta ẩn giấu một bầu rượu, ngươi đi cho ta lấy ra." "Nhà." Khương Yên nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó liền đi ra cửa. Trong đại đường chỉ còn lại Khương Lâm Tiên còn có Lý Duệ hai người. Khương Lâm Tiên tự mình nói, trang nhân hỏa thi thể ta xem qua, chính là tiên binh chỗ trưởng. Lý Duệ lông mày nhíu lại. Lý Lao Ca yên tâm, việc này thiên hạ đoán chừng cũng liền một mình ta có thể nhìn ra, vết tích ta cũng đã thay ngươi tất cả đều xóa đi, sẽ không có người tra được ngươi. Lý Duệ nheo mắt lại, chậm rãi mở miệng. Khương lão đại, đả tạ. Khương Lâm Tiên khẽ mỉm cười, tiện tay mà thôi, mà lại ta cũng đã sớm muốn giết kia họ Trang thật lâu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Hàn Nguyên chọn vẹn một cách giờ Khương Lâm Tiên uống một ngụm trà, thật dài thở dài. Lý La Ca, ta ba tuổi khai ngộ, năm tuổi luyện kiếm, cùng cấp chưa từng đối thủ, cái này thường thường cảm thấy mê mang, cô độc. Lý Duệ nháy nháy mắt. Khương lão đại tại sao lại làm này cảm giác? Khương Lâm Tiên nheo mắt lại. Ta người này, chỉ cần muốn làm sự tỉnh, cũng có thể làm thành, muốn giết người, cuối cùng cũng đều có thể giết chết, thiên kiêu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ta. Cho nên có đôi khi ta không khỏi đang hỏi, chính mình có phải hay không quá thiên tài. Lý Duệ, chương 261. Thiên tài ở giữa cùng chung chí hướng. Chương 261, thiên tài ở giữa cùng chung chí hướng, ta hôm nay liền không đến tới, cho tiểu tử này đường." Lý Dụe nói thầm trong lòng đúng lúc này, Khương Lâm Tiên ánh mắt sáng rực nhìn qua Lý Dụe, "Lý Laoka, ta cảm thấy chúng ta là cùng loại người." Lý Dụe lại lần nữa trầm mặc, "Đầu tiên, ta và ngươi khác biệt, ngươi ngược lại là năm tuổi liền bắt đầu vô địch, ta 50 tuổi thời điểm cũng còn bị sắt vách chương nhị cậu tự đối theo đánh. Tiếp theo, đoạn đường này tới là giết có thể giết người, xử lý có thể làm việc, cái này cùng tùy tâm sở dục thế nhưng là có bản chất khác biệt." Những lời này đương nhiên cũng không nói ra miệng. Bất quá nghĩ lại phía dưới, Phát hiện Cương Lâm Tiên lời mới vừa nói, tựa hồ cũng không phải là nói khoác, đều là đã phát sinh sự thực. Nhân vật chính mô bản, Lý Duệ hít sâu một hơi. Cương Lâm Tiên có chút phiền muộn, ta thở nhỏ lúc hai ngộ, liền hiểu được mình cùng người khác khác biệt, nhưng cũng để cho ta cùng thế gian này không hợp nhau. Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích điểm này hai người liền xem như có tương tự địa phương, cũng không phải. Hắn từ 70 tuổi bắt đầu, liền hiểu được hắn khẳng định cùng người khác không giống. Có thể giống nhau mới là lạ. Cương Lâm Tiên tu lại nỗi lòng, khẽ cười một tiếng, Lý Lao Ca chớ trách, liền là phát một ít bực tức mà thôi. Cái này Khương Yên bưng một cái hoàng hoa lên một khay đi đến, bên trên bảy biển một bầu rượu, còn có hai cái chén sứ. Dăm dăm tiếng nước chảy vang lên, mùi rượu xông vào mũi. Khương Lâm Tiên giơ lên một chén rượu, "Lý La Ca, chúng ta cùng uống chén này." Khương Yên vẫy lấy mắt to. Từ lúc Mộ thân đi, nàng nhìn thấy Khương Lâm Tiên đều là một mình uống rượu, cùng người đối ẩm ít càng thêm ít. Lý Duệ vừa nâng lên chén rượu, biểu lộ có chút phát sinh biến hóa. Cũng không phải là bởi vì rượu tốt, mà là trên mặt bạn vậy mà xuất hiện từng hàng chữ nhỏ chúc mừng tốt chủ, hoàn thành dương danh tiên hạ sơ cấp kỳ bạn, tiện tại ở giữa cùng chung chí hướng. Muốn dương danh lập vạn, kết giao thiên hạ anh kiệt chính là ắt không thể thiếu tiến hành. Chúc mừng ngươi cùng thế gian đệ nhất lưu nhân kiệt nâng cốc ngôn hoan, cùng chung chí hướng. Hoàn thành nhiệm vụ thiên hạ thiên tài ở giữa cùng chung chí hướng, ban thưởng kết toán bên trong nhiệm vụ cho điểm S thu hoạch được 50 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duệ tuổi tác 10 thiên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, tùy nhãn, đại vọng du tiên, khắc yêu chiến thắng công pháp, Trường Xuân Công, Long Du Cựu Tiêu Đồ, Long thượng chân nguyên kinh thành tựu 70 100. Lý Duệ con ngươi có chút có vạo. Cấp S Hắn thu hoạch được cấp S đánh giá số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới liền là cùng Khương Lâm Tiên uống một chén rượu, vậy mà liền thu được trọn vẹn 50 điểm thành tựu điểm số. Tới quá dễ dàng, lại có một ít không thĩ hứng. Lúc này, hắn cũng yên lòng. Hệ thống không làm được giả, nhìn đến Khương Lâm Tiên là thật coi hắn là làm người trong đồng đạo đúng lúc này, lại có chữ nhỏ xuất hiện kiểm tra đến tốc chủ năm gần 10 tuổi liền hoàn thành tất cả dương danh lập vạn sơ cấp kỳ bạn, biểu hiện ưu tú, lần sau ban thượng thu hoạch được tương hóa, người tốc chủ mau chóng đạt thành thành tựu, mở ra ban thượng. Song hỷ lam môn. Lý Duệ vạn vạn không nghĩ tới, dương danh lập vạn cái cuối cùng kỳ bạn lại là cùng Khương Lâm Tiên làm bằng hữu. Lý Lao Ca, Khương Lâm Tiên nhìn Lý Duệ chậm chậm không nâng chén, kêu một tiếng. Lý Duệ nhếch miệng cười ha ha, cùng uống chén này. Gió đêm vô phất, Lý Duệ bước chân có chút lảo đảo. Lý Tiên nói, ta đưa ngươi trở về đi. Khương Yên đem Lý Duệ đưa đến cổng, có chút bận tâm hỏi. Không sao, trong đêm gió lớn, Khương cô nương về trước đi, chúng ta trở về là được. Lý Duệ khoát tay áo. Một thân mùi rượu. Tối nay hắn đều không nhớ rõ cùng Khương Lâm Tiên uống nhiều ít chén, hắn đồng dạng không thế nào say, nhưng tối nay là thật uống nhiều quá, Khương Lâm Tiên đều mở miệng một tiếng ca, lại che dấu liền không thích hợp. Mà lại Cương Lâm tiên gia tay giúp hắn xoa đi vết chết trang nhân hỏa tất cả manh mối, riêng một điểm này liền rất đáng được hắn uống nhiều hai chén. Rượu thứ này chính là điểm này tốt, hắn cũng kêu mấy âm thanh láo đệ. Liền xong cái này vài câu láo đệ, uống đến liền rất đáng. Lý Duệ vút vút mi tâm. Cương đại ý chí lực vẫn như cũ để hắn duy trì sau cùng tỉnh tĩnh. Cương Lâm tiên rượu, rất là say lòng người. Sau một lát, hắn liền về đến trong nhà, nghiêm tốc dựa mặt xong, cởi quần áo tỉ mỉ treo ở đầu giường, lúc này mới hợp bịt đi. Chờ ý thức hồi phục lúc, Hắn đã xuất hiện ở trong giấc mộng, lại không nửa điểm men say đại mộng du tiên khai phát ra hoàn toàn mới công năng, giải rượu, lui công. Lý Lạc Ca, những này thằng danh con cái muối là chân linh, ngươi nói lúc này mới mấy ngày, chúng ta an ninh vệ đều tới nhiều ít người. Đàm Hổ nhìn qua mỗi ngày đều có từ an ninh vệ xuất phát đi vô quốc trẻ tuổi công tử ca nhóm. Hắn vốn là bởi vì không thể lên chiến trường mà bực bội. Bây giờ thấy từng cái đi vứt quân công người, liền càng thêm có chịu. Lý Duệ khẽ mỉm cười, hổ tử, những người này chúng ta không thể gây, tương phản, còn chỉ có thể là tạo thuận lợi. Vì sao? Đàm Hổ lập tức liền không vui. Lý Dụy Kiên nhận giải thích, những người này bối cảnh sâu mà lại cùng chúng ta lại không có xung đột, về sau mỗi cái đều là muốn làm đại quan, ngươi nói, chúng ta vì sao muốn làm khó dễ người ta? Đàm Hổ trầm mặc, hắn đương nhiên minh bạch lý Dụy ý tứ. Chính như lý Dụy nói, hiện tại thế nhưng là kết giao cơ hội thật tốt, coi như không thể giao hảo, cũng tuyệt đối không thể trở mặt. Đúng, nghe lão ca. Nghe được Đàm Hổ tán đồng, lý Dụy lúc này mới mỉm cười nhẹ gật đầu. Cái này đúng rồi. Hiện tại hổ tử là càng ngày càng thượng đạo. An Ninh vệ cùng Vân Châu vệ đều đã tại Vu Quốc ở lại hơn nửa tháng, nên nước chảy đều chơi xong. Chiến tranh cũng tạm thời tiến vào bình ổn kỳ, lúc này, những cái tia đại tộc liền bắt đầu động tâm. Những này gia nhập An Ninh vệ công tử ca, thậm chí đều không cần bao nhiêu công công, muốn liền là cái đi lên chiến trường danh danh. Trở lại kinh thành về sau, đối lên trước rất có ích lợi. Đúng rồi, hổ tử, đi thôi, đi với ta gặp người. Ai nha, người quen. Màn đêm bu xuống, đèn hoa mới lên, nữ tử tiếng cười duyên không ngừng, hương khí tập kích người. Đoàn đại nhân, thật không cần. Không cần, ta thật đã rối. Vậy liền lưu lại Mùa Xuân cô nương đánh đàn, những người khác đi xuống đi. Lý Duệ phất phất tay, nguyên bản đều cũng định rượi vào đi quanh quẩn nghiến nghiến cùng nhau bay ra. Một bên đàm hổ chớp chớp chung đồng giống như con mắt. Tiểu đoàn đại nhân thật đúng là thay đổi. Hôm nay Lý Duệ nói người quen, chính là trước cán linh vệ phòng giữ, Đoàn Ngọc, tiểu đoàn đại nhân. Biến hóa là thật to lớn. Trước kia tiểu đoàn đại nhân kia là tiểu xuất muốn hết, chưa từng có cự tuyệt tuyệt pháp, hiện tại lại còn nói không. Cái gì gọi là lãng tử hồi đầu, trước mắt vị này tiểu đoàn đại nhân liền là chú thích chính xác nhất. Bất quá so sánh dưới, Lý Duệ vẫn là càng ưa thích thanh hà thời điểm của Ngọc. Tiểu đoàn đại nhân hồi lâu không thấy, phong thái y hệt năm đó nha. Lý Duệ cười ha hả nói đoàn ngọc khẽ mỉm cười, Lý đại nhân càng già càng dẻo dai, tại hạ bội phục. Nói, không ngừng đánh ra Lý Duệ. Hắn lì khai an ninh vệ thời điểm, Lý Duệ vẫn là cái tổng kỳ, không nghĩ tới lần nữa trở về, Lý Duệ liền thành hắn đồng liêu, hắn công bộ viên ngoại lang, Lý Duệ tim mẫu dạ úy, đều là lục phẩm, cũng không liền là đầu liêu. Nếu là hắn nhờ không lầm, Lý Duệ cũng đã gần 80 người a. Hắn câu nói này thật đúng là không phải lấy lòng, trước mắt cái này tiểu lão đầu liền là hàng thật giá thật càng già càng dẻo dai. Lý Duệ, lần này vốn nên là Khương đại nhân tự mình cho tiểu đoàn đại nhân đón tiếp, nhưng bởi vì công vụ bệ bội Cho nên liền đệ ta tới. Lời này tự nhiên chính thành chính là lời khách khí. Khương Lâm Tiên một cái tham quân, có thể có chuyện gì? Bất quá chỉ là Đoan Ngọc còn chưa tới muốn hắn tới tiếp đại phần trên thôi. Lý đại nhân cái này khách khí, đều là người trong nhà, không nói hai nhà lời nói. Đoan Ngọc cười ha ha, rất là phóng khoáng đối Khương Lâm Tiên không có tự mình lộ diện cũng không để ý, rốt cuộc trước đó hắn tại An Ninh Vệ thời điểm liền đã linh giác qua Khương Tham Quân tính nết bình thường rất ít tham gia loại này mở tiệc chiêu đãi. Không đến vậy thuộc bình thường. Hai người một phen bắt chuyện, Đoan Ngọc càng là càng khái. Hắn quanh đi trở lại, không nghĩ tới lại trở lại An Ninh Vệ. Cùng cái khác những công tử ca kia không quá mức khác nhau, đều là đến mạc vàng đoàn ngọc vốn là quân đội xuất sinh, có lẽ lão đoàn đại nhân cũng là cảm thấy từ bỏ cái thân phận này có chút đáng tiếc, đây mới gọi là đoàn ngọc chạy một vòng trên trường, bổ đủ kinh nghiệm. Kể từ đó, về sau tiền đồ còn có thể rộng lớn hơn. Không nhìn, phụ thân hắn là binh bộ thị lang, nhạc phụ là tướng quân, một mực ở tại công bộ tính sự tính gì, đương nhiên là muốn bổ túc đột điểm, sau đó một lần nữa lại trở lại trong quân, như thế mới có thể có một phen thành tựu lớn. Nhìn một cái, đây chính là xuất thân tốt yếu thế. Sự thật đều đã được gan bài đến rõ ràng, chỉ cần làm từng bước làm là xong. Lý Duệ, nghe nói đoàn đại nhân Tân Hôn chưa thể tiến đến chúc mừng, thực sự thật có lỗi. Đoàn Ngọc khoát tay áo, cách xa nhau vài dặm, Lý đại nhân nguyện ý đưa đi hạ lễ, ta đã cực kỳ cảm tạ. Lý Duệ trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Đoàn Ngọc thế mà còn nhớ rõ hắn đưa đi hạ lễ. Phải biết, Đoàn Ngọc bản thân liền là binh bộ thị lang chi tử, cứ càng đem quân tri nữ đoán chừng đưa đi hạ lễ đều có thể xếp thành núi nhỏ, danh mục quà tặng đều có thể phụ kiến cả phòng Đoàn Ngọc thế mà có thể nhớ tới hắn. Quả thực có chút ra ngoài ý định. Bất quá Đoàn Ngọc từ lúc tới giáo phương thi, gọi là một quy củ, nhìn không chớp mắt, nhìn đến vị tướng quân kia chi nữ điều giáo rất khá. Lý Dụy rơ ly rượu lên, cười nhìn về phía Đoan Ngọc, "Tiểu đoàn đại nhân, rượu kia thế nhưng, giới." Đoan Ngọc cười đến càng vui vẻ hơn, "Hiện tại ta coi như tốt điểm ấy trong chén đồ vận." Hưởng. Qua 3 lần rượu. Cùng với thanh thủy như ngọc châu rơi xuống đất tiếng đàn, Đoan Ngọc lúc này mới nói lên lần này sẽ an linh vệ mục đích, "Lý La Ca, ta cũng là bị gia phụ bắt buộc, lần này trở về, làm nhàn tản phòng giữ, xem chừng ngay cả địch nhân mặt đều không nhìn thấy, thật sự là tại tâm hồ hẹn." Lý Dụy liếc mắt, "Nghe một chút, nghe một chút. Cái này nói là ngu quốc lời nói sao? Người khác trên chiến trường xuất sinh nhập tử, mới miễn cưỡng có thể muốn đến công lao." Đoàn Ngọc ngược lại tốt, cái gì đều không cần làm, chỗ tốt liền lấy toản. Bất quá Lý Duệ nhưng cũng không phải những cái kia hận đợi tuổi trẻ luôn quan đầu thải cũng là một việc cần kỹ thuật đoàn Ngọc cái này, ngắm nhìn Bình Phong về sau nữ tử, Mưa Xuân cô đường, đi ra ngoài trước đi. Theo một thân nhẹ nhàng ấy, gian phòng bên trong liền chỉ còn lại Đoàn Ngọc còn có Lý Duệ hai người. Lý Duệ không khỏi hiếu kỳ, Đoàn Ngọc sau đó phải nói cái gì Đoàn Ngọc đè thấp tiếng nói, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, Lý đại nhân, ngươi hẳn là hiểu được, nội nhân chính là phụ tướng quân xuất thân nữ tử, ta là đánh cũng đánh cùng lại, mắng cũng không dám mắng, nhưng nếu là ta có thể trên chiến trường lập xuống điểm công lao, Về sau sống lưng cũng có thể thẳng một ít. Lạc công. Lý Duệ sắc mặt trở nên cổ quái đoàn ngọc hào hướng lại càng đấy. Ta nhưng nghe nói, Lý Lao Ca tại Vu Quốc hơi có chút phương pháp, đặc biệt là đao. Lý Duệ dần mình. Hóa ra là nghĩ tại cô vợ trẻ trước mặt tăng thể diện. Nhìn thấy vị này tiểu đoàn đại nhân gia đình địa vị là tràn ngập nguy hiểm. Bất quá, Lý Duệ nếu là thật đem vị này tiểu đoàn đại nhân sợ vợ sự tình quả thật, vậy hắn liền là ngu xuẩn, mà khác cũng quá coi thường những này kinh thành hòa gỗ. Không có. Đối việc này, Lý Duệ quả quyết cự tuyệt. Hắn là có chút quan hệ, nhưng nếu là thường xuyên dùng Cái quan hệ chẳng khác nào không có, mà lại, Đoàn Ngọc muốn làm công lao chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Nhìn thấy Lý Duệ quả quyết bộ dáng, Đoàn Ngọc có chút tiến lui, sau đó lại có chút chưa từ bỏ ý định, thật không có, ta chỗ này nhưng có mấy cái tứ phẩm bảo đan. Lý Duệ kiên định, Đoàn đại nhân, ta chỉ là một cái nho nhỏ gia hý, đạo đại nhân thế nhưng là ngũ phẩm cao thủ, ngươi cảm thấy ta có thể sai xử được. Đoàn Ngọc tưởng tượng. Cũng thế đao mạch tại Vu Quốc địa vị sánh vai tham tướng, coi như có thể so sánh Lý Duệ phải lớn cấp một. Sắp thực khó làm. Gặp Đoàn Ngọc bỏ đi ý niệm, Lý Duệ lúc này mới lên tiếng, Đoàn đại nhân, nam tử hắn đại trợ phu có được giáng được nha. Tuy nói Đoàn Ngọc lấy ra tứ phẩm đan dược thành ý, nhưng Lý Duệ lại cũng không nghĩ tiếp công việc này. Trên chiến trường sự tình há có thể cho đùa. Cho càng nhiều, đại biểu sự tình càng khó làm được thời điểm đã đắc tội ra mặt, lại đắc tội Đoàn Ngọc, thấy thế nào đều không có lời. Lý Duệ xưa nay không làm không nắm chắc mua bán. Phía trước là kiếm lời chỗ tốt, có thể ra xong việc, chính là muốn cả gốc lẫn lãi toàn đều phun ra. Có thể coi là coi như lâu dài chướng. Hôm sau Đoàn Ngọc bái kiến Khương Lâm Tiên, sau đó liền thẳng đến Vu Quốc mà đi. Danh hiệu là hộ lương phong dự. Chính như hắn lời nói, là cái thanh nhàn chức quan. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngay cả địch nhân đều nhìn không thấy. Ai kêu vận lương quan đạo đều có hai nước trọng binh trấn giữ. Hiện tại vô quốc loạn quân tức thì bị ép lui lại trong rậm, căn bản sẽ không xuất hiện cấp lương loại chuyện này, gọi là một cái ám nhàn. Man cốt thành bên ngoài 30 dặm, trắng xóa hoàn toàn lều vải tạo thành doanh địa, doanh địa trước trưng bày ngàn cản kỵ binh xung trận, dùng đặc thú linh thiết đánh chế cư mã. Một đội trưởng dài đội xe chậm rãi lái vào quân doanh. Linh đại nhân, Đoan Ngọc nhảy xuống ngựa, đối ra doanh lệnh tiếp mình Trung Thiên Ô quyền. Linh Trung Thiên ha ha cười, tiểu đoàn đại nhân, tới rồi. Hắn phụ trách vận lương đã có hơn tháng. Đối trong doanh địa người cũng đã quen thuộc, lại càng không cần phải nói Ninh Trung Thiên cùng hắn từng là đồng liêu, hai người càng là cùng nhau đi qua giáo phường ti nhiều lần đoàn ngọc một bên nói chuyện với Ninh Trung Thiên, một bên kêu gọi sau lương đội xe gỗ lương. Nhìn qua võ trang đầy đủ Ninh Trung Thiên, gọi là một cái hâm mộ kiến công lập nghiệp, cái nào nam tử không hướng tới. Cái kia tính tình nóng nảy nương tử chẳng phải mỗi ngày miệt mài hắn là chưa thấy qua máu nương pháo đoàn ngọc sát thực không đi lên chiến trường, không thể phản bác. Dựa theo lệ cũ, đội vận lương muốn tại trong quân doanh dừng lại 3 ngày đoàn ngọc phân phó xong hết hãy. Cái này hào hứng chạy vào một đỉnh trong lều vải, Một cái cao lớn vạm vỡ tráng hắn ngay tại trong lều vải miệng lớn nhộn nhạo. Nhìn thấy Đoan Ngọc xuất hiện, Tráng hắn mỉm môi, "Đoàn đại nhân tới rồi, yên tâm, ngươi nói với ta sự tình đã làm xong, săn yêu nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại liền có thể liền vẫn có thể lên núi." Đoan Ngọc cực kỳ vui mừng. "Được, đã tìm lý doệ vô dụng, hắn liền nghĩ biện pháp khác." Vũ Sĩ Bạch Lân Dao, chương 262, 10 vạn sơn yêu chủ. Chương 262, 10 vạn sơn yêu chủ. "Cái gì? Tao nội yêu triều?" Lý Duệ nghe được tin tức của Tiền Tuyên truyền tới, hơi kinh ngạc. Dựa theo cuốn báo trên Tuyết Pháp, An ninh vệ cùng Vân Châu vệ trụ sở phía trước mấy ngày bị thú triều tập canh, một cái phòng giữ càng lạ bởi vậy chứ tử. Nam cương nhiều yêu thú, tao nội thú triều bốn là chuyện thường. Thế nhưng là lần này, ngu cốt xuất chính sớm liền đối với chuyện này làm chuẩn bị, trong quân đội đều trang bị vọng khí sư, có thể quan sát yêu thú di động. Loại chuyện này không nên phát sinh mới đúng. Tử thương vượt qua hai thành, chính là từ tiến vào Vu quốc đến nay tử thương thảm trọng nhất một lần. Việc này đã gây nên viên tổng đốc chú ý chắc hẳn hiện tại Tà Uy cùng lôi dụng áp lực lớn. Như thế vừa so sánh, ngược lại là lưu tại An ninh vệ khương lâm tiên chánh đi một trận thay bay và gió. Nghe nói Tà Uy vì lần này có thể lãnh binh xuất chinh, thế nhưng là đi không ít quan hệ, cũng không biết bây giờ là như thế nào nghĩ. Một trận yêu triều, đem hắn trước đó công lao tất cả đều bị San bằng Đàm Hổ cũng có chút kinh ngạc, em đẹp, thế nào liền gặp gỡ yêu triều. Lý Duệ cùng Đàm Hổ chính suy nghĩ thời điểm, một cái tuổi trẻ hoa thanh tông đệ tử vã đi vào thị mẫu Ti An linh vệ cơ quan hành chính trước. "Lý đại nhân, Khương trưởng lão cho mời." Lý Duệ nhìn qua bên ngoài cửa quen hoa thanh tông đệ tử, lông mày có chút nhướng lên. Thật đúng là nói cái gì đến cái gì. Không cần nghĩ, Khương Lâm Tiên tìm hắn, nhất định là vì thú triều sự tình. Được Lý Duệ đối Đàm Hổ phân phó vài câu, sau đó liền theo Hoa Thanh Tông đệ tử cưỡi ngựa một đường phi nhanh, trở lại An Ninh Vệ. Chờ hắn đi vào Tham Quân phủ đại đường thời điểm, Quan Tân Vinh cùng Lư Tuấn đều đã ngồi xuống, Lý Duệ đối ngồi tại trên nhất Khương Lâm Tiên không minh hành lễ, "Khương đại nhân, hạ quan tới trậm." Khương Lâm Tiên khoát tay áo, "Ngồi cho đi." Đợi Lý Duệ vào chỗ, Khương Lâm Tiên lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Yêu Triều sự tình, chắc hẳn đều đã nghe nói." Ba người cùng nhau gật đầu. Quả nhiên, Khương Lâm Tiên chính là vì yêu Triều một chuyện, lúc này mới đem ba người bọn họ triệu tập lại. Yêu Triều dẫn phát thập vạn sơn yêu thú dị động, căn cứ cấp báo, Vô Quốc Yêu Thú vô cùng có khả năng vượt qua thập vạn sơn tiến vào Vân Châu cảnh nội. Lý Dụy ánh mắt ngưng tụ. Lần này yêu triều ảnh hưởng tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn mu lớn. Lý đại nhân, Quan đại nhân, hai người các ngươi các lĩnh binh 100, lập tức theo ta đi biên cảnh trấn áp yêu loạn, để phòng yêu thú hỏa loạn chiếu ta. Đúng. Lý Dụy cùng Quan Tân Vinh cùng nhau đứng dậy. Lư Tuấn thấy cảnh này, trong lòng có chút thán nhẹ. Theo lý mà nói, hắn là phong giữ, Lý Dụy là ti mẫu giá quý, trấn áp yêu loạn loại chuyện này hẳn là hắn đi mới đúng, nhưng Khương Lâm tiên lại lựa chọn Lý Dụy. Vì sao? Còn không phải Lý Dụy lại có thể đánh, lại có thể làm việc căng đến Khương Lâm Tiên tuấn trực. Về phần Quan Tân Vinh, đương nhiên là không muốn đem an ninh vệ giao cho một ngoại nhân lưu thủ. Bình thường, Khương Lâm Tiên có lẽ sẽ còn cân nhắc Lưu Tuấn Tâm Tỉnh, nhưng bây giờ chuyện xảy ra khẩn cấp, nếu là xử lý không tốt, chính Khương Lâm Tiên đều có thể muốn bị xử phạt, lúc ấy là muốn tuyển chọn hắn cho rằng có thể trợ lý người. Lưu Tuấn lập tức một trận cô đơn. Ra rồi. Sau đó lại cảm thấy không thích hợp, nếu bàn về số tuổi, Lý Duệ cũng có thể làm hắn đại gia. Không thể tự coi nhẹ mình. Đã Khương lão đại để cho ta lưu thủ, đem sự tình an an ổn ổn làm xong, không có công lao cũng có khẩu lao. Ngẫm lại Lý Duệ Không phải cũng là đem từng cái từng cái sự tình làm tốt, lúc này mới được Khương Lâm Tiên trọng dụng. Không bao lâu, 200 người đội ngũ liền tập kết hoàn tất. An ninh vệ hết thảy cũng liền hàng người. Ta uy một hơi mang đi 700 người, hiện tại 200 người cơ hồ là đem có thể tham chiến tất cả đều cho tính đi vào. 200 người, phần lớn đều là thần sắc phấn khởi, cũng như điên cuồng. Trong những người này không ít nghe nói Tiễn Tuyến nhà mình huynh đệ lập công tin tức, vì thế cũng không có thiếu thảo náo, hiện tại rốt cục đạt được thời cơ, có thể không hưng phấn nha đương nhiên, kiếp đảm người cũng không biết. An ninh vệ cũng không phải biệt quân, có một cái tính một cái, chân chính đi lên chiến trường đều không nhất định có một thành. Lý Duệ mắt liếc sau lưng sĩ khí chính vượng là đám thanh niên, trong lòng khẽ nhúc nhích, vẫn là tuổi còn rất trẻ nha. Bọn hắn là đi trấn áp yêu loạn, là trực diện yêu thú, sơ ý một chút liền có thể đút yêu thú, đường đến lúc đó có mệnh kiếm quân công, mất mặt tiêu. Hắn không muốn đi, nhưng đã sự tình phát sinh, mà lại hắn cũng đã là an ninh vệ không lớn không nhỏ giao ý, một vị tránh cũng không phải sự tình, có thể tránh tránh, chứ không song đương nhiên là thản nhiên tiếp nhận. Lý Duệ đối với cái này nhìn rất thoáng đương nhiên, chủ yếu vẫn là hắn thực lực đủ mạnh, có chỗ ỷ vào. Mà lại Khương Lâm Tiên người ở bên ngoài xem ra là ngũ phẩm, kỳ thật đã sớm đột phá thành tứ phẩm, trừ phi là điệu tiên ra tay, bằng không hắn muốn chết thật đúng là không dễ dàng như vậy. Khương Lâm Tiên nhìn lướt qua đám người, hét to một tiếng. Xuất phát. Vu Bắc Thành lên đón một chi ngàn người quân đội, không ít bão tổ thường, xi si khí xa suốt. Nhận được tin tức Vu Bắc Thành thành chủ đã an bài thành bên trong đại phu, đem thương binh từng cái đưa vào phòng, bắt đầu cứu chữa. Linh Trung Tiên đi tại trong đội ngũ, liếc mắt bên cạnh tướng quân trẻ tuổi. Đoan đại nhân, ngươi thương thế kia ít nhất cũng phải nuôi trên 1 tháng mới được đi, ta chỗ này còn có chút chữa thương thuốc, Đoan Trừng cần phải. Đoan Ngọc sắc mặt trắng bệ, vai phải vị trí lớn một cái huyết động, hiện tại cũng còn chảy rớm máu, bị yêu thú gây thương tích, cũng không có nhanh như vậy liền có thể khỏi hẳn. Đa tạ Ninh đại nhân quan tâm, thuốc ta còn có. Đoan Ngọc mở miệng từ chối nhã nhặn. Ninh Trung Thiên nhẹ gật đầu, cũng liền không còn hỏi đến, quét mắt chợt vật Đại Quân. Lần này yêu triều, tử thương nghiêm trọng nhất liền là An Ninh vệ cùng Vân Châu vệ tạo thành đông đường đại quân. Một hơi chết hai, 300 người đều nhanh đạt tới hai thành đô này, sĩ khí không thể nghi ngờ là đã kích cực lớn, một mực quân đội không có sĩ khí, tan tác bắt đầu thật rất nhanh. Rơi vào đường cùng, Tà Uy cùng Lôi Dũng chỉ có thể từ bỏ doanh địa, lựa chọn rút về Vũ Bắc thành tụ dưỡng. Lấy hiện tại trạng thái, một khi Man Cốt thành đại quân ra khỏi thành, bọn hắn thua không nghi ngờ. Hồi tưởng đêm đó, Linh Trung Thiên không khỏi dùng mình một cái. Lọt vào trong tầm mắt là nhìn không thấy bờ yêu thú, kém chút đem quân đội bảo phủ. Cũng chính là doanh địa phòng ngự rất cường hãn, lại có hai đại cao thủ tọa trấn, nếu không chết người coi như không chỉ 200 đơn giản như vậy. Ngay cả kiến thức rộng rãi Ninh Trung Thiên đều không thể không thừa nhận, cùng nam cương yêu chiều so sánh, ngu cốc yêu chiều quá mức cho trẻ con. Dòng suối nhỏ cũng không tính, càng không xứng xưng là chiều dâng. Tính toán ra, vị này tiểu đoàn đại nhân cũng là không may, nguyên bản là cái vận lương quan, lưu lại 3 ngày còn có thể đụng tới việc này. Trơ trở về, sợ là cái kia thị lang phụ thân cùng tướng quân lao trưởng lại muốn đau lòng rất lâu. Không thấy nói nhiều tiểu đoàn đại nhân hiện tại cũng không nói đoàn ngọc chở mặc đi tới Vũ Bắc thành. Trong đầu hiện ra đêm ấy hình tượng đâm cái sói lớn. Hắn tới An Ninh vệ, là vì mà vàng Đây là cái kia phụ thân còn có nhạc phụ ý tứ, nhưng giá tâm của hắn nhưng lại không chỉ như thế. Mạ vàng là bản phận, nhưng nếu là có thể làm một ít ra một ít để hai cái tổ phụ đều ngạc nhiên sự tỉnh, đó mới là bản sự. Cho nên hắn tìm tới Lý Duệ, còn có đại tiến yêu thú trong bụng Triệu bà cũng là vì bắt Vũ Sĩ Bạch Lân Dao. Vũ Sĩ Bạch Lân Dao huyết mạch cao quý, Long đỉnh chi chủ tự xưng trấn long, nếu là làm cống lễ đưa cho hoàng đế, nhất định có thể lợi thượng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, kia Vũ Sĩ Bạch Lân Dao bối cảnh cực lớn, lại là một cái yêu chủ hầu duyệt. Yêu chủ đây chính là sánh vai điệu tiên yêu thú. Yêu bên trong bá chủ Lần này yêu triều liền là tôn này yêu chủ nhấc lên. May mắn triệu ba cho hắn cản đao, nếu không người chết kia quan ngũ phẩm liền nên là hắn, mang đến từ Vu Quốc trọng kim thê đi săn yêu người cũng đều toàn bộ tiến yêu thú độ. Thảm, thảm. Đoàn Ngọc trong lòng biết trò phiền vai lớn, duy nhất may mắn cũng chính là người biết đều đã chết, yêu thú lại không biết nói chuyện, không cần lo lắng để lộ tin tức. Nếu không Tà Huy cùng lôi rung cái thứ nhất muốn tới lột da hắn. Mau chóng rời đi nơi thị phi này. Khương đại nhân, ngài rốt cục tới rồi. Ngô Vu hai nước biên giới cửa hải tỏa thành trước phá lệ náo nhiệt. Thủ quan Vương tướng quân nhìn thấy Khương Lâm Tiên, chạy chậm đến nghênh đón tiếp lấy. Hắn một cái lục phần quan, gặp Khương Lâm Tiên cái này ngũ phẩm cấp trên, cũng không thật tốt sinh hầu hạ. Ừm. Khương Lâm Tiên nhẹ gật đầu. Hắn không cho Vương tướng quân Hàn Liên lôi kéo làm quen cơ hồ, thẳng vào chủ đề, nói một chút đi, hiện tại yêu thú là tình huống như thế nào? Vương tướng quân thấy thế, sắc mặt nghiêm một chút, ta phái ra trinh sát điểm báo, yêu thú đã xuất hiện tại quan ngoại 10 dặm. 10 dặm? Nghe được cái này con số, Khương Lâm Tiên, Lý Duệ đều là cùng nhau nhíu mày. 10 dặm khoảng cách này, đối với phàm nhân mà nói cũng không tính là xa, đối yêu thú càng là nửa canh giờ đều không cần sự tỉnh, nói cách khác, yêu thú đã đi tới dưới mí mắt bọn hắn. Khương Lâm Tiên, nhưng có đối sách. Lần này Vương Tướng Quân cũng có chút xấu hổ, "Khương đại nhân, ngươi cũng hiểu được, cửa hải liền là làm cái dự cảnh tác dụng, Thập Vạn Sơn như thế lớn, chúng ta không đến số 100 người, căn bản ngăn không được." Ngắn ngủi vài câu, liền đem mình trước cho hãi được ra ngoài. Khương Lâm Tiên cũng không cùng Vương Tướng Quân nói nhiều ý tứ, mà là quay đầu nhìn về sau lưng hai người, "Các ngươi thấy thế nào?" Quan Tân Vinh lựa chọn trầm mặc. "Chính như Vương Tướng Quân lời nói, Thập Vạn Sơn quá lớn, đừng nói 100 người, 300 người vùng đi vào cũng không nổi lên được cái gì bằng nước." Chiêu Đinh không gì làm không được, đó là bởi vì bỏ được bỏ tiền vốn. Nghĩ lấy nhỏ đánh lớn, ai tới cũng khó khăn. Lý Duệ cũng là lập đầu, "Khương đại nhân, hết sức nỗ lực." Khương Lâm Tiên nhẹ gật đầu, hắn cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, cũng không trông cậy vào thật sự có thể lấy 300 người ngăn lại Thập Vạn Sơn bốn phương tám hướng yêu thú. Không làm được không sao, mấu chốt là nhất định phải nghiêm túc xử lý. Lúc này, hắn liền để Lý Duệ còn có Quan Tân Vinh các lĩnh 50 bình, nhập Thập Vạn Sơn đi đầu cản quét yêu thú. Nhận mệnh, Lý Duệ liền mang theo đám hổ còn có 5 người thẳng đến núi rừng mà đi. Tối tăm rừng rậm nguyên thủy bên trong, một đội người chật vật chém vào bụi gai. Không phải nói yêu thú tới nhà, Thế nào tìm nửa ngày cái bóng đều không nhìn thấy." Đàm Hộ thấp giọng nói, "Bọn hắn đã tìm một canh giờ, đến bây giờ đã nhìn thấy vết giá thú, yêu thú kia là một cái đều không nhìn thấy. Lý Duệ, hổ tử, phải có kiên nhẫn. Yếu tố số lượng so với thú loại, liền cùng võ giả so với nhân loại đồng dạng, không có khả năng quá nhiều đặt ở Mên Ngum Thập và Sơn, kia mật độ thì càng thấp. Nếu là khắp nơi đều có thể trông thấy yêu thú, cái kia đau đầu liền không chỉ là Lý Duệ, chỉ sợ vị kia viên đô đốc đều muốn vì thế hao tâm tổn sức. Lý Duệ để 5 người làm một đội, hết thảy 10 đội. Mỗi đội cách xa nhau 10 trượng." Kể từ đó đã chiếu cố hiệu suất, nếu là có tình huống, hắn cùng Đàm Hổ cũng có thể tới kịp chi viện Đàm Hổ. Lý Lao Ca, ta thế nào cảm thấy lần này yêu chiều càng suy nghĩ càng không thích hợp. Lý Duệ kinh ngạc nhìn qua Đàm Hổ. Hổ tử, tiến triển nha. Đàm Hổ vui tươi hớn hở gãi đầu, ta cũng là cảm thấy như vậy, từ lúc theo Lý Lao Ca, cái này đầu gốc là càng ngày càng tốt dụng. Lý Duệ đành phải tiếp lấy đề tài mới vừa rồi nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Đúng thế. Đàm Hổ gặp ý nghĩ của mình bị Lý Duệ tán đồng, trong chốc lát càng thêm đắc ý, hắn vội vàng truy vấn, Lý Lao Ca, cho nên ngươi hiểu được làm sao chuyện Lý Duệ liếc mắt, ta cũng không phải kia tư mệnh tinh quân, chỗ nào có thể đều hiểu được. Nha." Đàm Hộ nhẹ gật đầu. Lý Duệ cũng không nói thêm gì nữa, cẩn thận liếc nhìn trước mắt núi rừng. Yêu Triều đương nhiên là có cô gái, người khác không biết được, hắn mỗi ngày cùng Vu Quốc sứ đoàn nói chuyện phiếm, tự nhiên minh bạch, như thế quy mô lớn yêu Triều Vu Quốc cũng là 10 năm có gặp. Người sợ yêu, yêu cũng giống vậy sợ người. Yêu linh trí không cao, kia là nhân loại ngạo mạn thuyết pháp, vạn vật có linh, bất quá là suy nghĩ phương thức không giống thôi. Nhưng có một chút tiên hạ tương thông, vô luận người vẫn là yêu, đều không muốn chết. Yêu thú ăn no rồi không có chuyện làm. Mỗi ngày chơi yêu triều, phía sau nhất định có nguyên nhân. Chỉ bất quá tin tức quá ít, không thể nào biết được tôi. Như thế quy mô yêu triều, nếu là đoán không sai, hẳn là có yêu chủ thúc đẩy đúng lúc này. Bên tay trái cách đó không xa vang lên rối loạn tương mừng, còn có binh sĩ tiếng kinh hô. Có biến. Đàm Hộ lập tức tinh thần tỉnh táo, giống như man diu đồng dạng liền phóng tới núi rừng. Lý Duệ bước chân một điểm, theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người liền thấy năm cái binh sĩ chính tay cầm đao thương cùng một đầu cao cỡ nửa người tóc trắng mi tâm có hỏa văn viên hầu giằng co. Lựa lông mày bạc trắng. Lý Duệ một chút liền nhận ra yêu thú này. Này, Đàm Hổ bàn tay lớn đưa ra, một phát bắt được Lửa lông mày vượn trắng đầu. Trời sinh kim cương bá đạo hiện hiện. Lửa lông mày vượn trắng mặc dù cùng Đàm Hổ đồng dạng cùng thuộc thấp phẩm, lại bị áp chế đến sít sao. Cùng lúc đó, trung quanh vang lên một trận liễu giễu tê minh êm thành. Lý Duệ thân như diều hâu, lăn mình một cái liền nhảy lên nhánh cây, vẻn vẹn mấy giây công phu, liền thấy bảy, tám cái Lửa lông mày vượn trắng từ trên cây rơi xuống, cả đám đều không có khí tức. Thấy cảnh này, ở đây binh sĩ cả đám đều bội phục sắt đất. Lý đại nhân bá khí. Chờ Lý Duệ thu đao trở về thời điểm, Đàm Hổ bên này chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Cái này, Đàm Hổ nghe được Lý Duệ thanh âm, "Hổ tử, để lại người sống." Nghe vậy, mặc dù Đàm Hổ không rõ lý doệ muốn bắt sống cái con khỉ này để làm gì, nhưng vẫn là trên tay lưu lực, một tay lấy đã thoát lực lư lông mày vượn trắng bóp lấy sau cổ áo chó xách. Cái này, cái khác nghe được động tĩnh binh sĩ cũng đều xông tới. Lý Duệ nhìn qua chi chi gọi bậy lư lông mày vượn trắng, có chút méo mắt lại. "Các ngươi những kẻ nhân loại vô sỉ, dám ám toán yêu chủ chi tử, tất cả đều nên chết. Yêu chủ sẽ trừng phạt đám các ngươi." "Giết, giết! Yêu chủ chi tử!" Lý Duệ bắt được từ mâu chốt, thông qua ngắn ngủi mấy câu liền có thể liên tưởng ra, hẳn là có người đối người yêu chủ kia chi tử ra tay, trong giận yêu chủ, cho nên mới nhắc lên yêu triều. Yêu chủ không chọn địa phương khác, hết lần này tới lần khác tuyển tại An Ninh vệ cùng Vân Châu vệ doanh địa. Cái này cực kỳ ý vị sâu xa. Chân tướng có lẽ chỉ có một cái, cái kia đối yêu chủ chi tử xuất thủ người, liền là ngu quốc cô nhân, chương 263. Khách không mời mà đến. Chương 263, khách không mời mà đến. Ngu quốc người. Lý Duệ tâm niệm cấp truyện, trong đáy mắt, hắn nghi thông suốt đoạn này, thời gian yêu thú càng muốn lên phía bắc ngu quốc môn nhân. Cho nên người kia là ai? Hắn bắt lấy giải quyết lần này yêu thú dị động mấu chốt đó chính là tìm ra cái kia ngu quốc người, giao gia lắng lại yêu chủ lựa giận. Yêu thú không giống với nhân loại đẳng cấp vô cùng sơ nghiêm, yêu chủ tại yêu thú trong lòng địa vị thậm chí so đế hoàng còn muốn cao, một câu liền có thể để yêu thú bản năng hành động. Là hoàn toàn không sợ chết cái chủng loại kia. Nếu không phải yêu thú không cách nào như quân đội nhân loại đồng dạng kết trận, uy lực tuyệt đối so quân đội cường hãn một màn lớn. Lý Lao Ca, Đàm Hồ nhìn qua suy nghĩ xuất thần Lý Duệ, hô hắn. Những binh lính khác cũng đều cùng nhau nhìn về phía Lý Duệ. Bọn hắn không hiểu yêu ngữ, tự nhiên không biết Lý Duệ nghe được cái gì. Lý Duệ lấy lại tinh thần, đối trung quanh thủ hạ kêu gọi, quét dọn chiến trường, tiếp tục tuần tra. Một đêm lục soát núi, chờ Lý Duệ một đoàn người đi đến quan đạo, sắp trời đã sáng rõ. Không sai biệt lắm một nửa thân người trên đều khiêng yêu thú thi thể, chiến quả từng đống. Cái này nhưng đều là quân công, mà lại yêu thú bản thân cũng có thể làm thuốc, có thể nói là toàn thân là bảo. Quan cả Lý Ảnh Thà vệ sĩ binh nhìn thấy trở về Lý Duệ một đoàn người, hâm mộ nước bọt đều muốn chảy ra, hẳn không thể khiêng yêu thú thi thể người là chính mình. Lý đại nhân, trở về Hà Nha. Nghe được động tĩnh vương tướng quân dẫn đầu ra đón. Nhìn thấy Lý Duệ chiến tích, âm thầm bội phục. Hắn trong vài chục năm oán, ngày bình thường liên hệ nhiều nhất kỳ thật không phải người, mà là yêu thú, cho nên càng hiểu yêu thú có khó đối phó biết bao. Lý Dụy mới đi một đêm, liền chém giết nhiều như vậy yêu thú, đủ thấy bản sự. Vương đại nhân. Lý Dụy cười, quan sát, phát hiện không có Khương Lâm Tiên thân ảnh, hỏi: "Làm sao không thấy được Khương đại nhân?" Vương tướng quân giải thích: "Khương đại nhân nói là đi ra xem một chút, sau đó liền ra khỏi thành." Cái này cực kỳ phù hợp Khương Lâm Tiên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tác phong. Tuy nói là quân đội chủ quan, nhưng Khương Lâm Tiên kỳ thật không thể nào mang bình, đại đa số thời điểm đều càng ưa thích một mình hành động. Cái này chính là cường giả kiêu ngạo đương nhiên, chủ yếu là thực lực sai biệt quá lớn, binh lính bình thường mang theo cũng vô dụng, còn không bằng một người làm việc tới thuận tiện. Lấy Thương Lâm Tiên thực lực, không cần Lý Duệ lo lắng. Hắn phân phó xong đảm hộ về sau, cùng vương tướng quân trò chuyện trong chốc lát, liền trở lại cửa hải chuẩn bị xong gián phòng. Thành chi ước chừng ngàn trượng vung, không tính lớn. Có thể có một ở giữa tiến tòa nhà đã coi như là xa xỉ. Tốt nhất kia hai gian đương nhiên là lưu cho vương tướng quân mình còn có Khương Lâm Tiên, bất quá đối Lý Duệ tới nói cũng đã đầy đủ. Lý Duệ khoanh chân ngồi tại chiếc giường, nhắm mắt bắt đầu tẩu khí đêm qua rơi xuống bài tập nhất định phải bù lại. Đảo mắt nhợt nhạt thay đổi, Nguyên bản hai mắt nhắm liền, hô hấp đều đều lý duyệt mở to mắt. Có người. Ngoài phòng vang lên cực kỳ nhỏ tiếng bước chân. Là cao thủ. Tiếng bước chân cực nhẹ, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng Lý Duyệt ngũ thức viễn siêu thường nhân, cái này mới có thể nghe được từ mộng cảnh bên trong bình tĩnh. Lý Duyệt động tác nhẹ nhàng chậm chậm từ trên giường bò lên. Nơi này chính là ngu quốc biên trấn, cái nào tác nhân dám hơn nửa đêm sờ soạng hành hung, ăn gan hùm mật báo hay sao? Ngay tại ngoài cửa người lấy chân khí đẩy ra chốt cửa lúc, Lý Duyệt tay phải giống như hướng chào đột nhiên hướng phía cửa người tìm kiếm. Ngay tại bàn tay đã tinh chuẩn sở đến người kia cái cổ, chỉ cần vừa dùng lực liền có thể đem nó nghiệt hầu bóp nát, lúc đương nhiên thấy rõ cộng người khuôn mặt lúc, trên tay lực đạo bương lòng. Hạ cô nương, Lý Duệ trừng to mắt. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, trộm đạo tiến vào phòng của hắn người, lại là Vu Quốc thiếu niên Hạ Tiểu Đường. Nàng không phải bị đại vu cấm tốc sao? Hạ Tiểu Đường cũng bị Lý Duệ vừa rồi một đòn bánh liệt giật mình tê lên. Bất quá rất nhanh trong mắt to liền lóe ra hưng phấn. Thú thần đại nhân lại mạnh lên, chẳng lẽ là ta cho thần hồn đại đan để thú thần đại nhân thức tỉnh. Thú thần đại nhân, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Hạ Tiểu Đường thật dài lông mi vụ sáng vụ sáng, trên mặt viết đầy sủng bái. Lý Dụy biểu lộ có chút khó khái, "Hạ cô nương, ngươi không phải bị cấm túc, làm sao xuất hiện ở đây?" "Hạ Tiểu Đường, ta nghe nói thú thần đại nhân ở chỗ này, cố ý tới." "Lý Dụy, kia hạ cô nương vì sao không đi cửa chính?" Hạ Tiểu Đường có chút đỏ mặt, "Ta nhưng thật ra là trốn nệm ra, nếu như bị người hiểu được, chắc là phải bị đại vu bắt về." "Không nói cái này." "Thú thần đại nhân, thân hồn đang nhưng trợ giúp ngài thức tỉnh trí nhớ kiếp trước." Nàng ngang nan rậm xa xôi từ Vu quốc hoàng thành trộm chạy đến nơi đây, nhưng không phải là vì hỏi cái này câu nói. Nói chuyện đến thần hồn đan Lý Duệ liền là mặt mơ đỏ ửng. Có loại lựa gạt tiểu nữ hài đường chịu trách nhiệm á cảm. Hắn nghiêm sắc mặt, quyết định không còn dấu giếm, "Hạ cô nương, có chuyện ta cần phải nói cho ngươi, ta kỳ thật không phải cái gì thú thần truyền thế, cũng không có trí nhớ kiếp trước." Hạ Tiểu Đường sững sờ, "Không phải thú thần?" Sau đó khuôn mặt nhỏ lộ ra thần sắc nghi hoặc, "Nhưng nếu không phải thú thần, ta làm sao?" Nói đến một nửa, Hạ Tiểu Đường liền nhíu mày suy tư. Hồi tưởng thanh hà thời điểm chẳng cảnh. Nàng sợ dĩ nhận định Lý Duệ là thú thần chuyển thế, chính là bởi vì nàng sen lẫn thú bích thủy kim tình thú tại trên người Lý Duệ cảm nhận được một loại chí cao vô thượng, làm nàng run sợ khí tức, cái này khí tức, ngoại trừ trong truyền thuyết thú thần, căn bản không người có thể làm được. Nay mới khiến nàng như thế chắc chắn. Hạ Tiểu Đường cũng không phải là kẻ ngu dốt, nếu không cũng không có khả năng bị Đại Vũ Thu làm đệ tử. Tương phản, nàng cực kỳ thông minh. Thấy lại hướng Lý Duệ, trong mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác, lui về phía sau nửa bước. Thấy cảnh này, Lý Duệ sớm đã có chuẩn bị. Hắn đã hôm nay dám đối hạ Tiểu Đường làm rõ cũng khẳng định là đã sớm làm đủ chuẩn bị, thật coi hắn tại hạ tiểu đường bị cấm tốc trong khoảng thời gian này, đối thú thần chuyển thế không một điểm ứng đối biện pháp. Lý Duệ cũng không có đầu náo nóng lên tỏi quen. Làm sự tình, đều làm mưu đồ đã lâu. Vốn chỉ muốn chờ hạ tiểu đường đến thanh hà sự tình lại bẩm báo, đã hiện tại đủ tới, cũng liền không có ý định tiếp tục lừa gạn. Không đúng. Không đúng. Hạ tiểu đường trầm thấp tự lẩm bẩm, nói liên tục 2 tiếng không đúng. Ngay tại Lý Duệ yên tĩnh chờ đợi hạ tiểu đường thiên nhân giao chiến kết quả thời điểm. Hạ tiểu đường bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn là thiên tài chân chính. Thú thần là yêu thành thần tiên, nhưng ở trở thành yêu tiên trước đó, cũng bất quá là phổ phổ thông thông yêu thú mà thôi, là từng bước một trải qua tu luyện mới trở thành tiên. Thanh thân tiên cũng không có nhận yêu khác nhau. Nếu như lý doệ không phải thú thần, cái kia có thể để sen lần thu bích thủy kim tình thú run sợ nguyên nhân chỉ có một cái, người này có thú thần chi tư. Nàng thân là đại vu đệ tử, không phải không gặp qua thiên tài. Nhưng cho dù là đại vu bản nhân, đều không có lý doệ loại này đáng sợ khí tượng. Mặc dù không phải thú thần chuyển thế, nhưng người này thiên phú dị bẩm, nói không chừng thật có thể thành tiên. Tới giao hảo chuẩn không sai. Trong lòng Hạ Tiểu Đường hạ quyết tâm đối với cái này, nàng lòng tin mười phần, trong kinh thành người nào không biết Hạ Tiểu Đường liền là bằng hữu nhiều. Lý Duệ cái này mở miệng, "Hạ cô nương, ta biết thần hồn đan vô cùng trân quý, về sau ta định ta tận hết khả năng hoàn lại." Lời còn chưa dứt, liền nghe được Hạ Tiểu Đường không quan trọng khoát tay áo, "Đan dược mà thôi, ăn liền ăn." Một bên làm lấy động tác, một bên âm thầm đắc ý, lại vu nói, "Kết giao bằng hữu đầu tiên liền là không thể kiêu kiện." Lý Duệ sửng sở, đây chính là thần hồn đại đan nha, nói không cần là không cần, đại vu đều không nhất định có phỏng khoáng như vậy đi. Hắn nhịn không được nhắc lại một lần, "Hạ cô nương" Ta thật không phải là thú thần." Hạ Tiểu Đường sán lạn cười một tiếng, "Ta biết, Đại Vu nói cho ta, đối với Bằng Hữu cần đại khí, về sau chúng ta sẽ là Bằng Hữu." "Bằng Hữu?" Lý Dụệ một mặt cổ quái, "Nếu là Đại Vu hiểu được đồ đệ của mình đưa thần hồn đại đan đến kết giao Bằng Hữu, không biết sẽ như thế nào là nghĩ." "Bạn vong niên liền bạn vong niên đi." Ai kêu an người tay ngắn, bắt người nhu nhược. Hạ Tiểu Đường đổi đề tài, "Lý Tiên Ngối, ngươi tới nơi này là làm gì?" "Lý Dụệ, hạ cô nương chẳng lẽ không nghe nói yêu chiều sự tình?" Hạ Tiểu Đường suy tư trong chốc lát, sau đó gật đầu, "Trước đó vài ngày nghe Đại Vu nói qua, Là Thập Vạn Sơn bên trong đầu kia lão giao làm xấu. Lão giao? Lý Duệ có chút méo mắt lại đối kia lão giao, hắn cũng có nghe thấy. Thập Vạn Sơn bên trong có ác giao, Bạch Lý Chấn bên ngoài ngửi tanh triều. Cái này lão giao tại Vân Châu giang hồ thành danh cả lớn, địa tiên cảnh giới giao long, thực lực cường hãn, chính là phạm vi ngàn dặm bá chủ, Thập Vạn Sơn bên trong yêu thú không ít đều nghe lão giao thúc đẩy. Khó trách yêu triều thành thế như thế to lớn. Hạ tiểu đường, nếu là đối phó kia lão giao cũng có chút khó giải quyết. Lý Duệ đã hạ cô nương báo cho, gọi ta tiểu đường liền tốt. Ừm. Lý Duệ đương nhiên không có khả năng đối phó kia lao dao, bất quá hắn như là đã hiểu rõ sự tình một muộn, sự tình tối thiểu liền có giải quyết khả năng. Cho nên người kia đến cùng là ai? Lý Duệ nghiêm túc nhìn về phía Hạ Tiểu Đường. "Tiểu Đường, ta cần ngươi giúp ta một chuyện." "Vô Quốc, Hoành Thành, Hắc Tinh Cung điện." "Đại Vu, Hạ Tiểu Đường đã ly khai Hoành Thành, bây giờ tại Ngọc Quốc quan." Một người mặc thú bảo nam nhân nói. "Ừm, tốt." Cung điện tối sâu truyền đến một giọng dàn mua đại vu yên tĩnh ngồi tại trên bệ đá. "Hạ Tiểu Đường cho là mình làm được thần không biết quỷ không hay." thất hết thảy đều tại nàng người đại vư sư kia tra trong lòng bàn tay, sợ dĩ có thể ly khai hoàn thành, đều là đại vư thủ bút. Lý Dụệ, sinh lòng gái mộ. Đại vư đối hạ tiểu đường tuyết pháp tự nhiên là không tin đã phái người trong bóng tối điều tra qua Lý Dụệ, tuổi gần 80, hạ tiểu đường làm sao lại sinh lòng gái mộ? Hắn hiểu rõ chính mình cái này đồ đệ đem thần hồn đại đan đưa ra, tất nhiên là có chỗ nguyên nhân. Hạ tiểu đường cũng không phải là không biết nặng nhẹ, dễ dàng bị người lừa gạt tính tình, nhất định có hắn nguyên nhân, mà lại xen lẫn thú là Bích thủy kim tinh thú, ngoại trừ có thể khám phá hư ảo bên ngoài, phúc dân cũng cực lớn. Hắn liền là muốn nhìn một chút là như thế nào người, có thể làm cho nàng đồ đệ này cam tâm tình nguyện đưa ra thần hồn đại đan, thậm chí còn giúp người ngoài dấu giếm hắn người sư phụ này đương nhiên. Nếu thật là bị người lừa gạt, hắn không ngại thu hồi lại. Muốn hỏi làm sao thu? Một lần nữa luyện chính là đại vu cổ thụ ra đồng dạng trên mặt lộ ra một vòng phiền muộn. Con gái lớn không dùng được nha. Thập vạn sơn chỗ sâu, Lý Duệ nhìn qua trong tay hạ tiểu đường chỉ lớn bằng bàn tay tiểu mao mơn mà, cùng chó con giống như thú nhỏ. Đây chính là Bích thủy kim tình thú. Hạ tiểu đường nhẹ gật đầu. Nhỏ như vậy? Lý Duệ không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Bích thủy kim tình thú nếu bản về hệ thống, Tại Thiên Hạ Yêu Thú bên trong, đó cũng là cơ hồ đồng đẳng với vương giả động dạng tồn tại. Cái này, làm người giật mình một màn xuất hiện. Thú nhỏ từ hạ tiểu đường bàn tay mẹ xuống, ngay tại chạm đất trong nháy mắt, đón gió căng phồng lên, chỉ chốc lát sau, liền đã tăng tới cao một trượng đáng yêu chó con. Tuyệt thế hung thú. Khí tức bá đạo đè lý duyệt đều là hô hấp trì trệ. Hạ tiểu đường đắc ý vỗ vỗ Bích Thủy Kim tình thú bụng, "Tiểu Thanh, tiếp xuống phải xem ngươi rồi." Nói xong, nàng liên cùng Lý Duyệt tiến vào xa xa trong núi rừng trộn đi. Bích Thủy Kim tình thú ngựa mặt lên chơi tép dài, giống như sư giống như hổ, uy vũ trang nghiêm. Thật có thể đến Lý Duệ Tò mò nhìn Hạ Tiểu Đường, hắn mời Hạ Tiểu Đường làm sự tình liền là đem kia tiểu giao dẫn ra ngoài, cũng không phải cất cái gì ý đồ xấu, chỉ là đơn thuần muốn biết chuyện mọn mọn, không có người nào so kia tiểu giao rõ ràng hơn đến cùng xảy ra chuyện gì, cùng nó suy nghĩ lung tung, không bằng trực tiếp hỏi chính chủ. Hạ Tiểu Đường thân là đại vu đệ tử, đường đi rộng, cho nên hắn lúc này mới cất thử vận khí một chút tâm tư, không nghĩ tới Hạ Tiểu Đường thật đúng là vô ngữ cam đoan không có vấn đề. Bây giờ thấy, Hạ Tiểu Đường lực lượng đều là nguồn gốc từ nàng sen lẫn thú. Tiên bối yên tâm chính là, tiểu thanh chính là bích thủy kim tình thú vương tộc. Sau so khi tiểu giao còn muốn cao một cấp bậc, có chút giao tình, Lý Duệ lông mày có chút nhướng lên. Bích Thủy Kim Tình thú đã rất đáng ngờ, thế nhưng là nếu như lại thêm vương tộc hai chữ, vậy liền khó lường. Theo đạo mạch lời nói, Vu quốc Nam Bộ có một yêu thú bá chủ, chính là Bích Thủy Kim Tình thú. Nghĩ đến, Hạ Tiểu Đường sen lận thú tiểu thanh hẳn là con kia nước xanh kim tình vương thú dòng dõi. Đối cảnh này quả thật giỏi người. Sư phụ là đại vu, sen lận thú lão cha là yếu chủ, tại Vu quốc quả thực liền là đi ngang tồn tại. Hạ Tiểu Đường cũng không có nói cho Lý Duệ, kỳ thật nàng là bởi vì cơ duyên xảo hợp cùng tiểu thanh kết thành nửa đời sau đó mới bị đại vu coi trọng, mà không phải mình xuất thân hoàng tộc, đạt được đặc thù chăm sóc. Nàng kỳ thật cũng không có gặn người, thật chỉ là vu quốc trong hoàng tộc không đáng chú ý một cái chi mạch tộc nhân. Dạng này tộc nhân tại vu quốc kỳ thật nhiều vô số kể. Vu hoàng kéo dài qua năm, ba thành vu quốc người đều có thể nói mình tổ tiên có hoàng tộc huyết mạch, đây không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Một cách giờ, chẳng lẽ kia tiểu giao đi ra? Hạ tiểu đường nhìn qua không có nửa điểm động tĩnh núi rừng, trong lòng không khỏi bồ trộn. Vừa rồi mình còn lời thể son sắt, ngay tại chính nàng đều có chút không tin mình thời điểm. Trên trời một đạo âm ảnh rơi xuống, Một đầu trường dài 3 trượng, toàn thân trắng vậy, sinh ra hai cánh dao long xuất hiện tại Bích Thủy Kim Tình thú trước người. "Giống, giống như sấm sét đồng dạng thanh âm tại tiểu dao trong miệng nổ vang." "Đến rồi." Lý Duệ cùng Hạ Tiểu Đường lập tức dự vượng tinh thần. Bích Thủy Kim Tình thú ngơi một lời, "Ta một câu liền hoàn nguyên." Hạ Tiểu Đường lặng lẽ nhìn một cái bên cạnh Lý Duệ, trong lòng thầm giận mình. Hắn thế mà cũng có thể nghe hiểu. Nàng có thể nghe hiểu, đó là bởi vì cùng sen lẫn thú Bích Thủy Kim Tình thú độ phù hợp cao, sen lẫn thú huyết mạch cũng đầy đủ bá đạo. To như vậy một cái vu quốc, có thể cùng yêu thú câu thông kỳ thật ít càng thêm ít. Hắn rõ ràng không có sen lẫn thú, là làm sao làm được? Không hổ là có được thú thần chi tư người. Một bên Lý Dụy ngay tại nghiêm túc nghe hai thú đối thoại, cũng không có chú ý tới hạ tiểu đường ánh mắt. Rất nhanh, hắn hai mắt có chút méo lại. Trong lòng hiện ra một cái tên Đoan Ngọc, chương 264, Tiền bối đại nghĩa. Chương 264, Tiền bối đại nghĩa. Tham, liền sẽ xảy ra chuyện. Lý Dụy nhẹ nhàng thở dài. Hắn đã hiểu tương đối sự tình mọi nguồn, mộn. đơn giản tới nói, liền là Đoan Ngọc muốn bắt giữ cái này tiểu giao lấy trở về tranh công, kết quả không hoàn thành, ngược lại chọc giận lao dao. Sau đó mới xảy ra về sau yêu triều, còn có yêu loạn. Một người lòng tham, kết quả muốn lên trăm đầu nhân mạng đến lấp. Hạ Tiểu Đường e, cũng là một mặt căm giận bất bình. Ghê tởm, nếu không phải cái kia lòng tham người, liền sẽ không có nhiều người như vậy vô tội chết thảm. Tiểu Dao không thông ngôn ngữ đương nhiên không biết được cái kia nhân loại liền là Đoan Ngọc, chỉ hiểu được là quân doanh bên trong người, Hạ Tiểu Đường mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng tìm không ra kẻ cầm đầu. Lý Duệ có thể nhận ra là Đoan Ngọc. Kia cũng là bởi vì đầy đủ hiểu rõ Đoan Ngọc, thông qua binh khí chi tiết đoán được, bằng không hắn cũng không có khả năng đoán ra. Lúc trước cự tuyệt Đoan Ngọc, quả thật là cái sáng suốt quyết định. Không phải hiện tại xui xẻo chính là mình. Hắn nhưng là nghe tiểu Dao nói, Đoan Ngọc mặc dù không chết, nhưng có cái ngu quốc tướng quân bị lao dao một chảo cho xinh xinh đập thành thây nát, không sợ hoàn cố ăn chơi đàng điếm, liền sợ hoàn cố tiến tới. Đoan Ngọc nếu là an an ổn ổn thật tốt mà vàng, qua không được mấy tháng liền có thể trở lại kinh thành thư thư phục phục tham quan, nhưng bây giờ nóng vội muốn lập công, liền chọc ra cái sợ lớn. Hạ Tiểu Đường hung hăng nói, ta nhất định phải đem người này bắt tới. Yêu loạn, chết không chỉ có riêng là ngu quốc quân đội, còn có vô số đến không hết vụ quốc bài tính. Nàng đương nhiên tức giận, lại nghe Lý Duệ mở miệng. Hạ Cô Nương, việc này còn xin tạm thời đừng gây dao. Hạ Tiểu Đường lập tức không hiểu, nàng đều đã nghĩ ký trở về liền nói cho Đại Vu, đem người kia cho cầm ra đến, đưa cho lão giao làm điểm tâm ăn. Vì sao? Người kia là ngu quốc một sĩ quan, bối cảnh không đơn giản, một khi xử lý không tốt, hai nước mậu dịch có thể sẽ bợ vậy gián đoạn. Hạ Tiểu Đường nghe xong, lập tức trầm mặc. Nàng mặc dù chưa hề đi lên chiến trường, nhưng cũng thường thường nghe Đại Vu nói qua đánh trận, đánh kỹ thật liền là bạc. Hiện tại ngu quốc thương lộ thế, nhưng là cho vu quốc triều đình cung cấp một số lớn và bạc, vạn vạn là không thể đoạn. Tốt, ta không nói Hạ Tiểu Đường lựa chọn tin tưởng Lý Duệ nói lời. Lý Duệ lời nói mặc dù có chút đạo lý, nhưng kỳ thật là có chút khuếch đại. Sở dĩ không cho Hạ Tiểu Đường truyền ra ngoài, chính là bởi vì đoàn ngọc xuất thân, đoàn ngọc phụ thân cùng nhạc phụ đều nắm quyền lớn, đem đoàn ngọc nộp lên, xác thực giải quyết quốc gia phiền phức, lại là tìm phiền toái cho mình đến lúc đó khoản nợ này khẳng định phải tính tại hắn, cái này tố giác lục phẩm tiểu quan trên đầu. Cùng mình bất lợi, không thể vì. Như vậy giả bộ như không biết, kia là không có biện pháp chỉ có thể giả chết trốn tránh đường đi. Hiện tại Lý Duệ còn chưa tới kia sơn cùng thủy tận thời điểm, cho nên hắn quyết định làm những gì? Hạ cô nương, ngươi cùng kia tiểu giao nói Đại vưu được một tia thượng cổ Ứng Long chi khí, nguyên tặng ra biến chiến tranh thành tơ lửa. Ứng Long chi khí. Hạ Tiểu Đường lập tức trừng to mắt. Lý Duệ gật đầu, ta trời sinh cùng yêu tộc thân cận, cũng là ngẫu nhiên mà được, vừa vặn cần dùng đến. Ừm. Hạ Tiểu Đường liên tục gật đầu, lúc này liên hệ lên Bích Thủy Kim tình thú. Lý Duệ đứng ở một bên yên tĩnh nghe. Việc này, hắn tuyệt đối không thể ra mặt. Kia tiểu giao một đôi hai cánh, xem xét liền là thân phụ Ứng Long huyết mạch, Ứng Long chi khí đối với nó có vô cùng lực hấp dẫn. Từ hắn cho, tiểu giao sẽ chỉ dâng lên tham niệm, không chỉ có muốn bắt Ứng Long khí, càng sẽ phát lên giết người đoạt bảo tâm tư. Nhưng tự xuất thân vương tộc Bích Thủy Kim Tình thú đi làm lại vừa vặn, bối cảnh đủ lớn, đừng nói là tiểu giao, liền ngay cả lão giao cũng không dám động. Lại thêm nhắc lên đại vu gia hổ. Tiểu giao chẳng lẽ lại còn dám đi tìm đại vu ràng co? Tại chỗ liền cho thuần hóa thành pa kỵ. Theo hắn biết, vị kia đại vu đối yêu thú nhưng cho tới bây giờ đều không có gì tốt tính tình, đưa tay trấn áp đều là thưởng cũng có sự tình. Chỉ bất quá đại vu loại này tồn tại không có khả năng ngồi chuyện đều quan, yêu chiều ở trong mắt lý duyệt là đại sự, ở trong mắt hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Không ngoài sở liệu, Tiểu giao sảng khoái liền đáp ứng, đồng thời hứa hẹn trở về về sau liền gọi lão giao dừng tay đồ vật đương nhiên muốn chờ yêu thú rút đi về sau mới có thể cho. Bích Thụy Kim tình thú quay người rời đi. Lý Duệ cùng Hạ Tiểu Đường cũng lặng yên rút đi. Trờ một đường ra Thập và Sơn, lúc này mới triệt để dễ lòng. Cái này, Lý Duệ mới từ trong lược tìm tòi một trận, sau đó lấy ra một sợi xo so sợi tóc còn mảnh ngưng thực khí tức. Hạ cô nương, về sau liền làm phiền ngươi đem vật này giao cho kia giao long. Hạ Tiểu Đường nhẹ gật đầu, được. Nàng to mò nhìn Lý Duệ trong tay ứng long chi khí, có thể rõ ràng cảm nhận được. Sen Lẫn Mịch Thủy Kim tình thú đối với cái này vật bản năng e ngại. Rồng, vạn thú chi tôn, danh bất hư truyền, tiền bối đại nghĩa. Hạ Tiểu Đường lập tức đối Lý Duệ hào cảm tăng gấp bội. Tự hỏi, nếu là nàng có được ứng Long chi khí, chắc chắn sẽ không vì công sự, đem bảo bối của mình tính dâng ra ngoài đây là cái gì. Đây là vô tư bác gái tinh thần. Tiền bối yên tâm, ta tuyệt sẽ không đem việc này nói cho người thứ ba, đại vô cũng sẽ không nói. Tiểu Đường, ta tin tưởng ngươi. Lý Duệ cười gật đầu. Hạ Tiểu Đường bởi vì thần hồn đại đan một chuyện bị cấm tốc lâu như thế, đều không có lộ ra nửa điểm tin tức, tính dự cực dai. Mà lại Ở đâu là cái gì ứng long khí? Bất quá là chính hắn tạo ra hình dòng khí thôi. Lý Duệ đem trong cơ thể tiên huyền khí bóc ra tiên khí thu tính, sinh ra một tia long khí, đầy đủ lấy giả làm thật, mà lại sát thực đối giao long chi thuật có tác dụng lớn. Sau 3 ngày, kỳ quái, yêu quái này làm sao mình rút lui? Quan Tân Vinh buồn bực nói. Hắn mang theo thủ hạ tại bên trong Thập Vạn Sơn lục soát trọn vẹn một ngày một đêm, phương viên trăm rằm sừng suốt không tìm được một con yêu thú, cái này khiến hắn trong chốc lát không nghĩ ra. Lý đại nhân, ngài nói đây là chuyện gì sao? Yêu thú sợ chúng ta à nha? Lý Duệ cười ha hả, chỉ là lúc đầu Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Quan Tân Đình, là tiểu giao cầm bà bối, yêu thú mới giúp đi. Yêu loạn sự tình xem như như vậy có một kết thúc. Nhưng sự tình liền kết thúc, cũng không có. Lý Duệ cất bước đi vào cửa hải bên trong tức giận nhất phái một gian hai tiếng tòa nhà. Khương lão đại, vào đi. Nghe được Khương Lâm Tiên thanh âm, Lý Duệ lúc này mới đi vào sân nhỏ, liền thấy Khương Lâm Tiên đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá uống trà. Khương Lâm Tiên là sáng nay mới vừa trở lại. Không ai hiểu được Khương Lâm Tiên làm cái gì, nhưng cửa hải bên trong tất cả mọi người suy đoán, yêu thú lui tán một chuyện, hẳn là cùng Khương Lâm Tiên có quan hệ. Nếu không nào có chuyện trùng hợp như vậy? Lý Lạc Ca, có việc. Từ lúc lần trước uống rượu về sau, chỉ cần không phải trường hợp công khai, Khương Lâm Tiên đều sẽ xưng hô Lý Duệ một tiếng Lạc Ca. Hắn một bên chào hỏi Lý Duệ ngồi xuống, Thiên Vệ một bên trả. Lý Duệ uống một ngụm trà, thấm giọng một cái, lúc này mới lên tiếng. "Khương lão đại, mấy ngày nay ta truy tra biết được, yêu chiều chính là bởi vì thập vạn sơn đầu kia lão giao mà lên. Là có người muốn đối lão giao chi tử Mưu Đồ làm loạn, lão giao lúc này mới nổi giận. Ta vận dụng điểm quan hệ, tìm tới kia tiểu giao. Nó đã đồng ý biến chiến tranh thành thơ lửa." Khương Lâm Tiên khẽ miệng có chút dương lên vận dụng điểm quan hệ. Đây là một chút quan hệ đơn giản như vậy. Hắn đoạn này thời gian ra ngoài chính là vì điều tra lần này yêu chiều đầu ngượn. Cùng Lý Duệ đồng dạng, hắn ngay từ đầu liền đã phát giác, lần này yêu chiều phía sau là có yêu cố ý thúc đẩy, hắn mới vừa vặn tra ra là lão giao. Không nghĩ tới vừa về đến, Lý Duệ đã đem sự tình cho giải quyết. Hắn đương nhiên kinh ngạc. Tốt, cực kỳ tốt. Khương Lâm Tiên cực kỳ vui mừng. Kia lão giao thế nhưng là điệu tiên cảnh giới, không phải hắn có thể đối đầu, vẫn còn đang suy tư như thế nào giải quyết, Lý Duệ liền cho hắn một cái nạn nhân lớn như vậy, hắn làm sao không cao hứng? Lý Lao Ca làm việc liền là thỏa đáng. Làm sự tình, tự nhiên phải nghĩ biện pháp linh công, loại kia che giấu cuối cùng chấn kinh tất cả mọi người hành vi, lý do nhưng làm không được. Mà lại hắn cũng sát thực cần Khương Lâm Tiên ra tay, giúp hắn bãi bỉnh sự tình phía sau. Khương đại nhân, đối lao giao chi tử ra tay, là Đoan Ngọc, tiểu đoàn đại nhân. Đoan Ngọc. Khương Lâm Tiên có chút nheo mắt lại. Lý Duệ cũng không có trực tiếp đem Đoan Ngọc sự tình nói ra, mà là lựa chọn lặng lẽ nói cho hắn biết, đồng thời đem lựa xém lông mày phiền phức trước hóa giải. Làm việc hiểu được nằm nhẹ. Nếu là người trẻ tuổi rồi, Khẳng định trước tiên liền nghĩ đem đoàn ngọc cái này gặp rắc rối người chu sát, để giải mối hận trong lòng. Thoải mái là sớm rồi, nhưng về sau đâu, gặp phải phiền phức cũng không phải ai cũng có thể gánh vác được. Hiện tại Lý Duệ làm liền tìm không ra ma bệnh, ta đã biết, việc này ta sẽ xử lý. Khương Lâm Tiên nhẹ gật đầu, trong lòng đã có chỗ quy đoán. Song xuôi sự tình, Lý Duệ lúc này mới đưa ra mình một chút xíu tiểu yêu cầu, "Khương lão đại, ngươi cũng biết, ta người này không thích làm náo động." Khương Lâm Tiên giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lý Duệ. "Tốt một cái không thích làm náo động." Ta biết, Lý Lao ca yên tâm chính là, đối ngoại ta sẽ nói đều là ta làm. Nhưng ban thượng, Lý Lao ca coi như tuyệt đối không thể lại từ chối, nếu không ta coi như thật lương tâm hổ thẹn. Lý Duệ đành phải cố mà làm. Vậy liền đều theo Khương lão đại nói đến xử lý. Đi ra Khương Lâm Tiên tòa nhà. Lý Duệ lúc này mới triệt để thở dài một hơi. Lần này, sự tình mới xem như triệt để có một kết thúc. Giải quyết phiền phức còn còn thiếu rất nhiều, nhất định phải không thể để cho người hiểu được sự tình là hắn làm. Cả kiện sự tình chỉ có Hạ Tiểu Đường một người thâm dự, hiện tại lại có Khương Lâm Tiên đè vào phía trước, cho dù có người hữu tâm điều tra, cũng sẽ không tra được trên đầu của hắn. Một cái dương danh lập vạn cơ hội thật tốt, liền bị Lý Duệ như thế từ bỏ đáng tiếc, không tồn tại. Tuy nói chỉ cần đem công lao của hắn công khai, nhất định có thể cầm cái cấp S đánh giá. Nhưng đối với hiện tại Lý Duệ tới nói, căn bản đánh không được loại kia nổi danh. Còn không bằng chủ động bước ra đến Lý Duệ số tuổi này, kinh lịch quá nhiều, đã sớm đôi được mất, danh lợi coi nhẹ, không có gì đặc biệt mới là thật. Thanh Hà, an ninh về chỗ. Đoan Ngọc bị khẩn cấp triệu hồi kinh thành, hiện tại đã ra khỏi Vân Châu. Khương Lâm tiên lưu yêu loạn, lập xuống đại công, đến viên tổng đốc tán thưởng, nghe nói đều mang đi dự tiệc uống rượu, đều đang đồn thằng quan tin tức ủy duyệt thời gian trở về bình tĩnh đoàn ngọc sự Tỉnh Khương Lâm Tiên cuối cùng không có lựa chọn lộ ra, mà là lựa chọn lấy mật tín nói cho hắn biết kinh thành người tin cận, trước hết để cho người kia nói cho lão đoàn đại nhân, sau đó lão đoàn đại nhân liền tiến hoàng cung, thỉnh tội đi. Lão đoàn đại nhân điểm này liền làm được cực kỳ tốt. Long đỉnh chi chủ là tồn tại gì? Ám vệ trải rộng thiên hạ. Coi như ám vệ không tra được, Khương Lâm Tiên hiểu rồi cũng khẳng định sẽ nói cho hoàng đế. Trước nói cho lão đoàn đại nhân, kia là cố ý bán một cái nhân tình, mình chủ động bán giao cùng đừng hoàng đế điều tra ra, tính chất kia là hoàn toàn khác biệt. Về phần đoàn ngọc Tại hoàng đế trong lòng lưu lại cái ấn tượng xấu, đời này quan đổ xem như đến cùng. Nhưng lão đoàn đại nhân thậm chí càng cảm tạ Khương Lâm Tiên, nếu không phải Khương Lâm Tiên sách trước báo cho, hắn cái này một thân quan gia liền muốn không gánh nổi, thậm chí còn có khả ám nhà diệt tộc khả năng. Nghe nói bệ hạ cuối cùng chỉ là lặc lỡ trách vài câu không biết dạy con, cũng không có thực chất sự phạt. Không có sự phạt, đó là bởi vì sự tình còn tại nảy sinh liền bị ngăn chặn lại. Hoàng đế mới như thế nhân hậu đương nhiên, việc này nếu như bị Tả Uy còn có lôi dũng biết được, khẳng định hận không thể lột vị kia tiểu đoàn đại nhân ra. Khương Lâm Tiên vấn đề này làm xinh đẹp, cũng là lớn nhất bên thắng không chỉ có được viên tổng đốc ưu ái, tại hoàng đế nơi nào ấn tượng cũng càng tốt, còn nhận lão đoàn đại nhân một phần đại nhân tình. Thăng quan đang nhìn, ý duyệt một điểm đều không hâm mộ. Thương Lâm Tiên có thể nhận như thế lớn nhân quả, đó là bởi vì người ta đã sớm là tứ phẩm. Chịu đựng nổi. Mà hắn, lục phẩm mà thôi. Trong đó kém chọn vẹn hai cái cấp bậc, nhiều như vậy chỗ tốt rơi vào trên đầu của hắn, không phải tạo hóa, mà là tai nạn. Hết thảy phú quý đều phải có thực lực làm chèo chống, nếu không đều là không chung lâu cát. Từ một chút quan văn trên thân liền có thể thấy được chút ít. Tam phẩm quan văn, hoàng đế một câu nói miễn liền miễn đi. Vì sao? Bởi vì một thân vinh hoa phú quý đều là hoàng đế cho, thu hồi đi một điểm lẫm vắc đều không có, nhưng quan võ còn có cảnh giới cao quan văn, địa vị liền ổn đến đáng sợ đó mới là đế quốc chân chính của trụ. Ngắn ngủi vinh hoa phú quý chỉ là kính hoa thủy nguyệt, lý duyệt muốn là lâu dài. Vĩnh hằng đông đông đông. Lúc trạm vào tối, lý trạch cửa phòng bị người gõ vang. Lam đẩy cửa ra lúc, liền thấy Khương Yên thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa. Khương cô nương. Lý duyệt sửng sở, không nghĩ tới đứng ở ngoài cửa lại là Khương Yên. Mau vào ngồi. Nói, liền muốn chào hỏi Khương Yên vào cửa. Khương Yên lại cười khoát tay náo, lý tiền tối Ta liền không đi vào, đây là phụ thân bày ta mang cho ngươi tới lộ vận." Lý Duệ lông mày nhíu lại. La Khương Lâm tiên đèn mùi đến, chỉ thấy Khương Yên tử trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ, giao đến Lý Duệ trên tay. "Đây là? Khương Yên, phụ thân cũng không nói cho ta, chỉ nói là, Lý Tiền bối mở ra, tự nhiên hiểu được." Nói xong, cũng không tiếp tục lưu lại, cáo từ rời đi. Lý Duệ nhìn qua trong tay hộp gỗ nhỏ, miên man bất định. Hắn về đến phòng bên trong, lúc này mới hiếu kỳ mở ra hộp gỗ. Chỉ thấy một cái sâu đá quý màu xanh lam yên tĩnh nằm tại trong hộp, thần thần còn có thể nghe đến gió biển đặc hữu thanh ủy dụe nhìn thấy bảo thạch trong đáy mắt, con người bỗng nhiên có rồ lại. Giao vương nước mắt. Chương 265. Giao vương nước mắt, tiến độ tăng mạnh. Chương 265, giao vương nước mắt, tiến độ tăng mạnh. Nam Hải có giao nhân, giọt nước là tiêu, giọt nước mắt thành châu. Giao nhân nước mắt chính là hiếm có dị bảo. Vì thế, Nam Hải giao nhân nhất tộc kém chút không trực tiếp bị rễ diệt tuyệt. Giao nhân nước mắt cũng không phải vô cùng đơn giản một giọt nước mắt đơn giản như vậy, mà là toàn thân tinh huyết biến thành, đối với võ giả luyện thể rất có ích lợi. Thật coi giao nhân nhất tộc đều là trong chuyện xưa đầu người thân cá. Xinh đẹp không gì sánh được xinh đẹp nhân ngư. Không. Vô lại vài đen, từng cái cùng giã xoa, tính tình hung mãnh, vui lột ra người, không biết có bao nhiêu săn giao nhân tại Nam Hải mất mạng. Nhưng giao nhân nước mắt thực sự quá trân quý, đến mức biết rõ nguy hiểm, vẫn là chạy theo như vịt. Trong tay Lý Duệ cái này viên giao nhân nước mắt còn khác biệt. Không phải giao nhân nước mắt, mà là giao vương nước mắt. Kém một chữ, cách biệt một trời. Chỉ có tứ phẩm trở lên giao nhân mới có tư cách được xưng là giao vương, đây chính là có thể so với tiên tiên võ giả tồn tại. Nhân tộc tiên tiên võ giả số lượng không nhiều, giao nhân nhất tộc tự nhiên cao ít. Nói cách khác, lý dược trong tay vỏ mảnh bảo thạch màu lam chính là một cái tứ phẩm giao vương một thân tinh huyết biến thành, hàm giá trị không thể đo lường. Trái tim của hắn bịch bịch cực nhẹ. Giao nhân nước mắt đối quan hải võ giả có tác dụng lớn, tháng qua hết thấy lại đan. Lý Dụệ hô hấp đều trở nên gấp rút. Cho dù là vô số đại tông tiên tiêu, đều không nhất định có cơ hội có thể được đến. Cứ như vậy như nước trong veo xuất hiện tại trước mắt hắn. Giao vương nước mắt, cho dù là đối tứ phẩm Khương Lâm Tiên đều có tác dụng lớn, thế mà bỏ được tặng cho hắn đại thủ bút. Thật không phải cái người keo kiệt. Lý Dụệ nghĩ đến Khương Lâm Tiên sẽ cho hắn một chút bà bối, linh đan làm đèn bù nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại là giao vương nước mắt loại này giá trị liên thành thần vật. Thật sự là ngủ gật liền đến gối đầu. Hiện tại Lý Duệ mở ra khí hải, chính là đột phá quan hải mấu chốt ngay miệng. Dựa theo nguyên bản tiến độ, chí ít cần mấy năm mới được. Nhưng có cái này giao vương nước mắt, tình huống liền rất khác nhau. Nhiều nhất 1 năm, hắn liền có thể đột phá. Mà lại giao vương nước mắt chính là giao vương một thân tinh huyết biến thành, hiệu quả ôn hỏa, cũng không phải là một lần là xong, không giống đan dược, cho nên thậm chí đều không cần lo lắng cảnh giới tinh tiến quá hỏi mau để. Bảo bối tốt. Lý Duệ trong lòng một trận lửa nóng. Hắn hồi tưởng lại cổ tịch bên trong liên quan tới phục dụng giao nhân nước mắt phương pháp, phi thưởng trực tiếp, đó chính là trực tiếp mài thành phấn, ăn sống. Kỳ thật loại phương pháp này cũng không hiếm thấy. Trong biển chân châu, liền thường thường bị mài thành phấn, sau đó làm thuốc, có nhuận phổi khỏi ho, mỹ dung dưỡng nhan công hiệu, có phần bị trồng tinh thành những cái kia quý phụ nhân truy phủ. Lý Duệ trực tiếp dùng cán dao đem màu xanh ngọc giao vương nước mắt đập nát, tỉ mỉ mài cho đến hoàn toàn trở thành bột phấn. Lúc này mới hơi ngửa đầu tất cả đều nuốt vào. Uống một ngụm trà lạnh nước, giao vương nước mắt liền bị đều nuốt vào trong bụng. Không giống với bình thường đa dược cũng không có cảm nhận được cuồng bạo dữ lực, chẳng qua là cảm thấy đan điền vị trí có từng tia từng tia ý lạnh dâng lên đầy cũng là giao vương nước mắt cho đặc biệt, sẽ không lập tức chuyển hóa, mà là tế thủy trường lưu. Nguyên nhân chính là như thế, mới không cần lo lắng phá cảnh quá nhanh vấn đề. Lý Duệ hài lòng khẽ miệng có chút giơ lên. Quan hải ngay trước mắt. Man Quốc thành, phủ thành chủ. Kia lão giao chẳng biết tại sao, vậy mà rút lui. Kỳ Thụy sắc mặt u ám, vừa đi, một bên nói, hiện tại những cái kia ngu quốc người đã chỉnh đốn xong, từ Vu Bắc thành xuất phát. Lăng La phu nhân quay đầu nhìn về phía đi vào đỉnh viện Kỳ Thụy, xinh đẹp trên mặt lộ ra kinh ngạc. Kia lão giao như thế bao che cho con, liền như này dừng tay. Nguyên bản có lão giao giới chướng yêu thú kiềm chế, ngu quốc quân đội mệt mỏi hướng lối, căn bản không giành lại tiến công Man Quốc thành. Hiện tại ngược lại tốt, lại khôi phục lại như trước cũ diện. Man Quốc thành nếu như bị ngu quốc mấy đường đại quân liên thủ vây thành, nguy rồi. Cổ quái, Lăng La phu nhân trầm thầm nói. Không sai, đây hết thảy nhìn như là bởi vì đoàn ngọc lòng tham mà lên, kỳ thực hết thảy đều là nàng nhu độ. Lão giao tính tình quay lệ táo bạo, đối với mình cái nào trẻ nhỏ tiểu Bạch giao càng lại yêu chiều cực kỳ, trong tiểu Bạch giao liền là chạm đến lão giao vài ngược. Không chết không thôi loại kia đoàn ngọc bất quá là cái trùng hợp xui xẻo vào cuộc người mà tôi. Lão giao nhi tử ra tại An Ninh vệ quân doanh phủ cận, là nàng lấy bả bồi cố ý dẫn dụ kết quả. Rồng vui tài, giao cũng giống vậy đều là lòng tham không đáy tính tình, nàng chính là bắt lấy điểm này, đoàn ngọc cái kia săn yêu người cũng là nàng cố ý nằm vùng. Tham một chữ, rồng như thế, người cũng giống vậy. Chỉ cần dâng lên tham niệm, liền có thể bị lợi dụng. Lăng La phu nhân nam hiệu liền là đùa bỡn lòng người, ngu quốc tôn rổng, khẳng định có người sẽ đối giao long sinh ra tham niệm, coi như không phải đoàn ngọc, cũng sẽ có những người khác. Kết quả cũng giống nhau. Chỉ là nàng không ngờ tới. Lão giao thế mà lại nhanh như vậy liền thu tay lại. Kỳ Thụy mở miệng, nghe nói, La Khương Lâm Tiên gây nên. Lăng La phu nhân trong mắt kinh ngạc càng nhiều. Nguyên bản nàng còn nghĩ một hòn đá ném hai chim, một phương diện kiểm chế ngu cốt phía trước quân đội, một phương diện khác có thể đem Khương Lâm Tiên dẫn xuất thành Hà Thành. Không nghĩ tới, lại bị Khương Lâm Tiên nhanh như vậy liền lẳng lại. Lăng La phu nhân lập tức có một loại kỳ phùng địch thủ khoái cảm. Không hổ là Giang Đông kiếm tiên, kiếm pháp tốt, thủ đoạn cũng không kém. Rất có ý tứ. Không uổng phí một binh một tốt liền đem một trận yêu loạn lẳng lại, vô luận dùng thủ đoạn gì, đều là bản sự. Lăng La phu nhân xưa nay không là loại người cổ hủ, chỉ cần có thể đem sự tình bãi bình, liền là lợi hại nàng chỉ coi trọng kết quả. Kỷ Thụy tham dò tính hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Lăng La phu nhân ung dung không đợi, thản nhiên nói, "Đợi cái gì, viên cao không phải nói, pháp vương đã đi tới Vân Châu." Kỷ Thụy nghe được pháp vương nhị chữ, cũng không nói thêm gì nữa. "Cửu hồn pháp vương, địa tiên cường giả." Lăng La phu nhân khẽ miệng có chút giơ lên, nhìn về phía cách đó không xa đỏ tươi hoa hải đường, suy nghĩ tung bay. "Khương Lâm Tiên, hẳn là giết chết trang nhân hỏa cũng là ngươi." "Đại ca, ta trở về nha." Linh Trung Thiên vừa đến an linh vệ, đều không về nhà, trực tiếp liền đến Lý Duệ trong nhà. Lần này chiến tranh so tất cả mọi người đoán trước đều đều mờ lâu. Không chỉ có là vu quốc loạn tắc đầy đủ ương ngạnh, cũng bởi vì ngu quốc triều đình, đặc biệt là vị kia tọa trấn Vân Châu viên tổng đốc, không có chút nào triệt binh ý tứ. Một lúc sau, trình độ kịch liệt tự nhiên là không có mới đầu như kia kịch liệt. Bên ngoại xuất chính tướng sĩ thậm chí cách mỗi một tháng có thể thay phiên trở về mấy ngày, Linh Trung Thiên liền là thay phiên trở về. Lý Duệ nhìn qua ánh mắt càng thêm sắc bén Linh Trung Thiên, âm thầm sợ hãi than chiến trường quả thật là ma luyện nhân ý chí địa phương. Linh Trung Thiên xuất thân dân gian, cũng không phải những cái kia phú quý công tử ca, đều có như này biến hóa rõ ràng, lại càng không cần phải nói cái khác tương sĩ. Trở về liền tốt, lần này chuẩn bị náo lại bao nhiêu ngày? Linh Trung Thiên, hết thảy năm này, sau đó liền phải trở về. Năm ngày nha. Lý Duệ Kỳ thật đã sớm nghe được tin tức, đã sách trước thông tri thiên điệu mình bên kia, nói, đi thôi, Phí Tam Đệ nghe được ngươi trở về tin tức, đặc biệt từ An Ninh phủ đi suốt đêm trở về. Ừm. Linh Trung Thiên nhẹ gật đầu, lúc này liền theo Lý Duệ cùng nhau đi thiên điệu minh. Làm hai người tới thiên điệu minh hoàng chủ y trong nhà lúc, Phí Lao Tam đã ngồi ở trong sân. Nhìn thấy Lý Duệ cùng Linh Trung Thiên xuất hiện, thần sắc có chút kích động. "Tứ đệ, ngươi cuối cùng là trở về." Hậu viện nghe được động tĩnh, Hoàng chủ ít cũng đội vàng hoàng đi ra, "Tứ đệ." Bọn hắn cùng Linh Trung Thiên bắt nguồn từ không quan trọng, phần tình nghĩa này là ai cũng không sánh bằng. Linh Trung Thiên là có bản lĩnh không giả, nhưng lần này đi dù sao cũng là chiến trường, thời thời khắc khắc đều tại thời khắc sinh tử đi khắp, nói không lo lắng, kia là giả. "Tứ đệ, đợi." Linh Trung Thiên cười ha ha lấy, "Nhị ca, tam ca, trong quân doanh không cũng có các ngươi nghĩ như kia tặc gốc, đại đa số thời điểm kỳ thật không có chuyện gì." Lý Duệ ha ha cười. Tứ đệ đây không phải không có việc gì nha, lão tam nhãn con ngươi đỏ cái gì? Là tiến hạt cát. Phí Lao tam chần chừ con mắt, cũng cười lên ha ha. Một bên lôi kéo Ninh Trung Thiên cùng Lý Duệ, vừa nói, "Mau tới nếm thử, nhị ca hôm qua vóc đánh tới sích rất hiệu, đều đạt nương chín, liền chờ các ngươi." Huynh đệ bốn người tới hậu viện. Lửa lờ khói lửa dâng lên, ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, trực tiếp dùng chủy thủ cắt lấy liễu thịt, liền liền kiểu, ăn đến thống khoái đều là huynh đệ, tự nhiên không có gì giai nhân bạn nhảy những mấy hư đầu tắm não. Những cái kia là đối với người ngoài dùng, nha mình huynh đệ không cần. Phí Lao tam uống liền ba chén lớn. Đỗ Mạnh hỏi: "Lão tử, Vu Quốc kiểu gì?" Ninh Trung Thiên cười hắc hắc, "Vu Quốc nữ tử rất có kình. Không hỏi ngươi cái này." Ninh Trung Thiên liếc mắt nhìn nhìn qua phía Lão Tam, "Chang, ngươi hỏi không phải đây là cái nào?" Phí Lão Tam bị Ninh Trung Thiên thấy khó chịu, đành phải thừa nhận, "Tô ta, ta thừa nhận, cái này là một mặt, lão tử ngươi lần này có thể kiếm cái gì công lao, thăng cái một quan nửa trước." Hắn hỏi như vậy, cũng không phải đang suy nghĩ Ninh Trung Thiên thăng quan có thể thu được cái gì, liền là đơn thuần giữa huynh đệ hiếu kỳ. Ninh Trung Thiên ngai lấy yết thịt, "Khỏi phải để." Thoạt đầu ngược lại là mò không ít chỗ tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp gỡ đáng chết yêu chiều, chúng ta An Minh vệ chết không ít người, tại Vũ Bắc thành một hưu cả liền là một thắng, những cái kia loạn tặc từng cái đã sớm trốn đi, mỗi ngày ngay tại trong quân doanh nhìn hắn tự dựa chân, đều nhàn ra cái chín đến. Hoàng Trù Ích cùng phó Lao Tầm cũng đã nghe qua yêu chiều sự tình. Ngươi nói xong đứng đắn làm sao lại đến yêu chiều? Linh Trung Thiên nhìn về phía Lý Duệ, nói đến cái này, lại ca, ngươi lúc đó là theo chân Khương đại nhân cùng đi, hắn đến cùng làm sao giải quyết bản sự thật to lớn? Chỉ có tự mình trải qua yêu chiều người, mới hiểu được vũ quốc yêu thú đáng sợ đến không hết yêu thú không muốn mạng giống như xông vào trong quân doanh. Trang diện này Ninh Trung Thiên có thể nhớ một đời. Bị Ninh Trung Thiên tiểu nói này, Hoàng Trù Ý cùng Phí Lao Tâm cũng tới hào hứng. Đại ca, nói nghe một chút chứ sao? Bọn hắn nhưng nhận ra, lý Duệ cái này đại ca miệng nghiêm cực kỳ, nếu không phải Ninh Trung Thiên nói, hai người bọn hắn đều không biết được này lại sự tình. Hiện tại nắm lấy cơ hội, đương nhiên muốn nghe đã nghiền. Lý Duệ uống một ngụm liệt hữu, nhếch nhếch miệng, phun ra mùi rượu. Đều là Khương đại nhân công lao. Kỳ thật nha, cái này yêu triều là Thập Vạn Sơn bên trong lão giao gây nên. Lúc này hắn liền đem sự tình đại khái nói một lần. Bất quá cố ý bỏ bất đi rất nhiều chi tiết, cũng tỉ như bà Ngọc Còn có đem hắn sự tình tất cả đều gắn ở trên thân Khương Lâm Tiên. Hoàng Trù Y nghe được đã nghiền, Khương đại nhân hiếu dũng hú nú, chính là đại chợ phu. Phí Lao Tam cũng là liên tụ gật đầu. Ninh Trung Thiên bắt lấy mấu chốt, Lý La Ca, cho nên cái kia lên tham nhầm người, đến cùng là ai? Hắn trong mắt khí đốt lửa giận. Nếu không phải người kia lòng tham, An Ninh vệ cũng sẽ không ngổm mạng trên trăm hình đệ. Ninh Trung Thiên hận không thể rút người kia gần. "Lý Duệ, lão tử, Khương đại nhân không nói." Ninh Trung Thiên trầm mặc, sau đó than nhẹ một tiếng. Lý Duệ như thế một lần đáp, hắn liền đại khái đã đoán ra, khẳng định là bối cảnh rất lớn. An Ninh vệ sắp xếp một đống lớn cá nhân liên quan, công tử ca, lên tham niệm lạ lại chuyện quá bình thường. Linh Trung Thiên cũng hiểu được, đây là hắn không quản được sự tình, nếu không Khương Lâm Tiên đã sớm đem ra công khai, chỗ nào còn cần như thế dấu diếm. Hoàng Trù Ích cũng phát giác bầu không khí không đúng, thế là đổi đề tài. "Đúng rồi, lão tứ, cuộc chiến này lúc nào đánh xong?" Hắn lưu tại Thiên Điệu Minh, chủ yếu liền là phụ trách đi thường, thiết quân mặc dù đã rèn đúc ra tiên binh, nhưng vẫn như cũ còn lưu tại Thanh Hà, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát liền tiếp tục lo liệu lấy binh khí sinh ý, Hoàng Trù Ích kỳ thật quan tâm không là lúc nào xong, mà là hy vọng không môn xong. Hiện tại binh khí giá cả tăng lên một bậc, mà lại từ Vu quốc mua yêu thú giá cả cũng hạng, đến một lần một lần, hắn đếm ngân phiếu đều nhanh số rút gần nhà. Linh Trung Thiên trầm ngâm một tiếng, ta cũng không biết, bất quá chí ít cũng là muốn nhiều năm. Mặc dù Đông Đường đại quân ăn quá đáng, nhưng cái khác nơi đường thế nhưng là liên tục báo cáo thắng lợi. Nghe nói dẹp xong mấy tòa thành, đoạt không ít thứ, kiếm được gọi là một cái thoải mái. Rút đi. Đừng nói hoàng đế cùng viễn tông đốc, liền ngay cả suất chinh tại Vu quốc tướng sĩ đều từng cái không muốn đi. Thế cục một mảnh tốt đẹp. Tốt, cực kỳ tốt. Hoàng Trùy nghe xong giá thị trường còn có thể tiếp tục một năm, lập tức cười đến không ngậm miệng được. Nam nhân, đối với chiến tranh luôn luôn hiếu kỳ. Hoàng Trùy ít cùng phó Lao Tam lại hỏi rất nhiều vô cốt sự tình, Ninh Trung Thiên kia là chỉ cần không liên quan đến cơ mật, tất cả đều đem nói ra. Vu Quốc khoảng cách chúng ta Thanh Hà 1.700 giảm có 1 man quốc thành, nghe nói thành chủ là cái nữ môn. Ngươi đoán làm gì? Cô nương kia lúc trước người thành chủ kia tiểu tiếp, cũng không biết là cái gì vật khí, thành chủ chết rồi, chủ vợ cũng đã chết, nàng thượng vị thành thành chủ. Bất quá cô nương kia quả thật có chút bản sự, man quốc thành quả thực là trâu một tháng, một điểm sự tình đều không có nữ tử thành chủ. Loại chủ đề này có thể nhất câu lên người hứng thú. Lý Duệ ở một bên nghe đối với Man Cốt thành vị nữ tử kia thành chủ, lúc trước hắn liền nghe Đao Mạch nói qua Đao Mạch đối nó đánh giá liền bốn chữ: độc hạt tâm địa. Ngay cả Đao Mạch đều nói như thế, đủ thấy nàng này lợi hại. Lý Duệ, lão tứ, lần này đi cần phải nhiều hơn để phòng kia Man Cốt thành thành chủ. Đại ca, yên tâm chính là, Ninh Trung Thiên tại Thanh Hà ở lại năm ngày, sau đó liền lên đường trở về Vu Quốc. Chính như Ninh Trung Thiên nói như kia, về sau không chỉ có là đồng đường, đi Vu Quốc mấy đường đại quân cũng đều biến chậm rất nhiều. Mỗi ngày ngoại trừ hành quân, liền là tại trong quân doanh thao luyện. Trên thực tế đây mới là chiến trường thường ngày khác họa, cho dù là tại thảm thiết nhất tây bắc, một năm có thể có 1 2 lần đại chiến đều đã là ghê gớm. Lý Duệ thời gian trôi quá nhanh àn. Mới thoang cái, nửa năm liền đi qua. Giao Vương nước mắt quả thật là bá đạo. Lý Duệ khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, vận chuyển chân khí. Giao Vương nước mắt có thể bị trở thành quan hải cảnh thứ nhất thần dược, cũng là bởi vì hắn tăng thêm chân khí hiệu quả cực mạnh, quan hải cảnh ăn đều là đại bổ, lại càng không cần phải nói Lý Duệ một cái mới mở ra khí hải nội thị bản thân. Nguyên bản vững nước nhỏ lúc này đã biến thành một phương hồ nước. Ngay tại Tẩu Khí Lý Duệ đột nhiên lòng có cảm giác, mở to mắt. Ta nhập Quan Hải. Chương 266. Khí Hải Thành, Quan Ngượn Sóng. Chương 266. Khí Hải Thành, Quan Ngượn Sóng. Vừa vào Quan Hải, tứ hải triều sinh. Lý Duệ đan điền khí hải đầu tiên là nổi lên trận trậnượn sóng, sau đó giống như như thủy triều rầm rầm phụ trào, tiên khí mờ mịt. Thủy triều một lần lại một lần cọ rửa gân cốt, mỗi cọ rửa một lần liền rõ ràng sáng một phần. Lý Duệ thoải mái kém chút rên rỉ lên tiếng. Một phương hồ nước lại có biển cả khí tượng, tại triều tịch phía trên. Phần đoạn gặp một phương tiên cung giống như hải thị tận lâu trôi nổi, trong thoáng chốc, một đầu hai cánh thần long hoàn vũ chu thiên. Trong thoáng chốc giống như đặt mình vào tiên cảnh bên trong. Không dám trì hoãn, Lý Duệ lập tức lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt ngũ phẩm đan dược, bỏ lớn nét vào trong miệng. Hắn hiểu được, đây là muốn đột phá. Xa na, trong đan điền khí hải giống như sôi trào đồng dạng, như hỏa lô đồng dạng nóng hổi, kinh khủng cảm giác nóng rực trong nháy mắt đốt lượn toàn bộ thân hình. Lý Duệ quần áo bay tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ướt nhẹp, có vật chất màu đen từ trong ra phân ra. Chịu khổ một đêm, Trời trời tia nắng đầu tiên xuyên qua giấy dán cửa sổ, bạn tại trên giường, vậy vào lý duyệt trên thân. Lúc này Lý Duyệt rất là chật vật. Một thân dơ bẩn, đầy phòng hôi thối. Hôn qua một đêm, tiểu thành khí hải cuốn lên triều tịch đem hắn trong cơ thể tạp ô quọ rửa, cả người đều trở nên trong suốt thông đấu, thậm chí ngay cả xương cốt đều trở nên nóng ánh sáng long lanh, nguyên bản khô quắt làn da dần dần trở nên bóng loáng. Là vì tiên thiên chi tướng, vô cấu chi thể, Cốc thân bất tử, là Huyền Tuấn. Huyền Tuấn môn, thiên địa chi căn. Thiên tiên nhất khí, nạp linh nhập huyền. Người còn tại mẫu thai lúc, là vì tiên thiên kỵ. Lúc này tính mệnh chỗ lẫn sinh kế mạnh nhất, nhưng theo xuất sinh, linh thần bị lồng dong, nhất ẩm nhất chắc ở giữa không ngừng tích lũy thế gian dục vọng, âm dương nhị khí thiên, điểm, cách, tán, cuối cùng sinh cơ hoàn toàn tiêu tán. Là cho nên muốn nhặt lại tiên tiên nhất khí, lấy tiến huyền tận môn. Tứ phẩm tiên tiên, liền là đem mình luyện thành kia vô cấu chi thể. Quan hại cảnh khí hại không ngừng lớn mạnh, cọ dựa bản thân dơ bẩn, khí hại càng là lớn mạnh, cọ dựa hiệu quả lại càng tốt, mới có thể càng nhanh đến không một hạt bụi chi cảnh đương nhiên, có thể chân chính đạt tới không một hạt bụi trạng thái, kia đều đã là tiên tiên viên mãn cường giả. Lý duệ khoảng cách loại kia cảnh giới còn xa xôi. Bất quá một đêm cọ rửa, nhưng cũng để hắn khí lực tăng vọt không chỉ gấp hai. Khó trách ngũ phẩm đao như thế tường hẳn. Lý Duệ cảm thụ được trong cơ thể lực lượng mãnh liệt, lập tức minh bạch vì sao trang nhân hỏa như thế chắc chắn có thể giết chết chính mình. Nếu là hắn gặp một cái lục phẩm võ giả, nói không chừng cũng sẽ nghĩ như vậy. Lần thứ nhất lây khí biển cọ rửa hiệu quả tốt nhất, đặc biệt đối chiến lực ảnh hưởng rất lớn, một khi đột phá liền có một cái bay vọt về chất. Cái này có lẽ cũng là đối đột phá người ban thường, lại sau này, muốn gây nên khí hải triều tịch coi như không dễ dàng như vậy. Về sau liền là mài nước công phu, trước tiếp tục lớn mạnh khí hải cho đến có thể cọ rửa thân hồn, liền coi như là vào tiên thiên. Cái này, ngoài cửa vang lên Vương Chiếu thanh âm. "Sư phụ, sư phụ, phát sinh chuyện gì, có phải hay không cái bô quên độ, thế nào tối như vậy đâu?" Lý Duệ có chút xấu hổ, trên thân sền sệt rất là khó chịu, thế là mở miệng, "Tiểu Chiếu, đốt mấy thùng nước nóng, ta muốn tắm rửa." Sau một cái giờ, tẩy đi một thân cáu bẩn Lý Duệ lúc này mới tinh thần sảng khoái ra khỏi phòng. Vương Chiếu lúc này mới hiếu kỳ tiến lên trước hỏi, "Sư phụ, ngươi đột phá à nha?" Tại Lý Duệ tắm rửa thời điểm, hắn ngay tại suy nghĩ đến cùng làm sao chuyện Sau đó liền nghĩ đến nghe đồn đột phá ngũ phẩm thời điểm cũng không sẽ xuất hiện loại tình huống này, có tiến bộ. Lý Duệ nhìn qua Vương Chiếu, từ lúc ngự yêu về sau, mình cái này tiểu đồ đệ là càng ngày càng cơ linh. "Sư phụ, ngươi thật đột phá nha." Vương Chiếu lập tức trừng to mắt. "Ngoan ngoãn đây chính là ngũ phẩm nha. An ninh vệ bên trong lớn nhất hai cái quan cũng không liền là ngũ phẩm, nói một cách khác, hiện tại nhà mình sư phụ liền là thanh hà tiên, đạt thành hoàn cốt rồi." Vương Chiếu trong chốc lát cảm thấy có chút không chân thực. "Ngũ phẩm, đừng nói tại một huyện, một phủ, coi như tại một châu, đó cũng là một hào nhân vật." Có dạng này sư phụ làm chỗ dựa, thanh hà địa giới bên trong còn không phải đi ngang, hắn vạn vạn không nghĩ tới mình từ lúc xuất sinh liền là nghèo hèn bệnh, kết quả sống đến hơn 20 tuổi, ngược lại biến thành lúc trước hắn trong mắt vọng tộc quý tử. Lý Duệ vô vô vẫn còn chấn kinh trạng thái Vương Triều, "Được rồi, tiểu Triều, đem phòng thu thập sạch sẽ, không còn sớm sửa, ta đi ra ngoài trước." "Dạ." Vương Triều nhu thuận nhẹ gật đầu. Trong phòng thực sự quá thối, Dương Dũng cùng Vương Triều cũng bị mất ăn điểm tâm dục vọng. Lý Duệ rức quát chắp tay sau lưng nhanh nhẹn thông suốt đi ra an ninh vệ, tại ven đường quán nhỏ trên mua 2 bánh bao. Một bên ăn, vừa đi ăn cơm chính là đại sự không thể phế quên, chỉ chốc lát sau, liền đi tới một gian lò rèn trước. "Sư phụ, người tới rồi." Lưu Thiết Trụ nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện, lập tức vui vẻ ra mặt. Tính toán ra, sư phụ nhưng đã có hơn nửa tháng chưa có tới lò rèn, hắn đều sợ Lý Duệ quên tiệm thợ rèn từ bên trong còn có hắn tên đồ đệ này. "Thiết Trụ." Lý Duệ đầu tiên là đối Lưu Thiết Trụ nhẹ gật đầu, Lưu Thiết Trụ từ khi theo Thiết Cuồng về sau, cảnh giới là một đường tăng, thậm chí đều nhanh nuôi ra chân khí, so sánh dưới, Thiết Cuồng mới hẳn là Lưu Thiết Trụ sư phụ mới đúng. "Hỏi, đúng rồi, Thiết Tiền bối đâu?" Lưu Thiết Trụ chép miệng. "Trong phòng đâu?" Lý Duệ một bên đường mới, một bên vén rèm lên hướng phía sau phòng đi đến. Quả nhiên, thấy Thiết Cuộn chính ngồi xổm ở góc tượng hút tẩu thuốc, trong phòng khói mù lợ lở. Thiết Tiên Ngối, Lý Duệ chào hỏi, Thiết Cuộn ngẩng đầu, từ phía sau lấy ra một cây tẩu hút thuốc, rút điểm. Lần này, Lý Duệ lần đầu tiên từ tuyệt. Được rồi, lần sau đi. Thiết Cuộn cũng lơ đễnh, đang muốn thu hồi tẩu thuốc, bỗng nhiên ánh mắt hướng tụ, chậm rãi đứng người lên, quan sát tỉ mỉ Lý Duệ thật lâu. Thậm chí còn nắm lên Lý Duệ cánh tay sơ xương. Cuối cùng miệng bên trong phát ra trận trận chậc chậc âm thanh, tốt tiểu tử ngươi, lại đột phá. Lý Duệ lông mày nhíu lại, vẫn là bị xem thấu. Hắn vừa mới nhập quan hải liền hấp tấp đến lò rèn tìm Thiết Cuồng, đương nhiên không chỉ là vì bài kiến, liền là nghĩ nhìn một cái Thiết Cuồng phản ứng. Tứ phẩm tiên tiên có thể xem thấu người khác tu vi, cho nên hắn muốn thử xem đột phá đến ngũ phẩm, đối phương còn có thể hay không nhìn ra. Hắn hỏi ra trong lòng nghi hoặc, tiền bối còn có thể nhìn ra được. Thiết Cuồng miết miết miệng, cũng tựa như nhìn quái vật nhìn qua lý duyệt. Người cũng ngũ phẩm, ta đương nhiên nhìn không ra đến, nhưng chính là nhìn không thấu, lúc này mới xác định tiểu tử ngươi đột phá. Lý duyệt nghe xong, lập tức im lặng. Thiết Cuồng là hiểu được hắn nội tình. Tứ nhìn thấu đến nhìn không thấu tự nhiên có thể suy đoán ra là đột phá. Trái lại, cái khắc tiên tiên phía trên võ giả cũng giống như vậy, nhiều nhất liền là không cách nào xác định lý do cái cảnh giới, nhưng khẳng định cũng là ngũ phẩm phía trên. Còn cần cải tiến. Lý Duệ âm thầm suy nghĩ, hắn hiện tại đã là quan hải cảnh, về sau khẳng định sẽ có rất nhiều cùng tiên tiên võ giả liên hệ thời điểm. Thiết Cuồng có chút hiếu kỳ, tiểu tử ngươi đến cùng là được cái gì bảo bối tốt? Lý Duệ cũng không giấu giếm, là Khương đại nhân cho giao vương nước mắt. Nghe được giao vương nước mắt ba chữ, Thiết Cuồng lập tức giật mình. Có loại này thân phận, lại thêm Lý Duệ nghịch thiên tư chất, thật đúng là liền có khả năng Khương tiểu tử cũng là bỏ được, kia giao vương nước mắt nếu như nhớ không lầm, chính là hắn năm đó vì xung kích tứ phẩm khắp nơi tìm giao vương nước mắt, kết quả vừa tìm được đã đột phá, giao vương nước mắt không dụng, tiện nghi tiểu tử ngươi, còn có như thế cái tồn tại. Lý Duệ nghe vậy, giờ mới hiểu được Khương Lâm Tiên vì sao không đem giao vương nước mắt trực tiếp ăn, mà là có thể một mực lưu lại. Khương Lâm Tiên xung kích tứ phẩm dụng, hắn đột phá ngũ phẩm liền cho dụng. Quả nhiên là xa xỉ. Bất quá lại tuyển một lần, Lý Duệ cũng vẫn là sẽ làm trận liền ăn. Tiên bụng bà bối, mới xem như mình độ vật. Trước kia ta nghe Khương Tiểu Tử nói là để dành cho khuê nữ dụng, thế mà bỏ được cho ngươi, mợ con mắt." Lý Duệ cười hì hì rồi lại cười. Khương Yên hiện tại đã là thất phẩm, nhưng giao vương nước mắt loại này mãnh dược đối Khương Yên tới nói vẫn là quá mức bá đạo, tối thiểu cũng muốn trở như Lý Duệ đồng dạng mở ra khí hải mới có thể sử dụng, nếu không một khi chân khí ngưng đi, cũng không phải việc nhỏ. Nhưng chờ Khương Yên mở khí hải, chí ít còn muốn 10 năm, lại thêm Lý Duệ lần này sát thực giải quyết cho Khương Lâm Tiên một cái phiền toái lớn, Khương Lâm Tiên đạt được chỗ tốt chỉ nhiều không ít. Bởi vậy, Khương Lâm Tiên mới có thể bỏ được đem giao vương nước mắt cho Lý Duệ. Bất quá dù vậy, Cương Lâm Tiên cũng coi là đại khí đi theo dạng này cấp chiến hỗn, mới là có tiền đồ. Thiết Quân, tiểu tử ngươi là đang nghĩ như thế nào ẩn tàng cảnh giới đúng không? Lý Duệ ho nhẹ một tiếng, không có chút nào bị nhìn xuyên tâm tư giận ngộ, liếm láp mà hỏi, tiền bối có biện pháp? Thiết Quân bị tức cười. Tiểu tử ngươi, thu đồ đệ từng cái thành thành thật thật, thế nào liền làm sư phụ như thế âm hiểm? Biện pháp thật là có. Hôm nào ta gọi thiết trụ kia khở hàng đưa cho ngươi. Hắn đều có thể đoán được, Lý Duệ đây là muốn ẩn giấu tu vi, làm âm người hoạt động. Đa tạ tiền bối. Lý Duệ lập tức cực kỳ vui mừng đã có sẵn công pháp, liền không cần hắn lãng phí thời gian nữa suy nghĩ, không còn s읍 sửa. Thiết Cuồn cũng mất tiếp tục cùng Lý Duệ nói chêm chọc cười tâm tư, liên tục khoát tay, lăn lăn lăn, đừng quấy rầy lão phu rèn sắt. Được, lần này tới lò rèn, thu hoạch chẳng đầy. Lý Duệ hài lòng đi ra cửa hàng, sau đó trực tiếp đi thị mẫu đi. Vừa mới đi vào thị mẫu đi phiên chợ, liền thấy Đao Mạch cùng Hạ Tiểu Đường cùng đi tới. Đây là? Lý Duệ nháy nháy mắt. Từ lúc Hạ Tiểu Đường chuẩn nêm đi ra về sau, nàng liền theo Lý Duệ cùng nhau về tới Thanh Hà, ở một cái liền là hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian này, Hạ Tiểu Đường gặp Vu Quốc người là có thể tránh liền tránh. Hôm nay làm sao thoải mái cùng Đao Mạch cùng lúc xuất hiện? Trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không có quá nhiều biến hóa, Đao huynh, ngươi là khi nào tới? Đao Mạch đại đa số thời điểm đều tại Vu Quốc, đến Thanh Hà thời gian cũng không nhiều. Tối hôm qua vừa tới, canh giờ quá muộn, liền không nghĩ tới qué giày ở Lý Lão Ca. Hắn nói xong, lại nhìn phía Hạ Tiểu Đường, Tiểu Đường ham chơi, chuốn nhím ra, cực khổ Lý đại nhân hao tâm tổn trí, đại vu để cho ta tới nhìn xem tiểu đường thế nào. Lý Dụy gật đầu. Đại vu nhưng tức giận. Đao Mạch, Lý đại nhân, yên tâm. Đại vụ nhưng không nỡ trừng phạt Tiểu Đường cái này quan môn đệ tử. Quan môn đệ tử? Lý Duệ lông mày nhíu lại. Hắn không nghĩ tới Hạ Tiểu Đường địa vị cao như vậy. Bình thường mà nói, Khai Sơn đại đệ tử không nhất định là thiên phú tốt nhất, cầu cái ổn trọng là được, nhưng quan môn đệ tử liền không giống. Nhất định phải thiên phú thật tốt nóng cửa y tứ nói cách khác, cái này đệ tử đã đầy đủ tốt, không cần lại thu hắn đồ đệ của hắn là có thể đem sư phụ một thân võ công phát dương quang đại, có thể trở thành đại vụ quan môn đệ tử, Hạ Tiểu Đường thiên phú nhất định không bình thường. Hạ Tiểu Đường có chút đắc ý giơ lên khuôn mặt nhỏ, xem đi, ta liền nói đại vụ là sẽ không trách ta. Tiểu Đường Nghe được Hạ Tiểu Đường lời nói, đao mạch không khỏi đau đầu. "Lý Duệ, hôm nay còn sớm, không nóng nảy xuất phát, không bằng đi Tú Tiên lâu ăn chút thức nhắm, cũng coi là cho đao huynh đó tiếp." Đao mạch sảng khoái đáp ứng. Hắn lần này tới Thanh Hà ngoại trừ tìm Hạ Tiểu Đường bên ngoài, liền lang nghĩ đến cùng Lý Duệ nhiều rút ngắn một ít quan hệ. Sau nửa canh giờ, Tú Tiên lâu tầng cao nhất nhã gian bên trong mùi cơm chín tỏa khắp, làm người thèm ăn nhỏ dãi. Hạ Tiểu Đường không ngừng vùi đầu dùng bữa đừng nhìn thân phận nàng tôn quý, nhưng mỗi ngày muốn cùng đại vu ngồi một bàn ăn cơm, mấu chốt là đại vu không thích thịt lạ, ngừng lại là rau xanh. Nàng cũng không liền thành lớn thèm nha đầu đoạn này thời gian ở tại gặp Thanh Hà, mỗi cách một đoạn thời gian, Lý Duệ liền sẽ mang nàng đi ăn món ngon. Hạ Tiểu Đường là thật không nỡ trở về. Nhìn xem hai má túi Hạ Tiểu Đường, Lý Duệ cùng Đao Mạch chỉ cảm thấy thú vị. Hai người uống vào ấm tốt hoàng thủy, trò chuyện một chút, liền cho tới Vu Quốc hiện tại chiến sự. Lý Lao Ca có chỗ không biết, Nam Cương Kỳ thị cùng Quỷ Minh giáo đồng lưu, Quỷ Minh giáo Cửu Hồn Pháp Vương tọa trấn Man Quốc thành, không phải không thể điệu tiên cường giả phá. Nhưng hết lần này tới lần khác Man Quốc thành vị trí là tụ, vô luận lên phía Bắc xuôi nam, đều không vòng qua được đi, đã rằng con ngựa năm lâu Nói lên được này, dao mạch rất là phiền muộn. Hiện tại Vu Quốc Thế Cục đã trở nên sáng tỏ, cái khác loạn đảng đều đã bị trấn áp, chỉ còn lại lớn nhất một chi, Thất Hoàng tử mạch này còn tại chống cự. Có kỳ thị năng nỡ, Thất Hoàng tử có được 15 thành, thực lực không tầm thường. Tại Tăng Tiêm cùng vị minh giáo đồng lưu, Tân hoàng muốn cầm xuống Thất Hoàng tử, nhưng cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng đương nhiên. Một đoàn này, kỳ thật cũng cùng vị kia Trương thủ phụ thủ bút có quan hệ. Rốt cuộc hoàng đế nào, Tể tướng không muốn khai cương thác thổ. Phương Bắc một cái khủng lô đế quốc đang theo dõi, Vu Quốc Tân hoàng nếu là cùng Thất Hoàng tử chiến đến lưỡng bại câu thương, Ngô Quốc Thế tất yếu thừa lúc vắng mà vào. Đến lúc đó Vu Quốc coi như không bị chém đoạt, trước đó trăm ngàn năm cũng chịu nhất định phải trở thành nô quốc phụ thuộc. Chiến tranh liền là như thế, cho tới bây giờ cũng không phải là đơn thuần hai phe sự tình, liên lụy quá nhiều. Bất Quá liền trước mắt mà nói, Vu Quốc tân hoàng chí ít mặt ngoài cùng Ngô Quốc vẫn là duy trì không sai quan hệ đao mạch, cùng Lý Duệ cũng không có cái gì ngăn cách. Lý Duệ đang lúc hoàng hôn về đến trong nhà. Vừa hay nhìn thấy Lưu Tiết Trụ cùng Vương Triều ngồi ở trong sân nói đùa. "Sư phụ." Lưu Tiết Trụ gặp Lý Duệ trở về, vội vàng đứng người lên, sau đó ngay tại trong lượt một trận tìm đòi, cuối cùng móc ra một quyển sách nhỏ. Đây là thiết lão đầu để cho ta giao cho ngươi, nói là có thể ngụy trang cảnh giới công pháp." Lý Duệ sắc mặt vui mừng. "Cực kỳ tốt, có công pháp này, hắn liền không cần lo lắng bại lộ thực lực vấn đề. Hắn hiện tại mới vừa vặn bước vào con hải, căn cơ còn thấp, ý theo thực lực giữ lại bảy phần lý luận, đương nhiên không thể để cho người khác đem mình tất cả nội tình đều xem thấu. Nhìn đến thiết tiền bối lúc tuổi còn trẻ cũng không ít âm người nha, không phải thiết quần một cái đúc binh sư, nơi nào cần loại công pháp này? Khẳng định là từng có qua một đoạn không thể cùng nhân ngôn quá thứ." Lý Duệ cầm sách nhỏ về đến phòng, một chiếc thanh đăng, khẽ đảo liền là một đêm. Chương 267, Tiến bộ tiểu biệt dao. Chương 267, Tiến bộ tiểu biệt dao. Lăng La thành chủ, ngươi đến cùng lúc nào động thủ? Viên Cao sắc mặt khó coi nhìn qua trước mắt yêu diễm nữ nhân. Lăng La phu nhân cười yếu ớt. Viên trưởng lão, ngươi cũng hiểu được, Khương Lâm Tiên người này tâm tính cẩn thận, như muốn dẫn suất Thanh Hà, còn muốn đi vào Vu Quốc cũng không dễ dàng, lần trước yếu chiều bỏ qua cơ hội tốt, cũng không liền muốn đợi thêm. Thời cơ không đúng. Viên Cao nhưng không cho là như vậy. Nữ nhân này rõ ràng liền là đang cố ý kéo dài. Cửu Hôn Pháp Vương từ lúc tới Man Quốc thành, liền bị hảo hảo hầu hạ, đều vui đến quên cả trời đất. Chỗ nào còn nhớ rõ bắt sống Khương Lâm Tiên sự tình, pháp vương là dễ chịu, nhưng sự tình là hắn tới xử lý, nếu là còn bắt không được Khương Lâm Tiên, đến lúc đó vui sẹo khẳng định là hắn đương nhiên gấp. Lăng La phu nhân mềm nhu tiếng nói trầm dần, yên tâm đi, Viên trưởng lão, ngươi không cảm thấy trang nhân hỏa chết cực kỳ kỳ quặc. Nghe được trang nhân hỏa ba chữ, Viên Cao lập tức tới hào hứng, thế nào, có mặt mày. Trang nhân hỏa chết rồi, cái này nổi còn bị chụp đến Nam Cương Kỳ thị trên đầu, nếu không phải như thế, Vu Cốc như thế nào lại có lấy cơ xuất binh, Vu Cốc như thế nào lại là cục diện bây giờ. Cơn tức này Nam Cương Kỳ thị đương nhiên muốn ra Lăng La phu nhân vẫn luôn ở trong tối bên trong phái người điều tra. Có một ít. Lăng La phu nhân ha ha cười, bỗng nhiên đề nghị, Viên trưởng lão, hiện tại chiến sự dần dần trởm, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau đi một chuyến Thanh Hà thành. Viên cao lộ ra do dự thần sắc, Thanh Hà thành bên trong ngoại trừ Khương Lâm Tiên, nhưng còn có Bát đại tông trưởng lão, mỗi cái đều là ngũ phẩm, nếu là bị phát hiện, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Viên đại nhân không phải là quên, tiểu nữ từ lúc trước là làm cái gì? Viên cao sững sờ. Chỉ thấy Lăng La phu nhân gấm tay áo quất vào mặt, vẹn vẹn trong trước mắt, vậy mà liền đổi một trương nam nhân mặt. Đây là thuật dịch dung. Càng làm viên cao kinh ngạc lạ, lúc này Lăng La phu U nhân thậm chí ngay cả luyện võ khí tức đều không phát hiện ra được, cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Lăng La phu U nhân đỉnh lấy một chương nam nhân mặt vũ mị khanh khách cười không ngừng. Nàng tử quỹ kia chồng trước tiểu thiếp không có một ản, cũng có 800, vì sao đơn độc thích lưu tại khuê phòng của nàng, cũng không chính là nàng có thể tùy ý biến nào, một người liền có thể đỉnh thiên hạ tất cả quy sắc. Sau đó liền chết, là chết trên giường. Có người nói nàng là thiên sát cố tình, nàng liền đem những cái kia người nói chuyện đầu lưỡi cắt, cả nhà đều giết đi. Nhưng những người kia nói không sai, tiền nhiệm thành chủ liền là bị nàng hạ độc chết bất quá cũng không phải là nhục thể chi động, mà là huyền thuật chi động. Lăng La phu nhân biến ảo về nguyên bản diện mạo. Không, là huyết thuật. Nội Liễm Quang Hoa, ngoại phòng phát vụng. Thần dật, ẩn vào vô hình. Lý Duệ trong miệng trầm thấp niệm tụng khẩu quyết. Thần Hoa nội liễm. Người luyện võ mới đầu tự bề ngoài liền có thể nhìn ra được, cao lớn vạm vỡ nhất định có thể đánh, hơn nữa còn có một loại đặc biệt khí chất, xem xét liền hiểu được biết võ công đến nuôi ra chân khí, giữa người và người khí tức cấu kết, càng là có thể phát giác bất phàm. Tứ phẩm tiên tiên có thể xem thấu tu vi, liền là thông qua xem khí. Thiếp cùng cho hắn sách nhỏ ghi lại một môn tàng khí công pháp, mà lại cấu tứ sáng tạo, không chỉ có thể giấu, còn có thể ngụy trang. Xong rồi, Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên. Thiếp cùng cho hắn thậm chí cũng không thể gọi là công pháp, liền là một loại dạy người khống chế chân khí tràn ra ngoài khiếu môn. Hắn ngộ tính vốn là vô cùng tốt, vô dụng 2 ngày liền học thành. Nếu là ngộ tính kém, vậy liền không nhất định, cả một đời học không được cũng là có khả năng. Dựa theo công pháp trên ghi chép, đối tứ phẩm phía dưới đều hữu hiệu, về phần tam phẩm trở lên điệu tiên. Lý Duệ chọn không đi trêu chọc, dấu không dấu không có ý nghĩa gì. Khống chế chân khí Từng chút từng chút điều chỉnh, rất nhanh. Tại tứ phẩm cao thủ nhìn đến, lý Duệ hiện tại liền là cái vừa mở ra khí hải lục phẩm võ phu. Không tệ, không tệ. Lý Duệ lần này mới hoàn toàn yên lòng. Luyện thành công pháp. Hắn lúc này mới đi ra cửa phòng. Từ hắn vào quan hải về sau, liền đi một chuyến tiệm tự rèn tử còn có đi thị mẫu ti bản giao sự tình, sau đó vẫn bế quan đến bây giờ. Trong lúc đó chỉ gặp qua mấy cái người quen, mà lại đều không có lộ ra nửa điểm cùng đột phá tương quan sự tình. Không phải không tin được, mà là cẩn thận một ít luôn luôn không hỏng chỗ. Ngay từ đầu hắn còn dự đoán ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng không có nghĩ rằng chỉ dùng 2 ngày liền thành. Lý Duệ vừa đi vào thị mẫu ti cơ quan hành chính, liền nghe Đàm Hổ nói, "Lý Đầu Nhi, lớn thèm nha đầu tìm ngươi." "Lớn thèm nha đầu?" Lý Duệ cười khẽ, hắn hiểu được Đàm Hổ nói hẳn là Hạ Tiểu Đường. "Được." Lâm Lý Duệ đi vào vô cốt xứ đoàn chỗ cơ quan hành chính, tìm tới Hạ Tiểu Đường lúc, Hạ Tiểu Đường ánh mắt có chút do dự. "Tiên bối, kia tiểu giao tới Thanh Hà, nó muốn gặp ngươi." Thanh Hà thành bên ngoài. Thanh Hà tự trong khe, núi rừng bên trong hai con to lớn yêu thú chính trò chuyện. "Tam nhãn, ngươi liền giúp ta một chút thôi, ta là thật không ý tứ gì khác, liền là nghĩ nhìn một cái." Tiểu Bạch Giao trên mặt lộ ra nhân tính hoán định loạn. Hiện ra Chân Thân Bích Thủy Kim Tình Tú liếc mắt nhìn nhìn qua Tiểu Bạch Giao. Ngươi gọi ta cái gì? Kim ca. Nghe được Kim ca, Bích Thủy Kim Tình Tú sắc mặt mới đã khá nhiều, ta đều nói cho ngươi biết, kia ứng Long chi khí là ta nhận, không người khác, ngươi làm sao lại lạ không tin? Tiểu Bạch Giao liếc mắt. Nhận. Muốn thật sự là nhận, vì sao lại có người khác mùi ân, là người khác, không phải đừng yêu. Kim ca, huynh đệ chúng ta, ngươi nếu là tiếp tục giấu giếm liền không có ý nghĩa, lần trước nếu không phải ngươi đệ cho ta thu tay lại, ta tiểu Bạch Long là chắc chắn sẽ không thu tay lại. Bích Thủy Kim Tình thú có chút thẹn thùng, bởi vì nó hiểu được, chính như Tiểu Bạch Dao lời nói, kia ứng Long chi khí cũng không phải là nó, cũng không phải đại vụ, là Hạ Tiểu Đường bằng hữu, việc này nó không làm chủ được. Ngay tại nó suy nghĩ muốn thế nào lắc lư Tiểu Bạch Dao lúc, trong đầu đột nhiên vang lên Hạ Tiểu Đường thanh âm. Bích Thủy Kim Tình thú thần sắc biến đổi, nhà gia nói, vậy ngươi tổng muốn nói cho ta biết, ngươi tìm hắn làm gì đi? Có cửa. Tiểu Bạch Dao nghe xong, liền hiểu được xong rồi. Nó biết nhà mình cái này huynh đệ Bích Thủy Kim Tình thú là có sen lẫn người, cái kia có được ứng Long chi khí người khẳng định cùng Bích Thủy Kim Tình thú sen lẫn người có quan hệ. Thứ không dám dối diếm, ta muốn cùng hắn kết thành xe lẫn. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Duệ còn có hạ tiểu đường xuất hiện tại hai thú trước mặt. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lý Duệ tự hỏi con mắt không coi là nhỏ, nhưng tại tiểu bạch giao đầu lớn con mắt trước mặt, cũng không liền là đôi mắt nhỏ. Ngươi chính là cái kia có được ứng long chi khí nhân loại. Nói xong, tiểu bạch giao liền quay đầu nhìn về Bích Thủy Kim tình thú ý tứ chính là: "Nhanh phiên dịch nha." "Đúng, ta là." Tiểu bạch giao nghe được trả lời, trong chốc lát bối rối, có chút không kịp phản ứng. Nó toàn bộ hành trình là nhìn chằm chằm Bích Thủy Kim tình thú, Bích Thủy Kim tình thú căn bản liền không há mồm. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lý Duệ. Nếu là Bích Thủy Kim tình thú không nói chuyện, kia nói chuyện cũng chỉ có thể là trước mắt cái này nhân loại. Gặp yêu quỷ, ta sao có thể nghe hiểu nhân loại nói chuyện? Rất nhanh, tiểu bạch giao liền xác định. Không phải nó có thể nghe hiểu được nhân loại nói chuyện, là nó có thể nghe hiểu Lý Duệ nói chuyện, một bên hạ tiểu đường nói chuyện, nó đồng dạng nghe không hiểu. Ngươi? Rất nhanh, tiểu bạch giao trên mặt liền lộ ra hưng phấn thân phận. Trước mắt cái này nhân loại càng là bất phàm, nó thì càng kích động. Lý Duệ chậm rãi mở miệng, "Ngươi tìm ta?" Tiểu bạch giao đầu to hung hăng điểm, "Đúng, đúng, đúng, liền là ngươi." trân phụ hình rồng nhân loại, mau tới, cùng ta kết thành sen lẫn đi. Trước đó hắn có lẽ còn sẽ có chỗ do dự, nhưng khi Lý Duệ xuất hiện một khắc, cuối cùng một tia lo nghĩ cũng bị bỏ đi, Lý Duệ trên thân tiêu tán một sợi khí tức đều để nó run rẩy. Sen lẫn, nhất định phải sen lẫn. Sen lẫn là một loại đặc biệt quan hệ. Một khi kết thành, không chỉ là nhân loại, yêu thú cũng giống vậy có thể đạt được lợi ích, nếu không nam cương vì sao nhiều như vậy yêu thú chủ động đi tìm sen lẫn người? Rồng sinh chính con, các có sự khác biệt. Giao cung kém không nhiều. Không chỉ là đối tượng không ăn kiêng, càng là bởi vì giao long một loại bản thân huyết mạch liền đủ cường đại. Nhìn một cái tiểu bạch giao thân trên một đôi cánh lông vũ, nó sống nhiều năm như vậy, liền không nhìn thấy có con thứ hai giao long có thứ này. Lão giao phí sức tài ruộng, có thể nói là quả lớn từng đống, dòng dõi nói ít cũng có 900. Vì sao duy trì có đối tiểu bạch giao như thế để bụng? Không cũng là bởi vì tiểu bạch giao trong cơ thể có một tia ứng long huyết mạch, vẹn vẹn một tia, liền để nó tại chúng giao bên trong chỗ hết tài năng đủ thấy ứng long bất phàm. Vạn long chi tổ, đương nhiên bất phàm. Chính là bởi vì bất phàm, cho nên tiểu bạch giao đối sen lẫn người yêu cầu cũng cực kỳ cao. Trước đó lão giao không phải không cho nó đi tìm thân phụ hình rồng sen lẫn người, nhưng đều không thỏa mãn, thẳng đến nó mấy ngày trước đây đem ứng long chi khí luyện hóa, mới phát hiện thế gian lại có người có được ứng long chi hình. Kết quả là, nó ngàn dặm xa xôi xuyên qua thập và sơn, đi vào Thanh Hà. Chính là vị cùng Lý Duệ kết thành sen lẫn. Mau tới đi, để chúng ta kết hợp. Lý Duệ minh bạch tiểu bạch giao ý đồ đến, biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Sen lẫn, hắn ho nhẹ một tiếng, ta đã 80, bỏ qua kết thành sen lẫn niên kỷ. Nghe đến lời này, tiểu bạch giao lập tức mắt trợn tròn. Ngươi liền 80 à nha. Sen lẫn, sen lẫn. Tự nhiên là muốn làm bạn sinh trưởng. Như Hạ Tiểu Đường, vừa mới đầy lúc 3 tuổi, liền cung bích thủy kim tình thú kích thành sen lẩn. Bình thường mà nói, Vu Quốc người tìm kiếm sen lẩn thú cũng không thể vượt qua 20 tuổi, chấm thêm liền đã hoàn toàn định hình, không, có thời cơ, như Lý Duệ Dạng này 80, tuyệt không nửa điểm khả năng. Tiểu Bạch giao trong chốc lát có chút tức hỗn hện. Ngươi sao có thể như thế lão? Ngươi nhìn yêu một cái dạng, yêu nhìn người kỳ thật cũng là không sai bị lắm. Nó căn bản phân biệt không ra Lý Duệ Niên Kỳ, vạn vạn không nghĩ tới mình hào hứng chạy tới, kết quả là cái này. Nếu có thể cùng thân phụ ứng Long chi hình lý duyệt sẽ lẫn, nó nói không chừng liền thật sự có một tia hóa rồng khả năng. Tới tay tạo hóa, cứ như vậy bay. Cái này, Lý Duyệt chậm rãi mở miệng, mặc dù không thể kết thành sẽ lẫn, nhưng còn có một cái khác biện pháp. Cái gì? Nghe Lý Duyệt tiểu nói này, tiểu bạch giao trong mắt lại lần nữa tỏa sáng hào quang. Ta có một pháp môn, có thể đem chân khí rót vào trong cơ thể ngươi, nhưng cần ký khế ước. Lời này vừa nói ra, tiểu bạch giao lập tức trầm mặc. Cái gì là ký khế ước? Nói trắng ra là liền là Lý Duyệt tại chu gia ký văn tự bán mình. Chỉ bất quá khế ước này cũng không phải là viết trên giấy, mà là viết tại thần hồn phía trên. Chỉ chớp mắt, từ sen lẫn biến thành nô lệ, cao ngạo như Tiểu Bạch Giao đương nhiên không thể nào tiếp thu được. Lý Duệ cũng không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn qua Tiểu Bạch Giao chờ đợi đối phương đáp án. Hắn đương nhiên hiểu được 80 tuổi đã không có khả năng se lẫn, cho nên khi hắn từ hạ tiểu đường trong miệng biết được việc này chạy tới thời điểm, liền là chạy kết thành khế ước tới. Tiểu Bạch Giao thân phụ ứng long huyết mạch, đối với hắn tu luyện rất có ích lợi, mà lại một khi kết thành khế ước, hắn cũng không cần lo lắng Tiểu Bạch Giao sẽ tiết lộ bí mật của mình. Tiểu Bạch Giao ánh mắt rẽ rủa, không khế Đời này lại không hóa rồng khả năng. Kế, ta chẳng phải là thành nô lệ. Nhưng nếu là ta thật có thể hóa rồng, khế ước liền có thể bị long khí cọ rửa, đến lúc đó ta liền có thể trùng hoạch tự do. Nhân loại tuổi thọ không phải liền ngắn ngủi 1 200 năm, hắn hiện tại cũng 80, cũng không sống nổi mấy năm, khẽ cắn môi cũng liền đi qua, đúng, Tam Nhãn không phải đã nói cái gì có được gián được nha. Làm. Tốt, ta và ngươi ký khế ước. Tiểu Bạch giao mở miệng. Một bên Bích Thủy Kim tình thú đều bị Tiểu Bạch giao quyết định giật mình tiêu lên. Tự hỏi, nó có thể sẽ lẫn, nhưng ký khế ước là tuyệt đối không thể nào làm. Quá mất mặt. Mà lại, đây không phải tương đương đem tính mạng của mình giao đến trên tay người khác." Lý Duệ hai mắt sáng lên, "Giao long huynh đệ cứ yên tâm đi, ta là người lương thiện, kết thành khế ước về sau, chúng ta liền là huynh đệ, nhân loại có câu nói, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày." Tiểu Bạch giao nghe, nháy máy mắt, cắn răng một cái. "Tới đi." Lý Duệ đi đến Tiểu Bạch giao trước mặt, đưa bàn tay đặt ở Tiểu Bạch giao thân thể bên trên. Một mấy mắt, bàn tay tách ra tử kim quấn mang. Hắn đương nhiên không hiểu cái gì ký khế ước, bất quá chỉ là đem tiên huyền khí rót vào Tiểu Bạch giao trong thân thể. Trước đó hắn liền đã dùng ba cái đệ tử làm qua thí nghiệm. Có thể dùng tiên huyền khí biên chế ra một cái lồng giam, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giết chết đối phương. Tiểu Bạch giao được tiên huyền khí, ôn dưỡng tại thể nội, hắn định thời gian lấy đi. Cả hai cùng có lợi mua bán. Qua một khắc đồng hồ, Lý Duệ lúc này mới chậm rãi thu tay lại. Tiểu Bạch giao hơi kinh ngạc, không nói là ký khế ước rất thống khổ, cái này xong. Sau đó nó liền nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ. Quả nhiên, tại nó trong thân thể, có một đoàn mây xương ngủ trôi nổi, bàng bạc cứng long chi khí gọi nó kính hãi. Liên la loại cảm giác này, Lý Duệ khẽ mỉm cười về sau chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ, ta gọi ngươi tiểu Bạch Dao tốt." Tiểu Bạch Dao cúi đầu liền bái, "Đại ca." Yêu thú tuổi thọ mặc dù so với nhân loại muốn dài, nhưng tiểu Bạch Dao cũng liền mới 23, 24 số tuổi, gọi Lý Duệ một tiếng đại ca, thật đúng là không quá phận. "Tốt, tốt." Lý Duệ vui mừng nhẹ gật đầu. "Không tốn thời gian gì, liền được không tạm hóa. Quả nhiên là làm cho lòng người tình vui vẻ." Tiểu Bạch Dao cũng thật cao hứng, Lý Duệ cũng không có vừa hoàn thành ký khế ước liền trở mặt không quen biết, về sau thời gian chí ít sẽ không rất khó chịu. Lý Duệ nhìn qua tiểu Bạch Dao to lớn thân hình. "Tiểu Bạch, ngươi thế nhưng sẽ biến ảo thân hình bản sự?" Tiểu bạch giao nhẹ giật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn giao thân thu nhỏ, biến thành chỉ có dài bằng ngón cái ngắn tiểu xà. Thấy cảnh này, Lý Dụ càng thêm hài lòng, kể từ đó, thuận tiện mang theo quá nhiều, còn có thể xuất kỳ bất ý xem như ám khí. Rất tốt. Tiểu bạch giao hai cánh chấn động, bay thấp tại trên tay Lý Dụ. Hạ Tiểu Đường thấy cảnh này rất là hâm mộ. Cái này tiểu bạch giao mệnh thật tốt, như thế nhẹ nhõm liền leo lên quý nhân, ngày sau nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Ngay tại Lý Dụ cùng Hạ Tiểu Đường trở về Thanh Hà trên đường. Tiểu bạch giao nói đến một chuyện. Đại ca, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Trước đó vài ngày có cái hiểu yêu ngữ nhân loại đang hỏi thăm chúng ta chuyện lúc trước. Chương 268. Hải thượng thăng Minh Nguyệt. Chương 268. Hải thượng thăng Minh Nguyệt. Từng chiếc vũ quốc sứ đoàn xe ngựa chạy qua tường thành. Văn thư. Đại nhân, mời xem qua. Binh lính thủ thành tiếp nhận đưa tới Văn thư, nhíu mày, mới tới, làm sao như thế lạ mặt. Đúng, đúng, lần thứ nhất đi thương. Binh lính thủ thành không khỏi chăm chú nhìn thêm, gặp Văn thư không có vấn đề, thương đội những người khác cũng là quen thuộc gương mặt, khoát tay áo, đi vào đi. Theo từng tiếng sảng giá, xe ngựa lại chậm rãi khởi động. Một mượn xuyên qua thanh hà đường cái, sau đó mới tại thị mẫu tự quy định vị trí bắt đầu dỡ hàng. Hai nam tử đi vào trong chợ nhà mình cửa hàng, còn rất tốt dùng. Viên Cao cười hắc hắc, không cần giống dịch dung thuật như kia ngụy trang, hắn liền thoải mái đi trên đường, liền có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Huyền thuật quả nhiên là cao minh, trong lòng của hắn không được lấy làm kỳ. Huyền thuật một đạo cực kỳ coi trọng tiên phú, cất bước trên giang hồ huyền thuật sư đã ít lại càng ít, cho dù là Viên Cao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến huyền thuật lợi hại. Một nam nhân khác, dĩ nhiên chính là Lăng La thành chủ. Lăng La thành chủ tùy ý ngồi tại một trương chiếc ghế bên trên, Có chút ghét bỏ cái này, Hoàng Hoa lên một làm cái ghế không xứng với nàng. Vệ phân giấu giếm được thủ thành người, nàng không chút nào cảm thấy ý ngay tại Viên Cao đang muốn cái chỗ ngồi xuống lúc đến, Lăng La phu nhân bỗng nhiên mở miệng, "Cho nên, Tiên Tôn sự tình, giáo chủ con dự định giấu giếm chúng ta tới khi nào?" Viên Cao con ngươi có chút co vào động tác cứng đờ. Nàng làm sao lại biết? Viên Cao vô cùng thản định, mình cho tới bây giờ không cùng Lăng La phu nhân nói qua Tiên Tôn hai chữ đột nhiên quay đầu, trong mắt mang theo sắc ý, "Ngươi, đối ta dùng huyễn thuật?" Lăng La phu nhân khẽ miệng có chút giơ lên, sơ lực thi thủ đoạn mà thôi. Viên trưởng lão hoàn toàn chính xác cực kỳ cẩn thận, Nô gia cũng là bỏ ra chọn vẹn thời gian nửa năm mới tay, ngươi hẳn là cảm thấy tự ngạo. Ngươi? Viên Dao sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Hắn đã đang tự hỏi muốn hay không trực tiếp nổi lên với người. Nếu như bị Quỷ Minh giáo hiểu được là hắn tiết lộ bí mật, đến lúc đó cầu mong gì khác chết cũng khó khăn. Lăng La phu nhân khinh miệt nhìn Viên Dao, ta nghĩ viên trưởng lão vẫn là tốt hơn là không nên xuất thủ, Nô gia thực lực không đủ, nhưng kỳ thị vẫn là có cao thủ ở. Viên Dao liếc nhìn phòng bên ngoài cửa hàng bên trong tủ hạ. Hiển nhiên, Lăng La phu nhân giấu giếm hắn còn mang theo những cường giả khác, mà đối đây hết thảy Hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Thật là đáng sợ tâm cơ. Viên cao trong bất tri bất giác liền đã bị nữ nhân trước mắt tính toán, mà lại đối với cái này không có chút nào phát giác. Lăng La phu nhân ngữ khí biến chậm, "Viên trưởng lão không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí ta sẽ còn toàn lực giúp Viên trưởng lão bắt sống Khương Lâm Tiên, nhưng làm thủ lao, cần đáp ứng ta một việc." Viên cao có chút nheo mắt lại. Phạm Lạc có ba thành năm chắc, hắn đều sẽ không chút do dự ra tay đem nữ nhân trước mắt này giết chết. Nhưng hắn rất rõ ràng, Lăng La phu nhân sợ gi gi đến thanh hà mới nói, là bởi vì ở chỗ này nàng đã sớm bố trí xong đối phó thủ đoạn, còn có chính là chỗ này khoảng cách Cửu Hỗn Pháp Vương đủ xa. Cho nên nhìn như nữ nhân này gần trong gang tấc, nhưng hắn căn bản không có đáp thụ khả năng, một thành đều không có, hắn hít sâu một hơi. Điều kiện gì? Nghe được Viên Cao lời nói, Lăng La phu nhân khẽ miệng nụ cười càng nhiều. Ta muốn cùng Tiên Tôn gặp mặt một lần. Gặp Tiên Tôn? Viên Cao lập tức không nghĩ ra, đành phải tiếp tục hỏi, ngươi vì sao muốn gặp Tiên Tôn? Lăng La phu nhân đương nhiên nói, đương nhiên là ngưỡng mộ Tiên Tôn Tiên Huy, còn cần lý do khác, huống hồ Vì giáo cùng ta kỳ thị đồng suất nhất tộc, có chút truyền thuyết các ngươi biết, chúng ta cũng biết. Đúng rồi, ngươi không cần nghĩ lấy lựa gà ta. Ngay ngay nói thật đi, ta đã ở trên thân thể ngươi hạ huyễn chủ, chỉ cần ngươi dám nói ra ngoài, ta cam đoan ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Viên Dao sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Trầm mặc thật lâu, hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." "Cái này đúng." Lăng La phu nhân nụ cười trên mặt càng nhiều, "Yên tâm, các ngươi không phải muốn bắt Hường Lâm Tiên cùng Lý rồi nha, ta sẽ xử lý tốt, coi như là cho tiên tôn lễ gặp mặt." Nói xong, Lăng La phu nhân một cái tay chống đỡ cái cằm, Giống như Tư Xuân thiếu nữ đồng dạng nhìn trời bên ngoài chim bay. Tiên Tôn, hẳn là dáng dấp không tệ đi. Viên Dao nhìn qua lăng la phu nhân bộ dáng, sắc mặt biến đến cổ quái đây là muốn gặp Tiên Tôn. Cái này sợ là phải ngủ Tiên Tôn nha, Tiểu Bạch, ngươi nói là là kỳ thị người tại điều tra. Lý Duệ về đến phòng, nhìn qua hóa thành tiểu sát tiểu Bạch Dao. Đúng. Tiểu Bạch Dao không ngừng gật đầu, đều là thủ hạ nhưng cái kia tiểu yêu nói với ta đến, đại ca yên tâm chính là đều bị ta đuổi đi, phụ thân cũng không biết. Tiểu Bạch làm việc liền là thỏa đáng. Lý Duệ khen tiểu Bạch Dao một câu. Có tiểu Bạch Dao trợ giúp, Vì thị lại không thể có thể tra được trên đầu của hắn. Đúng rồi, Tiểu Bạch, ngươi nói là lúc ấy ngươi là bị San Ưu người trong tay bảo vật hấp dẫn tới. Cũng không phải, ta chính là cảm nhận được chân long khí, lúc này mới truy tìm quá khứ, kết quả là bị kia họ Đoàn tiểu tử ám toán. Tiểu Bạch Dao hiện tại đã từ lý doệ trong miệng hiểu được. Hôm đó đánh lén nó người là ai đang trên đường tới, cũng đem sự tỉnh từ đầu chí cuối toàn bộ nói ra. Thời gian qua đi nhiều ngày, nhắc lên việc này, Tiểu Bạch Dao cũng vẫn là nghiến răng nghiến lợi, có người muốn đem nó bắt đi làm tọa kỵ, làm sao có thể nhẫn. Lý Duệ như có điều suy nghĩ, ngay từ đầu Hắn còn tưởng rằng liền là đoàn ngọc đơn thuần bởi vì tham nghiệm dẫn suất phiền toái lớn, hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Ý như theo Tiểu Bạch Dao lời nói, nó cũng không phải là mình trùng hợp đi quân doanh phụ cận, mà là bị hấp dẫn tới. Tiểu Bạch Dao là thân phận gì? Bình thường bảo bối căn bản không nhìn chúng, một cái săn yêu người nếu có thể lấy ra để Tiểu Bạch Dao điều động tâm độ vật, cái kia còn làm cái giẫm săn yêu người. Mỗi ngày dây lưng quần trên buộc lấy đầu chơi vui, đều có loại kia bà bối, ai còn sẽ liều mạng. Cho nên lý duyệt suy đoán, phía sau chỉ sợ là có người tận lực nhu đồ. Vì chính là mượn lao giao cây đao này, Đoàn Ngọc bất quá là vừa vặn rơi vào trong bẫy, thành ngồi. Không may là thật là xui xẻo, nhưng cũng không an. Nếu không phải là hắn tham nghiệm, An Ninh vệ cùng Vân Châu vệ cũng sẽ không chết rất nhiều người. An Ninh vệ cùng Vân Châu vệ bị hao tổn, ai có thể đến lợi? Đương nhiên là Vu Quốc những cái kiêu ngạo người tặng. Lại cụ thể, hẳn là kỳ thị người, thậm chí liền là vị kia Man Quốc thành thành chủ thủ bút. Rốt cuộc lúc ấy An Ninh vệ khoảng cách Man Quốc thành đã không đủ 50 dặm, nếu không phải yêu chiều, hiện tại đã sớm cùng cái khác mấy đường đại quân hoàn thành bấy kín, nơi nào sẽ là cục diện bây giờ. Thủ đoạn cao cường Lý Duệ Âm thầm kinh hãi đã sớm nghe nói vị nữ tử kia thành chủ thủ đoạn hơn người, quả thật là lợi hại. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp cùng Tiểu Bạch giao ký khế ước, hắn căn bản không biết yêu chiều một chuyện phía sau kỳ thật có một song vô hình bàn tay lớn đang thao túng hết thảy. Một chiêu này mượn dao giết người nhìn như đơn giản, nhưng có thể làm được thần không biết quý không hay, đây mới là bản sự. "Tốt, Tiểu Bạch, về sau ngươi liền ở tại gian phòng này." Lý Duệ hiểu rõ song mình muốn biết đến tin tức, liền dự định đứng dậy rời đi. Hắn cũng không phải vương triều, nhưng không có ôm yêu thú ngủ quân thuộc. Tiểu Bạch giao niệm niệm không bỏ nhìn qua đóng cửa rời đi Lý Duệ. Một mặt úp ván trở lại gian phòng của mình. Lý Duệ lúc này mới khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, bắt đầu luyện công. Vào biển, quan lan, Thăng Minh Nguyệt là vị quan hải bậc 3. Lý Duệ mới vào quan hải, hiện tại tự nhiên vẫn còn vào biển giai đoạn, cái gọi là vào biển liền là tiếp tục dưỡng khí, lớn mạnh phí hải, khi thật sự có biển khí tượng mới có thể dẫn động khí hải cọ giữa bản thân. Làm toàn thân trống suốt, chính là Thăng Minh Nguyệt, nhập tiên tiên thời điểm. Lý Duệ bởi vì phục dụng giao vương nước mắt môn nhân, căn cơ so với bình thường quan hải cảnh võ giả muốn vững chắc. Vào biển tiến độ tự nhiên cũng càng mau mau. Lý Duệ trong lòng biết, luyện võ loại chuyện này không đội van được. Ngũ phẩm trên giang hồ có tiểu tông sư thuyết pháp. Vì sao? Bởi vì đến ngũ phẩm, liền có Khai Sơn lập phái tư cách, rất nhiều giang hồ hảo hữu cũng sẽ tới cửa chúc mừng. Người khác nghe cũng đều là tâm phục khẩu phục. Chú ý, là Khai Sơn lập phái, cùng lúc trước Thiên Điệu Minh như kia tụ tập lại một đám hỏa hợp chi chúng là hai chuyện khác nhau. Nếu là ai luyện ngũ phẩm đều không có liền dám lập sơn môn gặp tông phái, không nói trước muốn bị người giang hồ chế nhạo, đến lúc đó tới cửa phái quán người cũng sẽ để hắn không chịu được nổi. Có bao nhiêu lực khí, làm bao lớn sự tình. Hiện tại Lý Duệ thành tiểu tông sư, cũng coi là người thể diện. Phóng tầm mắt toàn bộ Thanh Hà, đã là bạc tiêm một nắm đêm đen gió lớn. Huệ Nha giơ thân thoáng qua một cái, điểm danh, ngoại trừ mấy cái tuần tra nha dịch bên ngoài, chống rông không nhìn thấy một người. Trước kia Trang Chi huyện tích ở hậu viện, thường là đèn đuốc sáng trưng, tiếng thị bà càng là muốn vang cả một cái suốt đêm. Bây giờ, liền lộ ra khoảng khuế rất nhiều. Thanh Hà mới chi huyện nhân tuyển chưa xác định, tạm thay thế trung huyện thừa vị trí Trương ngồi thẳng, cũng không tốt danh chính ngôn thuận đem tòa nhà chiếm lấy, kết quả là liền như này cho hoang phế xuống tới. Một hoang liền là hơn nửa năm. Trong bóng tối, hai thân ảnh đi khắp tại huyện nha phòng ốc nơi hẻo lánh nhăm ảnh bên trong. Y Mãng cũng mơ tức. Tuần tra nha dịch càng là nửa điểm đều không phát giác. Mấy hơi về sau, hai thân ảnh liền đến đến huyện nha hậu viện, trước đó trang nhân hòa phủ đệ. Chính là chỗ này. Lăng La phu nhân khẽ miệng có chút dương lên, trực tiếp hướng phía Đông Sương phòng đi đến, Đông Sương phòng bình thường là chủ nhân cho ở đặt ở huyện nha, dĩ nhiên chính là chi viện đi ngủ chỗ nghỉ ngơi. Tòa nhà hoang phế, đồ vật cũng đều bị chuyển không, gian phòng không khóa lại, Lăng La phu nhân cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản liền đi vào gian phòng. Gian phòng trống rỗng, ngoại trừ chuyển không đi đồ dùng trong nhà bên ngoài, cái khác đều rỗng. Viên Cao trầm mặc đi theo sau Lăng La phu nhân. Tối nay, Lăng La phu nhân đột nhiên tìm tới hắn, để hắn cùng đi huyện nha. Hắn cũng không biết, Lăng La phu nhân trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Lăng La phu nhân một bên trong phòng tìm tòi, một bên nói: "Viên trưởng lão, ta người này liền là thích kết giao bằng hữu, trước đó vài ngày quen biết một người, vừa lúc trước kia tại trang đại nhân thủ hạ làm việc. Cái kia tiểu lang quân nói cho ta, trang đại nhân trước khi chết, từng để cho hắn theo dõi qua một người, gọi Lý Duệ." Nhưng kỳ quái là, Lý Duệ đêm hôm ấy ra khỏi thành, hắn đem tin tức nói cho trang đại nhân. Trang đại nhân không chỉ có không có bất kỳ cái gì hành động, còn để hắn không muốn xen vào việc của người khác. Sau đó, Trang đại nhân đã chết rồi, hắn phái đi theo dõi lý do y duyệt người cũng đã chết. Viên trưởng lão, ngươi nói việc này có kỳ quái hay không? Viên cao hai mắt có chút nheo lại. Ngươi nói người có phải hay không gọi Trang Đạt? Lăng La phu nhân động tác trên tay không ngừng, nụ cười càng nhiều, nhìn đến Viên trưởng lão cũng nhận biết. Viên cao hít một hơi thật sâu. Trang nhân hòa chết rồi, không chỉ có là triều đình hình bộ người lại tra, quỷ minh giáo cũng tại tra. Cái kia gọi Trang Đạt chính là Trang nhân hòa Tâm Phúc. Nguyên bản hắn cũng nghĩ tìm Trang Đạt tìm hiểu tình huống, kết quả là tại Trang Đạt tiếp nhận xong hình bộ tra hỏi về sau không bao lâu, liền ly kỳ mất tích chỉ bất quá khi đó triều đình đội vàng xuất binh, cũng liền không người để ý hiện tại xem ra, rõ ràng liền là bị nữ nhân trước mắt này bắt đi. Thần sâu tâm cơ, viên dao trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Hiển nhiên, Lăng La phu nhân sớm vào lúc đó liền đã tại Thanh Hà có chỗ bố trí, lúc này mới có thể đoạt tại Quỷ Minh giáo phía trước mang đi trang đạn. Mà lại một dấu giếm liền là lâu như vậy. Nếu như không phải hắn bị huấn thuật mê hoặc, nói ra tiên tôn sự tình, nói không chừng đời này sẽ không biết trang đạn nhưng thật ra là bị Lăng La phu nhân bắt đi. Lăng La phu nhân nhìn cũng không nhìn viên cao, nói tiếp, trang đại nhân không phải tiên tôn, không, kia xuyên tường bản sự Tại sao lại đột nhiên tử trong phòng biến mất, sau đó chết ở ngoài thành? Nô gia đoán, nơi này ứng nên có ngày. Âm thầm còn chưa nói ra miệng, liền nghe được một tiếng rất nhỏ xoạt xoạt âm thanh. Theo Lăng La phu nhân tìm tòi giá gỗ để tay mở, giá gỗ bắt đầu chậm rãi chuyển động, xuất hiện một cái đen nhánh cửa hang. Lăng La phu nhân ngoài miệng ý cười càng nhiều, hẳn là cái này thần nghĩ. Nàng ngắm nhìn giá gỗ. Trên giá gỗ nguyên vốn phải là trưng bày thứ gì, chỉ là về sau bị lấy đi, nhưng cơ quan vẫn là giữ lại, cũng không có bị phá động, thiết kế có thể nói là tương đương xảo diệu. Bất quá vẫn là bị nàng phát hiện. Lăng La phu nhân đối viên cao cởi cười, "Viên trưởng lão, đi thôi, chúng ta cùng đi xem nhìn, vị kia trang đại nhân đến cùng ẩn giấu đi cái gì?" Theo giá gỗ chuyển động, cửa hàng phong bế. Hai người dọc theo thầm nghĩ một đường đi, rất nhanh liền đi vào trong một gian mật thất. Lăng La phu nhân nhìn qua mật thất, có chút méo mắt lại. Nhìn đến vị này trang đại nhân không thành tầm nha. Nàng nhìn qua trên giá gỗ từng dãy hình cụ, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Mật thất này nghiêm nhiên là cái cỡ nhỏ phòng tầm vấn. Trang nhân hỏa phí hết tâm tư chế tạo như thế cái địa phương, là vì tầm vấn hay? Viên Dao tự nhiên cũng nhìn thấy hình cụ, sắc mặt khó coi đến từ hạ không cần nghĩ, trang nhân hỏa khẳng định là giáp tâm hạ người, đối quỷ minh giáo che giấu cái gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Lăng La phu nhân liếc mắt, phong tình vào chủng, ta cũng không phải tiên tôn, làm sao lại hiểu được? Lăng La phu nhân trái nhìn sang, nhìn bên phải một chút, sau đó mới mở miệng, ta cảm thấy, chúng ta vị này trang đại nhân hẳn là đã biết được tiên tôn bí mật, hắn là muốn trước tiên tôn một bước bắt được Khương Lâm tiên còn có lý duyệ, chỉ bất quá Khương Lâm tiên thực lực quá mạnh, cho nên hắn liền đem mục tiêu đặt ở lý duyệ trên thân. Viên cao nhẹ gật đầu, có đạo lý. Bị Lăng La phu nhân tiểu nói này, hắn thì càng khí. Nếu không phải trang nhân hỏa cái này kẻ phản bội có mình hành động, nói không chừng sự tình đã sớm làm thành. Khương Lâm Tiên cùng Lý Duệ đều đã được đưa đến tiên tôn trước mặt. Lăng La phu nhân ngầm lấy cười. Nàng chợt nhớ tới trước đó lão giao một chuyện, mặc dù kia lão giao cùng tiểu giao miệng đều cực kỳ nghiêm, tin tức gì cũng không đánh tìm được. Nhưng nàng lại nhớ kỹ, lần kia xử lý yêu triều một chuyện trong quan viên ngoại trừ Khương Lâm Tiên, tựa hồ cái kia gọi Lý Duệ quan viên cũng ở trong đó. Trùng hợp, chương 269. Tiên Tiên chính xác, võ đạo bản chất. Chương 269. Tiên Tiên chính xác, võ đạo bản chất. Tiểu Bạch, ngươi nói là giao hóa rồng cần kinh nghiệm 9 lần thối biến. Gian phòng bên trong, Lý Duệ cùng Tiểu Bạch giao cho chuyện. Đúng vậy, phụ thân ta liền là kinh lục 5 lần, lúc này mới thành yêu chủ. 5 lần? Lý Duệ nghe âm thầm lưu lưỡi. Khó trách Lao Giao có thể tại yêu thú trại rộng thập vạn sơn thành là chúa tể một phương. Giao thuộc thối biến, mỗi thuế một lần, thực lực liền sẽ tăng cường một mạng lớn, Lao Giao đã kinh lục 5 lần, quả nhiên là dữ dội đến rối tinh rối mù. Lý Duệ như có điều suy nghĩ. Võ đạo bắt nguồn từ bắt trước, thế gian pháp tắc không khỏi là lấy yếu thuận mạnh, thượng cổ người đương thời tộc yếu đuối, lấy bắt trước thiên địa vạn linh mà sáng tạo võ đạo. Thông thường bắt trước phi cầm đầu thú, nhạy lên toàn thể, trung thừa bắt trước yêu thú, ôn dưỡng chân khí, thượng thừa bắt trước thần minh, nghịch chuyển âm dương, trở lại tiên thiên. Chỉ là theo võ đạo không đến thay đổi, mới đi tới bây giờ trình độ. Nhưng bản chất vẫn như cũ không thay đổi. Lý Duệ sở học Bạch Viên Phi đao không phải liền là nguồn gốc từ bắt trước vượn già chơi đùa được đến, liền nói gần, Vu Quốc võ đạo liền là bảo lưu lại truyền thống, bắt trước sen lẫn thú luyện công, sen lẫn thú càng mạnh, tiềm lực cũng liền càng lớn. Hiện tại không phải là không như thế. Tiên Tiên chỉ thuế, hóa thành điệu tiên, một khi bước vào tứ phẩm tiên tiên, đồng dạng muốn cùng giao thuộc hóa rồng đồng dạng kinh lịch thủy biến, mới có thể thành tựu chân chính không một hạt bụi tiên tiên chi thể, từ đó thành tựu điệu tiên chi cảnh. Tiểu Bạch, ngươi bây giờ là mấy thuế? Tiểu Bạch giao có chút đỏ mặt, một thuế đều không có. Sau đó nó coi là Lý Duệ muốn bợi vậy khinh thị mình, lại tăng thêm một câu, chỉ có tứ phẩm yêu thú, mới có thể thuế biến tư cách. Lý Duệ hiểu rõ điểm này, ngược lại là cùng nhân tộc nhất trí, làm ra cũng đều là giống nhau, đó chính là trở lại tiên tiên chi thể so sánh dưới, yêu thú còn có một điểm khác biệt, càng phải nói thành là phản tổ. Tương truyền thế gian yêu thú đều là nguồn gốc từ thượng cổ 12 thần thú, coi như lại mờ manh, cuối cùng vẫn là có như vậy một chút, yêu thú tu luyện chính là vì nhặt lại tổ tiên huyết mạch. Tiểu Bạch Giao liền là trên người ứng long huyết mạch so cái khác giao long càng đậm, lúc này mới bị lão giao coi trọng. Tiểu Bạch Giao, đại ca, mặc dù ta truyền cho ngươi giao hóa rồng chi pháp, nhưng ngươi dù sao cũng là nhân loại, tốt nhất vẫn là không muốn tu luyện. Nó nói lời này thế nhưng là thuần túy thay Lý Duệ cân nhắc đương nhiên, cũng là vì chính nó cân nhắc. Hiện tại tính mạng của nó cùng Lý Duệ một thể. Nó là thật sự lý duệ đem mình cho luyện chết rồi. Lý Duệ ho nhẹ một tiếng. Yên tâm, sẽ không. Mặc dù kỳ thật hắn sớm tại 2 ngày trước liền đã tại điểm thử tu luyện hóa rồng chi pháp, chính như tiểu Bạch giao lời nói như kia, nhân loại không cách nào tu luyện, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hẳn là không bao lâu, liền có thể đạt tới long lực. Có hóa rồng chi pháp tham chiếu, lại thêm tiểu Bạch giao giao long chi khí tầm bổ, Lý Duệ long thượng chân nguyên kinh tiến độ cực nhanh, hắn nay đã đi đến thượng lực, hiện tại chính là tu luyện long lực thời điểm, tiểu Bạch giao đối tu luyện tác dụng không nhỏ. Lý Duệ tu luyện xong, liền để tiểu Bạch giao trong phòng hảo hảo ở lại. Tuy nói lấy tiểu bạch giao hiện tại hình thể cơ hồ sẽ không bị người phát hiện, nhưng hắn dù sao cũng là ngu quốc quan viên, nếu là không cẩn thận bị người hiểu được nuôi đầu yêu thú, vẫn là sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Trung đại nhân, về sau hợp tác vui vẻ. Huyện thừa Trung Chính vừa lòng thỏa ý đi ra thị mẫu ti một gian cửa hàng cửa sau, nơi này nối thẳng ngõ nhỏ, trung tâm không ai, căn bản sẽ không có người hiểu được hắn đã từng tới nơi này. Tốt, tốt. Trung Chính cười hì hì cất một cái bình ngọc nhỏ, biến mất tại ngõ nhỏ chỗ rẽ. Viên cao hiếm mắt, một cái phế vật huyện thừa, cũng cần chúng ta phí như thế lớn sức lực. Huyện thừa Trung Chính tạm thay chi huyện chức vụ Nhưng bản thân cũng chính là cái lục phẩm, bối cảnh cũng bình thường, Viên Cao thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Lăng La phu nhân vì sao muốn phí nhiều như vậy tài chân? Lăng La phu nhân khẽ miệng có chút dương lên, Trang Nhân Hỏa chết rồi. Hắn một chút quan hệ liền rơi xuống vị này trung huyện thừa trong tay, trong đó liền bao quát cùng Thần binh Sơn Trang binh khí sinh ý mặt ngoài Trang Nhân Hỏa còn có tà uy một mực ngu cốt sự tình, sau đó chia là được. Trên thực tế, thông qua Trang Nhân Hỏa ảnh hưởng, kỳ thật một bộ phận hàng cuối cùng là đến kỳ thị trong tay, mà Lăng La phu nhân liền là trong đó lớn nhất một cái người mua phía sau chủ nhân chân chính. Hôm nay vị này chung huyện thừa tới đây, chính là muốn đem chiếc trang nhân hỏa không kiếm xong tiền một lần nữa cho đối diện. Binh khí suy nghĩ, kiếm tiền tốc độ có thể so sánh tiền đúc nhanh hơn. Chung huyện thừa đã đi qua thần binh sơn trang, sở dĩ tới đây, đương nhiên là bởi vì hắn nhìn sổ sách, phát hiện cửa hàng này có thể trở lại lợi hai thành. Hai thành không nhỏ đã đáng giá hắn vị này thanh hạ tạm thời chủ nhân tự mình đi một chuyến. Viên Cao Liết xéo cái này lằng là phu nhân. Hắn suy đoán, nữ nhân này hẳn là nghĩ đến một lần nữa đả thông tương lộ, bổ sung binh khí, mấy ngày nay, Lăng La là phu nhân có vẻ như đối tiền tôn sự tình không chú ý, ngươi không hiểu. Lăng La phu nhân khẽ mỉm cười, còn tại nhìn qua huyện thừa trung chính rời đi phương hướng. Viên Cao hừ lạnh một tiếng, điều kiện của ngươi lão tổ đã đáp ứng, hiện tại ngươi cũng hẳn là thực hiện lời hứa của ngươi. Mấy ngày nay, hắn thông qua ám điểm tướng tin tức mang cho huyết ảnh lão tổ. Lão tổ đã đồng ý Lăng La phu nhân lúc này mới quay đầu nhìn về Viên Cao, dường như đoán trách Viên Cao không hiểu phong tình. Đã tại an bài, viên trưởng lão yên tâm chính là. Viên Cao cũng không tin, thúc giục nói, ta thế nhưng là nghe được tin tức, ngu quốc chuẩn bị giúp quân, đợi đến thời điểm Tà Uy cùng Lôi Dũng trở về, chúng ta muốn động thủ thì càng khó. Lăng La phu nhân dường như nghĩ đến cái gì chuyện thú vị dường như nói cho viên cao, lại như là nói một mình. Sắp thực phải nắm chặt. An Ninh vệ trở nên náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được tóp năm tóp ba binh sĩ, có chút càng là vốn nên tại vu quốc khuôn mặt. Sau 3 tháng, Triều đình liền sẽ hạ lệnh khai hoàn về doanh, đến lúc đó viên tổng đốc sẽ đích thân khao thưởng tang quân. Khương Lâm tiến nói. Nghe được khao thưởng tang quân, trong đường ba người thần sắc đều là chấn động đặc biệt là Quan Tân Vinh, láng lại yêu loạn việc này hắn cũng thâm dự, cũng coi là tham chiến, không, có công lao cũng có khổ lao. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, nói không chừng liền có leo lên trên cơ hội. Tiếp tục tại trong quân đội làm quan hắn đã không trông cậy vào Rốt cuộc hắn đã là lòng một cảnh, muốn mua qua quan hải cánh cửa thực sự rất khó khăn. Lại có thể chuyển thành văn quan đây cũng là không ít lão tướng đi đường đi, cái gì binh bộ, công bộ, hình bộ đều có tương ứng sai sự, cũng coi là có thể rơi vào cái kết thúc yên lành. Quan Tân Vinh rõ ràng chứng minh võ đạo đường đi đã đến đầu, Trần cũng tranh bất động, còn không bằng khác như được ra. So sánh dưới, Lư Tuấn liền lộ ra xa xót tinh thần khó ít, lần này là thuộc hắn không có chút nào tham dự độ, đừng nói công lao, khổ lao khẳng định cũng không có, hắn không khỏi hâm mộ nhìn về phía Lý Duệ cùng Quan Tân Vinh. Lý Duệ một mặt bình tĩnh. Ngô Quốc Triệt Bình, cái này nằm trong dự đoán của hắn. Hiện tại Vu Quốc liền là cái bùn nhão đậm tử, ai đi đều muốn bị rơi vào đi, trước đó ngu quốc xuất binh là muốn tốc chiến tốc thắng, hiện tại đánh gần 1 năm, Song Vương tiến vào giằng co, tiếp tục ở lại liền lộ ra không có lợi. Chỉ là tướng sĩ Lương Thảo liền là một buốt không nhỏ chi tiêu. Nghe đồn vị kia chương thủ phụ tại vào bên trong cắt trước đó, liền là hộ bộ thượng thư, là thiên hạ đệ nhất đẳng sẽ tính người đương nhiên minh bạch, bây giờ rời đi là kiếm tiền, nhưng nếu là tiếp tục mang xuống, đó chính là thăm hụt tiền mua bán, hang không đáy cái chủng loại kia. Ngu quốc chết cái chi huyện trang nhân hỏa, nhưng có được đồ vật coi như quá nhiều. Một nước làm một người cái chết xuất binh. Trang nhân hỏa chết được kia là tương đương có bài diện, Vu quốc loạn tập chí ít mấy ngàn người chôn cùng hắn. Ở dưới suối vàng có biết cũng có thể vui vẻ lên chút. Lý Duệ dâng lên một cái cổ quái ý niệm. Trang nhân hỏa chính là Hàn Diệt, bởi vì cái gọi là người chết là lớn, đến điểm chỗ tốt hắn liền không so đo. Về sau, Khương Lâm Tiên lại phân phó vài câu, sau đó liền khoát tay bảo nói, "Quan đại nhân, Lô đại nhân, các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Lý đại nhân còn có ít lời muốn nói." Quan Tân Vinh cùng Lư Tuấn đứng người lên, hâm mộ nhìn qua Lý Duệ. Nhìn xem, cái gì gọi là tân phúc? Cho dù Quan Tân Vinh không phải Khương Lâm Tiên mặt này, cũng thậm chí có chút gan lét. Khương Lâm Tiên đừng nhìn hiện tại là ngũ phẩm, nhưng đó là tạm thời sự tình, nếu không phải làm quan võ cần cảnh giới tăng lên mới có thể thăng quan, Khương Lâm Tiên đã sớm thăng quan đi trong kinh thành Lạm Quan đi. Bọn hắn cũng không cảm thấy Khương Lâm Tiên sẽ dừng bước tại ngũ phẩm, lấy Khương Lâm Tiên tình thế, thành tam phẩm tiên đều là có nhiều khả năng. Lý Duệ ôm vào đầu này đùi, lo gì thăng quan. Hai người rời đi. Khương Lâm Tiên lúc này mới giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lý Duệ, Lý La Ca gần nhất lại có tiến tiến. Chỉ cần không phải công sự, hắn hiện tại cũng là sương hô Lý Duệ La Ca. Lý Duệ sắp thực lại tăng một ít. Khương Lâm Tiên cười lắc đầu, Lý Lao Ca nhưng chớ có khiêm tốn, đây cũng không phải là tăng một chút, đều đột phá đến ngũ phẩm, là phóng đại nha. Lý Dụy hơi kinh ngạc, Khương Lâm Tiên lại như thế nào nhìn thấu hắn cảnh giới? Thành điệu tiên hay sao? Nếu không sao có thể xem thấu thiết quẩn tàng khí chi thuật. Khương Lâm Tiên nói, Lý Lao Ca cái này tàng khí công pháp xác thực cao minh, ta nhìn không phá, chỉ bất quá Lý Lao Ca khí tức so trước đó gặp lúc yếu nhược, đối với người khác còn khả năng, nhưng ngươi ta đều là thiên tài, không có không tiến ngược lại tụt lùi đạo lý, cho nên ta mới suy đoán, Lao Ca là đột phá. Lý Dụy im lặng. Tàng khí chi thuật có thể ngụy trang cảnh giới nhưng cũng không có khả năng khống chế được đặc biệt tinh thuần. Khương Lâm Tiên hiểu được lúc trước hắn tình huống, hiện tại vừa so sánh, tự nhiên là đoán được cái 78 phần đã bị nhìn xuyên, lý Duệ cũng liền không còn dấu giếm. Trên thực tế, hắn vốn là định tìm cái thời cơ nói cho Khương Lâm Tiên. May mắn mà có Khương lão đệ giao vương nước mắt, nếu không ta cũng không nhanh như vậy đã đột phá. Khương Lâm Tiên lắc đầu, không, giao vương nước mắt chỉ là ngoại vận, nói cho cùng vẫn là Lý lão ca tự thân đủ mạnh. Nói, hắn trong mắt lóe lên một vòng hứng phấn. Trong mắt người khác, bởi vì hắn nói tới hoàn ra ám tử đều coi là Lý Duệ đã luyện võ hơn 10 năm, chỉ có hắn hiểu được Lý Duệ Kỳ thật mới luyện võ ngắn ngủi 10 năm mà tôi. Hắn nghe Đư Nhi Khương Yên nói qua, lần thứ nhất nhìn thấy Lý Duệ thời điểm, cũng còn chui vào phẩm, lúc này mới qua 10 năm, thế mà liền đã bước vào con hải. 10 năm đối với người bình thường khả năng rất dài, nhưng đối với võ giả, đặc biệt là Liêu Vân phía trên võ giả, bất quá là một cái búng tay. Cái này thì tương đương với có người 5 tuổi bắt đầu luyện võ, 15 tuổi liền thành ngũ phẩm. Mặc dù có chút không xứng đôi, nhưng sự tình liền là như thế cái sự tình, cho dù là đem đan dược làm đường đầu ăn những cái kia lại tông thủ độ đều không thể nào làm được. Cái gì gọi là thiên tài? Khương Lâm Tiên cho là mình đã đủ thiên tài, chẳng đến gặp phải Lý Duệ. Cùng cái khác người khác biệt, hắn không có một chút gần gét, thậm chí có chút cùng chung chí hướng. Làm qua thiên tài người đều hiểu được, thực sự quá cô độc. Cho nên hắn mới kiên định cho rằng, Lý Duệ cùng hắn là một loại người. Bất quá là bởi vì nhân sinh cơ duyên, nhiều phí thời gian mấy chục năm thôi. Đúng rồi, trong nhà của ta còn ẩn giấu vài hũ tửu rượu ngon, ngươi cũng hiểu được, ta kia khê khuê nữ thời gấp, cũng liền ngươi đi nàng mới nguyện ý lấy ra, phải không lão ca bị liên lụy. Khương Lâm Tiên ha ha cười. Lý Duệ hiện tại thành ngũ phẩm, trí ít đã cùng hắn bên ngoài cảnh giới cân bằng quả thực liền là thượng giai bản giảo. Làm sao có thể buông tha? Lý Duệ đi lặng. Ta, thật là có một việc khác. Mới thoáng cái, 2 tháng trôi qua. Lý Trạch, trong phòng. Một đầu trường dài 3 trượng to lớn màu trắng giao long bản nằm trong phòng. Nếu không phải Lý Duệ phòng đủ lớn, chắc là phải bị nó no bạo. Đây là, Lý Duệ đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn qua hai mắt nhắm nghiền tiểu bạch giao. Hôm nay, hắn như thường ngày đồng dạng đem tiên huyền khí rót vào tiểu bạch giao trong thân thể, sau đó tiểu bạch giao liền không bị khống chế hiện hiện chân hình, ngủ say bất tỉnh. Trong đầu góc hiện ra hai chữ: Thủy biến. Thế nhưng là Tiểu Bạch giao rõ ràng vẫn là bẩm năm, căn bản không có thuế biến từ cách mới đúng nha. Tiểu Bạch giao thiên phú dị bẩm. Hiển nhiên không phải. Nếu có thể thối biến, tiểu Bạch giao tại lão giao trợ giúp xuống đã sớm có thể thối biến, cần gì phải chờ tới bây giờ. Lý Duệ hai mắt sáng lên. Là tiên huyền khí. Nói cho đúng, hẳn là ứng Long chi hình cùng tiên khí được ra, này mới khiến tiểu Bạch giao sách trước thối biến. Thượng cổ có nuôi rồng sĩ, lấy tiên khí trợ giao thuộc hóa rồng. Lý Duệ không nghĩ tới, phương pháp của mình vậy mà không bản mã hợp nuôi rồng sĩ nuôi rồng thủ pháp. Tiểu Bạch Giao trong cơ thể vốn là có một tia ứng long huyết mạch, nhưng một mực không cách nào thức tỉnh, lão giao vì thế nhưng là nghĩ hết biện pháp, không nghĩ tới bị Lý Duệ một cái cử chỉ vô tâm cho giải phóng. Chính là bởi vì được ứng long huyết mạch lực lượng, tiểu bạch giao lúc này mới xách trước thối biến. Đây chính là vận may lớn. Dựa theo tiểu bạch giao thuyết pháp, không phải không thể tứ phẩm thối biến, thối biến tất bất phàm. Tiểu bạch giao về sau tiền đồ không thể đo lường. Lý Duệ đứng ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Thối biến chỉ có thể là tiểu bạch giao mình đến đánh, vượt qua liền là vận may lớn, ngày sau nói không chừng thật có thể hóa thành chân long, độ bất quá Đương nhiên liền là thân tử ảo tiêu. Lý Duệ kỳ thật có một chút lựa tiểu bạch dao. Cùng tiểu bạch dao định ra nhưng thật ra là hiệp ước không bình đẳng. Nếu là hắn chết rồi, tiểu bạch dao khả năng lớn muốn cùng theo chết, nhưng nếu là vượt qua tiểu bạch dao chết rồi, Lý Duệ kỳ thật sự tình gì cũng sẽ không có. Trọn vẹn qua một ngày một đêm, tiểu bạch dao rốt cục có biến hóa, ra lần khiến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi sảng bóng, rơi xuống. Lý Duệ thần sắc chấn động. Rốt cục thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Tiểu bạch dao có thể hay không lỗ sát thành công, liền nhìn hiện tại. To lớn dao thân dần dần trở nên khô cạn. Sau đó càng là chỉ còn lại một tầng mỏng như cánh ve da thu luồng. Tập trung nhìn vào, mặt đất một đầu chỉ có rải bằng bàn tay ngắn, lớn bằng ngón cái tiểu bạch xà hư nhược nằm trên mặt đất, lộ ra nhân tính hóa thần sắc kích động. Giao ra ta xong rồi. Lý Duệ ngồi xổm người xuống, ngón tay sắp chạm đến tiểu bạch giao trong ngáy mắt, tiểu bạch giao bỗng nhiên mở to miệng cắn lấy Lý Duệ trên ngón tay. Tức liệt đau nhức, vẹn vẹn trong ngáy mắt, Lý Duệ thân thể liền bị mồ hôi ướt nhẹp, chống khổ ngồi sập xuống đất, nhưng một đôi mắt lại lóe ra khó mà che giấu kích động. Long Nguyên, chương 270. Giao long thủy biến, long lực đại thành. Chương 270 Giao Long Thể biến, Long lực đại thành. Ngô no. Lý Duệ mở mắt ra, liền thấy Tiểu Bạch giao chính một mặt cười bị ổi nhìn lấy mình. Nói chung ý tứ chính là, ta khó chịu, cũng không thể để ngươi tốt qua. FG e cao thuyết pháp liền là huynh đệ có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lý Duệ hai loại đều chiếm đau là thật đau, phúc báo cũng là thật lớn. Hắn chậm rãi đứng người lên, cảm thụ được thân thể biến hóa, sau đó trừng to mắt, long lực liền thành. Liên ngủ một giấc, Long tượng chân nguyên kinh liền đã hoàn thành long lực quan. Nguyên bản hắn chí ít cũng cần 5 năm mới có thể làm đến, cứ như vậy hoàn thành. Cái này đau đến giá trị. Vừa rồi Tiểu Bạch Dao, nhưng thật ra là đem trong cơ thể còn sót lại cuối cùng hai thành ứng long chi huyết rót vào trong cơ thể của hắn, ứng long chi huyết bá đạo đem hắn thân thể tái tạo, mạnh lên, cho nên mới sẽ có như kia đau đớn kinh liệt. Nhưng chỗ tốt liền là khí lực tăng trưởng không chỉ một lần, trực tiếp cho hắn long tượng chân nguyên cảnh tầng thứ 2 kéo căng, thực lực tăng mạnh. Lý Duệ cảm thấy mình hiện tại thậm chí có thể đột xuyên một màn núi, dùn không hết khí lực. Tiểu Bạch Dao cái này mới mở miệng, "Thế nào, đại ca, tiểu đệ đủ ý tứ đi." Lý Duệ cười khẽ. "Đủ ý tứ?" Tiểu Bạch Dao thủy biến, còn lại ứng long máu có thể tồn lấy về sau lại dùng nhưng nó lại lựa chọn đưa cho chính mình. Thập Vạn Sơn người nào không biết ta Tiểu Bạch lông nhất là nghĩa khí. Tiểu Bạch giao đặc ý ngẩng đầu lên. Nó mặc dù là yêu thú, nhưng cũng hiểu được một cái đạo lý, đó chính là muốn bỏ được, hiện tại nó tính mệnh đều bóp tại lý dược trên tay, nếu có thể dùng ứng long máu đổi lấy lý dược thực tình đối đãi, nhưng thật ra là mình tiếc lợi. Sau đó lại là một mặt buồn rầu, nhìn đến ít nhất phải tu dưỡng một năm mới có thể khôi phục. Thuế biến xong, Tiểu Bạch giao thực lực cũng bị đánh về nguyên hình, cũng liền so phổ thông loại rắn mạnh hơn một chút, cho nên đại đa số giao long thuế biến thời điểm đều sẽ lựa chọn tìm địa phương an toàn trốn đi thẳng đến thực lực hoàn toàn khôi phục lại đi ra. Tiểu Bạch Giao căn bản không nghĩ tới mình sẽ ở ngũ phẩm liền thủy biến, cho nên hoàn toàn không có chuẩn bị. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng, có muốn hay không ta giúp ngươi đưa về Thập và Sơn. Có lão giao che chở, Tiểu Bạch Giao vượt qua 1 năm không phải vấn đề gì. Không có nghĩ rằng, Tiểu Bạch Giao lúc đầu, trở về quá nguy hiểm, ta những huynh đệ kia ướp gì ăn ta, còn không bằng ở tại đại ca nơi này. Lão giao rộng rãi quá nhiều. Trước đó nó lại có lão giao cứng chiều, thực lực cũng mạnh, đương nhiên không sợ. Hiện tại nó tùy tiện một con yêu thú đều có thể giết chết, trở về cho dù có lão giao bao bọc cũng không nhất định có tác dụng. Còn không bằng lưu tại Lý Duệ bên người. Rốt cuộc nó cùng Lý Duệ tính mệnh tương liên, Lý Duệ không có khả năng hại hắn. Đi." Lý Duệ trầm ngâm một thân, nhẹ gật đầu. Hắn đem trong phòng tiểu Bạch giao chút bỏ ra còn có lẫn phiến đều toàn cất vào một cái dương lớn bên trong, cái này nhưng đều là bảo bối đáng tiền, không thể mất. Làm xong đây hết thảy, lúc này mới mang theo tiểu Bạch giao đi vào gian phòng của mình. Tại tiểu Bạch giao ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn từ từ mở ra một mảnh đất gạch chui vào, rất nhanh liền đi vào trong mật thất. Tiểu Bạch giao nhìn qua mật thất, trừng to mắt. "Đại ca, ngươi lạ lúc nào đạo như thế lớn một cái động?" Lý Duệ một bên thu thập Một bên nói, rất nhiều năm trước, nơi này đủ an toàn, về sau ngươi liền ở chỗ này, ta sẽ mỗi ngày tới thăm ngươi. Tiểu Bạch Dao nhìn về phía Lý Duệ, ánh mắt trở nên càng thêm bội phục. Yếu tố lại không đọc sách, không có gì nhân nghĩa đạo đức khái niệm, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mới là bọn chúng sùng thượng. Nhân loại có cái tử, gọi, gọi. Thọ Khôn có ba hàng, đúng, đại ca thật sự là Thọ Khôn có ba hàng. Tiểu Bạch Nha, kỳ thật ta cũng không phải không phải khen ngươi, ngươi cảm thấy đúng thế. Lý Duệ có chút im lặng. Tiểu Bạch Dao có chút mê hoặc. Con thọ bên trong có thể sống dựa vào liền là xảo hợp nhiều, địch nhân tìm không thấy. Rõ ràng liền là sống sót thủ đoạn cao minh, nó thế nhưng là tại khen lý duyệt nha. Thôi, nhân loại nha, liền là như thế rọi thay đổi. Lý duyệt đem tiểu Bạch giao cho Tu Sếp tốt. Lúc này mới đi ra cửa. Vừa ra cửa, Vương Chiếu, Dương Dũng, thậm chí còn Bao Quát Lương Hạ đều xuất hiện. Ba người xem xét Lý duyệt ra, vội vàng lên cần hỏi, "Sư phụ, ngươi không có chuyện gì chứ?" Lý duyệt nhìn qua Lương Hạ, hơi kinh ngạc. "Tiểu Hạ, ngươi thế nào tới?" "Lương Hạ, ta nghe tiểu Chiếu nói sư phụ ngươi trong phòng ở lại 2 ngày 2 đêm, sợ la luyện công gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma." Nếu không phải Lý Duệ còn có thể trong phòng nói chuyện, bọn hắn đều muốn xô cửa xông vào. Lý Duệ nghe xong cười ha ha, bất quá là hơi có sờ ngộ. Đốn ngộ. Lương Hà lập tức liền đoán ra. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Duệ cười trả lời, cũng không thể nói hắn đang chờ một đầu tiểu giao thủy biến, còn phải hứng long máu đi. Không hổ là sư phụ. Lương Hà đối Lý Duệ đốn ngộ loại chuyện này đã thỏa mãn, không cảm thấy kinh ngạc đốn ngộ. Đối với hắn thiên tài sư phụ tới nói, liền là vậy vậy nước nha. Biết được Lý Duệ vô sự, Lương Hà lúc này mới cáo từ rời đi, hiện tại hắn cùng Lưu Thông tại tiên địa minh địa vị càng ngày càng cao, tương ứng Sự tình cũng càng ngày càng nhiều, bận tối mắt tối mặt. Nếu là không có hai người, Lý Duệ như thế nào lại thanh nhàn như vậy? Ân, luôn có người phụ trọng tiến lên nha. Bất quá lương hà cùng Lưu Thông không một câu quán nợ nào, bởi vì bọn hắn chậm trễ thời gian, Lý Duệ đều cho bù lại, thậm chí tinh tiến võ đạo tốc độ so với lúc trước nhanh hơn. Nhiệt tình đương nhiên đủ đối với muốn lên tiến người trẻ tuổi, phương thức tốt nhất không phải để bọn hắn nhẹ nhõm không áp lực tu luyện, mà là muốn cho bọn hắn thi triển không gian còn có tư nguyên. Nhịn hai ngày hai đêm, cho dù võ giả thể phách đủ mạnh, nhưng vẫn là cảm thấy một trận đối Vương Triều nghe thấy nhà mình sư phụ muốn ăn cơm, lúc này đem đã sớm ấm tốt lắm đồ ăn mang ra. Mấy cái món ăn hàng ngày, Lý Duệ ăn được ngon ngọt tan uống no đủ, trong bụng trống thì thầm cảm giác gọi người cảm thấy an tâm. Sau khi ăn xong, hắn xem xét một chút hai cái đồ đệ tu vi, tay phải khoác lên Lương Hà trên bờ bay, tiên huyền khí tại giữa hai người lưu thông. Không sai, Lý Duệ có thể cảm nhận được, Lương Hà khí tức trong người so trước đó hùng tráng rất nhiều, đây là sắp bước vào Liêu gần dấu hiệu. Mặc dù so với Lưu Thiết trụ loại này trời sinh kim cương chậm một chút, nhưng cũng đã rất không tệ. Một khi Lương Hà có thất phẩm cảnh giới, Lý Duệ liền có thể thuận thế đem Thiên Điệu Minh càng nhiều chuyện hơn giao cho Lương Hà quản lý. Không phải hắn để phòng Hoàng Trù Ích cùng Phí Lao Tam, mà là hiện tại Thiên Điệu Minh đã không còn là trước kia đám dân quê bộ dạng, tương giao người cấp độ sẽ càng ngày càng cao, phí khí quá nặng, khẳng định phải xảy ra chuyện. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Giống như Chu gia vị kia nhận dị ra đồng dạng, Hoàng Trù Ích cùng Phí Lao Tam tính tình là không thể nào đổi. Cho nên Lý Duệ tình nguyện nuôi hai cái người rảnh rỗi, cũng phải đem Thiên Điệu Minh cách cục biến trên biến đổi. Hắn cái này lại minh chủ làm, sẽ làm bị thương làm người. Không thích hợp. Nhưng Lương Hà dạng này, người trẻ tuổi làm liền không có vấn đề. Phương kia thế lực không phải người mới thay người cũ, mà lại Lương Hà bản thân liền là tiên điệu minh đệ tử, những lão nhân kia cũng sẽ không thái quá mâu thuẫn. Lương Hà được Lý Duệ tán dương, khẽ mỉm cười, đều là sư phụ dạy tốt. Lý Duệ cười ha ha, tiểu tử ngươi, miệng là càng ngày càng sẽ nói. Sau đó, hắn mới đem tay khoác lên trên thân Vương Chiếu. Sau đó khẽ ồ lên một tiếng. Hơi kinh ngạc nhìn lấy mình cái này nhỏ nhất đồ đệ, "Tiểu Chiếu, ngươi là khi nào đột phá?" Lý Duệ không nghĩ tới, một kiểm tra mới phát hiện, Vương Chiếu thế mà cũng đột phá đến bát phẩm. Tốc độ này, dù hắn đều không nghĩ tới. Rốt cuộc tại ba cái đồ đệ bên trong, Vương Chiếu Thiên Phú là kém nhất, đi cũng không phải thuần túy vợ phu con đường, có thể nhanh như vậy phá cảnh, là thật gọi người giật mình. Lương Hà nghe vậy, cũng là cả kinh, lôi kéo Vương Chiếu nói: "Sư đệ, ngươi đột phá?" Vương Chiếu có chút mơ hồ sợ lên đầu, "Ta, ta cũng không biết nha." Lương Hà không nói gì. Cái này đều là chuyện gì? Hóa ra sư huynh đệ ba người, liền hắn một cái là nghiêm túc tại đột phá thôi, Vương Chiếu cùng Lưu Thiết Trụ căn bản đều không ý thức được đột phá, sau đó đã đột phá. Lý Duệ có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên minh ngộ, "Là thế lẫn?" Vương Triều ngày ngày cùng kia Tam Nhãn Bạch Hổ ở chung, trong lúc vô tình song phương kết thành sen lẫn quan hệ. Bởi vậy được yêu lực trả lại, ngày mới khiến mình đồ đệ này nhất cử đột phá. Lam Lý Duệ đem sen lẫn sự tình nói với Vương Triều. Hắn giờ mới hiểu được vì sao đột nhiên mình liền có thể nghe hiểu Tam Nhãn Bạch Hổ nói chuyện, nguyên lai like là thành hắn sen lẫn thú. Lý Duệ cười lắc đầu. Thật đúng là người ngốc có ngốc phúc. Hắn tìm Hạ Tiểu Đường muốn tới Vu Quốc sen lẫn công pháp cơ bản chuyển cho Vương Triều, không có nghĩ rằng thật đúng là cho đã lợi thành. Chuyện tốt. Thanh Hà hiện tại cùng Vu Quốc liên hệ càng ngày càng nhiều, Vương Triều về sau rất có triển vọng đồ đệ đều thành tài. Làm sư phụ không có so nhìn thấy cái này càng cao hứng sự tình đạo mắt lại là nửa tháng. Lý Tiên Ngối, phụ thân nghĩ mời ngươi đi qua một lần." Khương Yên gõ mở Lý Duệ nhà cửa phòng. Lý Duệ hiện tại đã tham dò Khương Lâm Tiên quy luật, đó chính là công sự để Hoa Thanh Tông đệ tử đến gọi, việc tư thì là để hắn bảo bối khuyên đưa đến. "Được." Lý Duệ nhẹ gật đầu. Hắn lúc này liền theo Khương Yên đi Khương Lâm Tiên phủ đệ. Vừa vào cửa, liền thấy Khương Lâm Tiên đang cùng một cái lão đạo sĩ nói chuyện lửa nóng, xem xét, cũng không phải là Lý Duệ trước đó nhận biết vấn tiên lâu chương lão đạo. Hẳn là lại là cái nào ẩn tông cao nhân. Lý Duệ thì thầm trong lòng Cương Lâm Tiên nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện, vội vàng kêu gọi, "Lý Lao ca tới, nhanh, ngồi, gặp Lý Duệ vào chỗ." Lúc này mới cùng Lý Duệ giới thiệu, "Vị này là Vân Tiên lâu từ lão trưởng, chính là Vân Tiên lâu Cố lâu chủ sư thúc." Nghe đến lời này, Lý Duệ lập tức hít sâu một hơi. Vân Tiên lâu chỉ có một cái lâu chủ, hiện tại ngu quốc Khâm Thiên giám giám chính cũng đúng lúc họ Cố, cái này lao thân phận của đạo sĩ liền rất dễ đoán, dĩ nhiên chính là Vân Tiên lâu bên trong đối phận tối cao, cũng thần bí nhất thần phong cư sĩ Tử Huyền. Lại nhìn lão đạo sĩ, mặc dù mặc lôi rồi, tay áo miệng tràn đầy mỡ đông, nhưng sắc mặt hổn độn. Thật sự là gọi cái hạng phất đồng nhân, giống như người viết tiểu thuyết trong miệng lão thần tiên. Vạn bối, gặp qua từ tiền bối. Từ Huyền ha ha cười cười, ta người này không thích luận bối phận, về sau ngươi cao hứng gọi ta một tiếng từ đạo nhân, không, cao hứng tiếng kêu lão đạo cũng được. Lý Duệ chỉ coi nói là cười, tuyển cái điều hòa tương hộ. Từ đạo trưởng. Lão đạo sĩ Từ Viên vuốt vuốt sợi râu, lão đạo sĩ tính một quẻ, nói nơi này có tiên giới chiếu rọi, mới đầu ta còn chưa để ý, xem lại các ngươi hai người rất có tiến ý, lại cảm thấy có ba phần có thể tin. Tiên giới. Nghe được hai chữ này, Lý Duệ lộ ra cảm thấy lưng thú thần sắc. Từ Lao nói dường như nhìn ra lý duyệt cảm thấy hứng thú, có chút nheo mắt lại, ta vẫn tiên lâu lập lâu gần năm, liền vì một kiện sự tình, chính là tìm tiên, tìm tới thông hướng tiên giới lối vào. Lý Duyệt thăm dò tính hỏi, tiên lối, thế gian thật có tiên giới? Từ Lao nói nhẹ gật đầu, dùng cơ hồ chắc chắn ngữ khí nói, có. Chỉ bất quá không biết loại nguyên nhân nào, cửa tiên giới tại thượng cổ lúc sau đóng lại, từ 3 vạn năm trước cuối cùng một nhóm tu sĩ phi thăng, thế gian liền lại không người đến nhập tiên giới. Thiên diễn 49, người đột một. Ta vẫn tiên lâu đời thứ nhất lâu chủ sáng tạo lâu này, chính là tính ra, tiên môn chưa hoàn toàn đóng lại còn có người có thể thành tiên. Lời nói nói năng có khí phách. Khương Lâm Tiên cùng Lý Duệ liếc nhau, một cái đều nhìn ra trong mắt đối phương trừng kinh. Ta xem hai người các ngươi có tiên duyên, coi như ta không nói, về sau cũng sẽ hiểu được, ta cái lão nhân này tạm thành là không đùa, liền muốn nhìn một cái, cái này tiên nhân đến cùng là dạng gì?" Từ lão nói nhàn nhạt nói. Khương Lâm Tiên cái này mở miệng, tiên bối còn có 20 năm có thể sống, không cần tự coi nhẹ mình. Có lẽ là phát giác được Lý Duệ nghi ngờ trong lòng, hắn lại bổ sung một câu. Từ đạo trưởng trăm năm trước chính là điệu tiên, những năm gần đây mới rơi xuống thành tiên tiên. Điệu tiên nghe được hai chữ này, Lý Duệ con ngươi có chút co vào, nhịn không được nhiều đánh giá trước mắt lão đạo sĩ vài lần. Sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy địa tiên cảnh giới cơ giả, cũng không được nhiều nhìn hai mắt. Võ đạo leo lên, không tiến tắc thôi. Một khi tọ nguyên gần, liền sẽ tiến vào kia thiên nhân ngũ suy chi cảnh địa, cảnh giới một ngã lại ngã, cuối cùng cho đến ngã xuống vô cảnh, đem một thân võ công còn cùng thế gian, cũng chính là dầu hết đèn tắt thời điểm địa tiên, kém cỏi nhất cũng có thể tọ 400. 20 năm, sắp thực cùng thế gian gần đất xa trời 80 giản mua lão giả không có gì khác biệt. Từ lao nói ha ha cười cười, sống lâu như vậy Xin tự sự tỉnh sớm đã coi nhẹ, chỉ là tìm tiên chính là trong lòng ta một kết, không giải khai, bấy không được mất. Thiên môn. Lý Dụy, tiền bối kia đến Thanh Hà có thể tìm ra đến tiên môn tung tích. Đã từ lão nói chính mình cũng chủ động nói ra tiên môn, hỏi một chút cũng liền không sao. Từ Huyền lão đạo lắc đầu, ta chuyến này cũng không phải là toàn vì tìm tiên. Khương Lâm tiên hợp thời mở miệng, Lý Lạc Ca, từ đạo trưởng lần này tới Thanh Hà, là có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Hỏi ta? Lý Dụy nghi hoặc. Từ Huyền cái này mở miệng, Lý tiểu huynh đệ, ngươi có thể thấy được qua ta cái kia sư điện khúc thành phong. Lý Dụy nhẹ gật đầu, gặp qua. Việc này Khương Lâm Tiên lúc ấy ngay tại trận, không có lựa gạt tất yếu. Từ Huyền, ngươi lại là đem Khúc Thành Phong tại Thanh Hà sự tình, đều cùng ta nói nghe một chút. Lý Duệ sững sờ. Trận, liền đem mình thẳng đến sự tình tất cả đều nói ra. Từ Huyền điên tính nghe, có khi sẽ còn đối một chút chi tiết tiến hành xác nhận. Sự tình vốn cũng không nhiều, thời gian một chén trà công phu liền nói xong. Từ Lao nói xong mày, miệng bên trong chậm rãi phun ra bốn chữ, Cửu Hồn Pháp Vương. Nghe được cái danh hiệu này, Lý Duệ cùng Khương Lâm Tiên đều là thần sắc siết chặt. Lý Duệ hỏi, Từ đạo trưởng, vì sao nói lên cái này hung đồ, chẳng lẽ Khúc tiểu huynh đệ bị hắn làm hại? Từ Huyền Lao đạo lúc đầu cũng không phải, tương phản tiểu tử kia còn phải trận vận may lớn. Lao đạo ta Vân Du từ phương, mấy ngày trước đây mới nghe nói tiểu cô thành đô bỏ Khâm Thiên giám giám chính, liền nghĩ đi xem một chút, trùng hợp nhìn thấy ta kia đồ tôn. Trước kia là cái ngoan cố, kết quả hiện tại biến thành thất khiếu linh lung tâm tư, còn được cái trạng nguyên. Lao đạo sĩ ta sờ một cái mới phát hiện, rõ ràng là bị người đổi hồn.